chương 1071 lãnh đạo triệu kiến chương 1071 lãnh đạo triệu kiến văn phòng bên trong buông lời ống chu dương trong đầu lập tức cũng rời đi chỗ khác vừa rồi lộ văn tú ý tứ kỳ thực rất đơn giản lý tổng muốn cùng hắn vị này mới nhậm chức văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm nói chuyện mặc dù không biết lộ văn tú là xuất phát từ cái gì cân nhắc không chỉ tự mình cho hắn gọi cú điện thoại này hơn nữa còn rất mịt mở điểm ra ngoại trừ văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm lãnh đạo rất có thể còn muốn hỏi hắn liên quan tới giang tô điều chỉnh nhân sự an bài nhưng mà chu dương cũng biết loại chuyện này chắc chắn thà rằng có thể tin có cũng không thể tin là không. trên thực tế liên quan tới giang tô điều chỉnh nhân sự vấn đề, chu dương đã không chỉ suy xét qua một lần. một mặt là xuất phát từ chính mình đối với giang tô bố cục muốn. một phương diện khác nhưng là chu dương cân nhắc đến lần này vào kinh, bộ tổ chức bên kia tám phần mười sẽ hỏi đến ý kiến của mình. nhưng mà làm hắn không nghĩ tới. lúc trước tại quan trấn lâm bên kia thời điểm, vị kia quan bộ trưởng mặc dù đề du bắc thị ủy phó bí thư thôi dương tên thế nhưng là cũng không có liền giang tô nhân sự điều chỉnh vấn đề trưng cầu ý kiến của mình. vốn là chu dương nội tâm còn tại thấp vọng có phải hay không phía trên đã trực tiếp quyết định giang tô nhân sự điều chỉnh phương án. Thế nhưng là kết quả không nghĩ tới quan trấn Lâm lưu lo lắng lại ở nơi này nhận chứng. Chương cầu ý hắn gặp vậy mà không phải quan trấn Lâm bản thân, mà là lãnh đạo bản thân. Cứ như vậy mà nói, cái kia khi trước rất nhiều suy xét chỉ sợ cũng muốn chuyển đổi ý nghĩ. Tối thiểu nhất, dựa theo Chu Dương phỏng đoán, tất nhiên quan trấn Lâm điểm thôi dương tên, vậy đã nói rõ phía trên có thể là có lãnh đạo hướng vào cái này, nhân tuyển đến nỗi đề nghị người đến tuột cùng là vị kia lãnh đạo, Chu Dương cũng không dám tự mình đoán bựa. Văn phòng bên trong, thung thung tiếng đập cửa rất nhanh liền dự định Chu Dương suy nghĩ đi vào. Đẩy cửa ra đi vào văn phòng chính là đi mà quay lại văn phòng tổng hợp chủ nhiệm Lưu Khải Hồng chủ nhiệm, ngài tin tức ta đã thu đến. Cái kêu hội nghị là trì hoãn cho tới hôm nay buổi chiều, vẫn là ngài mặt khác lại an bài. Khi thực đối với Chu Dương đột nhiên sửa đổi hội nghị thời gian quyết định, Lưu Khải Hồng đáy lòng cũng có chút hiếu kỳ, bất quá tất nhiên lãnh đạo đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo lãnh đạo quyết định tới an bài trước tiên tạm ăn a. Ta vừa mới tiếp vào văn phòng tổng hợp điện thoại, nửa giờ sau phải đi gặp Lý tổng, trước mắt còn không biết muốn lúc nào trở về. Dạng này, ngươi đi trước hỏi một chút lập dân đồng chí cùng Nghị sao đồng chí, kiểm tra tình huống cụ thể. chờ ta trở lại lại cùng ta làm một cái hồi báo nghe được chu dương lời nói lưu khải hồng đấy lòng lập tức cũng là xức sở biểu tình trên mặt càng là lập tức liền biến đổi nghiêm túc lên tất nhiên lãnh đạo muốn cùng chu chủ nhiệm nói chuyện vậy dĩ nhiên là mọi chuyện đều phải đẩy về sau 15 phút sau chu dương sớm xuất hiện tại văn phòng tổng hợp bên kia nhìn thấy hắn tới văn phòng tổng hợp phụ trách công việc thường ngày lộ văn tú cũng là gương mặt ý cười chu dương cùng vị này lộ chủ nhiệm đã sớm nhận biết ban đầu ở tây giang nhậm chức phó tỉnh trưởng lộ văn tú liền cùng hắn từng có mấy lần giao lưu đối với vị này lộ chủ nhiệm hắn vẫn là trong lòng tương đối thân cận nhất là bây giờ thân ở một cái trong hoàn cảnh lạ lẫm có một cái người quen chu dương trong lòng tự nhiên cũng muốn bình tĩnh không thiếu bất quá hôm nay lộ văn tú hiển nhiên là cũng sớm đã trở lấy hắn tới nhìn thấy chu dương gõ môn tiến văn phòng lộ văn tú lập tức liền đứng người lên từ sau bản công tác mặt hướng hắn đi tới lập tức liền một phát bắt được chu dương tay chu dương đồng chí chúng ta lại gặp mặt như thế nào bên này khí hậu còn quen thuộc ta Chu Dương Kỳ thực cũng không nghĩ đến Lộ Văn Tú sẽ biểu hiện ra như thế một bộ thân mật tư thái, trong lúc nhất thời ngược lại thì có chút thụ sủng lực kinh bộ dáng ở trên mặt toát ra tới đa tạ lộ chủ nhiệm quan tâm, ta một cái nam man tử đột nhiên chạy đến phương Bắc làm việc, nhiều ít vẫn là có chút không thích đứng. Khỏi cần phải nói, mấy ngày nay tối ngủ, cái kia hơi ấm thoải mái là thoải mái, bất quá cũng khô giáo đến kịch liệt, đã ra nhiều lần máu mũi. Ta xem còn phải lại thích thứ một chút. Nghe vậy Lộ Văn Tú cũng là cười không ngừng. Hai người tán gẫu một hồi lâu, Lộ Văn Tú lúc này mới nhìn đồng hồ trên lệch thời gian không nhiều lắm, đi thôi. Lãnh đạo bên kia đoán chừng cũng kết thúc chuyện phía trước. chu dương nghe vậy gật đầu một cái bất quá đấy lòng lại không khỏi vì đó đột nhiên một hồi nhanh chương lộ văn tú xem chừng cũng là nhìn ra hắn nhanh trương dáng vẻ cười vô vô chu dương bà vai không cần nhanh chương loại chuyện này trước lạ sau quen chu dương cười cười cũng không nói cái gì lời tuy là nói như vậy bất quá hắn đấy lòng cũng biết một đạo khảm này chắc chắn cũng muốn vượt qua trước đây mặc dù không chỉ một lần gặp qua vị lãnh đạo kia nhưng mà dù sao cũng là tại công khai nơi giống lần này dạng này nói chuyện riêng còn là lần đầu tiên hơn nữa đầu đề đàm luận còn có thể là liên quan tới giang tô nhân sự điều chỉnh vấn đề hắn không kín trương đều khó có khả năng đi theo sau lương lộ văn tú chu dương một đường xuyên qua mấy tràng biệt tử qua mấy phút mới đi đến văn phòng phía trước giờ khác này ở bên ngoài trong phòng tiếp tân chờ rõ ràng là cuối cùng xử lý chủ nhiệm lương ngọc tài lộ chủ nhiệm chu chủ nhiệm ngọc tài lãnh đạo bên kia trong phòng tiếp tân chu dương theo sát lộ văn tú cùng lương ngọc tài nắm tay bên hai lập tức liền nghe được lộ văn tú âm thanh chờ một chút đi quan bộ trưởng còn tại bên trong nghe vậy lộ văn tú cùng chu dương liếc nhau một cái lập tức cũng không nói chuyện trong lúc đó chu dương liếc một cái trên đồng hồ đeo tay thời gian khoảng cách nói chuyện còn có đại khái 3 phút hơn 3 phút chính xác không lâu lắm nhưng mà bây giờ hắn lại có một loại một ngày bằng một năm cảm giác cũng may không đầy một lát công phu chu dương liền thấy đối diện văn phòng môn bị đẩy ra ngay sau đó liền thấy quan trấn lâm một liền bình tĩnh từ bên trong đi tới mấy người cũng là lập tức đứng dậy cùng quan trấn lâm lên tiếng chào hỏi đợi đến chu dương thời điểm quan trấn lâm xốc lên giống mỗi như nghĩ nói cái gì bất quá cuối cùng cũng chỉ là cùng hắn nắm tay lập tức liền mở miệng nói đi vào đi lãnh ngạo đang chờ ngươi nghe vậy chu dương gật đầu một cái Hướng Lộ Văn Tú cùng Lương Ngọc Tài gật đầu một cái ý chào một cái, sau đó mới mở rộng bước chân hướng trước mắt văn phòng đi qua, gõ cửa một cái. Chu Dương rất nhanh liền nghe được một đạo âm thanh rất quen thuộc đi vào, đẩy cửa ra cất bước đi vào văn phòng, Chu Dương chỉ cảm thấy chính mình tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Bất quá nhìn thấy văn phòng bên trong chính phủ cán ký tên đạo nhân ảnh kia, cả người lập tức lại khôi phục bình tĩnh, lập tức liền chủ động hỏi một tiếng hảo ngươi qua đây, ngồi đi. Nghe được Chu Dương vẫn an âm thanh, phía sau bàn làm việc đạo nhân ảnh kia lúc này mới để bút trong tay xuống ngẩng đầu hướng hắn đánh giá tới như thế nào. Tới văn phòng nghiên cứu chính trị nhậm chức có hay không áp lực rất lớn. nghe được vấn đề này, Chu Dương âm thầm hít vào một hơi. Nói thực ra, hôm nay là hắn lần thứ nhất đi vào căn này văn phòng. Bất quá Chu Dương bây giờ chính xác không có đánh giá tâm tư. Trong đầu khẽ động liền mở miệng nói, thủ trưởng, áp lực quả thật có. Ta lần thứ nhất tiếp xúc công việc bây giờ, rất nhiều thứ còn không phải rất quen thuộc. Bất quá trong khoảng thời gian này quen thuộc không thiếu. Trên cơ bản khai triển công việc bình thường đã vấn đề không lớn. Nghe được Chu Dương lời nói, đối diện lãnh đạo cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là lời nói xoay chuyển nói vừa mới chấn lâm đồng chí cùng ta hàn huyên một chút giang tô nhân sự điều chỉnh vấn đề. Hôm nay gọi ngươi tới cũng là vì chuyện này. Trước mắt Giang Tô bên kia Lâm Kiến Vĩnh đồng chí đã đưa ra xin phải nhanh một chút đem người chuyện điều chỉnh đúng chỗ, chuyện này cũng không thể một mực mang xuống, ngươi là Giang Tô tiền nhiệm tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Chương 1072, về lại Tô Đông. Chương 1072, về lại Tô Đông quả nhiên là vấn đề này. Văn phòng bên trong, nghe được lãnh đạo đặt câu hỏi, Chu Dương trong đầu suy nghĩ lập tức liên động. Chính như trước đây suy nghĩ, liên quan tới Giang Tô nhân sự điều chỉnh hắn đích sắc đã trải qua nghị sâu tính kỹ, nhưng mà hắn suy nghĩ vấn đề góc độ tự nhiên cùng lãnh đạo khác biệt. trước đây rất nhiều ý nghĩ có thể nói căn bản cũng không thiết thực mà ở trong đó căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình nhậm chức phát sinh biến hóa. bất quá có một chút chu dương chính là 10 phần thẳng định. mặc kệ là trước mắt cái này một vị vẫn là bộ tổ chức quan Trấn lâm bộ trưởng chắc chắn đều hy vọng bản thân có thể tại giang tô thu được nhất định quyền nói chuyện đã như vậy. cái kia tại trong một vòng này điều chỉnh nhân sự tất nhiên là phải có điều chọn lựa. kết hợp trước đây quan Trấn lâm nhắc nhở rất nhiều vấn đề kỳ thực liền đã tương đương rõ ràng. một cái là giang tô đại cục không thể loạn. một cái khác chính là một vòng này điều chỉnh nhân sự tất nhiên là vì đông hải thêm một bước nắm giữ giang tô quyền lên tiếng đang làm chuẩn bị. cứ như vậy mà nói cái kêu tỉnh trưởng vị trí này kỳ thực liền không quan trọng theo lý thuyết phía trên chân chính coi trọng hẳn là tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh sau đó ai tiếp nhận bí thư chức vụ này bất quá ý nghĩ mặc dù đã có nhưng mà chu dương cũng biết khả năng này chỉ là chính mình mong muốn đơn phương dù sao lãnh đạo tâm tư hắn bây giờ cũng đoán không ra cho nên sau một hồi trầm mặc chu dương mới mở miệng nói thủ trưởng cá nhân ta cho rằng giang tô không nên đại động một phương diện giang tô phát triển kinh tế không cho phép xuất hiện quá lớn phong hiểm một phương diện khác giang tô vừa mới đi qua một vòng mới tổ chức cùng cán bộ cải cách lập tức hẳn là phải vào một bước vững chắc lần này cải cách hiệu quả Cho nên ngoại trừ tỉnh trưởng vị trí này, tỉnh ủy phó bí thư, thường vụ phó tỉnh trưởng cùng với bộ trưởng tổ chức mấy cái này vị trí ứng cử viên, vẫn là phải lấy Giang Tô buồn tỉnh cán bộ làm chủ. Văn phòng bên trong, Chu Dương nói xong, đối diện lãnh đạo biểu tình trên mặt mặc dù không có phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng, vẫn như cũ lộ ra mười phần bình tĩnh, nhưng mà đáy mắt lại lóe lên một cái rồi biến mất mà lướt qua một tia vui mừng. Chu Dương mặc dù không cách nào phán đoán ý nghĩ của mình đến cùng phụ không phù hợp lãnh đạo cấp trên đối với Giang Tô cân nhắc phương hướng, nhưng mà thế thế, tự nhiên cũng ý thức được chính mình rất có thể không có trệ hướng đại phương hướng. Quả nhiên, sau một lúc lâu sau, hãn bên thay lập tức liền nghe được một vấn đề mới vậy ngươi cho rằng mấy cái này chức vụ nhân tuyển phải làm như thế nào an bài kỳ thực đến một bước này chu dương cũng đã triệt để thả ra lòng can đảm cho nên vẹn vẹn chỉ là trầm ngâm sau một lát liền trực tiếp mở miệng nói ra kim lăng thị ủy bí thư phùng khôn đồng chí có thể đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng chức đến nỗi tỉnh ủy phó bí thư mà nói côn thành thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên đồng chí hẳn là có thể có thể gánh vác vị trí này đến nỗi bộ trưởng tổ chức mà nói nói thật trước mắt ta cũng không có quá nhân tuyển thích hợp kỳ thực chu dương đề nghị này là tương đối bảo thủ đương nhiên cũng có trọn vẹn suy tính Phùng khôn là Giang Tô bản địa cán bộ, từ hắn đảm nhiệm Thường vụ Phó tỉnh trưởng, tự nhiên có thể thật tốt mà đưa đến một cái ổn định thế cục tác dụng. Mà Tiêu nguyên nhiên đảm nhiệm tỉnh ủy Phó bí thư, cái kia mặc kệ bộ trưởng tổ chức ứng cử viên là ai, tối thiểu nhất đều có thể cam đoan chính mình hoặc có lẽ là Đông Hải tại Giang Tô quyền lên tiếng đương nhiên. Mặc dù lãnh đạo là đang hỏi ý kiến của hắn, nhưng mà hắn dù sao không phải là bộ tổ chức lãnh đạo, đưa ra Thường vụ Phó tỉnh trưởng cùng tỉnh ủy Phó bí thư nhân tuyển như vậy đủ rồi. Nếu như ham hố lời nói chưa chắc là chuyện tốt lành gì sáu. Nói chuyện kéo dài đến gần tới 20 phút Chu Dương mới từ văn phòng bên trong đi ra. cùng cuối cùng xử lý chủ nhiệm lương ngọc tài đơn giản hàn huyên vài câu sau đó hắn lập tức liền chạy về văn phòng nghiên cứu chính trị nhưng mà văn phòng bên trong chu dương gáy lòng lại thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại nói thực ra hôm nay lần này nói chuyện quả thật làm cho hắn khá là ngoài ý muốn đoạn thời gian gần nhất hắn đối với giang tô cuối cùng điều chỉnh nhân sự phương án có thể nói suy nghĩ không dưới mấy chục lượng nhưng là không nghĩ đến kết quả là phía trên kỳ thực cũng sớm đã làm tốt dự án xế chiều hôm đó gì liền chính thức tuyên bố thông chí miễn đi chu dương giang tô tỉnh ủy phó bí thư tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức chức vụ cùng lúc đó văn phòng bên trong chu dương cũng bấm du bắc thị ủy phó bí thư thôi dương số điện thoại đột nhiên tiếp vào chu dương địa báo thôi dương rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi dù sao vị này trường đảng bạn học cũ mới vừa từ giang tô tỉnh ủy phó bí thư vị trí điều nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm dưới mắt chính là chu dương quen thuộc mới cương vị thời điểm thôi dương cũng không cho rằng chu dương trên tay có cái gì khẩn yếu công tác hội cùng hắn có quan hệ bất quá hai người thường ngày cũng co lui tới cho nên điện thoại vừa tiếp thông thôi dương liền cười trêu ghẹo chu dương hỏi hắn có phải hay không nghĩ đến du bắc đi ăn lẩu ngươi cái này lao tôi Ta chính là nghĩ đến Du Bắc đi ăn lẩu vậy cũng phải có rảnh mới được, bây giờ ta thế nhưng là phân thân thiếu phương pháp à, phận không thể một người tách ra thành hai nửa tới dùng. Chu Dương Câu nói này ngược lại là không giả. Dưới mắt văn phòng nghiên cứu chính trị bên này đủ loại việc làm với hắn mà nói vẫn là hoàn toàn mới nội dung, cơ hội mỗi một hạng việc làm đều chờ đợi hắn đi qua thuộc. Mà Giang Tô bên kia, theo chính thức miễn chức thông chi một chút tới, Chu Dương cũng biết đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hạ đạt mới điều chỉnh nhân sự thông chi đến lúc đó hắn chắc chắn còn phải lại trở về một lần Giang Tô làm công tác bên trên thủ tục bàn giao ngươi một cái lớn chủ nhiệm, ta xem cũng không cần việc phải tự làm đi. cái khác địa phương ngươi chu đại chủ nhiệm có thể nói không người có thể dùng nhưng mà văn phòng nghiên cứu chính trị thế nhưng là thật địa phương năng nhân bối xuất nhân tài đông đô ca nghe vậy chu dương cũng là cười khổ một hồi cái này thôi dương thật đúng là hai tấm miệng trên da ván kế kéo lời nói liền đến văn phòng nghiên cứu chính trị là nhân tài nhiều không giả nhưng mà có thể làm chuyên gia cũng không nhất định liền có thể làm được những thứ khác được rồi được rồi ta biết ngươi lão thôi bản lãnh lớn chỉ dùng người mình biết toàn bộ là nhân tài ta dù sao cũng là không có bản lãnh này ngươi cũng không cần ở đây bận tiểu ta Hôm nay gọi điện thoại cho ngươi liền một sự kiện, có hứng thú hay không đi Giang Tô làm một nhiệm kỳ? Điện thoại bên kia đột nhiên nghe được trong miệng Chu Dương xuất hiện một câu nói như vậy. Thôi Dương trong lúc nhất thời cũng là trầm mặt xuống đi Giang Tô làm một nhiệm kỳ. Mặc dù Chu Dương không có nói rõ, nhưng mà hắn tự nhiên biết là có ý tứ gì. Hắn bây giờ là Du Bắc Thị ủy phó bí thư có thể làm phiền Chu Dương cái này văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm tự mình gọi điện thoại cho hắn. Lời thuyết Minh đi Giang Tô liền chắc chắn không thể nào là tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này đã như vậy. Vậy cụ thể là đảm nhiệm chức vụ gì cũng liền vô cùng sống động. Nghĩ tới đây, Thôi Dương lấy lòng tự nhiên là một hồi phấn khởi đương nhiên. đến tôi dương bây giờ cấp độ này tự nhiên cũng biết rõ chu dương gọi cú điện thoại này mục đích. chu dương làm người hắn biết rõ tại loại này vấn đề mấu chốt bên trên là không thể nào sẽ cùng chính mình đuổi dỡn. theo lý thuyết chuyện này tám chín phần mười chính là muốn trở thành hơn nữa chu dương chắc chắn ở trong đó phát huy trọng yếu thôi động tác dụng. chỉ cần mình gật đầu cái tiêu giang tô tỉnh tỉnh trưởng vị trí chính là chính mình. mà đại giới chỉ sợ sẽ là về sau muốn duy chính mình vị này trường đảng đồng học như thiên lôi sai đâu đánh đó. bất quá làm cả lời quan tôi dương tự nhiên biết mình làm như thế nào lựa chọn ha ha ha. xem ra ngươi chu đại chủ nhiệm hôm nay cú điện thoại là này ý không ở trong lợi a chẳng qua nếu như trong tổ chức có cần ta thôi dương kiên quyết phục tùng an bài năm sáng sớm hôm sau cũng chính là ba nguyệt sáu hào buổi sáng gì lại một lần nữa ban bố mấy cái là người cực kỳ trọng yếu chuyện nhận đổi thông chi bộ nhiệm du bắc thị ủy phó bí thư thôi dương vì giang tô tỉnh ủy ủy viên thường ủy phó bí thư đại tỉnh trưởng bộ nhiệm tiêu nguyên nhân vì giang tô tỉnh ủy ủy viên thường ủy phó bí thư côn thành thị ủy bí thư bộ nhiệm vùng không vì giang tô tỉnh ủy ủy viên thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng Bộ nhiệm Vương Giang Đảo vì Giang Tô tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức. Bộ nhiệm Lý Thanh Giang đảm nhiệm tỉnh ủy ủy viên, thường ủy, Kim Lăng thị ủy bí thư. Tỉnh ủy thư ký trưởng chức thì do Thường Dương thị ủy bí thư Tiết Minh Dương tiếp nhận đến nước này, toàn bộ Giang Tô nhân sự điều chỉnh việc làm mới xem như chính thức có một kết thúc. Mà cùng ngày buổi chiều, Chu Dương cũng mang theo sải văn tiến cùng một chỗ cưới ngày đó chuyến bay bay hướng Kim Lăng thành phố làm bàn giao việc làm. Chương 1073, điệu thấp không được. Chương 1073, điệu thấp không được. Lần này Giang Tô nhân sự điều chỉnh mặc dù chuyển đi cán bộ cũng không nhiều, nhưng mà tương đối mà nói biên độ kỳ thật vẫn là rất lớn. Cho nên thượng cấp đặt cách chu dương 5 cái ngày làm việc thời gian đi làm bàn giao việc làm. Kỳ thực chu dương cũng biết, có thể có 5 cái ngày làm việc thời gian, phía trên hơn phân nửa là muốn cho chính mình trở về Giang Tô xử lý thật tốt còn dư lại sự tình, tiếp đó tâm vô bàng vụ mà tiếp quản văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm. Dù sao đại hội tổ chức sắp đến, rất nhiều chuẩn bị hạng mục công việc kỳ thực đã sớm 2 3 năm ngày tại chuẩn bị. Văn phòng nghiên cứu chính trị nhiệm vụ bên kia cũng rất nặng. Nội dung khác không nói, vẻn vẹn chỉ là một cái đại hội việc làm báo cáo, cần tiêu phí tinh lực cùng thời gian chỉ sợ cũng vô số kể. Hơn nữa giang tô nhân sự điều chỉnh thông chi mặc dù đã phía dưới phát nhưng mà nhân viên đúng chỗ sợ rằng cũng phải mấy ngày thời gian giang tô tỉnh tỉnh thành kim lăng thành phố chu dương cùng sài văn tiến cơi máy bay hạ cánh thời điểm thời gian đã đến buổi chiều 4 điểm nhiều chung đến sân bay bên này nhận điện thoại chính là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hồ lương tài cùng chu dương thư ký ngô vĩnh hòa hai người tất nhiên miễn đi chu dương tại giang tô đảm nhiệm chức vụ thông chi đã phía dưới phát cái tiếng ngô vĩnh hòa cái này tỉnh ủy phó bí thư thư ký thân phận tự nhiên cũng chỉ tới mà thôi trên thực tế ngay tại hôm qua thông chi một chút phát sau đó Hồ Lương Tài đã chính thức tại tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ hội nâng lên tên từ Ngô Vĩnh Hòa đảm nhiệm kim lăng dưới trợ một cái khu khu ủy phó bí thư chức vụ. Nô Vĩnh Hòa là 90 niên sinh người 36 tuổi đảm nhiệm khu ủy thường ủy phó bí thư phó sảnh cấp chức vụ cũng coi như là đối với hắn hơn một năm nay thư ký công tác một cái chắc chắn chủ nhiệm. Lão Hồ khổ cực. Sân bay khách quý thông đạo cửa ra vào. Chu Dương trước mặt tới đón cơ Hồ Lương Tài cùng Nô Vĩnh Hòa phân biệt nắm tay. Lúc này mới vô vô bả vai của hai người cười nói. Lần này trở về Giang tô với hắn mà nói ý nghĩa tự nhiên không phải bình thường. Dĩ vãng tại Giang Tô hắn là tỉnh ủy phó bí thư. bộ trưởng tổ chức bàn về tới là hai người lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo nhưng là bây giờ thân phận đã đã biến thành lãnh đạo cấp trên mà giờ khác này nhìn xem chu dương cái tia trương khuôn mặt quen thuộc hồ lương tài đáy lòng cũng là không hiểu có chút hư phấn hắn cùng ngô vĩnh hòa kỳ thực có chỗ giống nhau hai người cũng là chu dương dạy mới giang tô sau đó mới để bạt lên cán bộ từ mức độ nào đó tới nói đó chính là chu chủ nhiệm tại giang tô dòng chính nguyên bản chu dương bị rời giang tô hồ lương tài đáy lòng là vô cùng nhanh chương cùng thất vọng. dù sao chu dương đi lần này cái tia giang tô chẳng mấy chốc sẽ nên đón một vòng mới nhân sự thanh thầy Một triệu thiên tử, một triệu thần đạo lý, Hồ Lương Tài ở lâu quan trường vẫn là rất hiểu. Nhưng mà theo phía trên liên quan tới Giang Tô cán bộ điều chỉnh kết quả đi ra, cho dù là đã sớm dự liệu được Chu chủ nhiệm nhất định sẽ có hậu thủ, nhưng mà nhìn thấy kết quả thời điểm, Hồ Lương Tài đấy lòng vẫn là ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi. Côn Thành thị ủy bí thư tiêu nguyên nhân đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư. Những thứ khác điều chỉnh trước tiên không cần phải để ý đến, liền đầu này, Hồ Lương Tài liền biết chính mình cái này phó bộ trưởng tại Giang Tô tỉnh ủy bộ tổ chức địa vị chắc chắn là bảo vệ. Vị tiêu tiểu bí thư cùng Chu chủ nhiệm quan hệ thế nào, Hồ Lương Tài trong lòng vẫn là đều có biết. mà ra đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng phung khôn mặc dù ngay từ đầu tại chu chủ nhiệm dạy mới giang tô thời điểm từng có va chạm nhưng là bây giờ vị này phùng tỉnh trưởng chỉ sợ cũng sẽ không theo chu chủ nhiệm làm trái lại thúng chi nguyên bản tỉnh ủy thư ký trưởng lý thanh giang vốn là cùng chủ nhiệm rất thân cận lần này lý thanh giang đảm nhiệm kim lăng thị ủy bí thư cũng tất nhiên sẽ cùng tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư tiêu nguyên nhiên tiến tới cùng nhau kỳ thực ngoại trừ tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh bao quát hồ lương tại ở bên trong một đám giang tô tỉnh ủy cán bộ hơn phân nửa còn không biết chu dương cùng tân nhiệm tỉnh trưởng thôi dương quan hệ Nếu như biết điểm này mà nói, chỉ sợ Hồ Lương Tài nằm mơ giữa ba ngày đều có thể cười ra tiếng không khổ cực không khổ cực, đây đều là ta cùng Tiểu Ngô phải làm. Chu chủ nhiệm, hoặc là chúng ta lên xe trước ta Tình vị bên kia, tiểu bí thư hẳn là còn ở chờ lấy ngài, buổi sáng ta tiếp vào ngài thông chi sau, lập tức liền cùng tiểu bí thư liên lạc, vừa vặn người khác bây giờ còn tại trong tỉnh. Cho nên được ngài phải trở về tin tức sau đó, tiểu bí thư lập tức liền an bài tối hôm nay bữa tiệc. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, lập tức liền mang theo mấy người lên xe. Chính mình trở về Giang Tô. Tiêu nguy nhiên như vậy vội vã mời mình đang cơm. chu dương đương nhiên biết vị này tiếu lão ca chỉ sợ cũng là ý không ở trong lời hơn phân nửa là muốn cùng chính mình nghe nóng một chút tin tức nội bộ nhất là liên quan tới tân nhiệm tỉnh trưởng thôi dương tình huống nhưng mà chu dương cũng không nghĩ tới là hắn trở về giang tô tin tức mặc dù không có lớn trường cờ chống mà công khai nhưng mà tại hắn đạp vào trở về thời điểm vẫn là rất nhanh ngay tại giang tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ chuyển ra cho nên kế tiếp tự nhiên là có chu dương không tưởng tượng được một màn tỉnh ủy tỉnh chính phủ mặc dù đã đến tan việc điểm nhưng mà bây giờ tòa nhà chính phủ bên trong vẫn là một mảnh đèn nuốt sáng trưng ngay tại Chu Dương cưỡi chiếc xe kia chậm rãi tiến vào cơ quan đại viện thời điểm, trong viện vậy mà cũng sớm đã đứng hơn mười đạo bóng người. Sau khi xuống xe, Chu Dương cực nhanh mà mượn dưới hành lang ánh đèn hướng đám người nhìn lướt qua, bỗng nhiên phát hiện lấy tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu Mậu cùng Tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư Tiêu nguyên nhiên cầm đầu, ngoại trừ tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh bên ngoài một đám thường ủy vậy mà cũng sớm đã trong sân chờ lấy. Lúc này cũng là gương mặt xin lỗi cùng đám người từng cái nắm tay các vị, ta Chu Dương có tài đức gì để các ngươi như thế? Ha ha ha, Chu Chủ nhiệm, đây cũng không phải là chúng ta giang tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ quyết sách vấn đề, buổi chiều vừa vặn có cái sẽ. cái này không nghe được tin tức ngươi trở về mở hội nghị xong vừa vặn cũng không có gì sự tình chúng ta liền cùng một chỗ xuống giải sầu thuận tiện cũng nên đón ngươi một chút vị này lao lãnh đạo nghe được phùng Khôn lời nói chu dương đáy lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ hắn cũng biết tất nhiên việc đã đến nước này cái kia liền xem như muốn điệu thấp chỉ sợ cũng điệu thấp không được bất quá cái này phùng Khôn cũng chính xác sẽ đến chuyện mở hội nghị xong xuống giải sầu lý do này cũng là đủ kém chất lượng chỉ là phùng Khôn thái độ chu dương hay là trò dư chắc chắn kỳ thực hắn vô cùng rõ ràng Dưới mắt Giang Tô Thế cục có thể nói vẫn là cực kỳ vi diệu, đám người này có thể đi đến tỉnh ủy thường ủy tình cảnh tự nhiên đều là nhân tình, tâm lý cũng đã sớm biết rõ tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh tại Giang Tô đợi thời gian sẽ không quá lâu đã như vậy. Như vậy dưới tình huống tình trường đã sao định, đám người tự nhiên sẽ lựa chọn bao đoàn sưởi ấm. Dưới mắt trong miệng cái này một số người, một nhóm người là lấy Phùng Khôn cầm đầu Giang Tô bản địa cán bộ, một bộ phận khác nhưng là lấy Tiêu Nguyên Nhiên cùng Liễu Mậu cầm đầu Chu hệ cán bộ. Nhưng mà mặc kệ là một bên nào, đều hiểu cứ việc Chu Dương đã rời Giang Tô, nhưng mà vị này tân khoa văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm tại Giang Tô cơ bản bản vẫn không có Không chỉ như thế, ngược lại theo Chu Dương chính mình tấn thăng tỉnh bộ cấp chức vị chính, cùng với Tiêu Nguyên Nhiên đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư trở nên càng ngày càng vững chắc. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên biết cùng Chu Dương bảo trì tốt đẹp quan hệ tầm quan trọng. Trong viện, Chu Dương cùng đám người Hàn Nguyên một hồi lâu mới tan cuộc, lập tức hắn liền cùng Tiêu Nguyên Nhiên cùng Liễu Mậu cùng đi trước đó đã dự định tốt khách sạn. Trong phòng khách, ba người cũng không có nói về chuyện công tác, mà là chọn lấy chút không quan trọng chủ đề tán gẫu. Mãi cho đến qua ba lần rượu, Tiêu Nguyên Nhiên mới đột nhiên mở miệng hỏi, "Vị kia thôi tỉnh trưởng đến cùng là lai lịch gì ngươi biết không?" Ngay vậy ngay cả liễu mậu cũng không nhịn được ngẩng đầu hướng chu dương nhìn sang trên thực tế mặc dù tỉnh bộ cấp cán bộ hết thệ cũng liền nhiều như vậy nhưng mà tiêu nguyên nhiên cùng liễu mậu tự nhiên cũng không khả năng toàn bộ đều biết tại hai người xem ra nếu như vị này thôi tỉnh trưởng cùng chu dương nước tiểu không đến một cái trong ấm vậy kế tiếp song phương tự nhiên khó tránh khỏi phải có một phen long tranh hồ đấu nhưng mà nghe được tiêu nguyên nhiên vấn đề này chu dương đấy lòng vẫn không khỏi phải cười khổ một hồi thế là tại hai người một hồi trận mắt hốc một ánh mắt bên trong chu dương trực tiếp mở miệng nói lao thôi cùng ta là trường đảng đồng học lần này bổ nhiệm hắn làm tỉnh trưởng ta cũng là giới thiệu người một trong trong phòng khách, tiêu Nguyên nhiên cùng liễu mậu nghe vậy lập tức liền ngẩn ra một chút. trước 1074, xong chuyện phủi lão đi. trước 1074, xong chuyện phủi lão đi. trong phòng khách, tiêu Nguyên nhiên cùng lưu mậu liếc nhau một cái, trong mắt nhao nhau lộ ra một tia thần sắc kinh dị. tiêu Nguyên nhiên càng là nhịn không được quay đầu hướng chu dương phủi một mắt. chu dương thế mà cùng tân nhiệm tỉnh trưởng thôi dương có giao tình. trên thực tế hai người phía trước sớm đã có suy đoán, mà lần này tiêu nguyên nhiên sở dĩ như thế vội vã an bài bữa tiệc muốn cùng hắn gặp mặt, kỳ thực cũng là vì tìm chu dương xác định một ít chuyện. Dù sao trước đây Đông Hải bên kia phí khí lực lớn như vậy tới Giang Tô trải qua danh, kết quả tỉnh trưởng vị trí lại không có rơi xuống trên thân Chu Dương. Đến một bước này Chu Dương tất nhiên sẽ có một chút hậu chiêu mới đúng. Nhưng mà hai người đều vạn vạn không nghĩ tới, tân nhiệm tỉnh trưởng Thôi Dương đều cùng Chu Dương không chỉ có trường đảng đồng học loại quan hệ này, hơn nữa Thôi Dương đảm nhiệm tỉnh trưởng, Chu Dương lại còn là giới thiệu người một trong. Nếu như chỉ vẹn vẹn là trường đảng đồng học, vậy dĩ nhiên không đủ để là lạ đồng học tình nghĩa ở quan trường tất nhiên trọng yếu, nhưng mà chỉ sợ còn chưa đủ để cho vị này thôi tỉnh trưởng tại căn bản trên lợi ích làm ra nhiều bộ. Nhưng mà nếu như Thôi Dương có thể đảm nhiệm tỉnh trưởng đều có Chu Dương đề cử công mà nói, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, đầy cơ hồ liền mang ý nghĩa cứ việc Chu Dương không có đảm nhiệm Giang Tô tỉnh trưởng, nhưng mà Giang Tô quyền lên tiếng đã nắm chắc. Như thế sắp đặt hai người làm sao không kinh hãi? Liễu mộ húng Chi là thứ yếu. Thì nguyên nhiên có thể nói hoàn toàn hơi xúc động ngàn vạn. Hắn có thể nói là từ sớm nhất Chu Dương đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm liền cùng Chu Dương quen biết, cho tới bây giờ. Bây giờ xem ra, trước đây Chu phó bộ trưởng, bây giờ Chu chủ nhiệm, Nghiễm Nhiên đã có tả hữu một tỉnh quyền nói chuyện năng lực cùng cổ tay A Giang Tô lần này điều chỉnh nhân sự. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn ra ý tứ phía trên, ổn định cùng phát triển kinh tế vẫn là trọng đầu hí. Hai cái nhiệm vụ này nếu là không có chứng thực hảo, ta xem không riêng gì mấy người các ngươi, ta cái này giới thiệu người chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Lao thôi người này không khó ở chung, bất quá hắn đảm nhiệm tỉnh trường hơn phân nửa cũng sẽ là lấy kinh tế việc làm làm chủ, Giang Tô nhân sự cũng không nên lại lớn động can qua. Gặp hai người không nói lời nào, Chu Dương đương nhiên biết rõ Liễu Mộ cùng Tiêu Nguyên nhiên tâm lý đơn giản chính là cho rằng tôi Dương nếu là chính mình người, cái kia Giang Tô bản địa cán bộ tự nhiên mới là chướng ngại lớn nhất. Bất quá càng là như thế, Hắn càng làm muốn cho hai người phòng hở. Giang Tô cơ bản bản không thể sụp đổ, đây là nguyên tắc cùng dây đỏ. Chính trị chính là như thế đấu tranh quyền lực cũng tốt, lợi ích tranh đoạt cũng được. Mặc kệ là loại nào, phương nào, đều phải tuân theo một mục tiêu, một cái con đường, dù sao tổ chim bị phá vô hoãn. Ai chủ chính, ai nắm giữ quyền nói chuyện, đó là năng lực cùng thủ đoạn vấn đề. Còn có thắng bại thắng thua phân chia. Nhưng mà nếu như ngay cả cơ bản bản, căn bản dây đỏ đều không giữ vững, chỉ sợ cũng thật là tưởng đổ mọi người đấy. Cho nên tại Chu Dương xem ra, trước mắt Giang Tô, ổn định áp đảo hết thảy, nếu ai còn dám làm đấu tranh cái kia hạ chẳng khả năng cao sẽ không rất tốt, từ lộ chính là vết xe đổ. hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái. liễu mậu cùng tiêu nguyên nhiên biểu tình trên mặt cũng cảm thấy nhiều vẻ nghiêm trọng, ngược lại là không có bị mê mẩn tâm trí. bất quá lần này chu thắt ở trong giang tô một vòng mới điều chỉnh nhân sự hoàn toàn thắng lợi, hai người đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút vui vẻ. trong lòng treo một khối đá rơi xuống, nói chuyện tự nhiên cũng nhẹ nhọn không ít lao phùng ngược lại là bỏ xuống được mặt mũi, làm ra tới hôm nay một màn này. ta xem hắn có thể tiếp nhận thường vụ phó tỉnh vị trí, chắc chắn cũng là bút tích của ngươi a. nghe vậy hướng tiêu nguyên nhiên lướt qua, chu dương cũng là giữ im lặng. bất quá tiêu nguy nhiên ngờ tới rất chính xác phùng khôn đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng đích xác có hắn đề cử nhân tố nhưng mà có phải hay không bút tích của mình chu dương chính mình cũng không dám nói bừa dù sao muốn ổn định giang tô cơ bản bản cái kia giang tô bản địa cán bộ liền tất nhiên sẽ chiếm một chỗ ngồi riêng mình có thể nghĩ tới chỗ này phía trên lãnh đạo đương nhiên cũng có thể suy tính được đến trước mắt ngoại trừ phùng khôn giang tô bản địa cán bộ còn có mặt trận thống nhất bộ trưởng triệu Văn đông kim lăng thị ủy bí thư lý thanh giang bộ chuyên truyền bộ trưởng trần như bách cùng với tân nhiệm thư ký trưởng tiết minh dương chiếm giữ thường ủy hội năm cái danh lạch. có thể nói vẫn là một cố cực kỳ trọng yếu sức mạnh tại tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh rời đi giang tô phía trước giang tô bản địa mấy người này chắc chắn còn có thể cùng tiêu nguyên nhiên mấy người bọn hắn hòa bình chung sống nhưng mà một khi lâm bí thư rời giang tô cái kia chỉ sợ sẽ là ẩn số đến lúc đó song phương khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp cùng bất đồng một khi xuất hiện loại tình huống này cái kia báo đoàn xu thế thì sẽ càng ngày càng nổi bật cái này cũng là vì cái gì quan Trấn lâm đem bộ tổ chức phó bộ trưởng phương giang Đào chuyển xuống đến giang tô tới đảm nhiệm bộ trưởng tổ chức một cái nguyên nhân trọng yếu có thể nói xem như phòng ngừa chú đáo nhưng mà chu dương cũng nhìn ra được tiêu nguyên nhiên sợ là đối với phùng Khôn có chút không ưa. bất quá hắn cũng không có ý định tận lực nhắc nhở cái gì tiêu nguyên nhiên trên con đường làm quan trải qua mấy lần chìm nổi cá nhân tố dưỡng cùng năng lực cũng sớm đã không phải quan trường thái điệu trong đó nặng nhẹ vẫn là phân rõ ràng ha ha ha đi không nói những thứ này đều nói kinh thành lớn cư không dễ ngươi lần này đi văn phòng nghiên cứu chính trị nhậm chức sợ là lại phải mua thêm một chỗ sản nghiệp mới được ta xem chiếu ngươi cái tốc độ này lập tức bất động sản thuế hẳn là thu một điểm trong phòng khách tiêu nguyên nhiên sau một hồi trầm mặc đột nhiên mở miệng cười trêu gẹo nói Chu dương không thiếu tiền Chuyện này ban đầu ở Nam Giang nhìn đến nhất định cấp độ cán bộ đều biết. Dù sao trước đây tỉnh ủy bộ tổ chức cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đối với Chu Dương tại sản cá nhân tiến hành lúc điều tra, không ít người thế nhưng là đều ăn cả kinh. Nghe vậy Chu Dương cũng là dở khóc dở cười. Cái này Tiêu Nguyên nhiên, cũng đã là tỉnh ủy phó bí thư người, vẫn là khó tránh khỏi muốn tại chính mình ở đây qua hai câu miệng nghiện. Bất quá Tiêu Nguyên nhiên cũng không nói sai lần này vào kinh thành nhậm chức, nguyên bản an hiểu khiết vẫn thật là cùng hắn thương lượng qua mua phòng Úc vấn đề. ốc bây giờ hai vợ chồng danh nghĩa hết thể có bốn phía bất động sản ngoại trừ đông hải thành phố hai bộ phòng ở nam giang tỉnh Sư nguyện thành thành phố có một buồng lao gia đông giang bên kia tại khu phát triển kinh tế còn có một bộ không tính là rất nhiều nhưng mà cũng không phải số ít những năm này hai vợ chồng tiền lương mặc dù không tính là cao thu vào nhưng mà cũng chính xác toàn không thiếu tiền chủ yếu là trước tiên những cái kia tích xúc vẹn vẹn an hiểu khiết lưu định kỳ lợi tức chính là một bút rất khả quan thu vào chuyện này cũng không nhọc đến ngươi thiếu lao ca quan tâm bất quá mua phòng lúc vấn đề đúng là một đại sự bây giờ không chỉ là mấy cái chủ yếu thành thị bao quát giang tô ở bên trong giá phòng đều hơi cao đối với số đông người bình thường mà nói tích góp cả đời thậm chí cũng mua không nổi một bộ phòng ở ta xem giá phòng vấn đề hay là muốn nghĩ một chút biện pháp tiến hành điều tiết khống chế đối với chu dương mà nói bây giờ đứng hàng văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm giá phòng loại này xã hội điểm nóng vấn đề tự nhiên cũng là hắn suy tính nội dung công việc một trong nhưng mà giá phòng sau lương lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp tuyệt đối không phải nói muốn điều tiết khống chế liền có thể hiệu quả nhanh chóng hơn nữa mang tới tái sinh ảnh hưởng những phía liên quan tới cũng rất rộng khắp một bữa cơm ăn gần tới hai cái giờ mới tan cuộc trở lại tám hào trong lâu chu dương nhìn một chút trong phòng rất nhiều đã sửa sang lại bao khỏa cùng một chút an hiệu khiết còn đến không kịp mang đi đồ vật trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi những năm này theo công tác của hắn biến động cư trú hoàn cảnh cũng là biến rồi lại biến cơ hồ mỗi cái địa phương cũng không thể dừng lại thời gian quá lâu kết quả chính là dẫn đến gửi trở về đông hải đồ vật càng ngày càng nhiều hắn cũng không có thời gian đi chỉnh lý dựa theo con dâu an hiệu khiết thuyết pháp thua thiệt là trong nhà vừa mua một bộ biệt thự phòng ngầm dưới đất không gian đủ lớn bằng không vẹn vẹn phóng những năm này hắn gửi về đồ vật chỉ sợ gian phòng đều không đủ dùng bất quá cứ việc giang tô tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên này không có thúc giục hắn mau chóng đem tám hào lâu giao ra nhưng mà chu dương cũng không tiện một mực chiếm chỗ hầm cầu lại không dặn địa cho nên tiếp xuống hai ngày cuối tuần hắn cơ hồ cũng là tại mang theo xài văn tiến cùng nô vĩnh Hòa tại thu xếp đồ đạc cước trừng hoa thời gian hai ngày lúc này mới xem như đem tám hào trong lầu đồ vật toàn bộ đều thanh lý sạch sẽ nên đóng gói gửi đi ra toàn bộ đều gửi ra ngoài còn lại một chút thứ cần thiết thì trực tiếp phát hướng về kinh thành bên kia nếu như không phải là bởi vì việc làm bàn giao còn phải đợi mấy ngày mà nói văn phòng bên kia đoán chừng cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ tiếp xuống liên tiếp mấy ngày Giang Tô tỉnh đều tại tổ chức cán bộ bổ nhiệm hội nghị, mãi cho đến thứ tư thời điểm, Tân nhiệm thành viên ban ngành mới toàn bộ đến nơi Ba mười hai hàng một. Giang Tô tỉnh ủy chuyên môn tại tỉnh ủy chiêu đãi trong tiểu điểm cử hành một lần kích thước không lớn thế, nhưng là cực kỳ long trọng biến hội. Lần này đến hội ngoại trừ Giang Tô bốn bộ thành viên ban ngành, các nơi thành phố cùng cơ quan ngành người đứng đầu cùng người phụ trách cũng yêu cầu có mặt. Tại trên diễn hội, tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh phát biểu trọng yếu giảng thoại, vừa đại biểu Giang Tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ đối với Tân nhiệm lãnh đạo cán bộ biểu thị hoan nên, cuối cùng kết tiền nhiệm tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương tại Giang Tô nhậm chức lúc việc làm thành tích, hơn nữa đưa cho độ cao đánh giá. nói chuyện kết thúc về sau gần tới hơn 200 người mà trong hội trường lập tức liền vang lên một hồi sấm dậy tiếng vô tay lập tức tân nhiệm tỉnh trưởng thôi dương cũng làm nói chuyện nguyên bản dựa theo tỉnh ủy an bài hơn phân nửa vẫn là hy vọng chu dương có thể lên tiếng bất quá chu dương trực tiếp cự tuyệt loại này an bài dù sao tất nhiên hắn đã từ nhiệm giang tô chức vụ tự nhiên không cần thiết trong vấn đề này cướp danh tiếng trong đám người nhìn xem ngồi ở tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh cùng tân nhiệm tỉnh trưởng thôi dương ở giữa chu dương hoài dương thành phố thị trưởng trương lôi đáy lòng cảm xúc không khỏi có chút xúc động nàng biết qua tối hôm nay giang tô liền sẽ không có chu dương nhân vật như vậy nhưng mà chu dương tại giang tô lực ảnh hưởng không chỉ không có giảm bớt ngược lại bởi vì hắn tự thân tiến bộ mà trở nên càng thêm có lực nhưng mà không thể không nói vị này chu chủ nhiệm trên người xác thực tự nhiên có một loại nào đó ma lực vừa rồi tình ủy bí thư lâm kiến vĩnh tại nhắc đến chu dương thành tích lúc chương lôi làm một chữ cũng không dám lỡ mất cơ hội toàn trình nghiêm túc nghe xong chu dương làm mỗi một chuyện mà đối với chu dương trong thời gian ngắn ngủi như thế liền làm xuất chúng nhiều thành tích Trương lôi đáy lòng cũng là cực kỳ bội phục so sánh lưới tiền nhậm của mình lãnh đạo giang tô tiền nhiệm tỉnh trưởng từ lộ mặc dù đồng dạng là tỉnh bộ cấp chính chức lãnh đạo cán bộ nhưng mà cùng vị này chu chủ nhiệm so sánh chính xác kém không chỉ một điểm nửa điểm từ kết quả đi lên càng là khác nhau một trời một vực xem như tỉnh chính phủ người đứng đầu từ lộ có thể nói là chật vật không chịu nổi mặc dù không có bị xử lý thế nhưng là điều nhiệm đến biên giới cương vị mà xem như tỉnh vị phó chức chu dương thì cao thăng tỉnh bộ chức vị chính đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm loại này nhìn như liệu thấp kỳ thực trước tiên hiển hách vô cùng vị trí tiến hội kết thúc cũng liền mang ý nghĩa chu dương tại giang tô chấp chính kiếp sống chính thức có một kết thúc ba nguyện mười ba chu dương một lần cuối cùng cùng tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh tại giang tô trên địa bàn gặp mặt một lần hồi báo một chút việc làm bàn giao tình huống lập tức liền lập tức lên đường muốn trở về văn phòng nghiên cứu chính trị khai triển công việc bất quá ở trên đường đi sân bay chu dương lại nhận được người anh em vương dũng gọi điện thoại tới nhưng mà điện thoại vừa tiếp thông vương dũng một câu nói lập tức liền để chu dương lâm vào trong trần chờ dương dương người gần nhất có thời gian hay không trở về một chuyến đông giang chương một nghìn bảy mươi lăm lại chống đỡ kinh người anh em vương dũng cú điện thoại này chính xác lệnh chu dương có chút ra ngoài ý định dựa theo vương dũng ý tứ lúc trước cứu cứu vương ái văn đột nhiên phát bệnh qua đời, mợ dương hồng hà cảm xúc vẫn đều không phải là rất tốt. vì không thêm một bước kích động thần kinh của nàng, cho nên trong nhà cứu cứu vương ái văn sách trong phòng đồ vật trên cơ bản không hề động đậy. mấy ngày nay mợ dương hồng hà đột nhiên chính mình nói ra muốn chỉnh lý một chút cứu cứu di vật, mà ở chỉnh lý cứu cứu vương ái văn sách trong phòng đồ vật lúc, người anh em vậy mà rất bất ngờ tìm được một cái túi da bọ tử, bên trong vậy mà chứa một phần sớm viết xong di thư, một phần bệnh lịch chứng minh còn có mấy phần những tài liệu khác. từ di thư nội dung tới, cứu cứu vương ái văn tựa hồ cũng sớm đã từ bệnh viện bên kia biết mình hưu tâm nhạy khả năng. cũng không biết là xuất phát từ phòng ngừa chu đáo vẫn là những thứ khác cái gì nhân tố, chính hắn đã sớm biết xong gì thư ta có thể không có thời gian trở về, dũng ca, hoặc là cứu cứu lưu lại thư tín nội dung ngươi chụp một phần ảnh chụp phát cho ta, đến nỗi còn lại đồ vật ta cũng không cần động. dựa theo chu dương ý nghĩ, cứu cứu vương ái văn tất nhiên viết gì thư, vậy khẳng định là có lời muốn lời nhắn đủ, hơn nữa dựa theo lão nhân tầm thường quen thuộc, hơn phân nửa còn có thể lưu lại một vài thứ, chỉ có điều những vật này đại khái cũng đều là lưu cho người anh em vương dũng cùng biểu mọi vương tiêu. di thư bên trong tha cho hắn khẳng định muốn xem, nhưng mà đồ vật chính mình cũng không cần sở chạm. nhưng mà trong loa chu dương tiếng nói vừa dứt vương dũng liền trực tiếp mở miệng nói đi ta một hồi chụp ảnh cho ngươi bất quá ngươi không trở lại mà nói tốt nhất để cho hiệu khiết một lần trở về cái này cũng là mẹ ta ý tứ bởi vì ba ba lưu lại vài thứ cho an thuận cùng an bình ta vừa mới nhìn một chút túi ra bỏ từ bên trong hết thẻ có ba tấm thẻ ngân hàng theo thứ tự là lưu cho ta cùng tiêu tiêu còn có ngươi nói là cho bọn nhỏ sau này tiền mừng tuổi mặt khác chính là mấy bộ bất động sản ta cũng không biết hắn là lúc nào tích góp lại tới cũng biết rõ là cho trong nhà mấy đứa bé chuẩn bị trong xe nghe vậy chu dương trong lúc nhất thời cũng có chút nói không ra lời hắn biết cứu cứu vương ái văn việc làm nhiều năm như vậy tích xúc chắc chắn là có một chút bất quá hơn phân nửa đều giao cho mợ dương hồng hà xử lý nhưng mà người anh em vương dũng mười mấy năm trước làm giàu sau đó hàng năm cũng chính xác cho cứu cứu không thiếu tiền gần tới hai mươi năm công phu tích lũy chắc chắn không phải một con số nhỏ chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến cứu cứu vương ái văn vậy mà lặng yên không một tiếng động đặt mua nhiều như vậy đồ vật hơn nữa còn xử lý sự việc công bằng mà cho nhà mấy đứa bé đều giữ lại một phần ngay cả lòng chắc chắn là có chút đau buồn hắn đương nhiên biết lấy mình bây giờ địa vị cứu cứu cho an thuận cùng an bình lưu lại nhiều như vậy đồ vật mặc kệ là mợ cũng tốt vẫn là người anh em vương dung cùng biểu muội tiêu tiêu cũng tốt chắc chắn sẽ không có cái gì ý tưởng dư thừa bất quá chu dương cũng biết những vật này chính mình không nên muốn dung ca đồ vật ta vẫn từ bỏ nhưng mà chu dương giọng điệu cứng rắn nói ra miệng liền trực tiếp bị vương dung cắt đứt điều này e rằng không được ba ba tại trong di thư viết rất rõ ràng hắn lưu cho bọn nhỏ đồ vật chúng ta cũng không thể làm chủ chu dương lập tức cũng trầm mặc qua một hồi lâu mới mở miệng nói tiêu ta chúng ta sẽ gọi điện thoại cho hiểu Khiết, để cho nàng hôm nay mang bọn nhỏ đuổi trở về chuyện còn lại ngươi trước tiên cùng mở thương lượng một chút Cúp điện thoại chu dương một hồi lâu đều không trở lại bình thường trong đầu càng không ngừng hiện ra cứu cứu vương ái văn sinh phía trước một ít chuyện lãnh đạo chúng ta còn có chừng 10 phút đồng hồ sẽ tới phi trường bên hai chuyện đến sài văn tiến âm thanh chu dương ngừ một tiếng cũng không nói cái gì lập tức liền bấm con dâu an hiệu khiết điện thoại chờ hắn đem sự tình nói xong an Hiểu khiết cũng là trở mặt một hồi lâu mới đáp ứng xe lúc này cũng đúng lúc đến sân bay xuống xe chu dương cùng lâm kiến vĩnh tài xế lên tiếng chào hỏi lập tức liền mang theo sài văn tiến tiến vào vào sân xế chiều hôm đó 3 giờ tả hữu hai người từ thủ đô sân bay quốc tế khách quý thông đạo đi ra tới đón cơ chính là văn phòng nghiên cứu chính trị văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm trương xuân lai cùng một cái tuổi trẻ tiểu tử chủ nhiệm tuổi thư ký sai văn tiến mặc dù chỉ là chu dương tài xế nhưng mà trương xuân lai cũng biết có thể đi theo chu chủ nhiệm một đường từ tây giang đến giang tô lại đến văn phòng nghiên cứu chính trị cái tiểu sai chắc chắn này là lãnh đạo bên cạnh người thân cận nhất hắn ngược lại là cũng không dám nắm thân phận cổ cực lên xe trước ca mãi cho đến lên xe ngồi xuống chu dương lúc này mới mở ra tư nhân dùng cái tia bộ điện thoại phía trên bỗng nhiên nhiều hơn mười đầu tin tức chưa đọc có an hiểu khiết phát tới, cũng có người anh em vương dũng vũ tới hình ảnh. bất quá chuyện ngoại ý muốn chính là, còn có tầm 10 đầu tin tức chưa đọc là mấy cái người quen phát tới cho hắn tiến đường, trong đó liền bao quát tiêu nguyên nhiên tin tức. cái này tiếu lao ca ngược lại là hiếm thấy văn nhã một lần, vậy mà cho mình phát một đầu lần này đi, chúc quân tiền đổ giống như gấm, bay xa vạn dặm, sớm ngày vào cuộc nội dung. trong lúc nhất thời chu dương như có loại trâu gặp mẫu đơn không hợp nhau, lông to đại hán tiêu nguyên nhiên cho hắn phát như vậy một đầu tin tức, gia hỏa này thật đúng là rảnh đến hoảng. ngược lại là không biết từ nơi nào biết mình hồi kinh tin tức đàm siêu nhiên, vậy mà thay đổi đàm gia đại thiếu gia dã man. còn cùng chính mình khách sáo hai câu Bất quá cuối cùng câu kia đi kinh thành to gan một điểm tranh thủ một bước đúng chỗ bên trên bí thư vẫn là bại lộ bản tính của người này một bước đúng chỗ bên trên bí thư hãng ngược lại là nghĩ đáng tiếc chính là không quá thực tế từ văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm vị trí một bước đúng chỗ nhậm chức tỉnh ủy bí thư cũng không phải không thể nào nói nổi nhưng mà chu dương biết loại tình huống này khả năng cao sẽ không phát sinh trên người mình ngoại trừ đông hải bên kia cầm quyền lãnh đạo đầu góc mê mọi mới có thể làm như vậy bằng không tại tiêu lâm thăng thượng vị phía trước chính mình là tuyệt đối không thể đi đến một bước kia Dù sao chỉ sợ không có vị kia lãnh đạo sẽ hạnh phúc tại nhìn thấy hai hổ tranh chấp cục diện, cho tiêu nguy nguyên cùng Đàm siêu nhiên tất cả trở về cái tin tức. Chu Dương lúc này mới hít một hơi thật sâu mở ra người anh em Vương Dũng cho hắn vô tới cái kia mấy trường gì thư ảnh chuột. Chính như Vương Dũng lúc trước nói tới, cứu cứu Vương Ái Văn sớm tại năm trước nằm viện thời điểm kỳ thực liền đã cùng bác sĩ cặn kẽ giải mình bệnh tình, khi biết trạng huống thân thể của mình rất có thể sẽ dụ phát tâm nặng hoặc nhồi máu nào sau đó, lúc này mới hạ quyết định viết như thế một phần đồ vật để tránh đến lúc đó không kịp giao phó hậu sự. Di thư nội dung không tính ngắn, lưu loát ít nhất có gần luôn. cứu cứu vương ái văn cơ hồ đối với trong nhà mỗi người đều có chuyện giao phó để lại cho hắn tới kỳ thực không nhiều đơn giản chính là an tâm làm sự tình thiếu thuận phụ mẫu vợ chồng đồng tâm loại này trung nôn tốt nữ văn tự rất ít nhưng mà chu dương lại nhìn rất nhiều cẩn thận mỗi một cái lời nhìn rất nhiều nghiêm túc dù sao đây đã là cứu cứu vương ái văn để lại cho mình lời sau cùng nữ nhất là nhìn thấy cuối cùng câu kia dương dương ngươi rất tốt không bao lâu thông minh lớn tuổi có thành cứu cứu lấy ngươi làm ngạo mong sau này không ngừng cố gắng lại lên núi cao đến lúc đó đừng quên đến cứu cứu trước mộ phần tới đốt nén hương thời điểm chu dương cũng không nhị được có chút khoe mắt đỏ lên cứu cứu người này à cả một đời tiếp nối lớn nhất chỉ sợ sẽ là người anh em không có thi lên đại học không có tổng chính chỉ tiếp bọn họ đã qua đời à chính mình đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị một ngày này hắn trung quy là không nhìn thấy chủ nhiệm ngài người không sao chứ có phải là khó chịu chỗ nào hay không gặp chu dương biểu lộ đột nhiên trở nên có chút không thích hợp ngồi ở hắn bên cạnh thân trương xuân lai cũng là một hồi nhanh chương mà hỏi thăm không có việc gì một phong thư nhà có chút cảm khái à nghe vậy trương xuân lai cũng không nói cái gì bất quá bên lập tức liền nghe được chu dương âm thanh xuân lai lần trước ta giao phó văn phòng tổng hợp bên kia tìm kiếm thư ký sự tình xử lý thế nào. Trước 1076 thư ký cùng gia sự. Trước 1076 thư ký cùng gia sự đèn trong nhà quang rất sáng nhưng mà cửa sổ lại đóng chặt lại không tấu một kia khe hở ba tháng kinh thành bên ngoài vẫn là lạnh để người rất khó thống khóe mà thoát khỏi trầm trọng quần áo gò bó. Bất quá trong phòng lại là ấm áp như xuân. Chu Dương trở lại văn phòng thời điểm đã là qua giờ cơm lúc xế chiều. Trên đường trở về, Trương Xuân Lai cố ý tránh ra xe tên tiểu tử kia đường vòng đi tìm cái địa phương ăn cơm. trong lúc đó Chu Dương cũng cùng Trương Xuân Lai hiểu rõ một chút gần nhất một tuần lễ ngành tình huống công tác kỳ thực giống văn phòng nghiên cứu chính trị loại cơ quan này ngoại trừ thông thường việc làm nhiệm vụ trên cơ bản cũng là lãnh đạo phân phó xuống chuyên hạng để làm cũng không có nhiều như vậy khẩn cấp và tình huống đặc biệt cần xử lý điểm này cũng cơ sở cho dù là cấp tỉnh cơ quan bộ môn vẫn có tương đối lớn trên lệ đương nhiên tương đối mà nói đối với lãnh đạo trưởng không toàn cục cùng phương hướng yêu cầu cũng càng cao một chút Chu Dương đối với công việc này tự nhiên là tương đối xa lạ bất quá đi qua gần tới hơn nửa tháng quen thuộc cùng giải đối tự thân chức trách nội dung cũng coi như là có một cái cơ bản chắc chắn. hơn nữa văn phòng nghiên cứu chính trị trừ hắn vị này chủ nhiệm đem phương hướng bên ngoài trương đạo chính hải cường cùng với tiền trung lập ba vị này phó chủ nhiệm đều coi là văn phòng nghiên cứu chính trị lao sư phó cho nên tại phương diện phân công có mấy vị này phó chủ nhiệm tại chu dương cũng biết ra đại vấn đề sát xuất không lớn nhất là phó chủ nhiệm trương đạo ngoại trừ tại sử cấp cùng thính cấp hai cái này cấp độ thời điểm ra ngoài tạm giữ trước qua mấy năm bên ngoài trên cơ bản từ bước vào hạn lộ bắt đầu vẫn tại văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm luận đối với văn phòng nghiên cứu chính trị công tác chắc chắn trình độ vị này trương phó chủ nhiệm chắc chắn là không người có thể xuất kỳ hữu cái này cũng là chu dương nhậm chức sau đó không có một lần nữa điều chỉnh phân công tiếp tục để cho trương đạo phụ trách công việc thường ngày một cái nguyên nhân trọng yếu chuyện cũ kể nhà có một giả như có một bảo từ mức độ nào đó tới nói trương đạo vai trò kỳ thực chính là một vai như vậy văn phòng bên trong chu dương đem mình tại giang tô trong lúc đó trong khoảng thời gian này chất đống vấn đề xử lý một lần lập tức liền đem văn phòng tổng hợp chủ nhiệm lưu khải hồng cùng phó chủ nhiệm trương xuân lai cùng một chỗ kêu đến tiếp tục đàm luận thư ký sự tỉnh chủ nhiệm trước mắt chúng ta hết thể tìm kiếm hai cái nhân tuyển thích hợp đây là tài liệu phía giới để cho xuân lai đồng chí cho ngài giới thiệu một chút so với phó chủ nhiệm trương xuân lai lưu khải hồng rõ ràng đối với chu dương ý đồ phỏng đoán phải càng thêm cẩn thận một chút kỳ thực lưu khải hồng chuyên môn đi thăm dò qua chu dương tại dĩ vãng khác biệt nhậm chức giai đoạn tuyển phối thư ký tình huống trên tổng thể liền ba cái đặc điểm một cái là trẻ tuổi cái này kỳ thực cũng cùng tuổi của chu dương có quan hệ dù sao không có khả năng chọn một thư ký nghiên linh so lãnh đạo còn muốn lớn hơn không thiếu cái này dễ dàng cho người ta một loại lãnh đạo ép không được trận cướp ấn tượng thuộc về đại huy kỵ hai một cái chính là trình độ phổ biến hơi cao kém nhất cũng là bản khoa còn lại trên cơ bản cũng là nghiên cứu sinh trình độ Hơn nữa có chừng mấy vị đều có trường cao đẳng công tác kinh nghiệm. Xuyên đấu qua hiện tượng nhìn bản chất chính là Chu Chủ nhiệm đối với lý luận bản lĩnh tương đối sắc thật người trẻ tuổi ấn tượng tốt hơn. Cái cuối cùng chính là Á Tâm. Từ Chu Chủ nhiệm phía trước mấy đời thư ký đến xem, ngoại trừ lý luận bản lĩnh tốt hơn, đại đa số thư ký cũng là thuộc về tương đối vụ thực loại hình. Cho nên tổng hợp cái này mấy điểm. Lần này Lưu Khải Hồng chọn hai cái thư ký người ứng cử trên cơ bản niên linh đều tại 30 đến 40 tuổi tròn ở giữa, trên cấp bậc hai người một cái là chính sử, một cái là phó phòng. Chính sử cấp thư ký người ứng cử gọi Lý Lâm, là lý luận bộ bên kia một cái người phụ trách. số tuổi là 35 tuổi tròn, phó sử cấp người ứng cử gọi là tôn thành cương, không có thực chức phó sử cấp cương vị chức vụ, chỉ có một cái tam cấp điều tra nghiên cứu viên trách nhiệm cấp đại ngộ. Nghiên linh tương đối mà nói lớn một điểm, năm nay đúng lúc là 37 tuổi tròn, nhưng mà tôn thành cương có một cái ưu thế, đó chính là tại phó phòng trước đó một mực tại kinh đại đoàn ủy cùng giáo sư việc làm bộ việc làm, có trưởng cao đẳng đã làm. quả nhiên văn phòng bên trong trương xuân lai đơn giản giới thiệu một chút hai người tình huống sau đó, chu dương lập tức liền quét rồi một lần trong tay hai người tài liệu, qua một hồi lâu mới đem phần kia lý lâm tài liệu thả xuống. tiếp đó cầm tôn thành cương lật qua lật lại hướng trường xuân lai hỏi cái này tôn thành cương như thế nào ta xem giản lịch của hắn bên trên viết hắn trước đó tại kinh đại tuần tự tại đoàn ủy cùng giáo sư việc làm bộ từng có nhậm chức kinh nghiệm không chỉ như thế còn có cơ sở tạm giữ chức phó huyện trưởng kinh nghiệm trên thực tế chính như lưu khải hồng suy nghĩ chu dương chính xác liếc thấy đã trung cái này gọi tôn thành cương người ứng cử ngoại trừ phù hợp chính mình đối với niên linh trình độ yêu cầu tôn thành cương có một đầu sơ yếu lý lịch rất để cho chu dương xem trọng tại đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị sử cấp chức vụ trong lúc đó, người này đã từng tạm giữ chức tại khu vực phía tây đảm nhiệm qua hai năm phó huyện trưởng đối với những thứ khác kinh nghiệm tới nói, cái này kinh nghiệm cũng rất tiếp cận cơ sở thực lực. chu dương mặc dù chưa từng làm phó huyện trưởng chức vụ này, nhưng mà tại hoàng giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư trong lúc đó, đối với loại này tiếp cận nhất cơ tầng kinh nghiệm, có thể nói là cảm thụ rất nhiều. quan trọng nhất là hai năm tạm giữ chức kinh nghiệm, tôn thành cương sau đó đánh giá lại còn là ưu tú, này liền có chút không đơn giản. nhưng mà vấn đề chính là ở chỉ như vậy một cái tuổi trẻ tài cao, năng lực cũng mạnh cán bộ. tại tạm giữ trước sau khi kết thúc vậy mà chỉ an bài làm một cái cấp 3 điều tra nghiên cứu viên không chỉ cấp bậc không có nâng lên chính sử hơn nữa cũng không có tương ứng cương vị chức vụ cái này tại chu dương xem ra chắc chắn là có chút không bình thường bất quá rất nhanh chu dương liền nghe được trương xuân lai âm thanh chủ nhiệm tiểu tôn tuổi tác mặc dù không lớn bất quá bản thân năng lực chính xác rất xuất chúng ban đầu ở cơ sở tạm giữ chức đảm nhiệm phó hiệu trưởng nơi đó thị ủy chính phủ thành phố cùng cấp tỉnh bộ tổ chức là cố hết sức chủ trương đem người lưu lại bất quá một năm kia tiểu tôn phụ thân vừa vạn sinh bệnh nằm viện cá nhân hắn lựa chọn hồi kinh nghiệm chức cho nên trong tổ chức đi qua liên tục cân nhắc lúc này mới an bài cho hắn một cái tam cấp điều tra nghiên cứu viên danh hiệu kỳ thực dựa theo cái nhìn của cá nhân ta tiểu tôn tại cơ sở làm một nhiệm kỳ huyện trưởng cũng đều là dư xài nghe được trương xuân lai tiểu nói này chu dương cũng là cười không nói kỳ thực từ trương xuân lai nói chuyện hành động thì nhìn được đi ra cái này trương xuân lai nếu như không phải cùng tôn thành cương có giao tình vậy thì chắc chắn là cái này tôn thành cương chính xác rất có một chút trình độ bằng không xem như lãnh đạo trương xuân lai sẽ không liền loại lời này cũng nói được hơn nữa Hắn rõ ràng phát giác được trương xuân lai nói những lời này thời điểm bên cạnh văn phòng tổng hợp chủ nhiệm lưu khải hồng trong con người có chút kinh dị thần sắc, tựa hồ không nghĩ tới trương xuân lai sẽ như vậy giới thiệu đương nhiên mặc kệ là loại nào tình huống chu dương đều tương đối tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy, cho nên khi tức liền đã xác định thư ký ứng cử viên chính là cái này tôn thành cương. Bất quá thư ký cương vị rất trọng yếu, hắn cũng không khả năng chỉ dựa vào một chút tài liệu liền xuống quyết định. Hơn nữa từ lưu khải hồng cùng trương xuân lai phản ứng đến xem, cái này tôn thành cương hẳn là có lãnh đạo cấp trên đang tận lực gáp chế hắn để bạn. bằng không đúng như trương xuân lai lời nói một cái tiềm lực vô hạn trẻ tuổi cán bộ tuyệt đối không thể chỉ an bài một cái tam cấp điều tra nghiên cứu viên danh hiệu hơn nữa liền thực chức cương vị cũng không có muốn nói không có cương vị chỗ trống mà nói vậy càng là một câu lời nói dối nếu như hắn nhơ không lầm bây giờ văn phòng nghiên cứu chính trị nhiều như vậy sảnh cục bộ môn ít nhất còn có không ít cương vị là để chống chỗ trong này tất nhiên có chính mình không biết một chút tình huống cho nên trầm tư một lát sau chu dương mới mở miệng nói như vậy đi ta trước tiên nghĩ cân nhắc văn phòng bên trong gặp Chu Dương nói xong cũng không có tiếp tục nói về vấn đề khác ý tứ Lưu Khải Hồng cùng Trương Xuân Lai liếc nhau một cái lập tức liền đứng dậy chủ động cáo từ rời đi văn phòng nhưng mà mới vừa từ văn phòng bên trong ra ngoài Lưu Khải Hồng vẫn lạnh lùng hướng Trương Xuân Lai nói Lão Trương ngươi đây là tại mạo hiểm à may mắn là Chu Chủ nhiệm không có tính toán ngươi thật coi hắn nhìn không ra nghe vậy Trương Xuân Lai trên mặt cũng lộ ra một tia nghĩ mà sợ biểu lộ bất quá trầm tư một lát sau vẫn là nói Chủ nhiệm ta cái này cũng là không có cái nào thành vừa là chúng ta văn phòng tổng hợp đi ra trước đây đem hắn từ trong trường học điều tới cũng là văn phòng tổng hợp ý kiến. bây giờ trịnh chủ nhiệm một mực đem người tại nông thôn cục bên kia đẻ lên cũng không phải biện pháp trong lúc nhất thời lưu khải hồng cũng là thờ giải lần này văn phòng tổng hợp đem tôn thành cương an bài đến lãnh đạo thư ký người ứng cử bên trong bản thân liền đã có khả năng rất lớn phải đắc tội phó chủ nhiệm trịnh hải cường vừa mới trương xuân lai mấy câu nói kia càng là trực tiếp liền đem văn phòng tổng hợp sảnh đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió hắn gái này văn phòng tổng hợp chủ nhiệm tức thì tức nhưng mà trương xuân lai nói quả thật có đạo lý trước kia bọn hắn văn phòng tổng hợp đưa vào tôn thành cương thế nhưng là coi như trọng điểm cán bộ tới bồi dưỡng kết quả là bởi vì tiểu tôn bởi vì trên lý luận vấn đề cùng trịnh chủ nhiệm đối chọi gay gắt lúc này mới một mực bị trọng điểm chiếu cố cũng chỉ có thể dạng này hy vọng đừng ra cái đại sự gì mới tốt đúng chuyện này ngươi không cần quá sớm cùng tiểu tôn nói có thể hay không xoay người thì nhìn hắn vật khí. một bên khác chờ lưu khải hồng cùng trương xuân lai rời đi về sau chu dương cũng không trong vấn đề này cân nhắc quá nhiều ngược lại liền cầm lên một phần khác tài liệu đặt tại trên bàn điện thoại đột nhiên lại chấn động nhiều lần chu dương nắm lên điện thoại liếc một cái lại là an hiệu khiết cho hắn phát tới tin tức nhưng mà xem xét tin tức nội dung chu dương lập tức cũng có chút nội trận lôi lập tức liền lập tức bấm an hiệu Khiết điện thoại đến cùng là gì tình huống? ngươi cùng hiệu phong liên lạc qua sao? thì ra an hiệu Khiết cho hắn phát tin tức là liên quan tới em vợ an hiệu phong cùng lao bà vu miệng cãi nhau vấn đề. trước đây chu dương cùng đang tại phổ giang đảm nhiệm phó khu trưởng nô tông minh để đẩy miệng sau đó nô tông minh liền đem an hiệu phong điều chỉnh đến khoảng cách nhà tương đối gần khu cục văn hóa đi làm văn phòng chủ nhiệm. mặc dù cấp bậc chỉ có chính khoa nhưng mà nhà phụ an hoàng vũ bản thân cũng không muốn cho nhi tử tiến bộ, ngược lại vẫn còn để cho an hiệu phong điệu thấp làm việc, tháng ngày trải qua thoải mái là được. nhưng kết quả tiểu tử này ngược lại tốt đi cục văn hóa sau đó. vậy mà cùng trong đơn vị một cái mới vừa tốt nghiệp nhậm chức tiểu cô nương đi được quá mức thân cận vẫn là vu miệng ngoại ý muốn gặp được hai người cùng nhau ăn cơm thế mới biết đằng sau dĩ nhiên chính là ồn ào kết quả là ẩm ý lên an hiệu khiết nơi đó ta hỏi qua hiệu phong hai người không có cái gì tính thực chất quan hệ nhưng mà ta xem hắn cái kia chết bộ dáng chắc chắn là cùng người mập mờ, mờ văn phòng bên trong nghe lời này một cái chu dương đấy lòng cũng là âm thầm chửi mẹ thật không thể lập tức liền đem an hiệu phong kêu đến quất hắn hai cái hai con chim ta xem hắn đây là thời gian qua rất thư thái không có chuyện tìm một cái chuyện dạng này ngươi nói cho hắn biết. Chuyện này ta cho hắn một tuần lễ công phu xử lý sạch sẽ, nếu là xử lý không tốt liền cút cho ta trở về tương nam lao ra đi, tránh khỏi ở đây mất mặt xấu hổ. Cúc điện thoại, Chu Dương cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Chính mình cái này em vợ, qua nhiều năm như vậy một mực bị nhạc phụ An Hoàng Vũ đẻ lên, không để hắn trên con đường làm quan nổi bật, chỉ sợ cho mình người anh dễ này tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Hiện tại xem ra nhạc phụ loại tư tưởng này cuối cùng vẫn là náo động lên phiền phức, hiểu phong tiểu tử này cứ như vậy nhàn dôi chỉ sợ cũng không được. Tiếp qua mấy tháng lập tức đều 30. nam nhân tam thập nhi lập cũng là thời điểm để cho hắn tìm địa phương học hỏi kinh nghiệm cứ như vậy một mực ở tại trong cơ quan dưỡng lao, sớm muộn phải biến thành kẻ ra đời chương 1077, nghìn chị đại quốc như nấu món ngon chương một nghìn chị đại quốc như nấu món ngon chu dương lần đầu tiên nhìn thấy tôn thành cương thời điểm trong đầu mơ hồ nổi lên một bóng người đồng dạng là đảm nhiệm qua chính mình thư ký hơn nữa còn là chính mình tham chính đến nay thứ nhất thư ký lý gia vĩ lý gia vĩ là loại kia điện hình truyền thống đông hải nam nhân tính tình hóa hoãn không có gì tính khí nhưng mà người rất thông minh theo lý thuyết trước đây lấy lý gia vĩ lắm lời tựa như tính tình là không phù hợp thư ký vị trí này nhưng mà có khi đảm nhiệm giang loan khu ủy ban kinh tế và thương mại phó chủ nhiệm vương kỳ đại lực đề cử chu dương cũng liền ôm thái độ thử một lần đón nhận dạng này một cái thư ký về sau sự thật chứng minh lý gia Vĩ tính cách mặc dù cùng thư ký cái này cương vị có chút không hợp nhau nhưng mà tại trên chức vị này chính xác làm rất nhiều hợp cách văn phòng chu dương nhìn xem trước mắt cái này cùng lý gia vĩ khí chất rất có mấy phần tương tự tôn thành cương trong đầu cũng tại gần như đùa dỡn suy nghĩ cái này tôn thành cương có thể hay không trở thành thứ hai cái lý gia vĩ nếu là như vậy cái kia cái này thư ký cũng không chọn sai. Trên thực tế, giờ này khắp này bị văn phòng nghiên cứu chính trị người đứng đầu nhìn chằm chằm bỗng nhiên một hồi dò xét. Tôn Thành Cương sắc mặt mặc dù cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế đáy lòng đã có chút luống cuống đối với vị này mới tới Chu chủ nhiệm. Tôn Thành Cương có thể nói là hoàn toàn chưa quen thuộc. Mãi cho đến 10 phút phía trước, cũng chính là văn phòng tổng hợp trường Xuân Lai phó chủ nhiệm nói cho hắn biết lãnh đạo muốn nói với hắn lời nói, hơn nữa nhắc đến Chu chủ nhiệm có khả năng sẽ để cho chính mình đảm nhiệm chủ nhiệm thư ký chức vụ phía trước, Tôn Thành Cương cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị Chu chủ nhiệm chọn lựa vì thư ký. Trên thực tế, sơ tại chu dương điều nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm thông chi một chút phát sau đó toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị sự cấp cán bộ liền cũng đang lo lắng vấn đề này tất cả mọi người rất hiếu kỳ cuối cùng ai sẽ trở thành cái này may mắn mà ở tôn thành cương xem ra cơ hội này làm sao đều không thể lại rơi xuống trên người mình cho tới giờ khắc này ngồi đi thành cương ta hôm nay tìm ngươi mục đích đi tới trương đảm nhiệm đã đã nói với ngươi à tôn thành cương nghe vậy gật đầu một cái văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm trương xuân lai sáng sớm liền đem chính mình gọi vào văn phòng bên trong đi tiếp đó phân phó chuyện này vậy là tốt rồi ta đây mới vừa tới văn phòng nghiên cứu chính trị bên này. rất nhiều việc làm còn không phải hết sức quen thuộc cho nên thư ký vị trí này rất trọng yếu ngoại trừ khai triển một chút cơ bản công việc thường ngày có thể bình thường ta còn có thể giao cho ngươi một chút khẩn cấp nhiệm vụ ngươi trong lòng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng tăng ca chắc chắn là khó mà tránh khỏi cho nên có một số việc hay là muốn sớm trưng cầu ngươi một chút người ý kiến văn phòng bên trong chu dương đem chính mình đối với thư ký việc làm yêu cầu rất tỉ mỉ theo sát tôn thành cương làm một phen giao phó hắn cũng nhìn ra được từ trên thái độ tới nói tôn thành cương vẫn là rất thành khẩn hơn nữa đối với thư ký cái này cương vị cũng rất có nhiệt tình cái này khiến chu dương trên cơ bản cũng ân chứng chính mình suy đoán xem ra cái này tôn thành cương trên người thật là có một chút chuyện xưa rất có thể tại văn phòng nghiên cứu chính trị nội bộ là chịu đến lãnh đạo chèn ép loại kia thanh niên bất quá xem như văn phòng nghiên cứu chính trị người đứng đầu chu dương nghĩ bổ nhiệm ai đảm nhiệm chính mình thư ký điểm ấy quyền lợi vẫn phải có hắn ngược lại là không có bận tâm nhiều như vậy cho nên khi trời xế chiều khi chu dương lần thứ nhất chủ trì tổ chức văn phòng nghiên cứu chính trị chính sử lấy lãnh đạo cán bộ công tác hội nghị tiếp đó tôn thành cương lấy chủ nhiệm thư ký thân phận lần đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó ngay sau đó không đến nửa ngày công vu. Toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị thậm chí tại kinh khác một chút cơ quan bộ môn liền đều biết tân nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm thư ký nhân tuyển. Khoảng 3 giờ chiều, Chu Dương tiếp vào hiệp thương hội nghị văn phòng bên kia điện thoại, nói là Đàm Văn Viễn muốn gặp hắn. Nhận được điện thoại sau đó, Chu Dương lập tức liền mang theo Tôn Thành Cương đi địa điểm làm việc Đàm Văn Viễn đây là 5 năm trước Chu Dương đương nhiệm viện thành thành phố thị trường, cũng chính là đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư đến nay lần đầu cùng Đàm Văn Viễn nói chuyện. Văn phòng bên trong, Chu Dương mới vừa vào cửa, lập tức liền phát hiện Đàm Văn Viễn hí mắt hướng chính mình đánh giá một hồi lâu, Chu Dương lập tức liền cùng cung cung kính, kính hỏi một tiếng hảo. Sau đó trong lỗ tai mới nghe được Đàm Văn Viễn âm thanh Văn Sơn cùng thuộc bình không nhìn là người, đúng là một nhân tài, ngươi mấy năm này tại Tây Giang cùng Giang Tô làm được rất không tệ. Gặp Chu Dương bắt đầu khách sáo, Đàm Văn Viễn lập tức liền khoát tay áo để cho hắn ngồi xuống không cần tự coi nhẹ mình, ngươi làm sự tình gì, lấy được dạng gì thành tích, phía trên cũng là nhìn trong mắt, nói thật với ngươi, không để ngươi đảm nhiệm Giang Tô thị trưởng, ta cùng Lý tổng ý kiến là nhất trí. Ngươi còn trẻ, năng lực đầu não đều có, nhưng mà cách cục cùng tầm mắt còn cần tăng thêm một bước, tới văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm, đối với cá nhân ngươi tới nói là một chuyện tốt. nghe vậy chu dương cũng là do dự không nói. bất quá đáy lòng cũng biết do đàm văn viễn ý tứ đến đàm văn viễn vị trí hiện tại, rất nhiều chuyện cũng là thấy rất xa. bây giờ hội nghị tổ chức sắp đến, đàm văn viễn cũng muốn lui. thay vào đó khả năng cao là bộ tổ chức quan chấn lâm bộ trưởng. lấy quan bộ trưởng bây giờ niên kỷ, ít nhất còn có 10 năm công phu có thể vì người phía dưới hộ giá hộ tống. mà 10 năm này thời gian cũng là chính mình trưởng thành thời kỳ mấu chốt nhất, quá sớm đứng ở trên đầu sóng ngọn do tự nhiên không có ích lợi gì. bây giờ đàm văn viễn những lời này là đại biểu đông hải bên kia cho mình một cái công đạo, tự nhiên cũng có để cho hắn bình tĩnh lại tăng thêm tự thân tích lũy ý tứ. có cái này nhạc dạo tiếp xuống nói chuyện tự nhiên là bông lòng không thiếu đàm văn viễn chủ yếu vẫn là cùng hắn nói một chút văn phòng nghiên cứu chính trị tình huống công tác cùng việc làm trọng điểm chu dương cũng biết cái này một vị đã từng đảm nhiệm qua văn phòng trung ương chủ nhiệm đối với loại này lệ thuộc trực tiếp cơ quan đơn vị công việc vẫn là vô cùng quen thuộc có thể có cơ hội này hắn tự nhiên cũng là rất chân quý đích xác từ đàm văn viễn ở đây biết rất nhiều chính mình chứng kiến hết thảy thứ không giống nhau lập tức hai sẽ liền muốn tổ chức tại một khối này các ngươi văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm nhiệm vụ tương đối nặng nề chính ngươi nhất định phải làm dễ trước thời hạn lưu đồ cùng sắp đặt mặt khác năm nay liên quan tới đề thăng cái thuế lên trưng thu điểm vấn đề nhất định sẽ trọng điểm thảo luận tiền kỳ công việc cơ bản ta hy vọng ngươi bên này hay là muốn mau chóng cầm một cái phương án đi ra chuyện này kéo thời gian quá lâu gặp đàm văn viễn quả nhiên nói tới vấn đề này chu dương gáy lòng cũng không nhịn được có vẻ tức giận cục kinh tế thuốc lập dân cùng xã hội cục phan nghị gắn ở vấn đề này khẳng định có cái cọ hiện tượng điểm này từ trên buổi chưa lãnh đạo cán bộ công tác hội nghị bên trên thì nhìn được đi ra cho nên từ đàm văn viễn văn phòng bên trong rời đi về sau chu dương lập tức liền đem thúc lập dân cùng phan nghị sao gọi tới văn phòng bên trong gặp vị này chu chủ nhiệm sắc mặt có chút lạnh hai người đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút cảm thấy không ổn quả nhiên chu dương mới mở miệng liền trực tiếp hỏi liên quan tới cái thuế lên trưng thu điểm điều tra nghiên cứu tư liệu lúc nào có thể mang lên vấn đề hai người liếp nhau một cái lập tức liền từ thúc lập dân mở miệng nói chủ nhiệm cơ bản tài liệu cục kinh tế bên này đã liên hợp xã hội cục bên kia từng tiến hành sửa sang lại trước mắt mà nói dựa theo thường quy chính sách chế định trưng cầu ý kiến bản dự thảo chúng ta còn cần tại nghiệp nội trưng cầu ý kiến một chút chuyên nghiệp nhà kinh tế học quan điểm nguyên bản công việc này là kế hoạch tại hai sẽ kết thúc về sau văn phòng bên trong thúc lập dân lời nói còn chưa nói xong chu dương lập tức liền đánh gây thanh âm nói của hắn quá muộn lập dân đồng chí nếu như ta nhớ không lầm công việc này nhiệm vụ bố trí đi đã có tiếp cận thời gian nửa năm đi thời gian nửa năm vẫn chưa hoàn thành ý kiến chứng cầu bây giờ còn muốn kéo tới hai sẽ kết thúc về sau đến lúc đó ngươi để cho ta như thế nào hướng lãnh đạo hồi báo vừa mới văn viễn đồng chí đã cùng ta giao phó vấn đề này cái này để tài thảo luận hai ngày họp ở giữa liền muốn tiến hành trọng điểm thảo luận cục ủy hội đang làm chính thức quyết sách phía trước khẳng định muốn nhìn thấy cụ thể đồ vật ta cũng không truy cứu trước mặt tình huống công tác nhưng là bây giờ công việc này ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta nhiều nhất còn có thể cho các ngươi thời gian một tháng, mặc kệ giữa các ngươi việc làm phân công tồn tại dạng gì xung đột cùng vấn đề, một tháng ta liền muốn nhìn thấy cụ thể đồ vật. Đột nhiên phát giác được Chu Dương cảm xúc rõ ràng phát sinh biến hóa, thúc lập dân cùng Phan Nghị dàn xếp lúc cũng biến thành có chút đứng ngồi không yên. Sự thật chứng minh, phía trước hai người đối với Chu Dương vị này chủ nhiệm đoán chừng sai lầm quá lớn, cho rằng Chu Dương mới đến, đối với văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm tiến lên tiến độ khẳng định muốn chậm một chút, nhưng là bây giờ xem ra. bọn hắn không chỉ là đánh giá thấp Chu Dương quen thuộc công tác tốc độ, hơn nữa còn xa xa đánh giá thấp Chu Dương tinh khí. gặp hai người ngẩn người không nói lời nào, Chu Dương cũng là tức giận hỏi, như thế nào? hoàn thành công việc này rất có độ khó sao? nếu như các ngươi cảm thấy khó khăn kết thúc không thành nhiệm vụ liền nhanh chóng nói ra, ta cũng không tin lớn như thế văn phòng nghiên cứu chính trị không ai có thể đem chuyện này làm xong. gặp Chu Dương đã đem nói được trình độ này, hai người nơi nào còn dám nói xong bất thành? lúc này cũng chỉ phải nhắm mắt đáp ứng, lập tức liền đứng dậy rời đi Chu Dương văn phòng. mà chờ hai người rời đi về sau, Chu Dương khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Chị đại quốc như nấu món ngon, cần không chỉ là lửa nhỏ chầm hầm, có đôi khi cũng cần lửa mạnh thu nước mới được. Nhưng mà nơi nào có người nơi đó liền có giang hồ. Từ một cái vấn đề như vậy bên trên hắn cũng đủ để nhìn ra được văn phòng nghiên cứu chính trị nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Ngay từ đầu Chu Dương đúng là dự định áp dụng nước cấm nấu hết xanh bộ kia chậm rãi trưởng không toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị cục diện. Nhưng là bây giờ xem ra loại ý nghĩ này có chút không thực tế. những thứ này lâu tại trong cơ quan ngồi văn phòng cục trưởng đấy lòng sợ là đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt đương nhiên nếu như là tại gặp đàm văn viễn chi phía trước hắn còn có điều cố kỵ mà nói vậy bây giờ chu dương cũng không cần tiếp tục trở tiếp trọng chứng liền muốn cho thuốc mạnh nếu như ai dám tại chức trách nhiệm vụ về vấn đề lá mặt lá trái mà nói vậy hắn cũng không ngại đốt một mùi lửa thật tốt chỉnh đốn một chút văn phòng nghiên cứu chính trị nội bộ vấn đề nhân sự văn phòng bên trong tôn thành cương tiếp vào chu dương điện thoại lập tức liền gõ môn đi tới trên thực tế vừa mới chu dương cờ mắng thuốc lập dân cùng phan nghị sao âm thanh hắn là có chỗ nghe thấy bây giờ nhìn thấy sự mặt chu dương. Tôn Thành Cương đáy lòng cũng là bủn chồn. Hắn cũng biết, chính mình vị này lãnh đạo mới mặc dù nhìn như mặt mày vốn hở, nhưng mà nổi nóng lên chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải dễ chơi. Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng mà Chu Dương mở miệng một câu nói vẫn là đem Tôn Thành Cương làm cho sợ hết hồn Thành Cương, ngươi cảm thấy ngoại trừ thúc lập dân văn phòng nghiên cứu chính trị bên này còn có ai có thể có thể gánh vác cục kinh tế cục trưởng chức vụ này. Nghe được Chu Dương lời nói, Tôn Thành Cương đáy lòng lập tức cũng nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Chu chủ nhiệm cái này rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ A chương 1078, kinh ngại cuộc hội đàm. 1078, kinh ngại cuộc hội đàm. Tôn Thành Cương suy đoán không tệ, Chu Dương đúng là có giết gà dọa khỉ tâm tư. Văn phòng nghiên cứu chính trị hơn 10 cái sảnh cục bộ môn, trước mắt tình huống cụ thể hắn nắm giữ phải trả không phải mười phần cụ thể. Nhưng mà xem như ngành người đứng đầu, nếu như ngay cả nhiệm vụ chứng thực tiếp đều khó khăn mà nói, vậy chính là có phiền thoái đã có phiền phức, vậy thì khẳng định muốn nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức. Thúc lập dân tất nhiên dám lá mặt lá trái, vậy sẽ phải làm tốt bị giết gà dọa khỉ chuẩn bị. Nếu như lần này hắn có thể tại trong thời gian quy định đem nhiệm vụ thật tốt mà chứng thực đi xuống, Chu Dương cũng không để ý tha hắn một lần. Nhưng mà nếu như nhiệm vụ chu đáo không phải rất hy vọng, vậy sẽ phải bắt hắn khai đào. Văn phòng bên trong, tôn thành cương trong đầu cũng là chuyển cực nhanh. Chu chủ nhiệm liền cục kinh tế cục trưởng nhân tuyển vấn đề trưng cầu hắn một cái thư ký ý kiến, cái này đích xác là có chút không phù hợp quy củ. Nhưng mà tôn thành cương cũng biết quy củ là chết. Hơn nữa chu chủ nhiệm tất nhiên làm như vậy, vậy đã nói rõ là đang phát tiết đấy lòng bất mãn đến nỗi để cử người nào. Tôn thành cương trước tiên liền nghĩ đến văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm trương xuân lai. Tất nhiên trương xuân lai để cử mình làm lãnh đạo thư ký đề nghị được tiếp nhận, cái kia rất rõ ràng chu chủ nhiệm đối với trương chủ nhiệm ấn tượng hẳn là cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, tôn thành cương lập tức quả quyết mà mở miệng nói, chủ nhiệm. văn phòng tổng hợp xuân lai phó chủ nhiệm trước đó làm qua cục kinh tế trưởng phòng hơn nữa hắn tự thân cũng là kinh tế lĩnh vực chuyên gia hẳn là có thể có thể gánh vác chức vụ này Nghe vậy chu dương quả nhiên nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu trên thực tế nếu như vô lý nói ra miệng sau đó tôn thành cương vẫn tại âm thầm quan sát đến lãnh đạo phản ứng hắn thật có khả năng không phát hiện được chu dương động tác này đi ngươi đi làm việc trước ngươi a tôn thành cương lập tức gật đầu một cái lập tức liền đẩy cửa ra đi ra mà văn phòng bên trong chu dương thì lâm vào một hồi trong tư cái này thúc lập dân hắn thấy đích thật là không thể tiếp tục dung túng Cục kinh tế liên quan đến nội dung công việc trên cơ bản cũng là cực kỳ trọng yếu chính sách tính chất nội dung tầm quan trọng có thể nói là cực kỳ nô ra. Phía trên lãnh đạo phạm là đang làm quyết sách phía trước trên cơ bản đều biết cân nhắc đến văn phòng nghiên cứu chính trị bên này ý kiến cùng nói ra khả thi kết quả nghiên cứu. Nếu như cục kinh tế xảy ra vấn đề vậy thì không phải là vấn đề nhỏ. Lưu như thế một cái bom hẹn giờ ở bên người, Chu Dương sợ chính mình liền ngủ đều không an ổn sáu. Bởi vì hai hội chính thức triệu khai thời gian đã xác định là tại ban 18 mười hôm nay. Cho nên theo thời gian tới gần Chu Dương cũng rõ ràng phát giác được trong không khí có một tí nhanh trương không khí. năm nay hai sẽ chu dương đề án vẫn vẫn là hai năm trước cái kia liên quan tới kéo dài tết xuân ngày nghỉ nội dung liên tục ba năm sách vấn đề này tại rất nhiều người xem ra quyết tâm của hắn vẫn là cực kỳ kiên định bất quá so với dĩ vãng hai năm theo hắn đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chu dương cũng phát giác được sức ảnh hưởng của mình đang lớn lên 16 hào sáng sớm chu dương liền nhận được mấy cái điện thoại trên cơ bản cũng là phía dưới người quen đánh tới hai ngày họp ở giữa cả nước các nơi đoàn đại biểu đều phải tụ tập một đường cùng bàn đại sự chu dương lại là vừa mới dày mới Cho nên mỗi đoàn đại biểu bên trong tự nhiên khó tránh khỏi có không ít người quen hẹn hắn gặp một lần hoặc ăn bữa cơm. Trong này vừa có Hán Giang tỉnh tân nhiệm tỉnh trưởng Quế Hưng Anh, cũng có Tương Nam tỉnh tỉnh trưởng Tiêu Văn Nhiên. Mặt khác giống như là Tây Giang tỉnh, Nam Giang tỉnh, Giang Tô tỉnh Đông Hải thành phố cũng không ít người cho hắn phát tới tin tức muốn hẹn hắn gặp một lần. Bất quá tối lệnh Chu Dương hơi kinh ngạc chính là, hắn lại còn nhận được một cái gần nhất những năm này liên hệ phải tương đối mà nói tương đối ít người gọi điện thoại tới ha ha ha, Lý bộ trưởng ngươi quá khách khí. Bất quá đoạn thời gian gần nhất ta bên này quả thật có chút vội vàng, ngươi nhìn dạng này được hay không, chọn ngày không bằng đủ ngày. Chúng ta liền buổi tối hôm nay à. Chúng ta sẽ phát cái địa chỉ cho ngươi, buổi tối 7 giờ chúng ta gặp lại. Mịp rộ phồn bên kia lập tức liền truyền đến một hồi tiếng cười sáng sáng. Mà văn phòng bên trong, Chu Dương sau khi cúp điện thoại, trong đầu cũng tại suy xét Lý Bình Quân vì cái gì đột nhiên sẽ muốn cùng chính mình gặp mặt sự tình. Trước kia mình tại Nam Giang tỉnh nhậm chức, Lý Bình Quân vừa vặn từ An Sơn thị ủy bí thư bộ nhiệm điều nhiệm Nam Giang tỉnh ủy Thường ủy thư ký trưởng. Mà 2022 năm chính mình điều nhiệm Tây Giang đảm nhiệm Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, Cán Giang thị ủy bí thư thời điểm, Lý Bình Quân cũng đúng lúc điều nhiệm Cam Nam tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức. vâng ngón tay tính toán lý bình quân năm nay cũng hẳn là 50 có bốn xem gia vị này lý bộ trưởng cũng là có hùng tâm tráng trí a năm tuổi tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức nếu như không thể tại 60 phía trước tiến thêm một bước tấn cấp tỉnh bộ cấp chính chức mà nói cái kia lý bình quân hoạn lộ tiềm lực cũng liền tiêu hao hết trước đây nam giang tỉnh tứ đại kim cương lý bình quân mãn minh quang tiêu nguyên nhiên cùng với vương học binh trước mắt mãn minh quang là tây giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng đợi tiếp theo đảm nhiệm tây giang tỉnh, tỉnh trưởng sát suất cực lớn mà tiêu nguyên nhân cùng vương học binh một cái là giang tô tỉnh ủy phó bí thư một cái là nam giang tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng kiêm viện thành thị ủy bí thư cũng có thể nói đi tới tỉnh bộ cấp phó trước phần cuối chỉ có lý bình quân còn tại dậm chân tại chỗ lúc này lý bình quân trong lòng có ý tưởng cũng là khó mà tránh khỏi chu dương đối với lý bình quân ấn tượng kỳ thực cũng không tệ lắm trước đây chính mình đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường, lý bình quân cũng ra tay giúp qua chính mình mấy lần nhất là tại tỉnh ủy thường ủy hội vị này lý thư ký trưởng cũng một mực là cầm ủng hộ thái độ nếu như lý bình quân thật có lòng mà nói chu dương đương nhiên cũng không để ý kéo hắn một cái một bên khác văn phòng nghiên cứu chính trị văn phòng tổng hợp ban thư ký văn phòng bên trong. xem như tân nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm ban thư ký trưởng phòng tôn thành cương mấy ngày nay cũng rõ ràng phát giác được thân phận khác biệt mang đến cho mình khác biệt đãi ngộ không nói những cái khác dĩ vang những cái kia trong hành lang đâm đầu vào nhìn thấy tiếp đó đối với chính mình làm như không thấy sảnh cục cấp lãnh đạo gần nhất mấy ngày nay thái độ có thể nói là sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất ngay cả mấy vị phó chủ nhiệm nhìn thấy chính mình thời điểm cũng biết gật đầu lên tiếng chào hỏi đối với trước đây ít năm cũng sớm đã đã trải qua nhân tình ấm lạnh tôn thành cương tới nói loại biến hóa này đương nhiên còn chưa đủ để cho hắn lân lân bất quá bước vào hoàn lộ tham chính không phải là vì thăng quan rẫy cái tiền đồ sao trường phòng vừa mới xã hội cục cái kia vừa nói có cái điều tra nghiên cứu muốn đi kinh đại bên kia phan cục để cho ta hỏi một chút ngài bên này chu chủ nhiệm an bài văn phòng bên trong tôn thành cương vừa vừa ngồi xuống tới ban thư ký một cái phòng người phụ trách liền gõ môn vào hỏi đạo Nghe vậy tôn thành cương đang muốn nói lãnh đạo chỉ sợ không có thời gian nhưng mà trong đầu đột nhiên liền phản ứng lại lần này điều tra nghiên cứu có thể cùng đề cao cái thuế lên trưng thu điểm vấn đề kia có liên quan lập tức liền thờ ơ hỏi đi kinh đại điều tra nghiên cứu phan cục cái kia vừa cho chủ nhiệm an bài nhiệm vụ sao tôn thành cương cũng không phải ngày đầu tiên tới văn phòng nghiên cứu chính trị tự nhiên biết có chút nặng lớn điều tra nghiên cứu hoạt động văn phòng nghiên cứu chính trị trên cơ bản đều sẽ có lãnh đạo tự mình có mặt đứng đối diện tiểu cô nương lập tức liền gật đầu một cái nói là nguyên bản phương án là cần lãnh đạo tham dự thoáng một cái tôn thành cương lập tức chính là hai mắt tỏa sáng hắn nhưng là biết dưới mắt chu chủ nhiệm đang giàu không có giết gà dọa khỉ cơ hội lúc này liền gật đầu nói ta đã biết như vậy đi ngươi trước tiên không cần vội vã hồi phục liền nói ta đi xin phép lãnh đạo mặt khác tiểu nô về sau loại này ra ngoài điều tra nghiên cứu an bài ngươi đều phải trước tiên nói với ta một tiếng nghe được câu này Tiểu cô nương kia cũng có chút nghi hoặc, bất quá gặp Tôn Thành Cương không nói những thứ khác, cũng chỉ đành gật đầu một cái liền đi ra ngoài. Mà văn phòng bên trong, Tôn Thành Cương thì lập tức liền cho Chu Dương phát cái tin tức đi qua. Tiếp vào Tôn Thành Cương tin tức sau đó, Chu Dương lúc này cũng rơi vào trầm tư đi kinh đại điều tra nghiên cứu tự nhiên chỉ là một cái rất nhỏ an bài công việc, hắn có thể đi cũng không đi. Nhưng mà xem như văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, chính mình dày mới lâu như vậy, cũng là phải ra ngoài hiện ra lộ tường, bằng không luôn có như vậy mấy người không biết Mã Vương gia lớn hai con mắt, cảm thấy chính mình cái này vừa mới đến mới chủ nhiệm dễ lừa. Lúc này Chu Dương liền cho Tôn Thành Cương trả lời. Mà một lát sau, tiếp vào Tôn Thành Cương điện thoại, xã hội cục cục trưởng Phan Nghị giản xếp lúc cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Chu chủ nhiệm vậy mà thật muốn tự mình tham gia điều tra nghiên cứu. Vậy dạng này vừa tới mà nói, rất nhiều kế hoạch đều phải một lần nữa quy hoạch, tối thiểu nhất, kinh đại bên kia phụ trách tiếp đại nhân viên liền muốn điều chỉnh ít nhất, chỉ sợ trường học bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng đều phải ra mặt. Trước 1079, chia tay 3 ngày. Trước 1079, chia tay 3 ngày. So với mấy năm trước, Lý Bình Quân quả thật có chút phát phúc. mặc dù không có trong quan trường lãnh đạo cán bộ loại kia thường gặp bụng lớn nạo, nhưng mà cả người chính xác tăng lên một vòng. bất quá rất rõ ràng là làn da thô tháo không thiếu. chu dương mời khách địa điểm là tại tiếp giáp cam nam tỉnh đoàn đại biểu ngủ lại khách sạn cách đó không xa một gian vốn riêng quán cơm. chu dương mang theo thư ký tôn thành cương cùng tài xế Sài văn tiến đổi tới địa phương. đợi ước chừng năm phút lý bình quân mới mang theo một cái niên kỷ cùng hắn sắp xỉ nam tử trung nhân tới. chu dương mơ hồ gặp qua người này nhưng mà trong lúc nhất thời nghị không ra ha ha ha như thế mấy năm không gặp thư ký trưởng vẫn là phong thái vẫn như cũ a. bất quá ta nhìn ngươi cái này hình thể ngược lại là mập không thiếu. Xem ra cam nam khí hậu tương đối giữa người đi. Nghe được Chu Dương trêu gẹo chính mình, hơn nữa vẫn xưng hô hắn thư ký trưởng, Lý Bình Quân nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng nhiệt tình mấy phần. Dù sao nói thật ra, trước kia hai người cùng ở tại Nam Giang tỉnh nhậm chức, quan hệ của hai người còn không đến mức đến tình cảnh thâm giao. Hơn nữa hắn đương nhiệm Nam Giang tỉnh ủy thư ký trưởng thời điểm, Chu Dương vẫn chỉ là tỉnh thành huyện thành thành phố thị trường. Chỉ có điều ai có thể biết, lúc này mới chỉ chớp mắt mấy năm công phu Chu Dương liền cái sau vượt cái trước, không chỉ đã lên tỉnh bộ cấp danh sách, hơn nữa còn nhất cử bước vào tỉnh bộ cấp chức vị chính. bây giờ càng là đứng hàng văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm loại này cơ hồ ngày ngày đều muốn cùng hạch tâm thành viên ban ngành gặp mặt vị trí như thế nhân sinh gặp ỡ, là là lý bình quân cũng không thể không âm thầm hâm mộ cam nam khí hậu dưỡng người là không giả nhưng mà điều kiện của chúng ta vẫn tương đối kém không so được duyên hải tài đại khí thổ càng không so được ngươi vị này gì lãnh đạo tại kinh thành a hai người thời gian qua đi mấy năm gặp mặt chu dương cùng lý bình quân nắm tay lập tức lý bình quân ngay tại hắn hơi kinh ngạc trong ánh mắt cùng hắn ôm một cái bất quá chu dương cũng chỉ là hơi ngẩn ra một chút lập tức liền chụp chụp vị này lý bộ trưởng phía sau lưng hắn đương nhiên nghe được lý bình quân trong lời nói có một phần cung duy ý tứ văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cấp bậc mặc dù đã là tỉnh bộ cấp chức vị chính nhưng mà khoảng cách gì lãnh đạo tự nhiên còn có mười vạn tám ngàn dặm trên lệnh xem ra quan trường đúng là ma luyện nhân tính tình thật địa phương đổi lại dĩ vãng tại nam giang thời điểm lý bình quân vị này tỉnh ủy thư ký trưởng thế nhưng là tuyệt đối không có phần tâm tư này tại bao xương lối vào hai người hàn huyên mấy câu nói công vu thừa dịp thời gian này sài văn tiến cùng tôn thành cương thì kêu gọi lý bình quân thư ký cùng hai người khác đến trong chắn mặt khác một tấm trên bàn cơn ngồi xuống Lý Bình Quân vội vàng giới thiệu cho Chu Dương tùy hành cùng nhau nam tử trung niên tới tới tới. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị là chúng ta Cam Nam tiết kiệm Hoàng Nhất Kỳ Hoàng Bí Thư. Hoàng Bí Thư ngươi đã từng gặp à? Nghe vậy Chu Dương lập tức cũng là sự sở. Hoàng Nhất Kỳ, Cam Nam tỉnh ủy phó bí thư. Khó trách vừa rồi nhìn mới nhìn thời điểm cảm thấy có chút quen mặt. Trong lúc nhất thời hắn cũng là nhịn không được hướng Lý Bình Quân bên cạnh mắt nhìn một mắt. Xem ra vị này Lý Bộ trưởng tại Cam Nam gặp gỡ cũng không kém a cái này Hoàng Nhất Kỳ hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Dù sao hai người cùng là thay đội cán bộ. chỉ có điều một cái là đông hải xuất thân cán bộ một cái là học viện xuất thân cán bộ lần trước tại bộ tổ chức bên kia quan trấn lâm liền đã từng nhắc qua hoàng nhất kỳ tên nghe nói phía trên đang suy nghĩ giang tô tỉnh tỉnh trưởng ứng cử với lúc vị này hoàng bí thư tiếng hô cũng rất cao gần với đông hải bên này để cử thôi dương nếu như không phải thôi dương lực lượng mới xuất hiện lời nói nói không chừng vị trí này chính là hoàng nhất kỳ cho dù là giang tô bên kia không có đi thành nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hoàng nhất kỳ thăng nhiệm cam nam tỉnh tỉnh trường cơ hội cũng rất lớn quan trọng nhất là hoàng nhất kỳ tội tác nếu như chu dương không có nhớ lầm hoàng nhất kỳ hẳn là 74 năm người năm nay vừa vận 52, so lý bình quân còn muốn trẻ tuổi 2 tuổi nếu như sang năm đảm nhiệm tỉnh trưởng 53 tuổi tỉnh trưởng vẫn là rất có triển vọng ha ha ha nghe đại danh đã lâu hoàng bí thư hôm nay trung quy là nhìn thấy mặt phía trước một lần tại bộ tổ chức bên kia quan bộ trưởng thế nhưng là tự mình điểm hoàng bí thư tên kỳ thực hoàng nhất kỳ cũng không có đem chu dương câu nói đầu tiên coi như một chuyện mặc dù hai người đều nghe qua tên của đối phương dù sao trước đây cùng là tỉnh ủy phó bí thư việc làm hơn phân nửa vẫn còn có chút cùng xuất hiện chỉ có điều chu dương trong miệng kiểu ngưỡng đại danh tự nhiên là một chuyện cười hai người phía trước một cái tại giang tô một cái tại cam nam cách hơn 2.000 km lộ trình nhưng mà chu dương câu nói thứ hai lại thật sự mà để cho hoàng nhất kỳ lấy làm kinh hãi nếu như chu dương là tại bộ trưởng bộ tổ chức quan trấn lâm nơi đó nghe qua tên của mình vậy thật là không giả được trước đây liền giang tô tỉnh tỉnh trưởng ứng cử viên vấn đề hà minh trạch kỳ thực đã cùng hắn từng có một chút giao lưu bất quá không có đảm nhiệm giang tô tỉnh trưởng trước, hoàng nhất kỳ tâm bên trong cũng không không có gì đặc biệt ý nghĩ nhưng mà đối với vị này chu chủ nhiệm cổ tay hắn vẫn có đến được lần này mượn lý bình quân cùng chu dương ăn cơm cơ hội hắn tự nhiên cũng có cùng chu dương làm quen tâm tư chu chủ nhiệm lần thứ nhất gặp mặt lời khách khí ta không nói đợi lát nữa chúng ta uống nhiều mấy chén bất quá lần này ta cũng là biết được lao lý muốn đi qua cùng lão bằng hưu ăn cơm cho nên liền mặt dày tới lấy một chén rượu uống trong phòng chu dương nghe vậy lập tức liền cười ha hả vị này hoàng bí thư thật đúng là không phải phạm nhân hắn một cái tiềm lực vô hạn cam nam tỉnh ủy phó bí thư nếu như thật muốn cùng người lấy một chén rượu uống e là cho dù là chính mình cái này văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cũng không thể không thận trọng đối đãi. trong phòng khách đơn giản quen biết một chút ba người liền ngồi xuống chỗ của mình rất nhanh phục vụ viên liền bắt đầu mang thức ăn lên. xa cách nhiều năm lại lần nữa gặp mặt, chu dương cùng lý bình quân tự nhiên cũng nói không thiếu. bất quá hoàng nhất Kỳ cũng là khéo léo tính tình, trong lúc nhất thời trong phòng khách ngược lại là chủ và khách đều vui vẻ, mặc dù ít người, nhưng mà không chút nào ảnh hưởng rượu cục náo nhiệt ta xem quan bộ trưởng đối với cam nam cán bộ nhậm chức giao lưu công việc vẫn là rất khẳng định, tựa hồ có ý định muốn cho tây bắc địa khu mấy cái tỉnh cùng giang tô đông hải bên kia đối tiếp một chút. bất quá chuyện này ta cũng là chính mình phỏng đoán, ngược lại là không coi là thật, bất quá trên tổng thể ta cũng là tương đối xem trọng ý nghĩ này, đông tây bộ lệnh vẫn còn có, nó núi chi thạch có thể công ngọc đi. nghe vậy hoàng nhất kỷ cũng là trong lòng khẽ động. chu dương tại bộ tổ chức bên kia kiêm nhiệm lãnh đạo công tác tiểu tổ phó tổ trưởng sự tình hắn đương nhiên biết. hơn nữa vị này chu chủ nhiệm là là rời giang tô trên đầu cái này cái mũ cũng còn không có bị lấy xuống. từ một điểm này nhìn lại cũng đủ để nhìn ra được chu dương tại bộ trưởng tổ chức quan Trấn lâm nơi đó địa vị như thế nào. bây giờ lại từ trong miệng chu dương nhận được tin tức trọng yếu như vậy, hoàng nhất kỷ tự nhiên cũng càng âu yếm mấy phần. lúc này liền nhắc lên cái chén cùng chu dương đụng đụng chuyện này đằng sau chỉ sợ còn muốn chu chủ nhiệm nhiều tại giang tô cùng đông hải bên kia dắt giật dây a. nghe vậy chu dương cũng là cười không nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được Hoàng Nhất Kỳ lại hướng mình tốt như thế ý tứ. Bất quá tự nhiên cũng sẽ không nói phá. Dù sao Hoàng Nhất Kỳ cũng là tiềm lực vô hạn tỉnh bộ cấp cán bộ, có thể mượn dùng lý bình quân quan hệ nhận thức một chút đương nhiên rất không tệ. Tuy nói tương lai không đến mức kết làm đồng minh, nhưng mà thêm một người bạn khẳng định so với thêm một kẻ địch càng làm cho người ta yên tâm. Gặp Chu Dương gật đầu một cái. Hoàng Nhất Kỳ tự nhiên cũng lĩnh hội nhận được Chu Dương ý nghĩ. trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi ngược lại là càng ngày càng trò chuyện ăn ý cuối cùng càng là hẹn nếu như hai ngày họp ở giữa có rảnh rồi đến lúc đó lại để bên trên giang tô tiêu nguyên nhiên cùng đông hải thái tuệ một lên tụ họp một chút một bữa cơm từ buổi tối 7 giờ một mực ăn đến gần tới 10 giờ mới tăng cuộc chu dương tự mình xuống lầu tiễn đưa lý bình quân cùng hoàng nhất kỳ lên xe lúc này mới trở về trên xe của mình chủ nhiệm giấy tờ ta đã thanh toán xong trong xe thư ký tôn thành cương nhỏ giọng nói chu dương nghe vậy gật đầu một cái cũng không nói cái gì bởi vì giờ khắc này trong đầu của hắn cũng đang suy nghĩ buổi tối hôm nay bữa cơm này sự tỉnh nghiêm khắc nói lý bình quân kỳ thực cũng không phải là học viện phái người nhưng mà lần này lý bình quân lựa chọn cùng hoàng nhất kỳ vị này học viện phái thê đội cán bộ tiến tới cùng nhau không thể nghi ngờ nói rõ tại vương học bình cùng hoàng nhất kỳ ở giữa lý bình quân đã làm ra lựa chọn chiếu thấy như vậy cái kia đời tiếp theo cam nam tỉnh vị phó bí thư vị trí khả năng cao chính là lý bình quân tiếp nhận nghĩ rõ ràng điểm này chu dương đáy lòng cũng không nhịn được cảm khái một hồi lâu hắn chính xác không nghĩ tới năm đó nam giang tỉnh vậy mà hội tụ nhiều như vậy nhân vật tinh anh nhưng mà cứ như vậy mà nói chỉ sợ đến lúc đó mấy người này ở giữa còn có một phen long tranh hồ đấu bất quá xem ra đến bây giờ, chu dương vẫn tương đối xem trọng làm gì chắc đó một bước một cái dấu chân mà hướng leo lên mãn minh quang, mà đổi thành một bên, rời đi từ lâu sau đó, trong xe lý bình quân trong đầu suy nghĩ vừa rồi chu dương cùng hoàng nhất kỳ ở giữa giao lưu, đáy lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn a nếu như là tại bốn năm năm trước, ai có thể ngờ tới chu dương sẽ đi đến bây giờ một bước này, trước một tỷ phu vẫn em vợ, trước một tỷ phu vẫn em vợ đối với chu dương mà nói thượng điều đến kinh thành nhậm chức. lớn nhất một cái chỗ tốt dĩ nhiên chính là chạy bộ không cần phiền phức như vậy mười bảy hào sáng sớm bộ tổ chức bên kia lại tổ chức một lần cán bộ giao lưu nhậm chức công tác hội nghị vẫn kiêm nhiệm lấy phó tổ trưởng chu dương mặc dù đã từ nhiệm giang tô tỉnh ủy phó bí thư cùng bộ trưởng tổ chức chức vụ nhưng mà vẫn cần có mặt hội nghị lần này hơn nữa còn yếu vị liệt tại trên đại hội nghị đương nhiên đối với giới đài một đám tỉnh ủy phó bí thư cùng bộ trưởng tổ chức mà nói lần này chu dương trong thân phận biến hóa mang tới rung động hay không tiểu nhân dĩ vang lấy lần hội nghị Chu Dương mặc dù là liên tiếp Bộ trưởng Bộ Tổ chức Quan Chấn Lâm nhưng mà dù sao tự thân cấp bậc vẫn là tỉnh bộ cấp phó chức lãnh đạo cán bộ, bao nhiêu cho người ta một loại rất đột ngột cảm giác. Nhưng mà bây giờ hắn nghề chính là phòng nghiên cứu chính sách chủ nhiệm, cho nên khi hắn cùng Bộ Tổ chức Thường vụ Phó Bộ trưởng Đảng Kiếm Phi phân loại khi Quan Chấn Lâm tay trái tay phải ngồi vào, toàn bộ trong hội trưởng không ít người cũng là ngẩng đầu hướng Chu Dương đánh giá hai mắt. Vị này Chu Chủ nhiệm thăng quan tốc độ, đúng là nhanh đến mức làm cho người có chút bận tiểu tiết. Cơ hội tại rất nhiều tham dự hội nghị nhân viên đấy lòng đều có loại cảm giác này, bởi vì dưới mắt vẫn là đầu năm. cho nên một lần này công tác hội nghị chủ yếu vẫn là tại tổng kết năm ngoái thí điểm trên cơ sở nói tới thêm một bước mở rộng cán bộ giao lưu nhậm chức phạm vi vấn đề sau khi hội nghị kết thúc quan trấn lâm giữ hắn lại tới cùng một chỗ cùng ăn cơm trưa. kỳ thực chủ yếu vẫn là thảo luận cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm nhận được hiệu quả đến cùng làm như thế nào khảo hạch vấn đề tại bộ tổ chức cơ quan căn tin trong giặc nhỏ nghe được quan trấn lâm nói có ý định đem cái này việc làm giao cho hắn đi phụ trách thời điểm chu dương rõ ràng mí mắt nhảy một cái lập tức liền trực tiếp hỏi bộ trưởng công việc này giao cho ta tới phụ trách không phải rất thích hợp à Dù sao văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia còn có mở ra từ sự tình, nhưng mà nghe vậy quan Trấn Lâm lại trực tiếp quát tay một cái không nói trước có thích hợp hay không vấn đề. Ngươi cho rằng công việc này đến cùng có hay không đạt đến dự tính hiệu quả? Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng bị hỏi khó. Nói thực ra, sớm mấy năm hắn tại Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm thời điểm phó bộ trưởng, kỳ thực liền đã tại cán bộ giao lưu nhậm chức trong công tác có rất sâu lĩnh hội. Công việc này hiệu quả đúng là rất rõ ràng. Một phương diện đối với đề thăng cơ sở cán bộ năng lực làm việc có thể nói là tác dụng lớn. một phương diện khác đối với cải tiến tổ chức việc làm nhất là tăng cường cán bộ giám sát có rất ý nghĩa trọng đại nhưng mà công việc này bản thân liền là một cái rất khó đi định lượng đồ vật thật muốn nói có hay không đạt đến dự tính hiệu quả kỳ thực là rất khó đi phán định cho nên trầm ngâm hồi lâu sau chu dương mới mở miệng nói bộ trưởng vấn đề này ta cho rằng muốn từ hai cái phương diện đến xem một cái là việc làm chu đáo tình huống nếu như việc làm bảo chất bảo lượng mà chứng thực đi xuống vậy cái này việc làm thôi động cũng không thúc đẩy hiệu quả chắc chắn là cách biệt một cái khác chính là giao lưu nhậm chức cán bộ tình huống nghe vậy quan trấn lâm đột nhiên để đua xuống hướng chu dương quan sát một cái. lập tức liền cười mắng, dở rộng. đi văn phòng nghiên cứu chính trị không có thời gian mấy ngày, bản sự không tăng trưởng, lời nói xuông lời nói khách sáo ngược lại là học được không thiếu. đi, chuyện này quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ cho người đem tài liệu tặng cho ngươi, cụ thể làm như thế nào là chính ngươi vấn đề. bất quá ta cường điệu một điểm, chuyện này là bên trên cục bị hội thảo luận qua, nếu là không bỏ ra nội kết quả, ta khẳng định muốn tìm ngươi gây chuyện. trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là dở khóc dở cười, nhưng mà đáy lòng cũng biết rõ, quan Trấn Lâm cái này rõ ràng chính là muốn hắn tiếp xúc nhiều cơ tầng cán bộ nhân sự công tác. bất quá chính mình một cái văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, mỗi ngày treo lên bộ tổ chức dưới mũ đi làm điều nghiên chắc chắn cũng không được. Trong đầu, Chu Dương đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ đoạn thời gian gần nhất văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia vừa vẫn có một cái chuyên hạng nhiệm vụ là nhân tài bồi dưỡng phương diện nội dung, dựa theo phía dưới báo lên tài liệu đến xem, văn phòng nghiên cứu chính trị là muốn phân phó cả nước các nơi đi tiến hành điều tra nghiên cứu đã như vậy mà nói, vậy hắn ngược lại là có thể đem cái này hai hạng việc làm kết hợp chung một chỗ làm. Treo đầu dê bán thịt chó còn không đến mức. Nhưng mà để cho chuyên nghiệp làm lý luận người đi chế định một cái bình phán tiêu chuẩn chỉ sợ so ngồi ở chỗ đó làm họp hiệu quả muốn hảo. Từ bộ tổ chức trở lại văn phòng, Chu Dương lập tức liền đem phụ trách chuyện này chính trị nghiên cứu cục cục trưởng Nô Đức Dũng gọi vào văn phòng bên trong. Hiểu rõ một chút trong cục an bài sau đó, quả nhiên, lập tức 2 sẽ kết thúc về sau, Nô Đức Dũng chính xác muốn tổ kiến điều tra nghiên cứu tiểu tổ xuống điều nghiên rằng này, lão Ngô. Bộ tổ chức bên kia, hôm nay quan bộ trưởng cho ta bố trí một hạng nhiệm vụ, quay đầu ta đem cụ thể nội dung nhiệm vụ phát cho ngươi ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, như thế nào đem hai cái nhiệm vụ này kết hợp chung một chỗ. Đến nỗi công việc cụ thể an bài, Ta đến lúc đó sẽ để cho bộ tổ chức bên kia điều nhân thủ tới, an bài tốt sau chuyện này. Chu Dương không thể nghi ngờ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ của lần này nói trọng yếu cũng không trọng yếu, nói không trọng yếu nhưng là lại lên cục ủy hội thảo luận. Nhưng mà nếu như coi như chuyên hạng nhiệm vụ đi làm mà nói, Chu Dương cũng cảm thấy chính mình căn bản là không có nhiều thời giờ như vậy. Hiện tại hắn xem như nhẹ nhàng thở ra đơn giản chính là sau cùng báo cáo sợ rằng phải tốn thêm chút tâm tư. Bởi vì sáng sớm ngày mai thì đi tham gia hội nghị nghi thức khai mạc, cho nên Chu Dương sau khi tan việc cũng không tại trong văn phòng chờ lâu. triệu tập mỗi ngành người phụ trách ngắn gọn bố trí một chút hội nghị trong lúc đó việc làm sau đó lập tức trở về chỗ ở trong thư phòng. Chu Dương tiếp vào em vợ An Hiểu Phong điện thoại lúc vẫn tại dựa bàn đọc sách. Mấy năm này bởi vì công tác vấn đề hắn dự vững nhiều năm đọc quen thuộc mặc dù vẫn không có triệt để vứt bỏ nhưng mà đọc sách thời gian xác thực cũng bị áp suất không ít. Bất quá tiếp vào An Hiểu Phong điện thoại, Chu Dương nguyên bản lắng xuống cảm xúc lập tức trở nên có chút không bình tĩnh ta nhìn người chính là thời gian thái bình qua rất thư thái. Ngươi thật sự cho rằng ngươi một ít chuyện tiết thì nhất định là dọn nước không lọt. Dưới gầm trời này có bức tường không lọt gió sao? Nếu không phải là Vu miệu kịp thời phát hiện vấn đề, ta cho ngươi biết An Hiểu Phong, bây giờ nói chuyện với ngươi không phải ta. Trong loa, An Hiểu Phong bị Chu Dương một trận cỡ mắng sau đó cũng không dám nói chuyện. Kỳ thực buổi tối hôm nay gọi điện thoại cho Chu Dương, An Hiểu Phong cũng là lấy hết dũng khí đối với chính mình người anh dễ này, An Hiểu Phong có thể nói là em ngại đến cực hạn, nhất là những năm này theo Chu Dương địa vị không ngừng biến cao sau đó. Có đôi khi An Hiểu Phong chính mình cũng cảm thấy tại trước mặt Chu Dương ngay cả nói chuyện cũng phải làm cho tốt tâm lý xây dựng, chớ nói chi là bây giờ chính mình náo động lên loại vấn đề này tự ngươi nói a, chuyện này xử lý như thế nào? kỳ thực Chu Dương cũng không muốn bởi vì chuyện này đem An Hiểu Phong bức bách quá lợi hại. dù sao sở dĩ tạo thành hôm nay tình huống này, hắn người anh dễ này vẫn có nhất định trách nhiệm. ban đầu là hắn mềm lòng, cho nên mới đáp ứng nhạc phụ An Hoàng Vũ nghĩ biện pháp để cho An Hiểu Phong tiến vào cơ chế thị. tỷ phu, ta đã đem vấn đề cùng Miệu Miệu cùng ta tỷ nói rõ, ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng. khác, mặt khác, ta muốn xin năm nay viện trợ Tân Cương cán bộ danh lệ. nghe được An Hiểu Phong câu nói này, Chu Dương cũng là xương sờ. viện trợ Tân Cương cán bộ, hắn ngược lại là không nghĩ tới An Hiểu Phong vẫn còn có loại quyết đoán này. Bất quá trong lòng tùy theo cũng là chợt khẽ động, xin viện trợ Tân Cương cán bộ là chuyện tốt, cái kia Miểu Miểu cùng An Hưng đâu? Ngươi là dự định an bài thế nào? An Hiểu Phong tất nhiên dám nói câu nói này, tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cho nên nghe được Chu Dương vấn đề lập tức ngay tại trong loa nói, Miểu Miểu dự định cùng ta cùng đi làm viện trợ Tân Cương giáo sư, An Hưng mà nói, ta dự định để cho cha mẹ ta tới Đông Hải mang mấy năm. Tỷ phu, ta lần này là nghiêm túc, ngươi yên tâm, ta nhất định làm rất tốt sẽ không làm ẩu. Nghe được trong loa An Hiểu Phong có chút gấp rút tâm thành, Chu Dương trong lúc nhất thời ngược lại là không nói gì. Bất quá trong đầu lại suy nghĩ mở An Hiệu Phong ý nghĩ cố nhiên là tốt, nhưng mà hắn không giống như trước kia mới vừa tốt nghiệp không có thành ra lập nghiệp, bây giờ có thê tử có hải tử, lúc này đi làm viện trợ Tân Cương cán bộ kỳ thực là có chút không hợp thích lắm. Cũng không phải Chu Dương bao che cho con, trên thực tế hắn cũng không ngại để cho An Hiệu Phong cùng Vu miểu đôi vợ chồng này đi ăn chút đau khổ, mà là thực tế liền đặt tại trước mắt, nếu như vợ chồng bọn họ hai rời đi Đông Hải, cái kia nhi tử An Hưng chắc chắn chính là một cái đại phiền thoái. Dưới mắt ngược lại là có một cơ hội, nghĩ nghĩ Chu Dương trực tiếp liền mở miệng nói, chuyện này dừng ở đây à? Viện trợ Tân Cương ngươi không phải cái này khối liệu. Bất quá năm nay bắt đầu. Đông Hải cùng Cam Nam bên kia liền muốn đánh thông cán bộ giao lưu nhậm chức lối đi, ngươi cùng Miểu Miểu đi Cam Nam a, thương hương đứa nhỏ này cũng cùng một chỗ dẫn đi. Ta cho ngươi ba năm, Ba năm bên trong, ngươi nếu là cán bộ ra thành tích, vậy thì một mực lưu lại Cam Nam. Nói xong Chu Dương cũng không cho An Hiểu Phong cơ hội nói chuyện trực tiếp liền cúp điện thoại, lập tức nghĩ nghĩ lập tức liền cho Đông Hải thị ủy bộ tổ chức bộ trưởng hạ quân đánh một trận điện thoại đi qua. Lấy thân phận của hắn bây giờ, quyết định một cái chính khoa cấp cán bộ giao lưu nhậm chức vấn đề tự nhiên là một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Trước 1081, nhân vật phong vân. Trước 1081, nhân vật phong vân 27 ngày. Trong vòng gần tới 10 tới thiên hội nghị cuối cùng tại trong toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt thuận lợi bế mạc. Theo hội nghị kết thúc, hội tụ một đường các đại biểu cũng nhao nhao trở lại cương vị tiếp tục khai triển công việc. Bị tăng chọn làm đại biểu đến nay, Chu Dương đã là liên tục 3 năm tham gia hội nghị. Bất quá cùng hai lần trước có mặt hội nghị thời điểm bất đồng chính là. Năm nay hắn không chỉ là xem như hội nghị đại biểu toàn trình tham gia hội nghị mỗi một hạng quá trình. hơn nữa xem như tân nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm còn đi theo văn phòng trung ương chủ nhiệm cùng bí thư chỗ mấy vị bí thư cùng một chỗ cùng đi người lãnh đạo có mặt mấy lần đoàn đại biểu xem xét hội nghị đối với ngoại giới tới nói hắn vị này tân nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm biểu diễn không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chăm dù sao cách 40 tuổi tròn còn có một đoạn thời gian tỉnh bộ cấp chức vị chính lãnh đạo từ kiến quốc đến nay đều xem như cực kỳ hiếm thấy tồn tại ở trong mắt rất nhiều người hắn vị này văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm danh tiếng có thể nói là lớn át rất nhiều đồng cấp chính đảng người đứng đầu liên một đám truyền thông đối với chu dương chú ý đều đạt đến một cái hoàn toàn mới tình cảnh chỉ có điều để cho một đám truyền thông cảm thấy tiếc nuối là chu dương vị này văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm tựa hồ cũng không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn y tứ có mấy cái phóng viên to gan thậm chí chuyên môn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tại đại hội đường bên ngoài nằm vùng trông coi nhưng mà cuối cùng lại phát hiện chu dương cũng không biết vào lúc nào đã lặng yên chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của bọn hắn điều kỳ quái nhất chính là nguyên bản có mấy nhà truyền thông vốn là nghi tuyên bố liên quan tới chu dương chuyên đề đưa tin nhưng mà cuối cùng lại bị phía trên không có chút lý do nào mà bác bỏ ý nghĩ này trong lúc nhất thời không ít người đều hiểu không chỉ là vị này Chu chủ nhiệm cũng không có cao điệu xuất cảnh ý tứ, thậm chí ngay cả Liên Quan Phương diện lãnh đạo đều ẩn ẩn có chút cố ý đang để cho hắn bảo trì điệu thấp ta nhìn ngươi bây giờ chính là thân ở trong phúc không biết phúc, đổi lại tại cơ sở, hiện tại sợ là không có thời gian cùng chúng ta ở đây Hàn huyên. Bất quá lần này đúng là quá vội vàng, vốn còn nghĩ cùng lao Tiêu đụng trước mặt. Không ngờ Giang Tô chuyện bên kia khẩn cấp, vừa mới mở hội nghị xong Lâm bí thư liền dẫn người trở về. Cứ việc bận rộn. Chu Dương vẫn là bất thời gian tại sau khi hội nghị kết thúc cùng ngày buổi tối tự mình mở tiệc chiêu đãi đến từ Tây Giang tỉnh mấy người bạn cũ. trong đó liền bao quát tây giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng mãn minh quang tỉnh ủy thường ủy cán giang thị ủy bí thư từ hồng thụy cùng với tây giang tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức ngô ngọc quỳnh bọn người bây giờ trong phòng khách mãn minh quang một mặt thổn thức theo sát chu dương đụng đụng cái chén cạn rót một ngụm rượu nói nghe vậy chu dương cũng là cười không nói tiêu nguyên nhân vừa mới được bổ nhiệm vì giang tô tỉnh ủy phó bí thư trên tay còn có mở ra tử sự tình đang chờ chính xác khá là bận rộn ngược lại là mãn minh quang vị này tây giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng bây giờ xem như một thân nhẹ nhõm đi qua 3 năm tích lũy cùng phát triển trước mắt tây giang kinh tế đại cục xem như triệt để ổn định năm ngoái kinh tế tăng tốc càng là ngoài dữ liệu mà vọt tới gần 10 năm tới điểm cao nhất trước đây chu dương đưa ra làm trong tỉnh kinh tế tuần hoàn vòng ý kiến phản đối vẫn có không ít nhưng mà đi qua hai năm này thực tiễn trong tỉnh kinh tế tuần hoàn vòng thế nhưng là tõe ra cực lớn sức sống nhất là theo cán giang kinh tế hậu tích bắc phát bây giờ tây giang có thể nói là một mảnh vui vẻ phùn xem như phụ trách kinh tế công tác thường vụ phó tỉnh trưởng mãn minh quang tuy nói là chiếm không ít thời cơ tiện nghi bất quá chu dương biết vị này đẩy lão ca năng lực đổi lại một người tới chưa chắc đã có loại hiệu quả này giang tô phát triển kinh tế tình thế mặc dù không tệ bất quá nghi tại hiện hữu trên cơ sở thu được càng lớn đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy mà nên phía trước giang tô đang là nệm vững chắc cán bộ cùng tổ chức việc làm cải cách thành quả giai đoạn hắn cái này phó bí thư nhẹ nhõm cũng được mãn minh quang gật đầu một cái hắn vẫn tương đối tán thành thuyết pháp này chỉ có điều mãn minh quang trong lòng ít nhiều hơi xúc động năm đó ở nam giang Tính, Hán cùng Tiêu nguy nhiên còn có Vương Học binh có thể nói là nhất thời du lượng. Hoài Đông, An Sơn cùng với Đông Giang Tam Địa cạnh tranh trước kia có thể nói là chiếm cứ toàn bộ Nam Giang tỉnh phát triển kinh tế cách cục nửa Giang Sơn. Bây giờ trước kia Tam Địa người đứng đầu lại đều bại bởi Chu Dương như thế một cái nhân tài mới nổi Chu chủ nhiệm. Ta mời ngài một ly. Trong phòng khách. Gặp Chu Dương cùng Mãn Minh Quang giao lưu kết thúc. Cán Giang Thị ủy bí thư từ Hồng Thụy chủ động cùng Chu Dương đụng đụng cái chén. Uống một hơi cạn sạch sau. Tiêu Lượng kém từ Hồng Thụy hai bên trên gương mặt cũng nhiều một tia hưởng luận. Bởi vì là giữa bằng hữu rượu cục cho nên mấy người cũng không có quá nhiều mà nói về trong công tác vấn đề. nhưng mà ăn uống linh đình ở giữa nhìn xem vị kia bây giờ đã có hoàn toàn mới khí tượng văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm từ hồng thụy đáy lòng cũng có loại cảm giác không nói ra được ngay tại vài ngày trước chu dương cùng đi lý tổng tự mình có mặt tây giang đoàn đại biểu xem xét hội nghị hơn nữa xem như lãnh đạo đứng hàng tại trên đài hội nghị một màn này đối với tây giang tỉnh đoàn đại biểu một đám quen thuộc chu dương đại biểu tới nói không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ rung động dù sao vị này chu chủ nhiệm tại tây giang lưu lại là cấn thật sự là nhiều lắm một chút mặc kệ là cán giang phát triển kinh tế vẫn là toàn bộ Tây Giang tỉnh lãnh đạo cán bộ đội ngũ việc làm tác phong cùng bây giờ đang dần dần chiếm giữ vị trí chủ đạo bên trong tuần hoàn phát triển kinh tế hình thức có thể nói từng việc từng việc này từng kiện cũng là không thể rời bỏ Chu Dương thú bút. bây giờ cái này một vị đã đứng hàng ban chấp hành trung ương ủy viên văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm trong lòng mọi người vừa có cao hứng lại có mấy phần không nói được phiên mượn. là bao quát từ Hồng Thụy ở bên trong Tây Giang có không ít người ở trong tối từ phỏng đoán Chu Dương tương lai có thể hay không trở lại Tây Giang lại làm một nhiệm kỳ tỉnh trưởng hoặc bí thư cán giang hết thể đều vẫn tốt chứ đặt chén rượu xuống Chu Dương nhìn xem từ Hồng Thụy đã trở nên có chút đỏ thắm hai gò má. Lấy lòng cũng là nhịn không được mang theo lấy một tia tiết nối hỏi đi theo giang tô cùng nam giang nhậm chức kinh nghiệm khác biệt tây giang là hắn chân chính chấp trưởng một phương địa phương cũng là hắn từ sảnh cục cấp cán bộ bước về phía tỉnh bộ cấp điểm xuất phát đối với tây giang nhất là cán giang thành phố chu dương là ký thác rất nhiều tình cảm cũng có tốt chu chủ nhiệm chính là chúng ta cán giang quần chúng cùng cán bộ đều nóng trông ngài lúc nào có thể trở về đi một chút nhìn một chút bây giờ cán giang thành phố đã trước mặt mấy năm không đồng dạng rất nhiều thị chính công trình cũng đã làm xong trước kia ngài trọng điểm hoạch định vòng tam địa kinh tế vòng bây giờ theo giao thông mạng lưới không ngừng hoàn thiện cũng tóe ra trước nay chưa có kinh tế sức sống năm ngoái chúng ta cán giang thành phố kinh tế tăng tốc nhảy lên trở thành toàn bộ trung bộ khu vực gần với nam giang tỉnh huyện thành thành phố xếp hàng thứ hai thành thị mấy năm này chúng ta đều đang cố gắng tranh thủ cấp tên thứ nhất đưa tay vuốt vuốt bên thai sợi tóc từ hồng thụy nói đến cán giang phát triển kinh tế vấn đề cả người cũng biến thành tự tin ha ha ha cùng nguyện thành thành phố tranh đệ nhất có tự tin này liền tốt trước đây ta rời đi tây giang sợ nhất chính là cán giang phát triển sẽ để cho cán bộ quần chúng tự đắc tự mãn người biếng tinh khí thần hiện tại xem ra người cái này thị ủy bí thư làm cũng không tệ lắm đến nỗi trở về cán giang chắc chắn sẽ có cơ hội. đã các ngươi lưu tâm, vậy chúng ta liền làm cái ước định. lúc nào cán giang kinh tế tăng tốc vượt qua huyện thành thành phố cầm tới trung bộ khu vực đệ nhất, ta liền trở về cán giang một chuyến. trong phòng khách, nghe được chu dương lời nói từ hồng thụy lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng, cũng dẫn đến mãn minh quang đều cười lên hài hước nói, hồng thụy bí thư, chu chủ nhiệm đây chính là làm bảo đảm, các ngươi cán giang thành phố bây giờ cần phải cố gắng. từ hồng thụy lập tức liền nói, ngài yên tâm, lần này trở về, ta chắc chắn đem lãnh đạo ý tứ hướng trong ban các vị đồng chí truyền đạt đúng chỗ, hảo hảo mà khích lệ một chút đại gia vùi đầu gian khổ làm ra, tranh thủ lại sáng tạo huy hoàng. một bữa cơm ăn đến buổi tối chín điểm nhiều trung tài tan cuộc. xem như chủ nhà, Chu Dương cũng là tự mình tiễn đưa Tây Giang tỉnh đám người lên xe lúc này mới trở về. bóng đêm buông xuống bao phủ lại toàn bộ thành phố, ban ngày ồn ào náo động cũng dần dần yên tĩnh xuống, nhưng mà trong phòng Chu Dương cũng rất không bình tĩnh. năm nay hai sẽ cùng những năm qua so sánh cũng không có quá nhiều biến hóa rõ ràng, nhưng mà Chu Dương trong lòng kỳ thực cũng rất rõ ràng, một đời người mới thay người cũ, rất nhiều người đều già rồi, liền lấy Tây Giang tới nói. Tình trưởng Mã Tinh Ba nghe nói tại hội nghị trong lúc đó còn sinh một hồi bệnh nặng, thân thể tình trạng càng là ngày càng không tốt, hắn thậm chí nghe được Phong Thanh nói vị này Mã Tình trưởng vô cùng có khả năng không chịu đựng tới sang năm nhiệm kỳ mới liền muốn từ nhiệm. Loại thuyết pháp này tự nhiên là không có lựa thì sao có khói, nhưng mà dù sao không có lựa làm sao có khói, nhưng mà lại đâu chỉ là Mã Tinh Ba. Giống Đàm Văn Sơn, Lâm Kiến Minh các loại, đều tại trong tuế nguyệt trôi qua dần dần già đi. Nếu quả thật chính là như vậy, cái Tiêu mãn minh quang bọn hắn người thế hệ này không thể nghi ngờ muốn đi đến trên mặt bàn tới. bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước đếm nhân vật phong lưu còn nhìn hôm nay a chương một nghìn ngoài ý muốn cử chỉ chương một nghìn ngoài ý muốn cử chỉ hai sẽ kết thúc về sau chu dương cũng phát giác được chính mình phảng phất lập tức liền bận rộn gấp mấy lần các nơi đưa lên tài liệu tăng gấp bội không nói liên quan tới hội nghị đề án tài liệu cũng là trồng chất như núi xem như chính sách cùng lý luận nghiên cứu tính chuyên nghiệp cơ quan văn phòng nghiên cứu chính trị bên này ngoại trừ muốn đối chuyên hạng tài liệu tiến hành trải bớt vì lãnh đạo quyết sách cung cấp ý kiến bên ngoài còn có rất nhiều tài liệu phải kịp thời mà tiêu hóa hấp thu, tiếp đó chuyển biến thành chính sách tính chất đề nghị hoặc văn kiện cùng lãnh đạo nói chuyện tài liệu. Cũng may xem như bộ môn người đứng đầu, bây giờ rất nhiều cụ thể sự vụ đã không còn cần hắn tự thân đi làm càng nhiều hơn chính là dựa theo thượng cấp yêu cầu làm quyết sách, sau đó đem nhiệm vụ chứng thực tiếp đương nhiên. Tới đối lập với nhau là, hắn vị này chủ nhiệm bận rộn một chút, toàn bộ ngành việc làm tiết tấu tự nhiên cũng nhanh không ít. Nhưng mà rất nhanh toàn bộ bộ môn từ trên xuống dưới liền phát hiện hắn vị này chủ nhiệm không giống bình thường chỗ. So với trước đây lãnh đạo, Chu Dương không chỉ sẽ đem vấn đề tương quan giao cho tương ứng bộ môn đi xử lý. Hơn nữa nhằm vào rất nhiều cụ thể vấn đề trọng đại, hắn còn có thể yêu cầu còn lại bộ môn cũng tham dự phát biểu ý kiến cùng cung cấp khả thi phương án giải quyết. Cứ như vậy, tự nhiên là dẫn đến phía dưới bộ môn nhân viên công tác nhất là lãnh đạo không chỉ muốn hiểu chính mình phân quản cái này mở ra sự vụ, hơn nữa còn muốn đối toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị sự vụ khác cũng muốn làm tương ứng hiểu rõ. Trong lúc nhất thời toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị nguyên bản nhẹ nhõm trạng thái lập tức liền trở nên cực kỳ trương đứng lên. Dù sao ngay cả lãnh đạo đều không rảnh rỗi, xem như thuộc hạ đều, người chắc chắn không có khả năng lãnh đạo còn không có tan tầm liền tự mình đi trước thời hạn. Ngược lại là Chu Dương chính mình không biết chút nào. căn bản là không ngờ tới chính mình trong lúc vô tình cử động, khiến cho toàn bộ ngành tất cả mọi người nhanh trương không thiếu. Hôm nay chạm vào tối. khoảng cách giờ tan ca đã qua gần tới hơn nửa giờ. Văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm văn phòng bên trong, Chu Dương đang tại những mày xem xã hội cục bên kia phát tới một phần liên quan tới đến kinh đại đi khai triển việc làm điều tra nghiên cứu sắp xếp hành trình. Mà ngồi ở đối diện hắn trên ghế salon, xã hội nghiên cứu cục cục trưởng Phan Nghị An thì rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Trên thực tế một lần này hành trình vốn là năm trước liền đã hoàn thành. chỉ có điều lúc đó văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm nhân tuyển phát sinh biến động cho nên việc làm liền trực tiếp dây dưa cho tới bây giờ đợi đến xác nhận chu dương cũng muốn tự mình tham gia tọa đàm sau đó nguyên bản chế định phương án cũng theo đó tiến hành điều chỉnh kết quả lệnh phan nghị an không nghĩ tới đệ nhất bản thảo phương án mới vừa ra tới chu dương liền trực tiếp đánh trở về nói muốn tiến hành điều chỉnh đi qua hai ngày sửa chữa sau đó bây giờ chu dương trên tay phần này đã là đi qua sửa chữa nội dung từ hành trình nhìn lại lần này hắn đến kinh đại ngoại trừ an bài kinh đại trường học bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng tiến hành tiếp lãi còn ngoài định mức an bài một cái thầy cho quốc hội đảng khâu đương nhiên Điều kỳ quái nhất chính là, hành trình lại còn an bài Chu Dương tự mình cho kinh đại xã hội học hệ học sinh giảng một bài giảng nội dung. Cũng không phải Chu Dương tự kiềm chế thân phận không muốn tham gia dạng này hoạt động, mà là dưới mắt sắp xếp thời gian của hắn rất chặt chẽ, tham gia một cái dạng này hoạt động đối với hoàn thành việc làm nhiệm vụ mà nói không có cái gì trợ giúp lão phan, chúng ta văn phòng nghiên cứu chính trị liên quan tới lãnh đạo ra ngoài tham gia hoạt động an bài bên trong, có hay không tương quan việc làm quy định. Văn phòng bên trong. Chu Dương nói lập tức liền nắm lên con chuột mở ra ngay website, tiếp đó tại tin tức thông tin kênh bên trong tìm được mấy cái lãnh đạo ra ngoài hoạt động tin tức. nhưng mà ấn mở xem xét lập tức liền như mày thì ra trong tin tức báo cáo nội dung đồng nhiên nhiều hơn không ít cùng việc làm bản thân liên quan tính chất cũng không lớn nội dung thí dụ như một vị nào đó cục trưởng đến cơ sở đơn vị tham gia chuyên hạng của hội đàm còn ngoài định mức đi thăm cơ tầm việc làm nhất tuyến Mặt khác chính là một vị nào đó phó chủ nhiệm đi trường cao đẳng học lại còn có trường học lãnh đạo cùng đi đi thăm trường học nhà ăn cùng thí nghiệm cơ quan các loại văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói phan nghị an cũng là lập tức liền mở miệng nói ra chủ nhiệm liên quan tới phương diện này nội dung chính xác không có bất quá lãnh đạo cán bộ ra ngoài tham gia hoạt động. nếu như quả thật có liên quan phương diện nhu cầu mà nói bình thường cũng sẽ ở trong hành trình làm tương ứng an bài cụ thể thao tác biện pháp có thể muốn hỏi một chút văn phòng bên kia Nghe vậy chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì nhưng mà nói thực ra hắn đối với loại hiện tượng này đúng là có chút không lớn hài lòng một cái là xuất phát từ việc làm tầng diện cân nhắc loại này ngoài định mức an bài không chỉ sẽ cực kỳ giảm xuống công tác hiệu suất hơn nữa đối với lãnh đạo bản thân hiệu suất làm việc cũng sẽ có điều ảnh hưởng một cái khác tự nhiên là từ đối với công tác tương quan tác phong cân nhắc dĩ vãng tại cơ sở nhậm trước thời điểm Chính phủ đối với lãnh đạo ra ngoài hoạt động an bài là có rõ ràng quy định, trên tổng thể tuân theo chính là 8 hạng quy định nội dung, ngoài ra còn có ngoài định mức tổ chức quy định. Không nhiều dân, không tăng thêm cơ sở gánh vác, đây là cuối cùng nhặt dạo. Năm đó ở Nam Giang tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cùng với tại Cán Giang đảm nhiệm thị ủy bí thư, Chu Dương ở phương diện này đều rất xem trọng. Văn phòng nghiên cứu chính trị mặc dù là cơ quan lệ thuộc trực tiếp đơn vị, nhưng mà trên cấp bậc dù sao cũng là tỉnh bộ cấp chức vị chính đơn vị. Loại đơn vị này lãnh đạo ra ngoài hoạt động, không thể nghi ngờ sẽ ở ở mức độ rất lớn quan hệ đến hoạt động đơn vị tự thân việc làm. Nếu như lãnh đạo cán bộ tự thân cũng không có tương ứng ước thúc mà nói, cái kia cuối cùng liền thành một loại lệ cũ. Tại Chu Dương xem ra loại bầu không khí này không thể nghi ngờ là không nên dung dưỡng. Dù sao chẳng lẽ một cái thuộc hạ cục cục trưởng nếu như đi cơ tầng địa thị điều tra nghiên cứu làm việc, cũng muốn kinh động nhân ra thị ủy bí thư, thị trưởng cùng đi tham quan khảo sát. Chu Dương là làm qua thị ủy người bí thư đương nhiên biết rõ loại này không có chút ý nghĩa nào an bài đối với cơ tầng đơn vị làm việc có bao nhiêu áp lực cùng ảnh hưởng. Bất quá muốn ở trên chuyện này có chỗ thành tích, Chu Dương cũng biết cũng không phải là nhất thời chi công. Cho nên khi tức liền khép lại tài liệu cười nói vậy trước tiên như vậy đi. An bài bên trên ta không có điều gì dị nghị, bất quá ngươi cùng kinh đại bên kia liên lạc một chút, thầy cho tọa đảm cùng giảng bài hai này cổ cho có phải hay không liền miễn đi. Ta một cái trường đảng nghiên cứu sinh đi cho một đám chuyên gia cùng phần tử trí thức cao cấp giảng bài, đây chính là làm trò hề cho thiên hạ đi. Nghe vậy Phan Nghị An mặc dù đáy lòng hơi kinh ngạc, nhưng mà xốp lên bờ môi, nhìn thấy Chu Dương đã ngồi thẳng lên muốn ra cửa dáng vẻ, lập tức cũng không đem trong đầu nghi vấn nói ra miệng. Chờ Phan Nghị An rời đi văn phòng sau đó, Chu Dương lập tức liền mang theo thư ký Tôn Thành Cương một lên đi xuống lầu. Nhưng mà vừa mới lên xe, Chu Dương liền hướng Tôn Thành Cương hỏi, Thành Cương. gần nhất mấy vị phó chủ nhiệm bên kia có phải hay không có cái gì trọng yếu việc làm nhiệm vụ trong lúc nhất thời tôn thành cương cũng là sửng sốt một chút tựa hồ có chút không biết chu dương cái vấn đề này dụng ý dù sao nếu như mấy vị khác phó chủ nhiệm có trọng yếu việc làm nhiệm vụ vậy khẳng định cũng muốn trước cùng chu chủ nhiệm làm hồi báo nhưng mà trong đầu suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra được có cái gì nhiệm vụ trọng đại là chu chủ nhiệm không biết lúc này cũng chỉ đánh lắc đầu nói chủ nhiệm hẳn là không nói xong bên thai lập tức liền nghe được chu dương mang theo âm thanh thắc mắc không có ta xem trong lầu hơn phân nửa văn phòng đèn vẫn sáng đi nghe vậy tôn thành cương hướng ngoài cửa sổ liếc một cái trong lòng nhất thời cũng có chút yên lặng chủ nhiệm kỳ thực kỳ thực gần nhất có không ít người đều ngầm hỏi qua ta vấn đề này chủ yếu là mọi người xem ngài bên kia còn không có ta tầm cho nên trong xe tôn thành cương nói xong chu dương rõ ràng sửng sốt một chút bất quá lập tức cũng không nói cái gì cũng dẫn đến tôn thành cương cũng có chút nhanh chương đứng lên nhưng mà sáng sớm hôm sau chu dương vừa tới văn phòng bên trong lập tức liền để văn phòng tổng hợp chủ nhiệm lưu khải hồng triệu tập bộ môn toàn thể sử cấp trở lên cán bộ công tác hội nghị Trước 1083, hội nghị khẩn cấp Trước 1083, hội nghị khẩn cấp văn phòng nghiên cứu chính trị hôm nay tổng hợp phòng họp rõ ràng trải qua chú tâm bố trí đại chủ tịch trước mặt trên đất chống bậy một loạt hồng lục tôn nhau lên buồn cây cảnh sau lưng trên vách tường thì treo một tấm cự phúc vạn giảm giang sân đồ bây giờ trên đài hội nghị đã an vị lãnh đạo bao quát chương nào chính hải cường cùng tiền trung lập ba vị văn phòng nghiên cứu chính trị phó chủ nhiệm dựa theo văn phòng tổng hợp chủ nhiệm lưu khải hồng cấp phát thông chi đám người cũng đều biết hôm nay cái hội nghị này là tạm thời bố trí cho nên liên quan tới hội nghị nội dung đám người bây giờ cũng là không hiểu ra sao trong phòng họp tất cả mọi người đang thấp giọng nói chuyện bất quá theo văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chu dương chậm rãi đi vào cửa đến trên đại hội nghị sau khi ngồi xuống trong cả căn phòng lập tức trở nên an tĩnh lại mà giờ khắc này sau khi ngồi xuống chu dương lập tức chiều hội nghị trong phòng nhìn lướt qua tiếp đó liền hướng ngồi ở phía dưới hàng phía trước vị trí văn phòng tổng hợp chủ nhiệm lưu khải hồng vây vây tay người đều tới sao chủ nhiệm ngoại trừ có việc xin nghỉ phép trước mắt trên cơ bản đã đến đủ nghe vậy chu dương gật đầu một cái chờ lưu khải hồng xoay người lại sau khi ngồi xuống lập tức liền ho khan một cái cuốn họp nói Tốt, tất nhiên người đều đến đâu đủ vậy chúng ta liền bắt đầu họp hôm nay lại là ta tạm thời bố trí cho nên không có hội nghị tài liệu bất quá sẽ bàn bạc thời gian không dài ta nói ngắn gọn tranh thủ tại nửa giờ kết thúc hội nghị ta hôm nay hết thể giảng hai vấn đề một vấn đề là liên quan tới văn phòng nghiên cứu chính trị lãnh đạo cán bộ ra ngoài hoạt động đến cùng muốn hay không tham gia nhiệm vụ bên ngoài nội dung hoạt động vấn đề một cái là liên quan tới bộ môn trong lúc làm việc việc làm tác phong vấn đề trong phòng họp trên thực tế liên quan tới hôm nay hội nghị nội dung đám người kỳ thực vừa mới ở phía dưới đã từng có một phen nghị luận tại rất nhiều người xem ra quan mới đến đốt ba đống lửa cái này quy tắc của quan trường có thể nói là mọi người đều biết Chu Dương vị này mới tới chủ nhiệm tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mà cái này gấp đến cùng làm như thế nào đốt, có thể hay không đưa đến một cái nhóm lửa lập vi hiệu quả, đám người đáy lòng không thể nghi ngờ là còn nghi vấn. Dù sao so với Chu Dương nhậm chức khác cương vị mà nói, văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm vị trí này không thể nghi ngờ là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Xem như chuyên môn vì lãnh đạo cấp cao quyết sách cung cấp đề nghị, có túi khuôn đoàn tính chất như thế một cái lệ thuộc trực tiếp cơ quan, có thể tại người nhậm chức văn phòng nghiên cứu chính trị bản thân trên cơ bản liền cũng là thuộc về tính chuyên nghiệp cực mạnh phần tử trí thức cao cấp hoặc chuyên gia hình nhân tài. Không tệ. chu dương có thể đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chức vụ này không thể nghi ngờ đã lời thuyết minh năng lực của tự thân hắn cùng trình độ nhưng mà người sáng suốt đều biết chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn tự thân bị trọng điểm bồi dưỡng cán bộ thân phận nhưng mà cho dù như thế không ít người cũng cho rằng vị này tâm tới chu chủ nhiệm muốn đạt đến lập vi hiệu quả chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy nhưng mà theo chu dương tiếng nói rơi xuống đám người rõ ràng ngẩn ra một chút lãnh đạo cán bộ ra ngoài hoạt động đến cùng muốn hay không tham gia nhiệm vụ bên ngoài nội dung hoạt động bộ môn trong lúc làm việc việc làm tác phong vấn đề rất rõ ràng ai cũng không nghĩ tới chu dương cây đốt thứ nhất lại là đốt tới hai vấn đề này phía trên nhất là vấn đề thứ nhất phải biết văn phòng nghiên cứu chính trị xem như tỉnh bộ cấp chức vị chính cơ quan đơn vị mặc dù nổi tiếng cũng không như đều là tỉnh bộ cấp chính chức ủy ban cải cách và phát triển bộ tài chính bộ thương vụ mấy người các bộ và ủy ban trung ương hiện tính trình độ cũng không giống như văn phòng trung ương bộ tổ chức cùng bộ tuyên truyền các loại công việc bộ môn nhưng mà tự thân địa vị và lực ảnh hưởng lại không có chút nào kém những thứ này đơn vị cung cấp lãnh đạo cơ hội tiếp xúc càng là phải hơn rất nhiều đã như vậy văn phòng nghiên cứu chính trị lãnh đạo cán bộ ra ngoài hoạt động vậy dĩ nhiên là muốn đối tiêu cấp tỉnh đơn vị lãnh đạo xuất hành quy cách vị này mới tới chu chủ nhiệm đột nhiên đề xuất một cái vấn đề như vậy chẳng lẽ là muốn lập dị hay sao trên mặt mọi người biểu tình nghi hoặc chu dương tự nhiên cũng là xem ở trong mắt nói thực ra hôm nay tổ chức cái hội nghị này hắn cũng là đi qua thận trọng suy tính bởi vì xem như người đứng đầu chào việc làm tác phong xây dựng vốn chính là chức năng phạm vi sự tình, nhưng mà chào lãnh đạo cán bộ ra ngoài hoạt động tiêu chuẩn vấn đề có thể nói cái này hắn vẫn là lần đầu nhưng là bây giờ tình huống cụ thể chính là như thế hắn đã phát giác bộ phận lãnh đạo cán bộ ra ngoài hoạt động quy cách siêu tiêu vấn đề mà hiểu rõ người chu dương đều biết vị này trẻ tuổi quan lớn từ trước đến nay liền nữa thích không theo lẽ thường ra bài trong phòng họp thấy mọi người nhau nhau an tĩnh lại chu dương lập tức liền tiếp tục mở miệng nói liên quan tới vấn đề thứ nhất ta cũng không nhiều lời liền mạnh một chút mấy điểm như vậy một cái là bao quát ta ở bên trong văn phòng nghiên cứu chính trị tất cả lãnh đạo cán bộ ra ngoài giải quyết việc công tham gia hoạt động hết thệ không thể tham gia cùng nội dung nhiệm vụ không quan hệ hoạt động ăn bài đương nhiên tư nhân hành vi ngoại trừ bất quá trách nhiệm cũng muốn do cá nhân gánh chịu thứ hai một cái chính là lãnh đạo cán bộ ra ngoài hoạt động văn phòng tổng hợp phải nhanh một chút căn cứ vào thượng cấp quy định lấy ra một cái cụ thể có thể thi hành tiêu chuẩn đi ra bây giờ chúng ta có chút lãnh đạo cán bộ ra ngoài làm đã quen quen láo ra đến khảo sát đơn vị cùng bộ môn không chỉ muốn người ta chính đảng người đứng đầu tiếp lại, thậm chí càng toàn chỉnh cùng đi cái này trở thành bộ dáng gì cổ đại khâm sai đại thần đại biểu hoàng đế tuần sát thiên hạ sao cho nên cái này tập tục kiên quyết không thể dung dưỡng chúng ta văn phòng nghiên cứu chính trị là gì chúng ta không phải là nghiệp vụ chủ quản bộ môn cũng không phải chấp trưởng một phương địa phương chính phủ hy vọng các vị bày ngay ngắn thái độ của mình Bảo vệ tốt pháp luật pháp quy dây đỏ. Đệ ta một cái, tồn tại trở lên ta nói cái tình huống này bộ môn cùng lãnh đạo cán bộ, phải kịp thời chỉnh đốn và cải cách, kịp thời nghĩ lại, có khác biệt ý kiến có thể tới tìm ta đàm luận, cũng có thể hướng thượng cấp phản ứng, nhưng mà tại ta chỗ này, những thứ này không làm được, ai dám lấy thân thí hiểm, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu trách nhiệm chuẩn bị. Liên quan tới vấn đề thứ hai, ta gần nhất bởi vì trên đầu việc làm tương đối nhiều, cho nên giờ tan ca tương đối chế. Ta nhìn thấy một cái rất có ý tứ hiện tượng à. rất nhiều văn phòng đến ta xuống lầu thời gian điểm vẫn là đèn đốt sáng trưng, đương nhiên đây là một cái tốt hiện tượng, nhưng mà ta không có cổ vũ đại gia làm như vậy, cho nên ta ở đây cho các cấp ngành các lãnh đạo đề tỉnh một câu, nếu có chuyên hạng việc làm, chuyên hạng nhiệm vụ, trọng đại khẩn cấp nhiệm vụ, có thể tăng giờ làm việc hoàn thành việc làm, cái này có thể lý giải, nhưng mà nếu như không có trở lên những tình huống này, cũng không cần làm những thứ này bệnh hình thức, nên tan tầm liền tan tầm, công việc bình thường thời gian hiệu suất làm việc muốn nâng lên, nếu như chỉ chỉ là bởi vì lãnh đạo cá nhân yêu thích, liền đem thời gian làm việc kéo dài. đem nguyên bản thuộc về cá nhân không gian tư nhân tư nhân thời gian không có lý do gì mà dùng tại tăng ca phía trên điểm này ta là không cổ vũ trong phòng họp lớn như vậy theo chu dương tiếng nói rơi xuống trên mặt mọi người biểu lộ rõ ràng trở nên có chút cổ quái thậm chí bao quát bây giờ ngồi ở chu dương bên cạnh thân mấy vị văn phòng nghiên cứu chính trị phó chủ nhiệm trên mặt cũng là một mảnh ngạc nhiên dù sao ai cũng không nghĩ tới chu dương hôm nay họ muốn giảng vậy mà lại là như thế hai đầu nội dung đầu thứ nhất rất dễ lý giải đơn giản chính là quy phạm lãnh đạo cán bộ ra ngoài hoạt động vấn đề nhưng mà đầu thứ hai đúng là không thể tưởng tượng Vị này Chu chủ nhiệm vậy mà cờ xí tươi sáng không cổ vũ tăng ca văn hóa. Bất quá không đợi đám người lấy lại tinh thần. Trên đài hội nghị Chu Dương đã trực tiếp tuyên bố hội nghị kết thúc, lập tức mọi người ở đây một mặt biểu tình hồ nghi bên trong rời đi phòng họp đương nhiên. Không ngoài sở liệu chính là, sau khi hội nghị kết thúc, liên quan tới Chu Dương tại trong hội nghị nâng lên hai vấn đề này, cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị đối với điểm này Chu Dương sớm đã có đón trước. Trên thực tế sở Dĩ cường điệu hai vấn đề này, ý đồ của hắn cũng rất rõ ràng, một cái chính là trọng điểm vi phạm cùng giám thị lãnh đạo cán bộ vấn đề tác phong, hai một cái dĩ nhiên chính là tăng cường toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị lực ngũ tụ. Tăng ca văn hóa vật này, Chu Dương không thể nói một cách đơn giản là tán thành hoặc không đồng ý, nhưng mà không hề nghi ngờ, tăng ca văn hóa rất nồng nặc vấn đề này sau lưng, phản ứng bình thường là hai vấn đề, một cái là hiệu suất làm việc thấp, một cái là bệnh hình thức nghiêm trọng. Nhưng mà bất kể như thế nào, thông qua hai vấn đề này toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị đối với chu dương vị này mới chủ nhiệm cũng có một cái cơ bản nhận biết ít nhất vị lãnh đạo này năng lực như thế nào trước tiên bất luận nhưng mà không thể nghi ngờ nhiều một cái so sánh thiết thực cùng tiếp địa khí nhãn hiệu mà giờ khác này tại trong văn phòng tổng hợp chủ nhiệm văn phòng văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm nhưng là một mặt cười khổ nhìn xem chủ nhiệm lưu khải hồng lưu chủ nhiệm lãnh đạo hôm nay trong buổi họp nói vấn đề này ta cái này cũng không có chỗ xuống tay a vấn đề thứ hai còn dễ nói không phải liền là không thêm ca đi đại gia chắc chắn cũng là giơ hai tay hoan nên nhưng mà cái này vấn đề thứ nhất tiêu chuẩn như thế nào định cũng không có tham khảo đồ vật không phải Nghe vậy Lưu Khải Hồng cũng là tức giận trừng chính mình vị này phụ tá một mắt. Trên thực tế bây giờ Lưu Khải Hồng tâm bên trong nghi vấn thế nhưng là không có chút nào so Trương Xuân Lai thiếu. Trương Xuân Lai cảm thấy không có chỗ xuống tay. Hắn sao lại không phải lão Trương, ngươi theo ta ở đây phân cao thấp cũng không có gì dùng, ngươi không biết ta cũng không biết, muốn hỏi ngươi cũng cần phải trực tiếp đến hỏi Chu chủ nhiệm. Bất quá ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi ra một cái chủ ý, ta phía trước điều tra Chu chủ nhiệm nhậm chức tình huống, trước kia hắn tại Cán Giang đảm nhiệm thị ủy bí thư, liền đã từng chuyên môn chỉnh đốn qua lãnh đạo cán bộ tác phong vấn đề. Ngươi cùng ở đây cùng ta kể khổ. không bằng trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút Cán Giang thị ủy. Nghe được Lưu Khải Hồng lời nói Trương Xuân Lai lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng. Một bên khác, Chu Dương mặc dù có thể ngờ tới chính mình hôm nay họp nói hai vấn đề nhất định sẽ dẫn phát một chút nghị luận âm thanh, nhưng là đương nhiên cũng không biết Lưu Khải Hồng cùng Trương Xuân Lai sẽ đem chủ ý đạt đến Cán Giang thành phố bên kia. Bất quá là biết, Chu Dương cũng chỉ có thể nói Lưu Khải Hồng ra cho Trương Xuân Lai cái chủ ý này cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Văn phòng bên trong, Chu Dương cơ hồ là vừa mới ngồi xuống tới, trên mặt bàn cái kia bộ văn phòng trung ương nội bộ bất cơ yếu điện thoại lập tức liền vang lên không ngừng. nhưng mà vừa mới cầm điện thoại lên nghe được trong loa lộ văn tú âm thanh chu dương trong lúc nhất thời cũng lập tức ngây ngẩn cả người lộ chủ nhiệm như thế nào vội vã như vậy bây giờ liền muốn chạy tới sao tiếng nói rơi xuống trong loa lập tức liền truyền đến lộ văn tú rõ ràng có chút gấp rút âm thanh nhân nhanh lên đi hội nghị 20 phút sau liền muốn bắt đầu nghe vậy chu dương cũng chỉ đành ư một tiếng thì để xuống mỹ phồn nhưng mà trong đầu vẫn không khỏi đến có chút ông ông tác hưởng thì ra lộ văn tú lại là muốn hắn lập tức đuổi tới znld đi tham gia cuộc ủy hội hội nghị mở rộng Dự Châu thay đổi trước 1084, Dự Châu thay đổi. Dự Nam xảy ra chuyện. Cái này hiển nhiên là Chu Dương khi nhận được lộ văn tú điện thoại lúc căn bản là không lường được nghĩ tới vấn đề. Trong phòng họp lớn như vậy, bầu không khí rõ ràng có chút kiềm chế. Ngồi ở phòng họp hàng sau vị trí, mặc dù là lần thứ nhất lấy dự tính đại biểu hình thức tham gia hội nghị như vậy, nhưng mà giờ này khác này Chu Dương cũng không có quá nhiều thấp họng. Ngược lại là nhìn chằm chằm trong phòng họp mấy cái lãnh đạo trên mặt biểu tình nghiêm trọng, cả người đều biểu hiện ra một bộ dị thường lo nghĩ. Sát bên Chu Dương bên trái chính là Ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm tại Hy Bình phía bên phải nhưng là ở xây bộ bộ trưởng Hoà Khang. hai vị này giống như hắn hôm nay cũng là dự tính hội nghị trên thực tế chu dương cũng không nghĩ đến một mảnh tình thế thật tốt dự nam tỉnh vậy mà lại tại giờ phút quan trọng này náo ra phiền toái lớn như vậy phải biết những năm này quốc gia tại dự nam đầu nhập mặc dù không bằng duyên hải khu vực nhưng mà từ xưa đến nay dự nam chính là trung nguyên nội địa nó trọng yếu tính chất cùng vị trí chiến lược có thể nói cũng là cực kỳ trọng yếu mấy năm này nhất là tại tình hình bệnh dịch kết thúc về sau quốc gia đối với dự nam cao độ coi trọng cũng tại trình độ nhất định thúc đẩy dự nam cao tốc phát triển mà bây giờ náo ra vấn đề này chỉ sợ là ai cũng không có dự liệu đến dựa theo vừa rồi hà phó tổng giới thiệu chu dương liền không cần nghĩ khẳng định có một nhóm lớn người phải ngã tại vấn đề này phía trên trước đây ít năm mới vừa vặn trở nên bình lặng tòa nhà chưa hoàn thành sự kiện lại một lần lặp lại hơn nữa một lần này tính chất càng thêm ác liệt đề cập tới nhân viên càng thêm đông đảo tình lệ dự châu dự đông tân khu vậy mà bởi vì bất động sản trưng thu mà phá rỡ vấn đề náo động lên to lớn ác tính sự kiện thương vong nhân số càng là cao tới hơn mười người nếu như vấn đề này không phải hà minh trạch chính miệng nói tới chu dương đơn giản liền khó có thể tin cùng một cái địa phương chính phủ vậy mà liên tục hai lần té ở cùng một cái về vấn đề những người này đầu chẳng lẽ quả nhiên là làm bằng sắc hay sao đời này Chu Dương chính xác chưa từng đi dự Nam Tỉnh, nhưng mà đời trước bởi vì đủ loại nguyên nhân lại là đi nhiều lần. Xem như xếp hạng thứ ba nhân khẩu tỉnh lớn, dự Nam bị khốn tại phát triển kinh tế trình độ, cư dân thu vào vẫn luôn không thể đi lên đây là làm bằng sát sự thật không giả, bất động sản nghề nghiệp nhanh chóng phát triển cũng là tất nhiên. Dù sao dù cho trước đây ít năm xuất hiện qua đại quy mô tòa nhà chưa hoàn thành sự kiện, phía trên cũng không có cưỡng chế tính chất mà kiểm chế dự châu bất động sản thị trường. Dù sao nhân khẩu nhiều như vậy, thương phẩm phòng nhu cầu tự nhiên cũng là tương ứng mà sẽ có được tăng trưởng. thống chi dự châu xem như tình lỵ bản thân liền có tương đối lớn hồng hấp hiệu ứng nhưng mà biết rõ cái nghề này là một cái nguy hiểm ngành nghề bộ giám thị lại còn là nhất thời thiếu giám sát xuất hiện loại vấn đề này tại chu dương xem ra không thể nghi ngờ là có chút không thể tưởng tượng bây giờ tình huống cụ thể chính là như vậy trước mắt phía dưới là quần tình xúc động vẫn độ a phía ngoài truyền thông bình luận dùng từ cũng rất kịch liệt ta xem có ít người là muốn thật tốt ước thúc một chút trên tay mình quyền lợi mặt khác buổi sáng thường ủy hội đã làm ra một cái quyết định tạm thời từ phát phương bình đồng chí dẫn đầu tiếp đối với vấn đề này tiến hành xâm nhập tính chất điều tra Cơ ủy hội yêu cầu là cần phải đem cái này vấn đề điều tra rõ ràng, nên bắt thì bắt, nơi đó phân xử lý. Chỉ cần tồn tại vấn đề liên tuyệt không nhân lượng, nhất định phải cho quần chúng một cái công đạo. Đến nỗi người còn lại tuyển, các ngươi xem do ai đi so sánh phù hợp. Nghe được trong phòng họp trung ương đạo kia bình thản mang theo lấy một tia quả quyết tâm thanh, Chu Dương trong lòng cũng là run lên bần bật, bật. Không hề nghi ngờ là sát ý tràn đầy a ban kiểm tra kỷ luật vị này phát phó bí thư thế nhưng là nổi danh hấp diện thần, hắn xuống chỉ định chính là một đám người phải tao tương. Không nói những cái khác, chỉ là ban kiểm tra kỷ luật tên tuổi chỉ sợ người bình thường nghe xong đều chịu không được. thống chi cái này một vị lần này phía dưới dự nam rõ ràng chính là mang theo thượng phương bảo kiếm đi không cầm xuống một nhóm người chỉ sợ cũng giao không được kém trong phòng họp chu dương trong lúc nhất thời cũng là không nói gì không nói kỳ thực căn bản cũng không cần phía trên cương điệu xuất hiện loại này ác tính sự kiện mặc kệ là đối với dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ tới nói là một lần trọng đại quan hệ xã hội nguy cơ cùng khảo nghiệm đối với thượng cấp mà nói tuyệt đối cũng đã có thể xem là một cái cực lớn vấn đề chính trị dù sao xuất hiện tình huống này đã không có khả năng chỉ là đơn thuần vấn đề kinh tế quyết sách vấn đề hay là vấn đề hình sự sau lưng liên hệ đồ vật chắc chắn không phải số ít một phương diện khác. Vừa mới lãnh đạo cũng nhấn mạnh, bây giờ gặp phải không chỉ là giải quyết vấn đề, hơn nữa còn dính đến bên ngoài dư luận ảnh hưởng. Dưới mắt chính là quốc tế cạnh tranh trọng yếu trước mắt, thậm chí có thể nói là trăm năm qua cấp bách nhất thời khắc cũng không đủ. Thêm một bước, đó chính là trời cao biển rộng. Lùi một bước chính là vượt sâu và trượng. Bất kỳ lần nào dính đến trọng đại nhân viên thương vong cùng quyết sách trọng đại sai lầm vấn đề, đều tất nhiên sẽ bị bên ngoài truyền thông cùng dư luận coi như công kích công cụ. Cho nên lúc này lãnh đạo yêu cầu cường thế ra tay quan hệ, mà không phải để cho dự nam tự mình xử lý, đạo lý ngay ở chỗ này. Ngoài ra lần này dự nam sự kiện có thể nói là một lời nhắc nhở. Mấy năm này theo quốc tế cục kinh tế thế chuyển biến xấu, quốc nội kinh tế tuần hoàn cũng có chút lâm vào đỉnh trệ dấu hiệu. Bất động sản thị trường đi qua gần tới hơn 2 năm kích thích, trước mắt vẫn không có bắt được căn bản tính chuyển biến tốt đẹp. Chu Dương ngờ tới phía trên rất có thể là tại hạ một bàn cờ lớn. Dù sao bất kỳ một cái nào lớn kinh tế thể, khi phát triển kinh tế đến kích thước nhất định, tất nhiên sẽ xuất hiện bình cảnh. Trong này nhân tố là nhiều phương diện, bao quát nhân khẩu tiền lại biến mất, chống không công nghiệp sản nghiệp bổ khuyết kết thúc, xã hội nhu cầu suy giảm các loại. Trên tổng thể tôi nói chính là lông dê hao xong. muốn sáng tạo kinh tế kỳ tích thực hiện đường rẽ vượt qua thậm chí là lớn người chuyển như vậy nhất định nhiên phải vào một bước gia tăng sản nghiệp cải cách một lần nữa sáng tạo mới xã hội nhu cầu cùng mới xã hội kinh tế tăng trưởng điểm bằng không tất nhiên liền sẽ xa vào đến phương tây phát triển kinh tế truyền thống hình thức bên trong hoặc chính là tương tự với bên kia bờ đại dương lấy toàn cầu vì thị trường thông qua vật lý chiến tranh cùng tài chính chiến tranh các loại thủ đoạn làm kinh tế khuyết trương trương cho nên từ mức độ nào đó tới nói lần này dự nam xảy ra chuyện rất có thể cũng là một cái dấu hiệu phát triển kinh tế tiềm lực tiêu hao hết tất nhiên sẽ mang đến một chút tác dụng phụ mặc kệ là lũ lụt tới tràn làm kinh tế đầu tư vẫn là chuyển biến phát triển phương thức làm mới kinh tế hình thái đều biết gặp phải trọng trọng hiểm trở bây giờ cần phải làm là phá cục chỉ có điều đến cùng làm như thế nào có thể làm được trình độ gì chu dương đáy lòng cũng cảm thấy chỉ sợ không thể lạc quan ta xem hoặc là vẫn là để bộ tổ chức cùng ủy ban cải cách và phát triển bên này đều phái người tới nhiều mặt điều tra tìm ra vấn đề chỗ mấu chốt mà khác văn phòng bên này tốt nhất cũng phải có người cùng theo tiếp trong phòng họp mở miệng chính là hà minh trạch đối với vị này hà phó tổng chu dương tâm tư kỳ thực là có chút phức tạp không lỗi thời gian qua đi nhiều năm như vậy bây giờ nhìn xem Hà Minh Trạch tóc mai điểm bạc bộ dáng, đáy lòng cũng là có một tí cẩn khái. Nhân vật mạnh mẽ đến đâu cũng có già đi một ngày. áp bộ tổ chức bên này trước mắt nhân thủ tương đối nhanh trường, bất quá ta ngược lại thật ra có người chọn lựa. nghe được Hà Minh Trạch tâm thanh, bộ trưởng tổ chức quan Trấn Lâm đột nhiên mở miệng nói. nghe vậy đám người cũng là lập tức hướng hắn nhìn sang, mà Chu Dương đáy lòng càng là run lên bẩn bật bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy quan Trấn Lâm mở miệng thời điểm hướng chính mình liếc qua, đáy lòng càng là lập tức liền bốc lên một cái rất ly kỳ ý nghĩ. Quan bộ trưởng sẽ không chỉ đích danh để cho để ta đi, nhưng mà chẳng kịp chờ Chu Dương lấy lại tinh thần. Quan Trấn Lâm trực tiếp liền mở miệng nói: Văn phòng nghiên cứu chính trị Chu Dương đồng chí trước mắt còn tại bộ tổ chức bên này treo một cái cải cách ban lãnh đạo phó tổ trưởng kiêm nhiệm chức vụ. Hơn nữa hắn tại cơ sở công tác kinh nghiệm cũng rất phong phú. Trước kia luyện thành thành phố bất động sản thị trường vấn đề chính là hắn giải quyết. Ta cho rằng có thể để Chu Dương đồng chí xuống một phương diện khác, văn phòng nghiên cứu chính trị tham gia loại này hành động, cũng có trợ giúp đằng sau làm xuống một bước quyết sách. Nghe được Quan Trấn Lâm lời nói, Chu Dương cả người trực tiếp liền ngẩn ra một chút. Phải biết lần này đi dự nam cũng không phải đơn giản điều tra nghiên cứu hành động, mà là muốn đi khám phá lập bản. trong lúc này dính đến bao nhiêu cái vốn và lợi ích vấn đề mình có thể hay không cẩn thận thăm dò trải vớt rõ ràng không nói trước liền xem như thật sự đã điều tra xong cái kia chuyện đắc tội với người không sai biệt lắm cũng muốn làm không sai biệt lắm còn nữa chính mình vừa mới dậy mới liền gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu như vậy chỉ sợ thanh âm phản đối cũng không phải ít. quả nhiên quan trấn lâm giọng điệu cứng rắn nói xong trong phòng họp lập tức liền vang lên một đạo chu dương cũng không thanh âm xa lạ ta cho rằng để cho chu dương không đi là rất thỏa đáng tiểu chu còn quá trẻ loại chuyện này nên tìm một cái lão luyện thành thục cán bộ đi làm càng thêm một thỏa rừng xây vĩnh ngờ tới trước một nghìn tám rừng xây vĩnh ngờ tới trong phòng họp theo lâm kiến vĩnh tiếng nói rơi xuống nguyên bản là có chút nhanh trương bầu không khí trong nháy mắt liền vì đó ngưng lại đám người càng là lập tức liền lâm vào trong một hồi trầm mặc không ít người liền dứt khoát đưa ánh mắt chuyển tới ở giữa cái kia mấy đạo nhân ảnh trên thân rất rõ ràng liên quan tới chu dương phải chăng có thể có thể gánh vác cùng với phải chăng có thể đi tới dự nam tham gia điều tra việc làm chỉ sợ đã không chỉ là một người đơn giản tuyển vấn đề sau lưng đã dính đến hoạch tâm thay đội cán bộ bồi dưỡng vấn đề chu dương ngươi đi ra ngoài trước chẳng nghe được quan trấn lâm âm thanh Chu Dương biểu tình trên mặt cũng là lập tức cứng đờ. Bất quá rất nhanh cũng đã minh bạch, quan Trấn Lâm đây là muốn hắn tránh hiểm nghi Dù sao tiếp đó sẽ bàn bạc thảo luận hạng mục công việc tất nhiên sẽ dính đến chính mình cá nhân an bại công việc. Thế là lúc này cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức liền thu thập xong đồ trên bàn, ngay sau đó liền đứng dậy rời đi phòng họp. Mà chờ Chu Dương vừa đi, Lâm Kiến Minh lập tức liền mở miệng tiếp tục nói liên quan tới Hạch Tâm Dự bị đào tạo nhân tài, trong tổ chức từ trước đến nay chính là áp dụng tương đối ổn thỏa phương thức, tiểu chu cá nhân đã làm đích thật là tương đối phong phú. Bất quá dính đến loại vấn đề này, chúng ta đối với cán bộ phân công hay là muốn lượng sức mà đi. một khi làm lỗi mà nói tổn thất kia cũng không phải là một cái tuổi trẻ cán bộ cho nên ta không tán đồng để cho chu dương đi đề nghị dự nam lâm kiến mĩnh lời nói cũng không nhiều nhưng mà thái độ lại biểu đạt đến mức rất rõ ràng trên thực tế lâm kiến mĩnh đối với chu dương coi trọng chỉ sợ hoàn toàn không thua gì quan trấn lâm có thể nói hắn là nhìn xem chu dương từng bước một từ một cái huyện sự cấp cán bộ trưởng thành luận năng lực chu dương tại trong nhiều lần nhậm chức đều biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc thủ đoạn chính trị cùng xử lý thủ đoạn mặc kệ là có lý luận phương diện vẫn là tại phương diện thực tiễn đều từng làm ra rất không tệ thành tích hoàn toàn có thể nói là nhất cá đa diện thủ bàn về lý lịch Chu dương mặc dù trẻ tuổi nhưng mà lịch duyệt nhiều kinh nghiệm phong phú cơ sở chi vững chắc chỉ sợ hoàn toàn không thua gì một chút tại tỉnh bộ cấp cấp độ chịu khổ nhiều năm lao cán bộ tại đầu góc chính trị cùng nhạy cảm tính chất phương diện càng là chưa từng có xuất hiện qua sai lầm xem như hoạch tâm thay đổi cán bộ Chu dương tiềm lực hoàn toàn không thua gì đông hải tiêu lâm thăng nhưng mà càng là như thế tại lâm kiến vĩnh xem ra đối với Chu dương phân công càng là phải thận trọng trong tổ chức bồi dưỡng một cái ưu tú người nối nghiệp cũng không phải dễ dàng như vậy nhưng mà hủy đi một cái tiềm lực vô hạn hạt giống tốt tương đối mà nói liền muốn dễ dàng hơn nhiều Chu Dương vừa mới đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, bây giờ lập tức liền đem trọng yếu như vậy trọng trách giao đến trong tay hắn. Lâm Kiến Vĩnh cho rằng căn bản cũng không phù hợp thực tế, mà lại là tại mạo hiểm. Thành công ngược lại cũng dễ nói, nhưng mà bạn nhất không thành công, nay gặp phải tình huống chỉ sợ cũng rất khó giải quyết. Bất quá quan chấn Lâm Sở dĩ đề nghị để cho Chu Dương đi dự Nam, Lâm Kiến Vĩnh tự nhiên cũng biết chính mình vị lão Bằng hữu này kiêm đối thủ cũng dụng ý những năm này Đông Hải đối với Chu Dương bồi dưỡng hoàn toàn có thể nói là tận hết sức lực. Mặc kệ là năm đó từ viện thành, thành thành phố thị trưởng vị trí bên trên đặc biệt để bạn đảm nhiệm Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, Cán Giang, thị ủy bí thư. vẫn là đảm nhiệm rằng Tô tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức, cất nhắc cường độ cũng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nội bộ tổ chức đối với Đông Hải bên kia loại này phi thường quy thao tác thủ đoạn tự nhiên không thể thiếu sẽ có chỉ trích, bây giờ đụng phải loại thời khắc mấu chốt này, là ngựa chết hay là lựa chết tự nhiên muốn kéo ra ngoài rắc rắc. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Mà ở Lâm Kiến Vinh xem ra, quan trấn Lâm vẫn còn có chút nóng đội. Dù sao Chu Dương tuổi tác ưu thế rất lớn, ưu thế này là rất khó dùng những vật khác tới lấy hay, chỉ cần không đáng trọng đại sai lầm. làm gì chắc đó mới là thích hợp nhất bồi dưỡng phương thức căn bản là không cần thiết đi mạo hiểm như vậy ta nói hai câu a tất nhiên liên quan tới thí sinh vấn đề tồn tại bất đồng cái kia không ngại thay cái góc độ để cân nhắc vấn đề này bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề đúng sai chu dương không thể vẫn là giải quyết vấn đề này cần gì dạng người đi qua dự nam vấn đề không phải một ngày hai ngày sau lưng liên quan đến đủ loại nhân tố chỉ sợ cũng không chỉ là nhân sự tổ chức phương diện vấn đề càng có phát triển kinh tế cùng tổng thể chiến lược hoạch định vấn đề lấy chu dương tư lịch sợ là khó mà ứng đối phức tạp như vậy tình huống lần này mở miệng chính là bí thư chỗ bí thư mã tiến tài mã tiến tài mặc dù không có trực tiếp gạt bỏ quan trấn lâm đề nghị có điều ý tứ cũng rất tin tưởng là ủng hộ lâm kiến vĩnh cân nhắc trong lúc nhất thời trong phòng họp đám người cũng nhao nhao lâm vào trong trầm tư nhưng mà chẳng kịp chờ người thứ hai mở miệng ở giữa vị trí đột nhiên liền truyền đến lý tổng âm thanh văn viễn đồng chí cái nhìn của ngươi thế nào nghe được câu này không ít người cũng âm thầm ghé mắt không thôi cái này tiểu chu ngược lại là gặp gỡ bất phàm. một lần thông thường an bại công việc vậy mà dính đến nhiều đứng hàng ủy thành viên ý kiến bây giờ càng là cần ở giữa mấy vị tia đánh nhịp mới có thể quyết định xuống bất quá đến một bước này chuyện này cũng gần như là có kết quả. Quả nhiên, theo vấn đề này rơi vào trong hai đám người rất nhanh liền nghe được Đàm Văn Viễn ho khan một cái cuống họng ha ha ta xem vấn đề này cũng không cần nghĩ quá phức tạp trong tổ chức phân công cán bộ từ trước đến nay chính là xem trọng một cái ổn chữ, xuất kỳ binh tất nhiên có hiệu quả nhưng mà phong hiểm cũng lớn đương nhiên tiểu chu cái này đồng chí vẫn còn không tính là kỳ binh tất nhiên không phải kỳ binh vậy thì không tồn tại mạo hiểm không mạo hiểm thuyết pháp đi nói xong Đàm Văn Viễn liền im lặng không tái phát biểu bất quá Lâm Kiến Bỉnh cùng Mã Tiến Tài nghe vậy vẫn không khỏi đối với xem một mắt tất nhiên cái này một vị mở miệng vậy xem ra lần này Chu Dương là không đi cũng không được quả nhiên Theo Đàm Văn Viễn tiếng nói rơi xuống, đám người lập tức liền nghe được ở giữa vị kia chúng quy là mở miệng định em địa vậy cứ dựa theo Văn Viễn đồng chí ý kiến xử lý a. Lần này liền từ phát phương bình dẫn đội, phòng nghiên cứu Chu Dương cùng ủy ban cải cách và phát triển Lý Lan anh từ bên cạnh hiệp trợ, giải quyết dự nam vấn đề cấp bách, động tác phải nhanh, cụ thể cân đối vấn đề Hà Phó tổng dẫn đầu phụ trách. Nói đến đây đạo thanh em này rõ ràng dừng một chút, lập tức mới tiếp tục nói, đến nỗi thế đội cán bộ phân công vấn đề, ta vẫn câu kia lời nhảm thay mà nói, muốn làm chữa phủ đầu, có can đảm dùng người. các cấp các bộ môn phải nghiêm khắc đem hảo quan khẩu đem muốn làm việc thật làm việc làm thành sự đồng chí khám phá ra phân công thế đội cán bộ bồi dưỡng là nhiều cương vị thời gian dài bồi dưỡng không muốn đi làm cái gì dự thiết tấn thăng con đường muốn tại đại sự trông được đảm đương vấn đề này cũng không cần lại thảo luận đi xuống nghe vậy đám người cũng chỉ có thể vùi đầu làm bút ký không nói gì nữa bất quá lâm kiến vĩnh đấy lòng lại âm thầm cho chu dương bóp một cái mồ hôi lạnh lần này đi dự nam chỉ sợ phía trên cũng là có ý định ước lượng một chút năng lực của hắn đương nhiên lấy chu dương năng lực chỉ cần làm gì chắc đó không lộ đầu không nổi bật chưa hẳn cũng không phải là một cái cơ hội tốt Sợ chính là Chu Dương không theo lẽ thường ra bài, lại muốn làm ra ý đồ xấu gì, đến lúc đó có thể hay không kết thúc, chỉ sợ cũng không phải chính hắn có thể quyết định. Dự Nam, thật đúng là bước đi liên tục khó khăn a đường đường trung nguyên đại địa, làm sao lại đã biến thành một bộ dáng như vậy. Hoảng hốt ở giữa, Lâm Kiến Minh trong đầu đột nhiên liền bước lên một cái cực kỳ ý tưởng bất khả tư nghị. Quan trấn Lâm lão hồ ly này, như vậy vội vã để cho Chu Dương tham dự dự Nam sự cố điều tra, sẽ không phải là muốn cho hắn đi dự Nam diễn chính a. Nếu là như vậy, cái kia, trước 1086, là khoai lang nhưng mà chưa hẳn phòng tay. Trước 1.086 là khoai lang nhưng mà chưa hẳn phòng tay. Chu Dương cũng không phải lần thứ nhất đối mặt Hà Minh Trạch, nhưng mà trước mặt mấy lần khác biệt, lần này hắn rõ ràng phát hiện Hà Minh Trạch mặc kệ là trên mặt khí sắc hay là thân thể tình trạng cùng mấy năm trước lúc gặp mặt so sánh đều kém rất nhiều. Trên thực tế Chu Dương cũng biết đến Hà Minh Trạch vị trí hiện tại, cơ thể kiểm tra cơ hồ đã là một loại thông thường ăn bài, bảo vệ sức khỏe phương diện việc làm càng là không thể lại rơi xuống. Nhưng mà nhiều hơn nữa kiểm tra cùng bảo vệ sức khỏe việc làm, chỉ sợ tại niên linh cái này mỗi người đều không bước qua được một đạo hạm trước mặt đều lộ ra phi công. Dù cho là Hà Minh Trạch cũng không cách nào trong vấn đề này có cái gì thay đổi, nhưng mà bay lượn hùng lưng, dừng bước tại cuối cùng một đạo khảm, mượn dùng độc giả bình luận. Tại Chu Dương xem ra Hà Minh Trạch đấy lòng chỉ sợ cũng có rất nhiều tâm ý khó bình bất đắc dĩ. Lần này Lâm Kiến Vĩnh ngoài dự liệu mà cường thế thượng vị, chưa chắc không phải Hà Minh Trạch gần như quyết đánh đến cùng ra sức đánh cược một lần hạ tổng. Cá nhân ta đối với tổ chức sự an bài này cũng không có gì nghị gì, tất nhiên trong tổ chức tín nhiệm ta, vậy ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Dự nam vấn đề ta trước mắt biết đến tình huống cũng không nhiều, nhưng mà cùng một cái vấn đề năm lần bảy lượn xuất hiện, khẳng định có trong đó sinh căn nguyên. Lần này đi dự Nam, ta kiên quyết phục tùng trong tổ chức quy định, dựa theo yêu cầu đem điều tra nhiệm vụ chứng thực tiếp. Biết mình cuối cùng vẫn bị tuyển định làm lần này đi tới dự Nam người điều tra tuyển một trong, Chu Dương tất nhiên có chút bất đắc dĩ, nhưng mà đáy lòng cũng rất nhanh liền lắng xuống sao động cảm xúc. Nhưng mà trong miệng hắn vừa mới dứt lời liền trực tiếp bị Hà Minh chạy quát tay cắt đứt những thứ lời nói xuông này, lời nói khách sáo cũng không cần ở trước mặt ta nói, ngươi Chu Dương là cái dạng gì tính tình ta rất rõ ràng, trong tổ chức an bài là một chuyện, như thế nào chứng thực nhiệm vụ lại là một chuyện khác. Cho ngươi đi dự Nam nguyên bản ta là không đồng ý. nhưng mà tất nhiên sẽ bàn bạc bên trên đã làm ra quyết định vậy làm sao làm liền là ngươi kế tiếp hẳn là suy nghĩ thật kỹ vấn đề vật gì khác cân nhắc quá nhiều cũng không có ích ta nhớ được năm đó ở đông hải thành phố cùng ngươi gặp lần đầu tiên ngươi chu dương vẫn là một cái phó sử cấp cán bộ a trước kia ngươi là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp tuổi không lớn lắm nhưng mà khẩu khí không nhỏ bất quá giang loan trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ làm rất tốt những năm này đông hải phát triển được lợi không cạn nhưng là bây giờ vị trí cao như thế nào lòng can đảm ngược lại là nhỏ đi nghe vậy chu dương biểu tình trên mặt lập tức cũng cảm thấy trì trệ hắn nhưng là không nghĩ tới hà minh trạch vậy mà lại nhắc đến năm đó trước đây bất quá tại giang loan khu đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm thời điểm trên người hắn quả thật có sợi hùng tâm tráng trí trong ngực chơi liều là là tại đối mặt hà minh trạch thời điểm loại kia tự tin chỉ sợ cũng là không che giấu được đương nhiên mình bây giờ mặc dù càng thêm nội liễm nhưng mà cố này tự tin còn đại chẳng qua là ẩn tàng sâu hơn mà thôi đúng vậy hà tổng ngài lúc đó đi giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ ta vẫn trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm khi đó ta còn trẻ không biết trời cao đất rộng hà minh trạch nghe vậy gật đầu một cái bất quá lần này hắn ngược lại là không nói gì nữa để cho Chu Dương là khó. bất quá nhãn thần lại trở nên có chút hoàng hốt. tại Hà Minh Trạch xem ra, thời gian chính xác trôi qua rất nhanh. trước kia hắn vẫn là ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm, mà Chu Dương nhưng là một cái phó sử cấp cơ sở tiểu cán bộ. bây giờ thời gian thấm thoát, tiểu tử này vậy mà đã đứng hàng tỉnh bộ cấp chính chức cương vị đồng dạng là ở trước mặt mình thẳng thắn nói. nhưng mà trước khác nay khác, 15 năm năm trước Chu Dương cùng 15 năm năm sau Chu Dương, cuối cùng vẫn là có biến hóa cực lớn. trên thực tế, Hà Minh Trạch đã sớm ngờ tới. chỉ bằng tiểu tử này năm đó ở đối mặt chính mình thời điểm loại kia nghe con mới để không sợ cọp tự tin lần này đi dự nam nhiệm vụ đối với chu dương tới nói cũng không phải là cái gì hành động mạo hiểm bất quá nhìn thấy chu dương bình tĩnh như vậy thời điểm trong lòng vẫn là nhịn không được cảm khái một câu cảnh còn người mất vừa rồi câu nói kia nói đến cũng không tệ hắn đối với chu dương hiểu rõ mặc dù bởi vì vị trí hiện thời nguyên nhân sẽ không cụ thể đến mỗi một chuyện nhưng mà chu dương mỗi một cái giai đoạn kinh nghiệm hắn hiểu trình độ cũng không so quan trấn lâm hoặc lâm kiến vinh thấp hơn năm đó ở đàm gia trên hiến hội nhìn thấy đàm văn viễn đối với chu dương thái độ Hà Minh Trạch kỳ thực liền đã liệu đến tiểu tử này sợ lại là một cái tiêu lâm thăng. Bây giờ xem ra, trước đây phán đoán xem như đúng. So với tiêu lâm thăng, Chu Dương ưu thế càng lớn. Nhân linh vật này, ở trong quan trường có thể nói là kẻ chết vô số anh hùng hảo kiệt, bao quát hắn Hà Minh Trạch chính mình sáu. Văn phòng bên trong, Chu Dương từ Hà Minh Trạch bên kia trở về thời điểm thời gian đã là buổi sáng 12 điểm nhiều. Vội vàng thả xuống đồ vật nhìn đồng hồ hắn liền đứng dậy chuẩn bị đi nhà ăn bên kia ăn cơm, nhưng mà vừa đứng lên liền lập tức nhận được lâm kiến vĩnh điện thoại. Trong loa lâm kiến vĩnh mới mở miệng liền đem quan trấn lâm hào Hảo mà cờ trách một trận nhưng mà nghe vậy chu dương cũng không dám nói cái gì dù sao thần tiên trên trời đánh nhau hắn một cái thổ địa công chính là bản sự lại lớn cũng không dám nói bừa ai đúng ai sai qua một hồi lâu công phu vị này lâm bí thư ước chừng là phát tiết xong đáy lòng nộ khí lúc này mới rất nghiêm túc mở miệng nói lần này đi dự nam ngươi muốn làm gì trong lòng hẳn là nghĩ hiểu chưa nghe được một câu nói như vậy chu dương tự nhiên biết lâm kiến Bình ý nghĩ bất quá chính như hà minh trạch vừa mới nói tới tất nhiên sự tỉnh đến một bước này chính mình cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó đến nỗi muốn làm gì hắn tự nhiên cũng cân nhắc qua cho nên muốn nghĩ mới mở miệng nói lâm bí thư dự nam vấn đề hạch tâm nói trắng ra vẫn là vấn đề kinh tế những năm này dự nam phát triển lạc hậu tất nhiên có nhân khẩu địa lý chờ khách quan nhân tố phương diện nguyên nhân nhưng mà chính sách phương diện chỉ sợ là cũng khó từ tội lỗi dự nam vấn đề tần suất hơn nữa còn là một mực cố hóa tại trên bất động sản ngành nghề địa phương giám thị trách nhiệm tự nhiên là khó khăn từ tội lỗi bất quá cá nhân ta cho rằng phát triển phương thức phương pháp cùng phương hướng có phải hay không tồn tại vấn đề điểm này rất trọng yếu cho nên lần này đi dự nam truy cứu trách nhiệm cho quần chúng cùng dư luận một cái công đạo trên mặt nội là chủ yếu mục đích nhưng mà ta xem chỉ sợ còn muốn cân nhắc đến càng phát hơn hơn phát triển vấn đề trong loa nghe được chu dương lời nói lâm kiến vĩnh cũng rõ ràng thở dài một hơi mặc dù hắn đã sớm biết lấy chu dương năng lực cùng đầu não xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy vấn đề bản chất tất nhiên không khó nhưng mà dù sao tình huống một lần này là thủ nếu như chỗ đứng không đủ cao cách cục không đủ lớn rất dễ dàng liền phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm trung nguyên đại địa từ trước đến nay chính là ổn định mâm lớn một cái nhân tố trọng yếu nhất là dưới mắt toàn cầu phát triển kinh tế đều lâm vào mệnh nhọc kỳ giai đoạn, trung bộ quật khởi chiến lược tức thì bị nhắc tới chủ yếu vị trí. Chu Dương tất nhiên có phong phú cơ sở kinh nghiệm làm việc, nhưng mà trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao đến trong tay hắn, hơn nữa còn phải hướng cao tầng đưa ra khả thi đề nghị, đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn khiêu chiến. Bây giờ Chu Dương có thể tại trong loạn lấy có thứ tự mà không phải bị mê hoa mắt, Lâm Kiến Bỉnh tự nhiên là vui mừng vô cùng. Xem ra tại hai ngày họp ở giữa, Chu Dương trưởng thành vẫn là hết sức rõ ràng. Bất quá tiểu tử này vận khí quả thực không tệ, quan chấn Lâm Lão Hổ ly kia chào thời cơ cũng rất chính xác. lần này Chu Dương điều nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm đúng lúc gặp hai sẽ tổ chức vừa vẫn cho Chu Dương một cái từ toàn cục nhìn lại vấn đề cùng cân nhắc vấn đề cơ hội đã ngơi trong lòng hiểu rõ vậy ta cũng không cần thiết nói cho ngươi nhiều lắm bất quá lần này đi dự nam trên tổng thể hay là muốn lấy Phát Phương Bình làm chủ ngươi cái này văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm nên nói cái gì không nên nói cái gì nên làm cái gì không nên làm cái gì nhất định phải làm đến trong lòng hiểu rõ trong loa Lâm Kiến Minh nói xong lập tức liền cho Chu Dương giới thiệu một chút dự nam tình huống bên kia. những năm này hắn tuần tự đảm nhiệm ủy ban cải cách và phát triển thường vụ phó chủ nhiệm nam giang tỉnh tỉnh trưởng tỉnh ủy bí thư giang tô tỉnh ủy bí thư nắm giữ đồ vật tự nhiên không phải chu dương có thể so sánh văn phòng bên trong hai người ước chừng nói chuyện gần tới một giờ công phu lâm kiến vĩnh lúc này mới cúp điện thoại mà thả xuống trong tay ông nói sau đó chu dương luốt luốt có chút cổ tay hế ẩm lúc này mới cười khổ hướng văn phòng cửa ra và hô thành cương vào đi thì ra tại hắn cùng tôn thành cương trò chuyện trong lúc đó tôn thành cương đã tới gõ hai lần môn nghe vậy thư ký tôn thành cương lúc này mới đẩy cửa ra sách lấy một cái túi nhựa đi vào chủ nhiệm Ta xem chừng ngài giữa chưa chắc chắn không kịp ăn cơm đi, liền tự tác chủ trương tại trong phòng ăn mang theo một phần trở về. Thả xuống trong tay túi nhựa, Tôn Thành Cương ngay sau đó lại nói, mặt khác, vừa mới xã hội cục bên kia phan cục gọi điện thoại tới hỏi kinh đại tọa đàm sự tình, ngài nhìn. Nghe vậy Chu Dương cũng không như thế nào suy xét liền trực tiếp mở miệng nói, để cho hắn dựa theo kế hoạch an bài, ngày mai đúng giờ xuất phát đi kinh đại. Trước 1087, nhất ẩm nhất chắc. Trước 1087, nhất ẩm nhất chắc. xem như quốc nội thậm chí là ở thế giới phạm vi bên trong đều có cực cao nổi tiếng cùng ảnh hưởng lực cao đảng học phủ kinh đại trường học đảng ủy ban tử đối với lãnh đạo cấp trên tới trường học khảo sát tiếp đãi việc làm tự nhiên là xe nhẹ đường quen nhưng mà đối với kinh đại trường học bí thư đảng ủy dương văn cương cùng hiệu trưởng đoàn chính cử nhi lợi lần này văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chu dương tới trường học tham gia điều tra nghiên cứu cuộc hội đàm tiếp đãi việc làm lại trở thành một cái làm cho người có chút vấn đề nhức đầu bất quá là đau nữa đầu nên làm công tác chuẩn bị vẫn là không thể thiếu kỳ thực khi nhận được văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia phát tới công hàm sau đó Dương Văn Cương thậm chí lâm vào thời gian rất lâu trong trầm tư. Mặt trời mới mọc sau kinh đại cũng sớm đã hiện ra một bộ sinh cơ bừng bừng khí tượng. Trong sân trường, tại kinh đại xã hội học hệ hành chính trước lầu mặt lui tới thời trò tự nhiên cũng phát hiện hôm nay tựa hồ có chút cùng ngày xưa khác biệt. Bởi vì sáng sớm, tại xã hội học hệ hành chính lâu lối bảo, trên tường màn hình điện tử bên trên liền đã đánh ra hoang Ninh văn phòng nghiên cứu chính trị lãnh đạo đến chữ. Mà tại từ cửa trường học thông hướng cuộc hội đàm tổ chức địa điểm con đường hai bên, cũng đã sớm kéo theo Hoàng Ninh lãnh đạo đến trường học chỉ đạo việc làm băng biểu ngữ quảng cáo. Vì thực tại một lần này, tiếp đại an bài công việc phía trên, hiệu trưởng đoan chính dơ ý kiến cùng trường học bí thư đảng ủy dương văn cương là có rõ ràng bất đồng hẳn thấy tất nhiên vị kia chu chủ nhiệm điểm danh không cần lớn trường cờ chống mà làm tiếp đãi vậy đã nói rõ lãnh đạo có những thứ khác cân nhắc nhân viên nhà trường nếu như vẽ rắn thêm chân mà nói ngược lại có khả năng sẽ dẫn phát bất mãn nhưng mà dương văn cương lại kiên trì phải dựa theo thượng cấp các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo tới trường học thị sát công việc quy cách tới bố trí tiếp đại việc làm lý do là lần này tới kinh đại tham gia cuộc hội đàm là Chu Dương dạy mới văn phòng nghiên cứu chính trị sau đó lần đầu lấy văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm thân phận ra ngoài điều tra nghiên cứu kinh đại bên này dù cho là có chút cao quy cách chỉ sợ cũng không đủ nhưng mà kỳ thực bao quát hiệu trưởng Đoan Chính Nâng tại bên trong một đám kinh đại trường học ban lãnh đạo cũng không biết nguyên do trong này giờ này khắc này đứng tại một đám trường học lãnh đạo hàng trước nhất vị trí trường học bí thư đảng ủy Dương Văn Cương biểu tình trên mặt rõ ràng có chút hoảng hốt bởi vì hắn cho tới bây giờ còn có chút khó có thể tin hôm nay hắn xem như kinh đại trường học bí thư đảng ủy người đứng đầu thật sớm chờ ở chỗ này nên tiếp vậy mà lại là năm đó hắn khen qua người trẻ tuổi kia. mặc dù đã thời gian qua đi thời gian mười mấy năm, liền hắn đều từ năm đó tuổi 40 đã biến thành sắp lui khỏi vị trí nhị tuyến nhất kỷ, nhưng mà Dương Văn Cương vẫn nhớ kỹ trước kia chính mình vừa mới đảm nhiệm giáo dục bộ phó bộ trưởng, liền đã từng phê chỉ thị qua một tiên từ Chu Dương chủ bút liên quan tới tư tưởng công tác chính trị luật văn. Nếu như nhớ không lầm, khi đó Chu Dương còn vẹn vẹn chỉ là đại học Đông Hải một cái bình thường văn phòng việc làm thư ký, nhưng mà lấy Thiên Văn Chương kia làm điểm xuất phát, giáo dục bộ lập tức liền thúc đẩy một loạt liên quan tới tư tưởng công tác chính trị cải cách, đến nay rất nhiều phương sách đều tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Nhưng mà thời gian thấm thoát. nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua, Dương Văn Cương làm sao đều không ngờ rằng trước kia đại học Đông Hải một cái tiểu khoa viên, bây giờ lại đã lắc mình biến hóa trở thành văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, tỉnh bộ cấp chính chức quá lớn. là là chính mình, tại giáo dục hệ thống công tác mấy chục năm, đều từ đầu đến cuối không có bước qua cái tiêu một đạo cảm. so sánh với, vị này Chu Chủ nhiệm thăng quan tốc độ, đúng là cùng cưỡi tên lửa không sai biệt lắm Dương Bí thư, Chu Chủ nhiệm xe đã tiến trường học. trong đám người, ngay tại Dương Văn Cương có chút thất thần lúc trường học văn phòng chủ nhiệm đột nhiên tiến đến hắn bên cạnh thân thấp giọng nói. Nghe vậy Dương Văn Cương cũng là sửng sở, lập tức lập tức liền lấy lại tinh thần lao chu, phòng họp bên kia đã chuẩn bị xong chưa, cũng đừng xảy ra bất chắc gì. Lần này văn phòng nghiên cứu chính trị liên quan tới đề cao cái thuế lên Trưng Thu điểm tọa đàm điều tra nghiên cứu, chu chủ nhiệm tại toàn thành phố mỗi trưởng cao đảng bên trong, đơn độc chỉ đích danh tham gia chúng ta kinh đại bên này hoạt động, lúc này chúng ta sợ là không tốt phạm sai lầm bỏ gánh. Nghe vậy đứng tại Dương Văn Cương bên cạnh thân hiệu trưởng Đoàn Chính Ngân mặc dù có chút không hiểu nhiều lắm vì cái gì Dương bí thư phá lệ xem trọng một lần này tiếp đãi hoạt động, nhưng mà vẫn gật đầu một cái mở miệng nói Dương bí thư yên tâm, phòng họp bên kia chắc chắn sẽ không xảy ra bất gì. Bất quá vị này Chu chủ nhiệm ta cũng không quá quen thuộc, đợi lát nữa chỉ sợ còn phải bí thư ngươi ở phía trước đầu đội lên. Dương Văn Cương cười cười cũng không nói cái gì. Thật tính ra, hắn cùng Chu Dương cũng không lạ lẫm. Chỉ có điều giữa hai người cũng không có gì quan hệ cá nhân. Lần này Chu Dương chỉ đích danh muốn tới tham gia kinh đại cuộc hội đàm chưa hẳn cũng không phải là nhớ tới trước đây một câu kia lợi bình chi tỉnh. Trên thực tế Dương Văn Cương ngược lại thật không có đoán sai. Khi nhìn đến Phan Nghị An đưa tới cuộc hội đàm danh sách thời điểm, Chu Dương cơ hồ là liếc mắt liền thấy được Dương Văn Cương tên. ngay từ đầu hắn còn có chút không lớn xác định cái này Dương Văn Cương chính là trước đây để cho mình tại Đại học Đông Hải có cán bút danh sưng cái vị kia Giáo dục Bộ Dương Bộ trưởng nhưng mà chờ hắn điều tra Dương Văn Cương nhậm chức lý lịch sau đó Chu Dương lập tức liền quyết định đem kinh đại xem như lần này cuộc hội đàm lựa chọn hàng đầu chi điện. Bất quá đối với Dương Văn Cương nhiều năm như vậy vẫn dừng lại ở tỉnh bộ cấp phó trước cấp độ Chu Dương trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút thổ thức. Thứ Dương Văn Cương nhậm chức kinh nghiệm đến xem những năm này vị này Dương Bí thư tuần tự đảm nhiệm Giáo dục Bộ Phó Bộ trưởng Kinh sư lớn Trường học Bí thư đảng ủy Khoa học kỹ thuật Bộ Phó Bộ trưởng lại đến kinh đại Trường học Bí thư đảng ủy. Nhậm chức cương vị không thể bảo là không nhiều, nhưng mà nhiều năm như vậy vẫn dừng lại ở cấp độ này, không thể nói là thời vận không đủ. Bất quá là một trường cao đẳng giáo dục hệ thống xuất thân cán bộ, có thể đi đến cấp độ này cũng coi như là giỏi, dù sao quan trường xem trọng cũng không nhất định là học thức sâu cạn, có đôi khi càng coi trọng bén nhạy chính trị ánh mắt sáu. Chính như Dương Văn Cương sở liệu. Lần này kinh đại cao quy cách mà tiếp đãi chu Dương một nhóm. Hán vị này văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm không chỉ không có biểu hiện ra cái gì không vui thậm chí có chút tràn đầy phấn khởi mà ở trường bí thư đảng ủy dương văn cương cùng hiệu trưởng đoan chính dơ cùng đi tuần tự đi tham biến viên cùng hồng lâu lợi tên văn hóa lịch sử đơn vị tại không tên ven hồ chu dương càng là có chút hăng hái theo sát ở bên hồ các học sinh trò chuyện thoải mái một chút đương thời điểm nóng vấn đề chu dương thậm chí nói đùa nói quốc nội các học sinh đấy lòng phần lớn có một cái kinh đại mộng tưởng liền chính hắn ban đầu ở cao trung trong sân trường đều một trận lấy thi đậu kinh đại làm mục tiêu chỉ tiếp cuối cùng đi đại học đông hải biết được trước mắt vị này nhìn cùng yến viên một chút tiến sĩ sinh niên linh không sai biệt lắm thanh niên quan viên lại là ban chấp hành trung ương ủy viên văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm tình bộ cấp chính chức quá lớn không thiếu học sinh càng là nhao nhao phun lên đến đây muốn cùng chu dương trụ trung lưu niệm mắt thấy sông tới thầy trò càng ngày càng nhiều cuối cùng liền chu dương chính mình cũng chỉ có thể bỏ đi tiếp tục cùng các học sinh trò chuyện thoải mái đi xuống ý nghĩ vội vàng ngay tại dương văn cương cùng đoàn chính dơ cùng đi đi tới đã sớm an bài tốt phòng học bởi vì trước đó sớm đã có chỗ an bài cho nên toàn bộ cuộc hội đàm tại không đến sau hai giờ liền thuận lợi kết thúc mà ở cuộc hội đàm kết thúc về sau chu dương cũng không có lập tức rời đi kinh đại mà là mang theo thư ký tôn thành cương một đứng lên đến trường học bí thư đảng ủy dương văn cương văn phòng bên trong văn phòng bên trong dương văn cương tự mình cho chu dương rót một chén trà sau lúc này mới tinh tế đánh giá trước mắt vị này chính là như mặt trời ban chưa trẻ tuổi quan lớn dương bộ trưởng năm đó còn là may mắn mà có ngại kim bút châu phê a nghe được chu dương vẫn gọi mình là bộ trưởng dương văn cương đáy lòng trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi dù sao nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể ngờ tới trước kia chính mình phê chuẩn một thiên văn chương vậy mà có thể tạo ra được như thế một cái tuyệt đỉnh nhân vật trên thực tế từ một loại nào đó góc độ tới nói trước kia dương văn cương đối với chu dương thiên văn trường kia phê chỉ thị đúng là chu dương bước vào sĩ đồ điểm xuất phát chính là thiên văn trường kia mới khiến cho đương nhiệm đại học đông hải giáo dục học viện bí thư đảng ủy lý văn phương tại bí thư trên diễn đàn bộc lộ tài năng cuối cùng càng là trực tiếp bị điều nhiệm đông hải thành phố giáo ủy đảm nhiệm ban tư tưởng chính trị trưởng phòng chức đồng dạng là thiên văn trường kia để cho lý văn phương thấy được chu dương có lý luận nghiên cứu lĩnh vực tiềm lực về sau càng là không tiết vận dụng chính mình quan hệ đem chu dương lấy được thị ủy trường đảng đi bồi dưỡng cũng chính là từ lý luận nghiên cứu bắt đầu chu dương mới tại thị ủy văn phòng tổng hợp đứng vững bước, bước chân đồng thời bởi vậy đảm nhiệm giang loan khu khu trưởng quế hồng anh thư ký trước chu dương bản thân cũng không phải một cái tin tưởng huyền học người nhưng mà dương văn cương năm đó cái kia một bút đối với hắn ảnh hưởng chính xác rất lớn không dám nói có tác dụng mang tính chất quyết định nhưng mà tối thiểu nhất tăng nhanh hắn chính thức bước vào sĩ đồ thời gian hơn nữa ảnh hưởng đến phía sau phát triển chương một như thế phương án chương một như thế phương án văn phòng bên trong lúc này dương văn cương mang theo ý cười càng giống là một cái học giả mà không phải tỉnh bộ cấp quá lớn trên thực tế chu dương cũng biết đến dương văn cương bây giờ những kỷ, kỳ thực đàm luận tiến bộ đã là một câu nói sung e là cho dù là dương văn cương trong lòng mình cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy điểm này từ hắn đoạn đường này thái độ cũng nhìn ra được hai người lần này gặp mặt càng giống là cố nhân ở giữa gặp mặt cũng không có quá nhiều quan trường nên đón mang đến cho dù là kinh đại cho mình đầy đủ lễ ngộ nhưng mà vị này dương bí thư trong lúc phất tay cũng là hiển thị do trưởng giả khí độ bây giờ nghe được chu dương nhắc lên chuyện năm đó dương văn cương trên mặt càng là lộ ra một tia mơ hồ có thể thấy được tự đắc cùng kiêm tốn Dương Văn Cương đương nhiên là có tự đắc tư bản. Trước kia hắn cái kia một bút, mặc dù chỉ là một cái bình thường nội dung công việc, thế nhưng là không khác cho Chu Dương một cái cơ hội. Bây giờ đã cách nhiều năm lần nữa gặp mặt, Chu Dương một tiếng Dương Bộ trưởng, liền mang ý nghĩa vị này trẻ tuổi văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm đấy lòng đã nhận cái kia một khoản phân tình. Bất quá tự đắc lại cũng không đại biểu Dương Văn Cương liền sẽ tự ngạo. Trước mắt Chu Dương đã là trò giỏi hơn thầy không chỉ tại trên cấp bậc đã đạt đến hắn Dương Văn Cương đời này không có khả năng lại đạt tới độ cao. Hơn nữa hắn vẫn là như thế tuổi trẻ. lấy chu dương bây giờ cái tuổi này liền đã đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm dạng này một cái nhìn như liệu thấp nhưng lại vô cùng tiếp cận hạch tâm vòng vị trí này liền đủ để chứng minh hắn đã chiếm được cao tầng tán thành tại tương lai không lâu một khi hắn ở trên vị trí này có nhất định tích lũy hoặc là có thích hợp thời cơ đến cái kia chu dương liền sẽ trở thành tay cầm một phương quyền hành quan to một phương tại dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm hậu bối trước mặt dương văn cương cũng không cho rằng chính mình ngoại trừ niên linh bên trên sống lâu mấy chục năm bên ngoài còn có những thứ khác cái gì tư bản châu phê không tính là ta dương văn cương cũng không có ký mốt chỉ có viết ký tên một cây ta khoản này phê qua văn chương ngàn ngàn bạn, nhưng mà ngươi chu dương thế nhưng là chỉ có một cái trước kia ngươi thiên văn chương kia thế nhưng là chọc tới động tĩnh không nhỏ ta nghe lý văn phương đồng chí nói ta khoản này thế nhưng là không cẩn thận chỉ làm liền đông đại một cây cán bút ngươi căn này cán bút bây giờ công lực vẫn là không giảm trước kia a nghe vậy chu dương cười cười đã cách nhiều năm lại lần nữa cùng vị này dương bộ trưởng tương kiến hai người bây giờ cùng là tỉnh bộ cấp cán bộ hắn quả thật có thể phát hiện dương văn cương trên người có để cho người ta đáng giá học tập địa phương ít nhất có thể tại hai người vị trí hoàn toàn điều cái vóc sau đó còn có thể làm đến như thế phong khinh vân đạm người liền cũng không nhiều mà dương văn cương tuyệt đối là người nổi bật trong đó bất quá nhất ẩm nhất chắc đều có định số dương văn cương tại trên vị trí này dừng lại mười mấy năm công vu, chưa hẳn cũng không phải là bởi vì hắn không bỏ xuống được tư thái thấp không dưới thân thể quan trưởng dù sao không phải là nghiên cứu học vấn con đến phía dưới eo thấp đến mức phía dưới giỏi về ẩn nhẫn mới có thể đi cao hơn dương bộ trưởng quá khen lên rồi cán bút không thể nói là Đơn giản chính là làm một điểm bắt trước lời người khác việc làm, tăng thêm những năm này đúng là bệ bộn nhiều việc việc làm bỏ bê suy xét, Lý Luận Nghiên cứu một khối này rất khó yên lặng đến quyết tâm tới làm ra đồ tốt. Tuy nói cũng biết mấy thiên văn trường, nhưng mà hơn phân nửa là dính tiền nhật quang, ít có chính mình nhất ra chi luôn. Văn phòng bên trong, Chu Dương đứng dậy cho Dương Văn Cương trong chén thêm lên nước trà. Hắn cũng không phải khiêm tốn. Những năm này có Lý Luận Nghiên cứu phương diện, thành quả của hắn đúng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Mặc dù cũng biết mấy thiên văn Trường, nhưng mà chính xác cũng là bắt chước lời người khác. Đơn giản chính là tăng lên một điểm trong thực tiễn kinh nghiệm, chân chính trên lý luận đột phá lại là nửa điểm cũng không có. Bất quá Chu Dương vô cùng rõ ràng, đến hắn bây giờ vị trí, lại đi đàm luận làm cái gì lý luận nghiên cứu kỳ thực hơn phân nửa liền có chút dối trá. Lao tổ tông nói hay lắm, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Một người năng lực lịch duyệt cùng cách cục hơn phân nửa có thể quyết định hắn nhìn vấn đề tầm mắt, so với mười mấy năm trước có thể bình tĩnh lại nghiên cứu học vấn thời điểm, hiện tại hắn càng nhiều chú ý điểm cũng là đặt ở giải quyết vấn đề thực tế phía trên đương nhiên, từ lý luận tầng diện cân nhắc cũng là có, chỉ có điều loại lý luận này cũng sớm đã trở thành một đám bên trong hóa thành tâm, bên ngoài hóa thành làm được quen thuộc. thật muốn đi làm hệ thống lý luận nghiên cứu và tinh luyện, sợ là phải chờ tới ngày nào chân chính đứng ở một cái hoàn toàn mới vị trí mới có thể ha ha ha ngươi cái này cán bút cũng nói ra như thế tự khiêm nhường mà nói ta nhìn ngươi nếu là thật đi làm lý luận nghiên cứu chỉ sợ là bây giờ giới học thuật không chỉ muốn nhiều một cái chu thị lý luận như thế nào có hứng thú hay không đến chỗ của ta đọc cái tiến sĩ trước kia ngươi tại lý xuân minh môn hạ đọc nghiên cứu sinh hắn cho ta xem qua ngươi viết văn trường. văn nếu như người à ngươi dạng này học sinh ngày bình thường thế nhưng là thắp đèn lồng cũng khó khăn tìm được một cái nghe vậy chu dương cũng là nhịn không được cười lên trong đầu cũng cảm thấy hiện ra đông hải thị ủy trường đảng vị kia lý giáo sư khuôn mặt bây giờ mười mấy năm trôi qua lý xuân minh sợ là cũng đã nhà ở di Dương thiên nhiên 6. cùng dương văn cương hàn lên nước chừng hơn gần gần phân nửa giờ Chu dương lúc này mới mang theo thư ký tôn thành cương trở về văn phòng xế chiều hôm đó văn phòng trung ương bên kia liền chính thức phía dưới phát liên quan tới thành lập trung ương điều tra công tác tổ thông chi dựa theo thông báo an bài lần này thành lập điều tra công tác tổ từ ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư pháp phương bình đảm nhiệm tổ điều tra tổ trưởng văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chu dương cùng ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm lý lan anh đảm nhiệm phó tổ trưởng bộ tổ chức văn phòng phó chủ nhiệm ruộng hoang hoang đảm nhiệm công tác tổ liên lạc viên chu dương liếc mắt nhìn danh sách tăng thêm công tác tổ ba cái lãnh đạo điều tra tiểu tổ, tổ tổng cộng là 20 còn lại người trên cơ bản cũng là từ ban kiểm tra kỷ luật ủy ban cải cách và phát triển bộ tổ chức cùng văn phòng trung ương điều đi tới tinh binh cường tướng cùng lúc đó ủy tin tức xử lý bên kia cũng chính thức chuyển ra ngoài thành lập tổ điều tra hơn nữa sắp đối với dự nam vấn đề bày ra xâm nhập điều tra tin tức trong lúc nhất thời theo tin tức chuyên gia liên quan tới dự nam sự kiện đủ loại quan điểm cũng là rất nhanh liền chiếm cứ quốc nội các đại truyền thông cùng xã giao sân thượng dư luận bàn khối trên thực tế khi nhận được nhiệm vụ này sau đó chu dương kỳ thực cũng sớm đã ngầm từng chú ý một chút trên mạng ngôn luận mới truyền thông thời đại dù sao không giống như xưa rất nhiều xã hội vấn đề một khi lộ ra ánh sáng muốn giống như trước hoàn toàn che giấu chân tướng không chỉ độ khó tăng gấp đội hơn nữa trả ra đại giới cũng cực lớn nhưng mà đối với trên internet đồ vật chu dương đồng dạng không cho rằng có thể hoàn toàn tin tưởng dư luận không thể bị che giấu thế nhưng là có thể bị thao túng bất quá trên tổng thể tới nói trước mắt dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ gặp phải tình thế đích thật là không thể lạc quan trước mắt lớn nhất hai vấn đề một cái là như thế nào lắng lại dân chúng lựa giận cùng dư luận phong ba nhưng mà muốn làm điểm này lại nói dễ dàng sao muốn để cho sự kiện ảnh hưởng giáng cấp đầu tiên là khẳng định muốn đưa ra một cái quan phương giao phó ít nhất liên quan chuyện xí nghiệp cùng liên quan nhân viên chắc chắn là muốn trừng phạt mặt khác sự kiện sau lưng đến tội cùng có hay không ban ngành chính phủ cùng nhân viên vượt vào trong đó trước mắt tổ điều tra bên này ai cũng không nắm giữ tình huống một cái khác chính là muốn làm rõ trong này trận tướng cũng chính là cái này khởi sự kiện sau lưng căn nguyên so với vấn đề thứ nhất Nhiệm vụ này không thể nghi ngờ càng thêm gian khổ. Hơn nữa còn có một vấn đề kỳ thực Chu Dương vẫn luôn là rất lo lắng, đó chính là dự Nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ tại một lần này trong sự kiện đến cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật vấn đề. Từ dưới mắt tin tức truyền thông truyền bá đi ra ngoài tin tức nhìn, dự Nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ không chỉ không có ở chuyện xảy ra sau đó trước tiên làm ra tích cực ứng đối, đem liên quan chuyện xí nghiệp cùng nhân viên không chế lại, ngược lại dị thường thái quá mà đem phát sinh xung đột dân chúng cưỡng ép tạm giữ, lúc này mới đưa đến đằng sau càng nghiêm trọng hơn ác tính sự kiện phát sinh. Nếu như từ phương diện này đến xem, cái kia tỉnh ủy tỉnh chính phủ chắc chắn là muốn chịu trọng đại trách nhiệm. nhưng mà sự tình nếu quả thật chính là đơn giản như vậy cái tiết chỉ sợ phía trên cũng sẽ không như thế huy động nhân lực văn phòng bên trong chu dương đem toàn bộ thông báo nội dung cùng danh sách xem qua một lần sau đó trong đầu lập tức cũng lâm vào một hồi trong trầm tư xế chiều hôm đó xem như tổ điều tra tổ trưởng phát phương bình lập tức tổ chức xuất phát đi tới dự nam trước đây lần thứ nhất họp hội ý có mặt họp hội ý ngoại trừ phát phương bình vị này tổ điều tra tổ trưởng cùng với chu dương cùng lý lan lạng anh vị phó tổ trưởng còn có đảm nhiệm tổ điều tra người liên lạc dũng oang oang. Dũng oang oang là bộ tổ chức bên kia điều nhân thủ tự thân đảm nhiệm chức vụ là bộ tổ chức văn phòng phó chủ nhiệm, ngoài 40 phó sảnh cấp cán bộ, không tính phát triển, nhưng mà cũng coi như là tuổi trẻ tài cao, làm người cũng tương đối khiêm tốn nhẹ thấp. bất quá chu dương tự nhiên cũng nhìn ra được, tất nhiên bộ tổ chức cái kia vừa đem như thế một cái nhìn trung thực người điều qua, vậy đến chỉ sợ cũng là có chỗ hơn người. trong phòng họp, phát Phương bình mới mở miệng quả nhiên liền nhắc tới lần này đi tới dự nam tổ điều tra phân công vấn đề, nhưng mà lệnh chu dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dựa theo vị này phát bí thư kế hoạch lần này đi tới dự nam điều tra, mấy người bọn hắn lại muốn chia hai cái bộ phận tới hành động. mà lại là một sáng một tối. Vừa nghe đến loại này ăn bài, Chu Dương lập tức liền nhíu mày. Pháp Phương Bình đây là muốn làm gì? Điều tra cẩn thận. Vấn đề chính là ở, hắn thấy cái phương pháp này khả thi chính xác quá thấp á chương 1089, ra bài phủ đầu. Chương 1089, ra vai phủ đầu đối với Pháp Phương Bình kế hoạch, Chu Dương đúng là trong đánh đáy lòng có chút không lớn tán đồng. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này dự nam vấn đề bộc phát, trải qua hơn thiên dư luận lên men về sau, bây giờ có thể nói sự tình đã hoàn toàn đặt tới trên mặt nổi. Dưới loại tình huống này phía trên phái tổ điều tra xuống, Người sáng suốt đều biết chắc chắn là nhằm vào giải quyết vấn đề đi, là ngầm hỏi căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện, hơn nữa không chỉ sẽ không lấy được kỳ hiệu, ngược lại rất có thể sẽ mang đến một chút không tốt kết quả. Bởi vì nắm trong tay tình huống còn không phải rất hoàn chỉnh, Chu Dương trong lúc nhất thời ngược lại là nghĩ không ra cụ thể mấu chốt tại cái gì địa phương. Bất quá dưới tình huống dưới mắt dự Nam tỉnh ủy tỉnh phụ thái độ còn không phải mười phần sáng tỏ, ngầm hỏi xác thực rất có thể sẽ dẫn phát một chút suy đoán không cần thiết cùng bán ngược. Trong phòng họp, Chu Dương xốc lên bờ môi vừa định mở miệng đưa ra đấy lòng ý nghĩ, trong đầu lại đột nhiên lại nghĩ tới Lâm Kiến Vinh trước đây nhắc nhở, lúc này cũng chỉ đành trầm mặc không nói. Bất quá đáy lòng lại âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn hắn thấy lần này tổ điều tra đi dự nam Pháp phương bình minh xét cũng được ngầm hỏi cũng có thể nhưng mà hắn chắc chắn không thể làm đặc thù hơn nữa xem như văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm hắn chuyến này mục đích căn bản chỉ sợ cũng không phải vì tra án mà là muốn đi tìm dự nam vấn đề sau lưng căn nguyên chỗ có cái này cuối cùng nhà dạo chu dương đương nhiên biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì rất nhanh Pháp phương bình đơn giản bố trí xong nhiệm vụ lập tức ước định sáng sớm ngày mai chín giờ tập hợp địa điểm xác định mấy người cũng không có dị nghị sau đó liền tuyên bố hội nghị kết thúc mà trở lại văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia, Chu Dương lập tức liền gọi điện thoại đem Phó Chủ nhiệm Tiền Trung lập đưa tới. Lần này đi dự Nam Mặc dù là thuộc về tạm thời chuyên hạng nhiệm vụ, nhưng mà hắn cũng không khả năng hoàn toàn đối văn phòng nghiên cứu chính trị sự tình buông tay bất kể. Trước mắt văn phòng nghiên cứu chính trị ba cái Phó Chủ nhiệm bên trong, Trương Đào là phụ trách công việc thường ngày phân công quản lý lãnh đạo, hơn nữa làm người cực kỳ lao thành, có Trương Đào trưởng khống đại cục, hắn cũng không lo lắng văn phòng nghiên cứu chính trị bên này công tác hội xuất hiện quá lớn sơ hở. Còn lại hai vị Phó Chủ nhiệm bên trong, Chính Hải Cường còn kiêm nhiệm nông thôn của cục cục trưởng. duy chỉ có vị này tiền phó chủ nhiệm chu dương không phải rất yên tâm trong này một cái nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì tiền trung lập phân quản mấy cái cục trước đó không lâu mới vừa vặn xuất hiện qua một lần công tác quan trọng sai lầm chủ nhiệm ngài tìm ta văn phòng bên trong tiền trung lập gõ môn đi vào cung kính hỏi đối với vị này trẻ tuổi chu chủ nhiệm tiền trung lập mặc dù tại văn phòng nghiên cứu chính trị tư cách tương đối lao nhưng mà cũng không dám chậm trễ chút nào nhất là vừa mới không lâu triệu khai cán bộ công tác hội nghị bên trên chu dương chỉ đích danh phê bình lãnh đạo cán bộ ra ngoài hoạt động vấn đề mặc dù không có đem vấn đề điểm dừng chân đặt ở trên người mình nhưng mà tiền trung lập cũng biết chu dương đây là tại lưu hắn mấy phần mặt núi húng chi bây giờ tại lệ thuộc trực tiếp trong cơ quan người nào không biết vị này chu chủ nhiệm là cực kỳ chịu đến lý tổng cùng bộ trưởng bộ tổ chức quan trấn lâm coi trọng cán bộ lao tiền tới ngồi đi là như vậy ta lập tức liền muốn khởi hành đi tới dự nam bên kia phối hợp ban kiểm tra kỷ luật pháp bí thư việc làm chuyện này tin tưởng ngươi hẳn là cũng biết đi ngay vậy tiền trung lập gật đầu một cái tin tức này trước kia tin tức xử lý bên kia liền đã chính thức công bố ra ngoài hắn tự nhiên cũng đã biết sự tỉnh từ đầu đến cuối trên thực tế liên quan tới chu dương tham gia lần này dự nam chuyện điều tra tại lệ thuộc trực tiếp trong cơ quan một trận còn lưu truyền ra mấy cái khác biệt phiên bản có một loại thuyết pháp là chu dương sở dĩ tham gia một lần hành động này là bởi vì số 1 và số 2 trực tiếp điểm danh nhưng mà mặc kệ thuyết pháp này đến tột cùng là thật hay giả tất cả mọi người biết chu dương tại lần này điều tra trong công việc sắp đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật tại ta đi tới dự nam trong khoảng thời gian này văn phòng nghiên cứu chính trị công việc chủ yếu vẫn từ trương đảo phó chủ nhiệm toàn diện chủ trì bất quá ta chỗ này còn có cái trọng yếu việc làm cần ngươi tới phụ trách lần này liên quan tới cái thuế lên trưng thu điểm đề án vấn đề Trước đây ta đã cùng cục kinh tế thuốc lập dân cùng xã hội cục Phan Nghị An bắt chuyển qua, toàn bộ điều tra nghiên cứu cùng ý kiến thu thập việc làm muốn tranh thủ tại 5 tháng phía trước kết thúc. Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian rất dài ta khả năng cao cũng chờ tại dự Nam bên kia, cho nên công việc này liền từ ngươi tiếp nhận, đến nỗi trong tay sự tình khác ngươi trước tiên có thể thả một chút. Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương lời nói tiền trung lập rõ ràng những mày. Có thể làm được văn phòng nghiên cứu chính trị phó chủ nhiệm vị trí, tiền trung lập dĩ nhiên không phải du mục não đại Chu Dương mới mở miệng hắn kỳ thực liền hiểu vị này Chu chủ nhiệm lời nói bên ngoài ý tứ. Chu Dương đây là tại hạn hắn quyền á ý niệm tới đây. tiền trung lập đấy lòng lập tức cũng có chút âm thầm không vui hắn thấy vị này chu chủ nhiệm quá cường thế văn phòng nghiên cứu chính trị liên quan tới phó chủ nhiệm việc làm phân công từ trước đến nay chính là căn cứ vào nhiệm vụ tình huống tới tiến hành phân phối bây giờ chu dương trực tiếp đem một cái vấn đề như vậy ném cho hắn đi xử lý không khác chính là đang tức đoạt hắn phân công quản lý những công việc khác quyền lợi hết lần này tới lần khác nhiệm vụ này chính như chu dương nói tới thật là rất trọng yếu chính mình còn không cách nào phản bác như thế thu phóng tự nhiên thủ đoạn quả thật làm cho tiền trung lập có miệng khó trả lời. bất quá tiền trung lập cũng biết lúc này cùng chu dương gắng gượng chắc chắn cũng không có gì kết quả tốt thế là đấy lòng cứ việc có chút tức giận nhưng mà hắn cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng mà đổi thành một bên khi biết chu dương sau khi quyết định phó chủ nhiệm trương đảo cùng trịnh hải cường mặc dù đấy lòng hơi nghi hoặc một chút vì cái gì chu dương chọn ở thời điểm này đối với tiền trung lập đậu thủ nhưng mà dù sao việc không liên quan đến mình hai người cũng sẽ không đi nói cái gì nhưng mà sáng sớm hôm sau ngay tại chu dương đã theo đoàn đi tới dự nam thời điểm tiền trung lập lại lập tức liền đem tình huống này cho phó tổng hà minh trạch làm một cái hồi báo chỉ có điều tại trong văn phòng hà minh trạch nghe xong tiền trung lập hồi báo sau đó cũng không có nói cái gì ngược lại là như có điều suy nghĩ hướng tiền trung lập đi qua. qua một hồi lâu mới lạnh lùng hỏi. tất nhiên chu dương không có một lần nữa điều chỉnh phân công. vậy ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ này? bị hà minh trạch hỏi lên như vậy, tiền trung lập lập tức cũng kẹt. nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lấy lại tinh thần, bên hai lại lần nữa nghe được hà minh trạch thanh em lạnh lùng về sau loại chuyện này ngươi cũng không cần chuyên môn cùng ta hồi báo. chu dương tính cách ta hiểu rất rõ, hắn người này cường thế về cường thế, nhưng mà làm người làm việc đều rất công bằng, không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. ngươi tiền trung lập tại văn phòng nghiên cứu chính trị chờ đợi nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả điểm ấy định lực cũng không có. cái tiêu ta xem ngươi cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này nghe vậy tiền trung lập lập tức cũng có chút mặt lộ vẻ quất bách chi sắc chờ tiền trung lập rời đi về sau hà minh trạch lúc này mới lắc đầu chính mình cái này thư ký sai người kém xa ai trong lúc nhất thời hà minh trạch cũng cảm thấy có chút âm thầm hâm mộ lên quan trấn lâm tới trước kia hắn làm sao lại không có phát hiện chu dương tiềm lực trên người tiểu tử này không duyên cớ để cho đàm văn sơn cùng quan trấn lâm nhận được cái đại tiện nghi sáu tại thượng phía dưới 5.000 năm trong lịch sử Dự nam mảnh đất này xảy ra quá nhiều bị khắc vào lịch sử đại sự nhưng mà xem như năm năm văn minh khởi nguyên địa một trong Dự Nam từ kiến quốc đến nay phát triển tình thế lại cũng không như lịch sử của nó địa vị như vậy chú mụ. Tổ điều tra một nhóm hơn 20 người sáng sớm 8 giờ tả hữu ngồi máy bay xuất phát, đợi đến buổi chiều 2 giờ tả hữu mới đổi tới ngủ lại khách sạn. Bởi vì lần này tổ điều tra xuôi Nam, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đối với dự châu quần thể sự kiện tiến hành tra rõ, vì tránh hiểm nghi, cứ việc dự Nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên này trước kia liền đã cùng ruộng hoang hoang sớm có liên lạc, nhưng mà Pháp Phương Bình vẫn cự tuyệt tỉnh ủy lãnh đạo đến sân bay nên tiếp an bài Cho nên cuối cùng đến sân bay nên đón đám người, ngoại trừ dự nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Hàn Tăng Thọ cũng chỉ có tỉnh ủy bộ tổ chức một cái gọi lý đông liên phó bộ trưởng. Nhưng mà đối với dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ mà nói, phát phương bình loại này an bài đối bọn hắn tới nói tự nhiên không phải tin tức có gì. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, tổ điều tra bày ra như thế một độ người lại chớ tới gần chiến trận, rõ ràng chính là muốn giải quyết việc chung, thậm chí vô cùng có khả năng đã đem nước dơ tắt đến dự nam trên thân tỉnh ủy tỉnh chính phủ chu chủ nhiệm. Trước khi đến chúng ta, hồng bí thư đã cố ý giao phó bởi tối hôm nay tỉnh ủy bên kia sẽ chuyên môn thiết tiến vì tổ điều tra các vị lãnh đạo bày tiệc mời khách. ngài nhìn, phong khách quán rượu bên trong, Hàn tăng thọ cùng lý đông liên liếc nhau một cái, lập tức liền từ lý đông liên chủ động tiến đến chu dương bên cạnh thân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kỳ thực theo lý thuyết lần này tổ điều tra tổ trưởng là pháp Phương bình, nhưng mà Hàn tăng thọ cùng lý đông liên cũng không đốc. ban kiểm tra kỷ luật vị kia phát bí thư từ vừa lên lái xe bắt đầu liền không có cho hai người sắc mặt tốt rõ ràng không phải một cái dễ sống chung hạng người mà chu dương cùng ủy ban cải cách và phát triển lý lan anh mặc dù cùng là phó tổ trưởng nhưng mà chu dương là tỉnh bộ cấp chức vị chính lý lan anh nhưng là ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm tăng thêm vị này chu chủ nhiệm lại tương đối trẻ tuổi hai người tự nhiên chỉ có thể chủ động tìm tới chu dương nhưng mà để cho lý đông liên ngoài ý liệu là vị này chu chủ nhiệm nghe vậy lại trực tiếp quát tay một cái nói lý bộ trưởng chuyện này ta xem ta sợ là không làm chủ được a ngươi hẳn là đến hỏi pháp bí thư mới đúng chứ lan anh chủ nhiệm. ngươi nói đúng không nghe vậy đứng tại chu dương bên cạnh thân lý lan anh lập tức cũng cười gật đầu một cái trong lúc nhất thời lý đông liên cũng là mặt lộ vẻ khó xử hỏi phát bí thư nàng ngược lại là nghĩ vấn đề là phát phương bình vừa vào khách sạn căn bản là không cho nàng cơ hội trực tiếp liền mang theo thư ký đi lên lầu gặp lý đông liên ngẩn người có chút không biết làm sao chu dương thật cũng không nói cái gì cùng lý lan anh đơn giản trò chuyện đôi câu trực tiếp liền mang theo tôn thành cương bên trên lâu mà trong đại sảnh lý đông liên cùng hàn tăng thọ lại có chút hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái hàn thư ký dạy bây giờ nên làm gì ta xem vị kia pháp bí thư không giống như là rất dễ nói chuyện à, vị này chu chủ nhiệm ngược lại là hiền hòa nhưng mà vừa rồi ngươi cũng thấy đấy vị này căn bản cũng không nhả ra ta xem lần này còn thật là khó khăn làm trên thực tế không cần lý đông liên nhiều lời hà tăng thọ tự nhiên cũng biết dưới mắt cục diện này khó giải quyết vô cùng phải biết hai người bọn họ lại xuất phát đi sân bay phía trước tỉnh ủy bí thư hồng văn thắng cùng tỉnh trưởng trương diễm lâm liền chuyên môn gọi hai người nói nói chuyện có thể nói là dặn đi dặn lại nhất định muốn đem cái này sự tình hoàn thành nhưng mà liền dưới mắt cái dạng này chuyện này nhìn thế nào cũng không giống là có thể hoàn thành a hơn nữa Tổ điều tra cái này rõ ràng chính là muốn cho bọn hắn một hạ mã, Huy A trường 1090, gian khổ của diện. Trường 1090, gian khổ của diện. Xem như dự Nam tỉnh tỉnh ủy bí thư, Hồng Văn Thắng niên kỷ kỳ thực đã không coi là nhỏ, 66 năm xuất sinh năm nay đã 59, cho dù là tại toàn quốc một đám tỉnh ủy bí thư bên trong cũng không có quá nhiều tuổi tác ưu thế đương nhiên. Hồng Văn Thắng là một dân tộc thiểu số cán bộ, có thể đi đến bây giờ tình trạng này, chính xác coi là tương đối hiếm thấy ta xem vị này Hồng bí thư, hoặc là đã tính trước, hoặc chính là ẩn giấu đi một vài thứ. Nhưng mà xem như tỉnh ủy bí thư, ra chuyện lớn như vậy Nếu như không cách nào thu chàng mà nói, hắn chắc chắn cũng không chiếm được lợi ích, nếu quả thật có mờ ám mà nói, vì cái gì không nhanh chóng mở cái nắp mà là muốn che lấy đâu. Giờ này khắc này đang điều tra tổ ngủ lại khách sạn trong phòng chung, Chu Dương nhưng lại không thể không lâm vào một hồi trong trầm tư. Trên thực tế đối với vị này Hồng bí thư, Chu Dương hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều. Bất quá tại tới Dự Nam phía trước, Lâm Kiến Minh liền chuyên môn cùng hắn giới thiệu qua cái này một vị tình huống. Tại đảm nhiệm Dự Nam tỉnh ủy bí thư phía trước, Hồng Văn Thắng tại tỉnh bộ cấp cấp độ này tuần tự đảm nhiệm qua phó thị trưởng, thường vụ phó tỉnh trưởng. Quốc Thủ tư nguyên Bộ Bộ trưởng cùng với dự Bắc tỉnh tỉnh trưởng các chức vụ. Từ trên năng lực tới nói, vị này Hồng Bí thư xác thực coi là nhất cá đa diện thủ, không chỉ tại kinh tế lĩnh vực rất có thành tích, hơn nữa còn đã từng trưởng kỳ tại ngành hành chính năm trước. 4 năm trước từ dự Bắc tỉnh tỉnh trưởng bổ nhiệm điều nhiệm dự Nam tỉnh ủy bí thư, Hồng Văn Thắng bên trên đảm nhiệm chuyện làm thứ nhất chính là giải quyết dự Nam bất động sản tòa nhà chưa hoàn thành sự kiện. Chu Dương thậm chí chuyên môn đem Hồng Văn Thắng đảm nhiệm dự Bắc tỉnh tỉnh trưởng cùng dự Nam tỉnh ủy bí thư chức vụ trong lúc đó một chút công khai nói chuyện cùng hoạt động tư liệu lật ra tới nhìn kỹ. Từ vị này Hồng Bí thư trong lời nói hoàn toàn có thể nhìn ra được hồng văn thắng chấp chính tư tưởng trên tổng thể vẫn là rất may mặt cũng không có quá nhiều cực đoan cử động cùng mạo hiểm chính sách từ trên tay hắn ra sân khấu nhưng mà lần này tỉnh thành dự châu bất động sản ngành nghề lần nữa bạo lôi đối với hồng văn thắng mà nói đích xác coi là một cái sự đả kích không nhỏ dù sao tại dự nam cái này địa phương hồng văn thắng đã từng một trận đem để cho mỗi một cái dự nam người đều có phòng ở mỗi một miếng đất chống khai phát cũng là vì dự nam nhân dân câu nói này đặt ở trên mép cho nên lần này bất động sản nghiệp bạo lôi hơn nữa còn là dính đến hơn mười người thương vòng trọng đại ác tính sự kiện đối với hồng văn thắng mà nói tuyệt đối là một cái rất lớn trầm trọng nhưng mà xem ra đến bây giờ chu dương chính xác không nghĩ ra vì cái gì hồng văn thắng sẽ đối với tổ điều tra tránh không kịp phải biết từ máy bay hạ cánh một ngày kia tính lên tổ điều tra tại dự nam đã chờ đợi khoảng chừng một tuần lễ công phu mà thời gian cũng đã đến 4 đầu tháng nhưng mà thời gian qua đi hơn một cái tuần lễ sau đó hắn rõ ràng phát hiện sự tình tựa hồ cùng theo dự liệu kết quả có chút không giống hoặc có lẽ là có chút không đúng rõ ràng nhất chính là dự nam tỉnh ủy bí thư hồng văn thắng vậy mà tại cùng tổ điều tra gặp gỡ sau đó ngày thứ hai lập tức liền đi phía dưới địa thị điều tra nghiên cứu việc làm đi mà tỉnh trưởng trương diễm lâm mặc dù có thể làm được gọi lên liền đến nhưng mà quỷ dị chính là vị này trương tỉnh trưởng vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần mà đem rất nhiều vấn đề đều đẩy tới tỉnh ủy bí thư hồng văn thắng trên thân theo lý thuyết nếu như hồng văn thắng không trở về tỉnh thành mà nói cái kia rất nhiều vấn đề căn bản là không cách nào khai triển chủ nhiệm có khả năng hay không hồng bí thư cùng trương tỉnh trưởng cũng không phải nghị che giấu vấn đề mà là đối điều tra tổ lần này tới dự nam cách làm có chút bất mãn dù sao nếu như là dự nam tự mình xử lý cái vấn đề này mà nói cái kia ảnh hưởng nhất định sẽ nhỏ rất nhiều nhưng là bây giờ dính đến tổ điều tra mà nói dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ liền sẽ rất bị động trong phòng thư ký tôn thành cương đột nhiên mở miệng nói mà nghe vậy chu dương cũng âm thầm gật đầu một cái tôn thành cương nói loại tình huống này dĩ nhiên không phải không có khả năng nhưng mà vấn đề chính là ở để cho tổ điều tra ăn quả đắng đối với hắn hồng văn thắng cùng trương diễm lâm mà nói có chỗ tốt gì nếu như chỉ vẹn vẹn là đánh nhau vì thể diện mà nói vậy cái này hai vị cách cục có phần cũng quá nhỏ trong phòng gặp chu dương không có mở miệng tôn thành cương cũng không có nói tiếp trên thực tế sau khi tổ điều tra mùng một đến dự nam xem như tổ điều tra tổ trưởng pháp phương bình liền chính thức quyết định áp dụng một sáng một tối phương thức đến điều tra tinh tường dự châu sự kiện trên mặt nổi hắn vị này ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư, tổ điều tra tổ trưởng tại dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ phối hợp xuống toàn lực ứng phó tra rõ ràng đầu đuôi sự tỉnh. vụ trộm thì từ phó tổ trưởng lý lan anh lấy dự châu thị ủy chính phủ thành phố làm đột phá khẩu hoàn thành trình thể điều tra nhiệm vụ mà chu dương thì chủ yếu là tham chính sách phương diện tới trải vớt dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ tại bất động sản ngành nghề phía trên sắp đặt cùng tôi động chứng thực phương án cho nên tại loại này nhạc dạo phía dưới tổ điều tra đến dự nam ngày thứ hai dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ liền cùng tổ điều tra ba vị tổ trưởng từng tiến hành một lần tương đối chính thức gặp mặt lúc đó từ tỉnh ủy bí thư hồng văn thắng cùng tỉnh trưởng trương diễm lâm trên thái độ đến xem chu dương vốn cho rằng đã có dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ phối hợp nói không chừng nhiệm vụ của lần này hoàn thành sẽ khá nhạy nhóm nhưng mà chuyện cho tới bây giờ không chỉ là chu dương chính mình ngay cả xem như tổ trưởng phát phương bình cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề bởi vì nếu như cứ như vậy tiếp tục chẳng có mục đích mà tiếp tục tra được mà nói cuối cùng rất có thể đồ vật gì đều không tra được nói đến thẳng thắn hơn toàn bộ tổ điều tra bây giờ chính là kẻ điết mù loà hoàn toàn nắm giữ không được tình huống chân thật rốt cuộc là tình hình gì mà đổi thành một bên lý lan anh trong bóng tối điều tra tình huống cũng không thể lạc quan mặc kệ là dự châu thị ủy chính phủ thành phố vẫn là cơ tầng cán bộ tại trên dự châu sự cố cách nhìn trên cơ bản cũng là một cái đường kính cái này một số người phổ biến đều cho rằng một lần này trưng thu địa phương án là hợp lý hợp pháp mà cuối cùng sở dĩ náo động lên không cách nào thu tràng vấn đề lớn nguyên nhân chủ yếu là mấy cái như vậy một cái là dự châu tân khu cơ sở cán bộ đối với chính sách lý giải có sai thao tác bên trên cũng tồn tại bạo lực chấp pháp hiện tượng thứ hai cái nhưng là gây chuyện quần chúng tồn tại giao giá trên trời vô lý yêu cầu phá rỡ bồi thường đến nỗi cái thứ ba càng là trực tiếp đem trách nhiệm đẩy tới liên quan chuyện bất động sản xí nghiệp trên thân theo lý thuyết nếu như cuối cùng điều tra ra được kết quả là như vậy vậy cuối cùng chịu đến xử lý chính là dự châu tân khu cán bộ cùng với liên quan chuyện xí nghiệp nhưng mà sự thật thực sự như thế sao chu dương mặc dù không nắm giữ trọn vẹn chứng cứ nhưng mà đáy lòng nhưng có chút không lớn tán đồng kết luận như vậy nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên mấy cái dự châu tân khu cơ sở cán bộ là to gan chỉ sợ cũng không dám trực tiếp chỉ huy nhân mã động thủ bắt người thậm chí là tại chuyện xảy ra sau đó lập tức liền chủ động đi ra nhận sai lĩnh xử lý Thư yếu, nếu như không có tầng cao hơn cán bộ âm thầm thao tác, hay là tầng cấp cao hơn bộ môn cho phép, tương quan phá dỡ đền bù điều khoản vì sao lại tồn tại nghi vấn, thậm chí là tiền hậu bất nhất thuyết pháp đệ tam cũng là mấu chốt nhất một cái, toàn bộ dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ, thậm chí bao quát dự châu thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo cán bộ, đối với chuyện này phản ứng đều quá bình tĩnh. Tại Chu Dương xem ra, trong này nếu như không có bất luận cái gì mở ám mà nói. cái này một số người căn bản liền sẽ không bình tĩnh như vậy thành cương nếu như ngươi là dự nam tỉnh ủy bí thư hoặc tỉnh trưởng mà nói đang ở tình huống nào ngươi mới có thể đem một cái ác tính sự kiện tình huống tre mà không phải lựa chọn cùng tổ điều tra thẳng thắn trong phòng tôn thành cương đang chuẩn bị quay người ra ngoài bên hai đột nhiên liền nghe được chu dương âm thanh lúc này cũng là xương sở qua một hồi lâu mới lên tiếng chủ nhiệm dưới tình huống bình thường hẳn là chạm tới tự thân lợi ích mới có thể làm như vậy à nghe vậy chu dương cũng là nhịn không được những mày chạm đến tự thân lợi ích nếu là như vậy vậy đã nói rõ toàn bộ dự nam tiết kiệm ban tử đều nát Nhưng mà điều này có thể sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ Chu Dương lấy lại tinh thần, bên hai Tôn Thành Cương đột nhiên lại mở miệng nói, "Chủ nhiệm, ta cảm thấy còn có một loại tình huống. Giả thiết vấn đề này mặc dù sẽ không chạm tới tự thân lợi ích, nhưng mà nếu như là vì bảo trụ cái nào đó người đâu, hoặc người này sau lưng có liền bọn hắn cũng muốn chiếu cố đến lực ảnh hưởng đâu." Chương 1091, họp hội ý cục diện bế tắc. Chương 1091, họp hội ý cục diện bế tắc. Trong phòng, nghe được Tôn Thành Cương câu nói này, Chu Dương trong lúc nhất thời rõ ràng cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn ngược lại không phải là không có hướng về phương diện này suy nghĩ qua. vấn đề chính là ở dự nam bất động sản ngành nghề sau lưng sẽ có lợi hại như vậy nhân vật sao mặt khác chủ nhiệm ta gần nhất nghe nói một tin tức dự nam bên này bất động sản khai phát thị trường số nhiều cũng là bị kẹt ở người địa phương trong tay hơn nữa trong này có một cái khá là khổng lồ dây chuyển sản nghiệp bao quát công trình khối đất vật liệu xây dựng các loại cơ hồ đều bị dân bản xứ khống chế trong tay hơn nữa trên mạng trước mắt có rất nhiều bất lợi đều dư luận cho rằng dự châu một lần này sự cố tồn tại quan thương cấu kết tình huống nghe vậy chu dương cũng không có nói cái gì nhưng mà lông mày lại rõ ràng nhào đến cùng một chỗ sáu Bốn Nguyên Dự Châu vẫn là Xuân Hàn xe lạnh, trong không khí cũng không có quá nhiều ấm người khí tức. Cũng may mấy ngày liên tiếp thời tiết đều không tệ. Dự Châu Kim Vạn Lai Đại Tử Điếm. Xem như tổ điều tra hạ tháp chi địa Dự Nam Tỉnh ủy tỉnh chính phủ sớm tại hơn một cái tuần lễ trước đó liền đã sớm đặt trước khách sạn toàn bộ tầng thứ 5 gian phòng. Hơn nữa trừ cái đó ra, tại khách sạn lầu năm hai đầu đầu bậc thang cùng cửa thang máy bên ngoài 24 giờ đều có người công an trực ban. Giờ này khắc này, tại đại ngũ lâu trung ương một cái bản tạm thời cải tiến cỡ nhỏ trong phòng họp. Tổ điều tra tổ trưởng Phát Phương Bình ở giữa ngồi xuống, Chu Dương cùng Lý Lan Anh thì phân loại hai bên. Mọi người còn lại theo thứ tự cả ra. Trong phòng họp bầu không khí rõ ràng có chút nghiêm trọng. Phải biết hội nghị đã kéo dài suốt gần tới một giờ, nhưng mà đến nay vẫn không có cái gì tốt tin tức. Chu Dương cũng nhìn ra được, bao quát phát phương bình ở bên trong, tổ điều tra đám người rõ ràng cũng đã có chút nhục trí. Dù sao đi qua gần tới hơn một cái tuần lễ điều tra, trước mắt bọn hắn nắm giữ tình huống trên cơ bản cùng một cái lễ phía trước vừa tới thời điểm trên cơ bản không sai biệt lắm. Tình huống vẫn là những tình huống kia, tài liệu cũng vẫn là những tài liệu kia, không nói không tiến triển chút nào, nhưng mà trên cơ bản cũng không xê xích gì nhiều. Tại dưới tình huống bình thường. Vấn đề điều tra đến nước này, nếu như còn không có mới tiến triển, cái kia đám người chỉ sợ cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ đến nỗi kết quả này có thể hay không giao độ, Chu Dương trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng mà có một cái vấn đề hắn có thể xác định, lần này nhằm vào Dự Nam Dự Châu sự cố điều tra, có thể là một lần sấm to mưa nhỏ hành động các ngươi đều nói nói đi, sau đó muốn làm sao bây giờ. Trong phòng họp, Phát Vương Bình vị tổ trưởng này rõ ràng đã không có trước đây tự tin. Gần tới một tuần lễ điều tra, hắn vị này ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư không nói là đầy bùi đất, nhưng mà đáy lòng cũng tuyệt không dễ chịu. Dự Nam tỉnh ủy bí thư Viên kia linh mềm, Pháp Phương Bình đụng phải nhiều lần, vị này phát bí thư lòng dạ cũng không lúc trước cao như vậy. Gặp Lý Lan anh mấy lần muốn nói chuyện, Chu Dương ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp cười nói: "Lý chủ nhiệm có lời gì cứ nói thẳng đi, bây giờ không phải là che giấu thời điểm." Nghe vậy Lý Lan anh quay đầu nhìn hắn vị này Chu chủ nhiệm một mắt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, bất quá Lý Lan anh đối với Pháp Phương Bình chắc chắn là có chút bất mãn. Lần này an bài nàng trong bóng tối hành động, nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng, giữ nam bên này chỉ sợ là đã sớm đem Lý Lan anh hành tung cho mò thấy. Nói là ngấm hỏi. Kết quả nhân viên điều tra cho đến Địa phương mỗi bộ môn cơ hồ cũng là lớn trường cờ chống mà tiết đại, cái này còn kêu cái gì ngầm hỏi. Bị Chu Dương chủ động chen vào nói, Pháp Phương Bình cũng không tốt nói cái gì, thật tính ra, Chu Dương cấp bậc cùng hắn là giống nhau, hơn nữa trong khoảng thời gian này vị này Chu chủ nhiệm rất cho hắn mặt mũi, tại toàn bộ điều tra trong hành động cơ hồ không có phát biểu quá nặng muốn ý kiến. Nhưng mà sự thật chứng minh, Pháp Phương Bình biện pháp chính xác không làm được. Gặp Pháp Phương Bình cũng không có cái gì thuyết pháp, Lý Lan Anh xem chừng cũng là nhịn rất lâu. trực tiếp liền mở miệng nói bây giờ dự nam chính là bền chắc như thép nước tắc không lọt muốn điều tra ra càng nhiều vấn đề hơn chúng ta sợ rằng phải thay đổi mạch suy nghĩ mới được cá nhân ta cho rằng là rõ là ám đều không trọng yếu mấu chốt chính là muốn tìm được nồng cốt vấn đề đi qua mấy ngày nay điều tra ta xem như nhìn hiểu rồi bây giờ dự nam rõ ràng chính là không muốn phối hợp điều tra việc làm hơn nữa ta nghe nói bên ngoài có người ở truyền ôn phía trên cũng không phải nghĩ thật sự tra hỏi để mà là tại hình nhân thế mạng ngoài ra ta còn nghe được một cái không phải rất tốt thuyết pháp nói chúng ta tổ điều tra lần này tới dự nam kỳ thực kết quả cũng sớm đã quyết định, chúng ta tổ điều tra xuống là làm dáng một chút, kết quả cuối cùng chỉ sợ vẫn là xử theo pháp luật mấy cái con tốt nhỏ. Tiếp đó nên thăng quan tiếp tục thăng quan, nên phát tài tiếp tục phát tài. Các người nghe một chút, nói gì vậy? trong phòng họp đám người nghe vậy mặc dù sắc mặt có chút biến hóa, thế nhưng là không có ai nói tiếp. bất quá Chu Dương đấy lòng lại âm thầm đang trầm tư, ăn ngay nói thật, Lý Lan Anh phản ứng mấy cái này vấn đề, hắn cũng nghe đã đến. hơn nữa Chu Dương có niềm tin rất lớn, cái này cái gọi là truyền ôn khả năng cao chính là có người cố ý phóng xuất đảo loạn nghe nhìn, thậm chí là dẫn đạo dư luận. người sáng suốt đều biết tổ điều tra không có khả năng trưởng kỳ vọng tại dự nam không đi chỉ cần theo sau một quãng thời gian những thứ này dư luận có độ tin cậy thì sẽ càng tới càng cao đến lúc đó nếu là lại ý ở chỗ này không đi cái kia tổ điều tra gặp phải áp lực dư luận thì sẽ càng tới càng lớn cho nên lý lan anh ý kiến chu dương trên tổng thể là rất tán thành nếu như không lập tức chuyển biến điều tra con đường riêng mà nói cái kia phía sau cùng trước khi tình huống vô cùng có khả năng chính là hắn suy đoán kết quả kia bây giờ thì nhìn pháp phương bình vị tổ trưởng này như thế nào ứng đối nhưng mà nghe xong lý lan anh lên tiếng sau đó chu dương rõ ràng phát giác được pháp phương bình như mày Trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là ngầm thở dài Nếu như không ngoài sở liệu, vị này Pháp Bí Thư chỉ sợ vẫn là muốn để tâm vào chuyện vụ vặt. Quả nhiên. Thấy mọi người cũng không có mở miệng, Pháp Phương Bình ngay sau đó liền nói, Lan Anh đồng chí nói mấy cái này vấn đề ta cũng có nghe thấy. Nhưng mà cái này càng thêm nói rõ một vấn đề, không phải chúng ta phương pháp không đúng, mà là cha còn chưa đủ xâm nhập. Vụ án này tất cả hồ sơ ta mấy ngày nay đều dẫn người cùng một chỗ điều tra, tài liệu bản thân không có cái gì lớn vấn đề, nhưng mà cái này ngược lại chứng minh có vấn đề. dưới mắt phiền phái nhất chính là dự nam hồng văn thắng cùng trương diễm lâm một mực đều tại không chủ động phối hợp mà là hoàn toàn đem điều tra giao cho tổ điều tra các ngươi suy nghĩ một chút có biện pháp nào có thể để cho dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhà ra rất đáng tiếc trong phòng họp đám người vẫn không vì chỗ động trên thực tế chu dương rất rõ ràng tất nhiên liền pháp phương bình một cái tỉnh bộ cấp chính chức ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư đều khó mà để cho dự nam hồng văn thắng cùng trương diễm lâm mở miệng cái kia những người khác tự nhiên càng là luôn cuống vị này pháp bí thư năng lực là có nhưng mà lại một cái rất vấn đề trí mạng đó chính là đem tổ điều tra tư thái bảy quá cao không tệ Ban kiểm tra kỷ luật tên tuổi chính xác rất do người. Nhưng mà cái này dù sao không phải là Ban kiểm tra kỷ luật tuần sát tổ. Hơn nữa Dự Nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Hồng Văn Thắng sở dĩ tránh không kịp, ý tứ đã rất rõ ràng. Tất nhiên phía trên cho rằng Dự Nam có vấn đề. Như vậy vấn đề gì các ngươi liền tự mình đi thăm dò. Thật có thể tra ra vấn đề đó là các ngươi bản sự. Nhưng mà một khi tra không ra vấn đề, phía sau kiếp nhưng là có chuyện có thể nói. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Pháp Phương Bình sắc mặt cũng là hơi có chút biến thành màu đen, chỉ có thể tuyên bố hội nghị kết thúc, để cho đám người trở về lại suy nghĩ một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, Pháp Phương Bình để ở trên bàn điện thoại lại đột nhiên liền ông ông bắt đầu chấn động. Trước 1092, Hồi Kinh. Trước 1092, Hồi Kinh. Chu Dương tự nhiên cũng không biết Pháp Phương Bình tại trong cuộc điện thoại này đến cùng nói cái gì, nhưng mà rời đi phòng họp thời điểm, hắn cũng đã nghe được Pháp Phương Bình hướng trong điện thoại hô một tiếng hà tổng. Rất rõ ràng điện thoại là Hà Minh Trạch đánh tới. Mà xem như một ngày trăm công ngàn việc phó tổng, Hà Minh Trạch ở thời điểm này gọi điện thoại tới, tự nhiên là hỏi thăm liên quan tới điều tra chuyện công việc Trên thực tế dựa theo Chu Dương trước đây ý nghĩ, bây giờ tổ điều tra việc làm rõ ràng đã lâm vào cục diện bế tắc, dưới loại tình huống này, Pháp Phương Bình xem như tổ điều tra tổ trưởng, nhất định sẽ kịp thời ngừng hao đổi điều tra phương thức làm việc phương pháp. Chỉ bất quá hắn cũng không ngờ tới vị này phát bí thư vậy mà lại cứng nhắc như thế, đều đến dưới mắt tình trạng này, lại còn nghĩ đến đem đột phá khẩu đặt ở dự Nam tỉnh ủy bí thư Hồng Văn thắng trên thân. Trong phòng, nhìn trên màn ảnh điện tử trên danh sách rậm rạp chẳng chỉ số liệu, Chu Dương ánh mắt cũng cảm thấy híp lại thành một đường thẳng. Dự Nam cái vị kia Hồng bí thư không hổ là có thể từ trong thiên quân vạn mã ở giữa giết ra khỏi trùng vây cao cấp cán bộ dám công khai cho tổ điều tra làm cho sắc mặt cũng coi như là rất ít gặp hơn nữa cho dù là có pháp phương bình vị này ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư đứng ra hồng văn thắng đều không có chút nào nể mặt cái này chỉ sợ là pháp phương bình chính mình cũng không có ngờ tới trên thực tế đừng nói là nể mặt từ tình huống dưới mắt đến xem hồng văn thắng chỉ sợ căn bản liền không có đem pháp phương bình để vào mắt nhưng mà đụng tới loại tình huống này nói thực ra pháp phương bình vẫn thật là không có cách nào dù sao hai người mặc dù cùng là tình bộ cấp chức vị chính nhưng mà một cái ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư năng lượng cùng tỉnh ủy bí thư so sánh vẫn có trên lệnh rất lớn quan trọng nhất là Hồng văn thắng sở dĩ bình tĩnh như vậy hơn nữa có can đảm mạo hiểm có thể là bởi vì trong tay hắn còn có bài chủ nhiệm trong phòng đang lúc chu dương trầm tư lúc thư ký tôn thành cương đột nhiên vội vã gõ môn đi vào chủ nhiệm phát bí thư thông tri ngài bây giờ đi qua họ ta cảm giác chúng ta hành trình có thể có biến vừa mới lan anh chủ nhiệm lúc ra cửa ta vừa vặn đủ tới nàng để cho ta cùng ngài nói một tiếng phía trên thông tri tới nghe vậy chu dương gật đầu một cái lập tức liền đem trong tay vừa mới rút một nửa khói ớn tắt lúc này mới trực tiếp đứng dậy đi phòng họp bên kia nhưng mà trong hành lang chu dương vừa mới đi vài bước đột nhiên liền quay đầu hướng tôn thành cương phân phó nói như vậy thành cương mặc kệ hành trình có hay không biến hóa ngươi chờ chút trước tiên mượn cớ rời tiểu điếm đi một cái địa phương chúng ta sẽ đem địa chỉ phát cho ngươi đến nội tổ điều tra bên này ta sẽ cho ngươi xin nghỉ xong ngươi đến địa phương sau đó tìm một cái gọi trần nhất vào người những chuyện khác ngươi cũng không cần quản hắn sẽ cho ngươi một vài thứ ngươi đến lúc đó trực tiếp mang về mặt khác vì để phòng nhất hắn cho ngươi đổ vật ngươi tốt nhất sớm làm dành trước hiểu chưa gặp chu dương sắc mặt đột nhiên có chút nghiêm trọng tôn thành cương đáy lòng cũng là trận căng thẳng lập tức liền gật đầu một cái rất nhanh chu dương tiến vào phòng họp sau lập tức liền cho tôn thành cương phát một cái địa chỉ cùng một cái phương thức liên lạc mà giờ khắp này cũng sớm đã mượn cơ hội thoát thân tôn thành cương tại thu đến tin tức sau sắc mặt rõ ràng trở nên có chút hồng nghi bởi vì nếu như hắn không nhìn lầm chu dương cho hắn phát tới địa chỉ này rõ ràng chính là ở cách lần này dự trâu sự cố cách đó không xa nhưng mà tôn thành cương cũng không biết chính là ngay tại hắn chân trước mới vừa rời đi khách sạn sau đó Một người mặc thường phục tuổi trẻ nam tử lập tức liền từ trong tiểu điếm theo sát phía sau đi ra, tiếp đó vội vàng bấm một số điện thoại, lập tức liền trận một chiếc taxi đi theo. Mà lúc này bây giờ, tại khách sạn trong phòng họp, Phát Phương Bình vừa vào cửa, Chu Dương liền phát hiện vị này Phát Bí Thư sắc mặt khó coi lợi hại, lúc này đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Không hề nghi ngờ, Hà Minh trạch cái kia một trận điện thoại chỉ sợ không cho hắn sắc mặt tốt gì, 89/ chín phần 10 vị này Phát Bí Thư là chịu đến trách cứ. dù sao tổ điều tra thân phó dự nam gần tới 10 ngày qua công phu đến nay vẫn là không thu hoạch được gì hà minh trạch xem như lần này điều tra hành động người phụ trách không nổi giận là không thể nào quả nhiên phát phương bình vừa ngồi xuống lập tức liền mở miệng nói vừa mới hà phó tổng điện thoại tới lãnh đạo ý là để chúng ta sáng sớm ngày mai hồi kinh trong phòng họp theo phát phương bình tiếng nói rơi xuống chu dương cùng lý lan anh còn có phụ trách liên lạc công tác ruộng hoang hoàng trong nháy mắt chính là ngẩn ra một chút hồi kinh hơn nữa còn là sáng sớm ngày mai này cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn ra chẳng xe cát Mà giờ khắc này Chu Dương đấy lòng lại ngầm thở dài, vừa mới Tôn Thành Cường nói rất đúng, hành trình đúng là phát sinh biến hóa rồi, hơn nữa còn là đại biến. Ngẩng đầu hướng Phát Phương Bình liếc qua, lúc này vị này phát bí thư rõ ràng đã có chút giống là quả cầu ra xì hơi, cả người đều lộ ra rất vẻ mệt. Dù sao xem như lần này điều tra hành động người phụ trách, nếu như cứ như vậy hảo nào trở về, hắn người tổ trưởng này chắc chắn là chịu trọng đại trách nhiệm, tuy nói còn không đến mức chịu đến xử lý, nhưng mà cá nhân nhất định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Phải biết lấy Phát Phương Bình bây giờ bất quá 55 niên kỷ. Hoạn lộ tối thiểu nhất còn có 10 năm, lại thêm hắn vị trí ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư vị trí này, bước kế tiếp mặc kệ là đảm nhiệm các bộ và ủy ban trung ương chức vị chính vẫn là trên xuống đến địa phương đảm nhiệm người đứng đầu, phát triển không gian cũng là rất lớn. Nhưng mà lần này từ dự nam không công mà lui, rất có thể liền sẽ đem khả năng này trực tiếp cho bốc chết. Phát Phương Bình liền xem như tính táo đi nữa cũng không khả năng sẽ không có bất kỳ cái gì xúc động phát bí thư. Lúc này trở về, cái kia dự nam tỉnh bên này gặp Chu Dương chậm chạp không có mở miệng, Lý Lan Anh cũng chỉ đành nhắm mắt hỏi. Trên thực tế Lý Lan Anh đã sớm đoán được lại là như thế một loại kết quả. bằng không lúc trước cũng sẽ không để tôn thành cương nhắc nhở chu dương đương nhiên chu dương cũng nhìn ra được vị này ủy ban cải cách và phát triển lý chủ nhiệm chỉ sợ là đã sớm đối với pháp phương bình một chút cách làm có chút bất mãn dự nam vấn đề để trước vừa để xuống a bất quá tất nhiên việc đã đến nước này vậy chúng ta cũng không cần cân nhắc những vấn đề khác dạng này các ngươi mau chóng để cho dưới tay người đem đồ vật thu thập một chút sáng sớm ngày mai liền xuất phát trước đó tất cả mọi người đều không nên rời đi khách sạn dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên kia ta sẽ cùng bọn hắn liên hệ gặp phát phương bình đã đem nói được mức này chu dương tự nhiên cũng sẽ không ở không đi gây sự bất quá chờ phát phương bình nói xong Hắn vẫn là ho khan một cái cuốn họng nói: "Pháp bí thư, có cái tình huống ta muốn trước cùng ngài trao đổi một chút, ta đã vừa mới để cho thư ký Tôn Thành Cương ra đi làm một ít chuyện." Nghe vậy Pháp Phương Bình gật đầu một cái cũng không nói cái gì, chỉ có điều thần sắc trên mặt ít nhiều có chút không dễ nhìn, nhưng mà trong khoảng thời gian này Chu Dương khắp mọi mặt việc làm đều rất phối hợp, hắn cũng không tiện phát tác. So sánh cùng nhau, Lý Lan Anh nhưng có chút hồ nghi. Chu Dương lúc này để cho thư ký Tôn Thành Cương ra đi làm việc. Phải biết đang họp phía trước nàng liền đã nhắc nhở vị này Chu chủ nhiệm tổ điều tra hành trình có thể có biến. Quả nhiên Sau một khắc Lý Lan Anh bên thai lập tức liền nghe được Chu Dương có chút ngừng trọng âm thanh lần này, tiểu Tôn gia ngoài cũng không phải chuyện riêng, mà là ta trước đây nắm bằng hữu liên lạc với Dự Châu địa phương một cái người quen, trong tay hắn có thể sẽ có chút tài liệu đối với chúng ta một lần này điều tra có trợ giúp. Cho nên ta đề nghị, phải chăng có thể hướng lên phía trên báo cáo trì hoãn hồi kinh thời gian, không cần quá nhiều, ba ngày như vậy đủ rồi. Nghe được Chu Dương lời nói, trong phòng họp trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Ngay cả nguyên bản sắc mặt xám xịt phát phương bình cũng là đột nhiên khôi phục tinh thần, lập tức liền gắt gao hướng Chu Dương nhìn qua người xác định những tài liệu này hữu dụng. Chương 1093 Vô Pháp Vô Thiên, chương 1093, Vô Pháp Vô Thiên. Trong phòng họp, khi Thực bị Pháp Phương Bình cùng Lý Lan Anh hai vị này gắt gao nhìn chằm chằm, Chu Dương đáy lòng cũng là chán ghét đến cực liệt. Trên thực tế đoạn thời gian gần nhất hắn đúng là đang nghĩ biện pháp phá cục, chỉ có điều dự nam vấn đề xa xa so với hắn trước đây tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Nhưng mà rất rõ ràng, trước đây thư ký Tôn Thành Cương mấy câu nói kia chính xác làm hắn mở ra một chút mạch suy nghĩ. Tất nhiên mặc kệ là Hồng Văn Thắng vẫn là Trương Diễm Lâm cũng không nguyện ý chủ động đứng ra tới tiết lộ cái năm này, vậy đích xác lời thuyết minh dự nam vấn đề cực sau lưng có khả năng dính đến khổng lồ hơn tập đoàn Lợi ích đương nhiên. Cái tập đoàn lợi ích cũng không nhất định này là vị trí để cho tỉnh ủy tỉnh chính phủ đều biết kiến kỵ, cũng có khả năng là những thứ khác một chút nhân tố làm cho người sợ ném chuột vỡ bình. Thậm chí cũng không bài trừ Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm kỳ thực cũng không hiểu rõ tình hình, vẹn vẹn chỉ là ra đối với một ít cán bộ bảo hộ mới lựa chọn như thế một loại lệnh xử lý thái độ. Mà tại dự nam cái này địa phương, tất nhiên đối phương có thể đem đường tính không chế được chết như vậy chết, vậy đã nói rõ sau lưng tập đoàn lợi ích rất có thể cũng không phải ngoại lai hộ, mà là cùng trước đây hắn tại Cán Giang đảm nhiệm thị ủy bí thư thời điểm đụng tới tình huống một dạng là bản địa tập đoàn lợi ích ở sau lưng Thao Túng đây hết thảy. cho nên rất nhanh chu dương tìm được hồng hà tập đoàn bên kia hơn nữa quả quyết hướng trương mao mao nghe liên quan tới dự nam bên này một chút tình huống mà dựa theo trương mao mao cung cấp tin tức chu dương trực tiếp liền đem mục tiêu khóa chặt đến dự nam tỉnh quy mô lớn nhất bản địa xí nghiệp tín thành tập đoàn phía trên Thứ công khai tư liệu đến xem cái này Tín thành tập đoàn không chỉ tự thân là cả dự nam quy mô lớn nhất thương nghiệp cự đầu hơn nữa tùy thuộc nghiệp vụ càng là trải rộng nơi ở khai phát thương nghiệp chỗ làm vệ sinh vật nghiệp quản lý cùng với con đường cầu nối cùng thương nghiệp bán lẻ các loại nhiều cái ngành nghề công ty năm doanh thu ngạch cũng đã vượt qua gần tới hai trăm mà tại tin thành tập đoàn dưới cờ lại có một nhà cổ phần khống chế công ty con gọi tin thành địa sản tư thể lượng tới nói cái này tin thành địa sản kỳ thực cũng không đáng chú ý nhưng mà mấu chốt chính là ở nhà này địa sản công ty không chỉ khống chế dự nam tỉnh thành dự châu thành phố số lớn địa sản tòa nhà hơn nữa địa sản khai thác nghiệp vụ phạm vi càng là trải rộng dự nam và tỉnh lần này dự châu sự cố liên quan chuyện xí nghiệp mới là một nhà gọi là lớn hữu bất động sản khai phát công ty mà căn cứ vào cái này lớn hữu cổ quyền phối trí tình huống đến xem lớn nhất cổ đông chính là tin thành địa sản chu dương mặc dù không phải âm mưu gì luật giả nhưng mà sự tình nếu quả thật chính là trùng hợp như vậy mà nói vậy nói rõ sau lưng tất nhiên sẽ có vấn đề may mắn chính là Trương mao mao gia hỏa này danh hạ hồng hà tập đoàn mặc dù không có đề cập tới địa sản ngành nghề thế nhưng là vừa lúc ở dự châu bên này có người quen giải lần này dự châu sự cố một chút tình huống nguyên bản chu dương cũng bất quá là thuận miệng hỏi thăm một chút nhưng mà Trương mao mao tự nhiên biết nếu là cần chu dương tự mình hỏi thăm sự tình, vậy khẳng định là vấn đề lớn thế là lúc này liền cho người siêu tập một chút tin tức tương quan bây giờ những vật này ngay tại trong tay hồng hà tập đoàn kỳ hạ một cái người phụ trách hơn nữa căn cứ vào trương mao mao suy đoán những tài liệu này rất có thể chính là chu dương thứ cần thiết có hữu dụng hay không ta không xác định nhưng mà những tài liệu này liên quan đến nội dung chắc chắn là chúng ta tiền kỳ điều tra tiếp xúc không tới bây giờ dự nam tình huống bên này cũng không cần ta nhiều lợi a tình ủy không mở miệng ta xem chúng ta chính là lại cha như vậy xuống chỉ sợ cũng cha không được cái gì vật hữu dụng nghe vậy phát phương bình cùng lý lan phương cũng gật đầu một cái điểm này chu dương cũng không có khuyết đại sự thật chính là như thế toàn bộ tổ điều tra hành động gần tới 10 ngày qua tuần tự đi thăm nhiều cái ban ngành chính phủ cơ sở đơn vị cùng với liên quan chuyện công ty cùng cư dân nhưng mà lấy được kết quả cũng là không sai biệt lắm nội dung tổ điều tra đương nhiên biết những người này đường kính chắc chắn là cũng sớm đã bị thống nhất qua vấn đề chính là ở bọn hắn cũng không có biện pháp cậy mở miệng của những người này phiền thoái nhất là thậm chí liền khổ chủ chính mình cũng cho rằng chuyện này là bọn hắn động thủ trước đây lập tức mới đem sự tình làm lớn lên hơn nữa dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ tại chuyện xảy ra sau đó mặc dù trước tiên không có khai thác hữu lực phương sách nhưng mà xuất hiện nhân viên thương vong sau đó thái độ lập tức liền thay đổi không chỉ lập tức ra tay quả quyết có lực đem liên quan chuyện xí nghiệp người có trách nhiệm công chế, hơn nữa đem cử động hành động nhân viên toàn bộ bắt tất cả. Cho nên thái quá chính là, bây giờ không chỉ không có ai chủ động thổ lộ tình hình thực tế, tổ điều tra thậm chí còn nghe được một chút ca công tụng đức âm thanh, cho rằng tỉnh ủy tình chính phủ hành động hữu lực. Mà ở tổ điều tra xem ra, cái này một số người rõ ràng chính là bị đẩy ra đính hoa đơn giản chính là khổ vì không có chứng cứ, bắt không được sau lưng những người kia nhược điểm chu chủ nhiệm, ngươi bảo đảm tình huống này chân thực có hiệu lực không? Nếu như không có vấn đề, ta có thể lập tức cùng Hà tổng xin chỉ thị. Trong phòng họp nghe được Phát Phương Bình lời nói, Chu Dương lấy lòng kỳ thực là có chút không vui. Cái này Pháp Bí thư hiện tại cũng lúc nào lại còn đang cường điệu trách nhiệm vấn đề. Xem như tổ điều tra tổ trưởng, thấy không rõ tình thế trước mắt cũng coi như bây giờ mắt thấy lập tức liền muốn tìm tới đột phá khẩu, lại còn đang trần chờ bất quyết. gặp Chu Dương cười không nói lời nào, Pháp Phương Bình cũng ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm cấp thấp. Vị này Chu chủ nhiệm cũng không phải thuộc hạ của hắn. Hai người hành chính cấp bậc một dạng, nếu như không phải người tổ trưởng này mũ để cho hắn có chủ động quyền lợi, Chu Dương thậm chí hoàn toàn có thể không cần vung hắn. trong lúc nhất thời phát phương bình cũng là lâm vào một hồi cháy bỏng bên trong cũng may lần này hắn cũng không tiếp tục phạm sai lầm vùng vây sau một lát phát phương bình lập tức liền gật đầu nói vậy dạng này chúng ta chia ra hành động một phương diện các người tiếp tục dựa theo sớm định ra ngày mai trở về kinh kế hoạch làm chuẩn bị một phương diện khác ta lập tức cùng hà phó tổng gọi điện thoại xin chỉ thị cái này tình huống mới trong phòng họp mấy người nghe vậy nhau nhau gật đầu một cái lập tức liền riêng phần mình hành động mà trở lại phòng trọ sau đó chu dương cũng là lập tức liền bấm thư ký tôn thành cương điện thoại nhưng mà lệnh chu dương có chút buồn bực là Hắn liên tục bấm nhiều lần, Tôn Thành Cương Thế mà đều không tiếp điện thoại. Trên thực tế, Chu Dương cũng không biết chính là, bây giờ Tôn Thành Cương chính xác đụng phải đại phiền phái. Ngay tại hắn lên xe taxi không lâu sau, Tôn Thành Cương liền ý thức được chính mình khả năng bị người theo dõi, nếu như là tình huống bình thường mà nói, hắn đương nhiên không có loại ý thức này. Nhưng mà hắn từ trong tiểu điểm lúc đi ra cố ý lưu ý một chút, kết quả chính như hắn sở liệu. Chính mình ngồi xe taxi đằng sau, có một chiếc màu đen xe hơi nhỏ cơ hồ là theo sát lấy hắn từ khách sạn bên kia một đi ngang qua tới, hơn nữa hoàn toàn không có tách ra đi ý tứ ý thức được điểm này. tôn thành cương lập tức tìm một cái phố xá xâm vất xuống xe tiếp đó liền xoay người chui vào đường cái đối diện trong thương trường quả nhiên trốn ở thương trường một nhà đại mại tràng bên trong tôn thành cương chính xác phát hiện một cái tuổi trẻ nam tử thần sắc vội vã và vọt vào lập tức liền đến chỗ tìm cái gì tôn thành cương quyết định thật nhanh lập tức ngay tại một nhà trong tiệm bán quần áo đem toàn thân trên dưới quần áo toàn bộ đều đổi một lần tiếp đó ước chừng tại trong thương trường đợi gần tới 2 giờ sau đó lúc này mới mượn bóng đêm nhiệm hộ rời đi thương trường chờ hắn đuổi tới chu dương cung cấp cái tia địa chỉ thời điểm điện thoại cũng sớm đã tắt máy trong phòng chu dương đợi khoảng chừng hơn hai lúc này mới cuối cùng tiếp vào tôn thành cương đánh trở về điện thoại nhưng mà tôn thành cương câu nói đầu tiên lập tức liền để sắc mặt của hắn biến đổi chủ nhiệm có thể có người một mực tại theo dõi hành động của ta ta phán đoán nếu như không ngoài dự liệu tổ điều tra đoạn thời gian gần nhất hành trình sợ là sớm đã bị người sớm nắm giữ hơn nữa rất có thể chính là những người này ở đây âm thầm bố trí tay chân nghe được tôn thành cương hai câu này chu dương một trái tim lập tức liền chìm đến đáy cốc sắc mặt càng là đại biến mặc dù hắn đã sớm biết sự tình khẳng định có vấn đề nhưng mà cũng bạn bạn không ngờ tới đối phương lòng can đảm bệnh mà lại lớn như vậy cũng dám phái người nhìn chằm chằm từ phía trên đi xuống tổ điều tra đây tuyệt đối đã không phải là đơn thuần phạm pháp vấn đề đơn giản chính là gan to bằng trời đi ngươi nói tình huống ta đã biết dạng này ngươi bây giờ trở tại trong tiểu điểm đường đi ra những chuyện khác giao cho ta tới xử lý trong phòng chu dương sau khi cúp điện thoại lập tức liền đốt điếu thuốc trong đầu càng là suy nghĩ như bay dự nam tỉnh ủy người tỉnh chính phủ không nhờ và được đây là chu dương phản ứng đầu tiên bất quá lập tức lại đẩy nã ý nghĩ của mình chưa chắc là tỉnh ủy người tỉnh chính phủ không đáng tin cậy cũng có khả năng là tỉnh ủy tỉnh chính phủ cũng bị cái này một số người lừa gạt đã như vậy lời nói Vậy hắn cũng chỉ phải tới một cái tương kế tự kế. Không chần chờ chút nào, Chu Dương lập tức liền đẩy cửa phòng ra tìm được Lý Lan Anh cùng Phát Phương Bình. Nghe được Chu Dương đem đầu đồi sự tình giới thiệu một lần, hai vị này sắc mặt đồng dạng lập tức trở nên vô cùng khó coi xem ra quanh năm đánh ngỗng, lần này xem như bị nhạn mổ vào mắt. Hào một cái dự nam. Trong phòng họp, Phát Phương Bình cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, mà đổi thành một bên, Lý Lan Anh trầm mặt hồi lâu sau mới mở miệng hỏi, "Chu chủ nhiệm, tất nhiên bây giờ đã phát hiện cái vấn đề này, vậy kế tiếp nên làm như thế nào?" Trước 1094, biến hóa kinh người. trước 1994, biến hóa kinh người. Trong phòng họp, nghe được Lý Lan Anh lời nói, Chu Dương đang muốn mở miệng thời điểm, trong lòng bàn tay nắm lấy điện thoại lại đột nhiên liền ông ông chấn động không ngừng. Nhìn lướt qua tên người gọi đến, phát hiện điện thoại lại là Hà Phó tổng văn phòng dãy số, Chu Dương tức thì cũng là nghiêm sắc mặt là Hà Phó tổng. Nghe vậy Lý Lan Anh cùng Pháp Phương Bình lập tức cũng không nói chuyện, mà đổi thành một bên. Chu Dương nói xong cũng là lập tức liền nhận nghe điện thoại Hà tổng. "Chu Dương, tình huống vừa mới Phương Bình đồng chí đã đã nói với ta hiện tại các ngươi tình huống bên kia như thế nào?" Hắn nói tình huống là thật sao? tiếp thông điện thoại, trong loa lập tức liền chuyển đến Hà Minh Trạch thanh em trầm thấp. nghe vậy Chu Dương cũng là hơi biến sắc mặt. bất quá khi tức cũng không dám chậm trễ, trong đầu cực nhanh địa lý một chút mạch suy nghĩ, lập tức liền đem tình huống cùng Hà Minh Trạch giới thiệu một lần, nhất là nhắc tới vừa mới tôn thành cương hồi báo tình huống kia. giới thiệu xong sau đó mới mang theo Trần chờ nói, Hà tổng, từ hiện tại chúng ta đây gặp phải vấn đề đến xem, trên cơ bản đã có thể phán đoán dự trâu sự kiện sau lưng có cấp độ càng sâu vấn đề. bất quá dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên này, chúng ta trước mắt còn không dám xác định bọn hắn phải trang hiểu rõ tình hình, cho nên kế tiếp xử lý như thế nào tình huống này. Còn cần thêm một bước thương thảo. Lúc này đứng tại Chu Dương bên cạnh thân. Phát Phương Bình cùng Lý Lan Anh nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu một cái. Dưới mắt bọn hắn khó khăn nhất phán đoán kỳ thực chính là dự nam tình ủy tỉnh chính phủ thái độ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Chu Dương lời nói xong. bị rộ phồn bên kia, Hà Minh trạch âm thanh đột nhiên liền cất cao âm lượng, thậm chí có chút nổi nóng thương thảo. Các ngươi trong khoảng thời gian này thương thảo còn chưa đủ à? Đơn giản chính là làm bờ bãi. bây giờ đã đến lửa cháy đến nơi thời điểm tất nhiên bọn hắn ngay cả tổ điều tra hành tung cũng dám giám thị thậm chí ngay cả tổ điều tra nhân viên công tác cũng dám không chút kiên kỵ theo dõi đây là hành động gì chẳng lẽ ngươi chu dương trong lòng không rõ ràng đây là công nhiên cùng tổ chức đối kháng là tại phạm pháp là đang gây hấn với cơ quan chính phủ của chúng ta chỉ bằng hắn hồng văn thắng cùng trương diễm lâm có lá gan này sao trong loa chu dương rõ ràng nghe được hà minh chạy hít một hơi thật sâu qua một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng nói liên quan tới pháp phương bình nói ra chỉ hoãn tổ điều tra hồi kinh vấn đề thời gian ta đã hướng cục ủy hội xin phép qua các ngươi xin được phê chuẩn nhưng mà chỉ có thể cho các ngươi thời gian 3 ngày trong vòng 3 ngày nếu như lại tìm không đến mối tài liệu vậy thì tuyển cái khác hiền năng nói xong câu đó hà minh trạch rõ ràng lại lâm vào một hồi trong trầm tư đối với bây giờ đang tại trong phòng học chu dương cùng pháp phương bình ba người tới nói phản phất lâm vào bất động thời gian cũng là giống như một giây vạn năm giày vỏ nhưng mà cái này vừa đợi chính là ước chừng gần hơn 10 phút chu dương kỳ thực đã đoán được hà minh trạch có thể là tại xin chỉ thị mấy vị kia ý kiến trên thực tế xác thực như thế giờ khác này ở trong ở vào kinh thành văn phòng Hà Minh Trạch thả xuống màu đỏ mịt rổ phồn sau đó trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới một lần nữa cầm lấy điện thoại trên bàn Chu Dương. Nghe vậy Chu Dương lập tức ử một tiếng hạ tổng, ta đang nghe. Tiếng nói rơi xuống, trong loa lập tức liền chuyển đến Hà Minh Trạch tràn ngập sát y âm thanh Chu Dương, việc đã đến nước này, cũng không cần lại lo trước lo sau lớn mật hành động đi. Mặt khác, ta bây giờ chính thức thông chi ngươi, một lần hành động này đổi từ ngươi gánh đảm nhiệm tổ trưởng, đến nôi phát phương bình sau đó sẽ có người gọi điện thoại cho hắn Buổi sáng ngày mai phía trước, phía trên sẽ một lần nữa phái một người xuống, lần này ngươi cần phải đem hết thảy phần tử ngoài vòng luật pháp trói lại, đối với bất kỳ trở ngại nào tổ điều tra hành động nhân viên, bất kể là ai hết thảy bắt lại cho ta. Ta cũng không tin, dưới gầm trời này còn có pháp luật không quản được địa phương. Nói dứt lời trong ống lập tức liền chuyển đến cùng nhau manh âm. Mà hắn vừa mới cất điện thoại di động, lập tức liền thấy bên cạnh thân pháp phương bình cùng Lý Lan anh cơ hồ là đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra nhận nghe điện thoại sáu. Trong phòng họp, mặc dù đã là hơn 2 giờ sáng nhưng mà toàn bộ trong phòng họp vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. ngoại trừ tôn thành cương lấy tổ điều tra tất cả mọi người đều mang theo nghi vấn cùng ngưng trọng ngồi ở trong phòng họp không nói một lời mà giờ khác này xem như tổ điều tra tổ trưởng phát phương bình càng là mặt đen như mực trước đây hắn đã chính thức nhận được thông chi một lần hành động này kế tiếp sẽ hoàn toàn giao cho chu dương chỉ huy mà hắn cái này ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư vì bảo trì hành động bảo mật tính lại muốn tạm thời lưu tại nơi này đợi đến hành động bắt đầu sau mới lập tức lên đường trở về kinh theo lý thuyết tiếp xuống hành động cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ nhưng mà dưới mắt phát phương bình tâm tình nhưng cũng không tốt hắn biết rõ phía trên sở dĩ lâm trận đội tướng cũng không phải bởi vì cái gì đặc biệt cần mà là hắn tiền kỳ biểu hiện chính xác làm cho người rất thất vọng đối với cái này pháp phương bình cũng không có cái gì tốt giải thích hoa gần tới hơn 10 ngày thời gian kết quả đồ vật gì đều không điều tra ra trách nhiệm này hắn khẳng định muốn gánh chịu chỉ có điều hành động quyền chỉ huy giao đến chu dương trong tay hơn phân nửa vẫn là làm hắn có chút âm thầm ghen ghét cái này chu chủ nhiệm thật là một nhân vật lợi hại Tiến lặng hơn 10 ngày công phu đợi đến lập tức liền muốn trở về kinh thời điểm mới quay giáo nhất kích đương nhiên hắn cũng không hoài nghi chu dương là cố ý mà làm dù sao lúc trước chu dương đã nói rõ chỉnh thể an bài tình huống Duy nhất lệnh phát phương bình có chút chán ghét chính là, Chu Dương trước đây điệu thấp cùng phối hợp chắc chắn cũng có che dấu tâm tư. Thời gian từng giờ từng phút mà đi qua, mãi cho đến đồng hồ chỉ hướng dạng sáng 5 giờ thời điểm, mọi người mới nghe được cửa phòng họp bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Ngay sau đó liền thấy một nhóm mấy người vây quanh một người mặc đồng phục nam tử trung niên xuất hiện tại trong phòng họp báo cáo, "Chu Dương đồng chí, Vũ Thiên Minh phụng mệnh hướng ngươi đưa tin." Trong phòng họp đột nhiên nhìn thấy trước mắt một màn này, có thể nói trong phòng họp tất cả mọi người nhao nhao lấy làm kinh hãi, nhất là cũng không hiểu rõ tình hình những cái kia tổ điều tra thành viên. phải biết tổ điều tra tổ trưởng thế nhưng là vị kia pháp bí thư đây rốt cuộc là gì tình huống đến nỗi vũ thiên minh tên tất cả mọi người là cơ quan cấp bộ và ủy ban trung ương nhân viên công tác tự nhiên cũng không lạ lẫm vị này võ bộ trưởng thế nhưng là công an bộ phó bộ trưởng phó tổng cảnh giám so sánh quân hàm đã là thiếu tướng cấp bậc cao cấp công an cán bộ nhưng mà chẳng kịp chờ đám người từ cử chỉ điên rồ bên trong lấy lại tinh thần gặp chu dương gật đầu một cái vũ thiên minh lập tức mở miệng nói ta trước tiên tuyên bố một đầu thông chi căn cứ vào cuộc bị hội quyết định bây giờ thông chi chính thức từ chu dương đồng chí đảm nhiệm dự châu điều tra tai nạn tổ tổ trưởng Phụ trách chỉ huy tất cả chuyện tiếp theo hành động. Vũ Thiên Minh, Lý Lan Anh đảm nhiệm phó tổ trưởng, phối hợp Chu Dương đồng chí việc làm. Khép lại văn kiện trong tay sau đó. Vũ Thiên Minh tiếp tục nói, Chu chủ nhiệm, lần này tới Dự Châu, chuyện đột nhiên xảy ra ta cũng là khẩn cấp nhận được thông chi. Bất quá Hà tổng để cho ta chuyển báo ngươi, hành động nhất định muốn cấp tốc hữu lực. Những chuyện khác từ ngươi toàn quyền xử lý. Mặt khác, ta đến khách sạn thời điểm, đã phát ra mệnh lệnh triệt để chặn đứt khách sạn cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Bây giờ khách sạn đối ngoại đường dây điện thoại vô tuyến tín hiệu đã toàn bộ bị chặn đứt hoặc che giấu. khách sạn phương viên 200 trăm m bên trong nhân viên khả nghi bây giờ hẳn là cũng không chế lại kế tiếp nên làm như thế nào liền nghe, nghe ngài chỉ huy trong phòng họp vũ thiên minh cái này liên tiếp động tác tự nhiên để cho đám người hít vào một ngụ khí lạnh bất quá không ít người đấy lòng cũng biến thành vô cùng phấn khởi nghe vị này võ bộ trưởng ý tứ kế tiếp đây nhất định là muốn phát sinh đại sự kinh thiên động địa mà xem như tổ điều tra một thành viên bọn hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là rất bị khuất bất quá mọi người kinh ngạc là nguyên bản không phải là nói muốn lên đường hồi kinh sao như thế nào đột nhiên lại đã biến thành bây giờ cái này đại trận chiến hơn nữa Chu chủ nhiệm là thế nào tìm được đầu mối? Lúc này mới không đến 10 tiếng công phu A, vậy mà xảy ra biến hóa lớn như vậy. Trước 1095, bắt đầu hành động. Trước 1095, bắt đầu hành động. Kỳ thực Chu Dương cũng không ngờ tới cuối cùng lại là như thế một loại kết quả đương nhiên, Pháp Phương Bình người tổ trưởng này mũ bị lấy xuống hắn ngược lại là đã sớm liệu đến. Nếu như là những thứ khác người phụ trách, hắn có thể còn có chút đoán không ra đối phương phong cách làm việc là Hà Minh Trạch mà nói, cái kế đoán được cũng không khó. Hà Minh Trạch mặc dù dừng bước tại cục ủy ủy viên tình cảnh. nhưng mà lấy bối phận cùng tư chất của hắn tại nội bộ tổ chức lực ảnh hưởng cùng phân lượng cũng không thấp thậm chí từ mức độ nào đó tới nói xem như học viện cán bộ đại biểu cùng cơ sĩ, hà minh trạch quyền lên tiếng hoàn toàn không kém gì số ít mấy người kia tại trên rất nhiều vấn đề hắn làm ra quyết định trên cơ bản cũng đã là quyết định cuối cùng quan trọng nhất là hà minh trạch tính cách vẫn luôn là lấy cường thế quả quyết mà xưng trước kia chính mình thế nhưng lại ăn hắn nhiều lần phê bình lần này tổ điều tra hành động lệ mề như vậy thậm chí cuối cùng thiếu chút nữa thì không thu hoạch được gì phát phương bình nếu là còn có thể tiếp tục làm cái này tổ trưởng cái kia ngược lại có chút không bình thường bất quá tất nhiên việc đã đến nước này hạ tự nhiên cũng là việc nhân đức không ngừng ai. trong phòng họp nhìn xem trước mắt chu dương trên mặt dần dần trở nên vô cùng nghiêm túc cùng lạnh lùng khuôn mặt nói thật vũ thiên minh đấy lòng cũng là có chút phát lệnh kỳ thực trước khi tới hắn liền đã lấy được hà minh trạch tự mình triệu kiến dựa theo hà minh trạch lý tứ trước mắt vị này chu chủ nhiệm thế nhưng là có đầy đủ cổ tay tới xử lý dưới mắt cái này vô cùng khó giải quyết vấn đề vốn là vũ thiên minh còn có chút không tin tưởng lắm dù sao chu dương bản chức chức vụ là văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm bất quá không có cho vũ thiên minh suy nghĩ nhiều chu dương trong đầu đã đã suy nghĩ kĩ tiếp xuống hành động ăn bài lập tức liền trực tiếp mở miệng nói vậy thì khổ cực vũ bộ trưởng đại gia ngồi trước a phía dưới ta chính thức bố trí một chút tiếp xuống trong khi hành động cho theo chu dương tiếng nói rơi xuống trong phòng họp đám người lập tức hô lạp lạp ngồi xuống vũ thiên minh cũng rất trực tiếp ngồi xuống chu dương tay trái vị trí ta thông báo trước một chút trước mắt chúng ta nắm giữ tình huống căn bản cũng có thể sẽ gặp phải vấn đề nói xong chu dương lập tức đem mình tại vừa mới qua đi trong vòng mấy canh giờ suy tính tình huống giới thiệu sơ lược một lần nghe được khách sạn cũng sớm đã bị người giám sát hơn nữa chu dương thư ký còn bị người theo dõi tin tức sau đó trong phòng họp đám người mặc dù đã sớm liệu đến sự tình có thể sẽ rất không bình thường nhưng là vẫn nhịn không được ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi rất rõ ràng bọn hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng sự tình vậy mà lại đến nước này khó trách sẽ trong đêm để cho vị này vũ bộ trưởng tới dù sao đây cũng không phải là đơn giản điều tra vấn đề mà là rất có thể sẽ gặp phải cực kỳ nguy hiểm bất hành động nếu như bất phái công an bộ người xuống tới chỉ bằng bọn hắn cái này hai mươi mấy người chỉ sợ còn chưa đủ người một trận vây đánh trên thực tế không ít người nghe được tin tức này cũng là một trận hoảng sợ chu chủ nhiệm dựa theo ngài nắm giữ những tình huống này vậy chúng ta là không phải hẳn là mau trong phái người đi tiểu tôn bên kia bảo đảm cá nhân hắn an toàn nghe được vũ thiên minh lời nói chu dương trực tiếp liền khoát tay háo cái này trước tiên không đội thành cương bên kia chúng ta hoàn toàn có thể coi như một cái mội nhử nếu có người mắc câu lời nói vậy thì thật là tốt dù cho không có ai mắc câu vậy chúng ta cũng không tổn thất cái gì tiểu tôn bên kia có người sẽ bảo đảm cá nhân hắn an toàn nói đùa chương mau mau mặc dù chỉ là nhiều tiền nhưng mà nhiều tiền chính là sức mạnh lấy chương mau mau thủ đoạn bảo vệ một cái tôn thành cương còn là không lớn vấn đề gặp chu dương chắc chắn như vậy Vũ Thiên Minh cũng không nói gì việc cấp bách. Chúng ta muốn làm chính là mấy chuyện như vậy. Đợi lát nữa hội nghị kết thúc, Bình Minh đồng chí ngươi lập tức liền dẫn người hành động. Thứ nhất chính là lập tức đem khách sạn triệt để khống chế lại, ít nhất phải bảo đảm trong tương lai 24 giờ bên trong đừng có bất cứ tin tức gì từ trong tiểu điểm chuyển đi. Đồng thời muốn đem trong tiểu điểm có thể tồn tại nhân viên khả nghi tìm ra. Chuyện thứ hai, sau khi hội nghị kết thúc, Bình Minh ngươi lập tức dẫn người đi dự Nam Tỉnh ủy tỉnh chính phủ. Thỉnh Hồng Văn Thắng bí thư cùng Trương Diễm Lâm tỉnh trưởng đem tất cả tại dự Châu thường ủy đều triệu tập lại, tạm thời ngừng bọn hắn đối ngoại liên lạc thủ đoạn. Bao quát hồng bí thư cùng trường tỉnh trưởng bản thân cũng muốn mời bọn họ phối hợp việc làm. Nghe được câu này thời điểm. Ngoại trừ sớm đã có chuẩn bị vũ thiên minh. Mọi người còn lại cơ hội là trong nháy mắt liền ngây dại. khống chế lại toàn bộ dự nam tỉnh ủy ban tử, này. Đây quả thực là muốn chọc thủng trời a nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, năm đó ở Tây Giang, Chu Dương vẫn là cán giang thị ủy bí thư cũng sớm đã làm qua loại chuyện này cho nên đối với khác tới nói kỳ thực đã là giá khinh tự thục. chẳng qua là khống chế đối tượng từ thị ủy ban tử đã biến thành tỉnh ủy ban tử mà thôi chuyện thứ ba lan anh đồng chí ngươi sau khi tan họp lập tức mang công an bộ đồng chí xuất phát đi tới dự châu tân khu đem tân khu phụ trách lần này sự cố đồn công an cùng công an phân cục khống chế lại tất cả nhân viên 24 giờ bên trong hết thẻ không được rời đi chuyện thứ tư sự tình, điền chủ nhiệm ngươi tại hội nghị sau khi kết thúc cùng vũ bộ trưởng cùng đi tỉnh ủy tỉnh chính phủ thỉnh dự nam công an sảnh đồng chí đứng ra khống chế lại ba cái địa phương ngươi nói cho bọn hắn bị tiết lộ bất cứ người nào liền truy cứu trách nhiệm của bọn hắn một cái là dự nam tin thành tập đoàn kỳ hạ tin thành địa sản Một cái là tin thành địa sản cổ phần khống chế lớn hữu bất động sản khai phát công ty, một cái khác chính là Dự Châu Tân Khu Bờ F009 cánh đồng phá rỡ công tác tổ. Một cái nhiệm vụ cuối cùng. Trong phòng họp, Chu Dương hướng đám người nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng rơi xuống tổ điều tra bên trong một cái tóc ngắn nữ nhân trẻ tuổi trên thân cán bộ mạnh giao đồng chí, ngươi là bộ tổ chức cán bộ, một cái nhiệm vụ cuối cùng liền giao cho ngươi đi xử lý, đợi lát nữa sau khi hội nghị kết thúc, ngươi mang một số người, mặc khác bình minh bộ trưởng cũng biết phái người đi theo các ngươi. Các ngươi chia binh hai đường, một đường đi Dự Châu Đại học quy thuộc ngoại khoa bệnh viện, tìm được lần này thụ thương nằm viện tất cả của chúng. đem tình huống hiện tại giới thiệu cho bọn hắn, mặc kệ suy nghĩ gì biện pháp, nhất định muốn tranh thủ được phối hợp của bọn hắn, đem đầu đôi sự tình thăm rõ rõ ràng. Mặt khác một đường thì đi Tân Khu phá rỡ cánh đồng, tìm được nơi đó dân bản địa, cùng bọn hắn nghe ngóng rõ ràng toàn bộ phá rỡ công tác tình huống, cần phải làm đến cấp tốc tinh chuẩn. Cuối cùng ta nhắc lại các vị, một lần hành động này việc quan hệ dự châu điều tra tai nạn kết quả cuối cùng, phía trên là cao độ coi trọng, câu nào đều không cho phép như xe bị tố xích, hơn nữa nhất định muốn chú ý không cần gây nên quá lớn xã hội ảnh hưởng. Toàn bộ hành động thời gian, ta cho các ngươi 24 giờ, 24 giờ sau tất cả mọi người đều phải hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ bây giờ là nói xong chu dương nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động bây giờ là bốn mười hai hào dạng sáng 6 điểm một khắc ngày mai lúc này chúng ta vẫn tại trong phòng hội nghị này tụ tập bây giờ lập tức hành động trong phòng họp theo chu dương tiếng nói rơi xuống lập tức liền vang lên một hồi thanh âm huyền áo tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc mà vội vàng rời đi phòng họp tiếp đó riêng phần mình dựa theo riêng phần mình nhiệm vụ chia ra bắt đầu hành động mà vũ thiên minh lúc này cũng đầy đủ cho thấy công an cán bộ hiệu suất cao cùng nghiêm túc tính chất trong thời gian cực ngắn phân phối xong mang đến nhân thủ sau đó Ngoại trừ Lưu lại mấy người tại Chu Dương bên này chờ bước kế tiếp an bài công việc, mọi người còn lại thì nhau nhau mang lên đồ vật vội vàng rời đi khách sạn. Một bên khác, một chiếc nguyên bản bị tổ điều tra dùng để xuất hành xe nhỏ thì mang theo một mặt thất lạc pháp phương bình cùng thư ký rời đi khách sạn thẳng đến dự châu sân bay. Cùng lúc đó, từng chiếc xe taxi hay là tạm thời điều động khách sạn xe chuyên dụng chức thì nhau nhau chở mỗi hành động đội ngũ nhân viên lao tới các nơi. Trước 1096, dấu hiệu. Trước 1096, dấu hiệu. Trong phòng họp, đám người rời đi về sau, Chu Dương nhìn xem trống rỗng phòng họp, trong đầu suy nghĩ cũng là quần quật không ngừng. trước đây hắn đã liệu đến sự tình nếu như tiếp tục dựa theo phát phương bình biện pháp phát triển tiếp cuối cùng chắc chắn là khó mà kết thúc cái này cũng là vì cái gì hắn không thể không mở ra lối riêng đi nếm thử giải quyết cái vấn đề này nguyên nhân chỉ có điều chuyện cho tới bây giờ chu dương chính mình kỳ thực cũng không ngờ tới vậy mà lại phát triển đến bây giờ một bước này lần này vũ thiên minh đi suốt đêm đến dự nam này liền đủ để chứng minh phía trên đã là xuống sau cùng quyết tâm muốn triệt để đem dự nam vấn đề tra đến cùng động tác lớn như vậy tạo thành xã hội ảnh hưởng là khẳng định nhưng mà dựa theo ý tứ phía trên tình hình ảnh hưởng muốn khống chế tại trong phạm vi nhất định cái này không thể nghi ngờ sẽ cực đại tăng thêm xử lý độ khó của vấn đề bất quá nhiệm vụ hạ đặng đó chính là ra lệnh chính mình cũng không có đường sống trả giá thì nhìn hành động có đủ hay không cấp tốc thở dài Chu dương trong lúc nhất thời cũng là có chút thất thần dự nam a dự nam lần này lại không biết có bao nhiêu người muốn thua bởi phòng ở phía trên sáu một bên khác tại vì ở dự châu thị thị trung tâm một nhà rượu mắc tiền trong tiệm thời khắc này tôn thành cương cũng là có chút tâm thần có chút không tập trung Suốt buổi tối cũng không có nghỉ ngơi. Lúc này tôn thành cương rõ ràng là ở vào độ cao thần kinh nhanh trương bên trong, trên mặt cũng mang theo một tia vẻ mệt mỏi. Bất quá dưới mắt tôn thành cương vẫn không có nghỉ ngơi ý tứ. Tại khách sạn nhân viên quản lý an bài xuống, hắn đã vào ở đến một gian cũng không thu hút trong gian phòng. Hơn nữa tôn thành cương kỳ thực cũng đoán được, quán rượu này nhân vật sau lưng rất có thể là cùng chu chủ nhiệm có chút quan hệ. Bằng không giới loại tình huống này, chỉ sợ khách sạn cũng sẽ không dẫn lựa thiếu thân. Trong phòng, tôn thành cương cực nhanh mở ra khách sạn nhân viên công tác cho mình đưa tới máy tính, lập tức liền đem lúc trước từ vị kia quản lý khách sạn trong tay bắt được u bán kết nối vào. Tôn Thành Cương cực nhanh mà nhìn lướt qua bên trong tài liệu, cả người sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Chu Chủ nhiệm nói không sai, những tài liệu này cũng là bọn hắn trước đây căn bản là không có thông qua điều tra thủ đoạn tiếp xúc qua, ngoại trừ đại lượng sự cố phát sinh cùng ngày hiện trường ngày chụp, còn có số lớn ghi âm. Tôn Thành Cương cực nhanh mà lựa chọn trong đó mấy cái đoạn ngắn nghe xong một chút, lập tức liền ý thức được trong tay phần tài liệu này tầm quan trọng. Lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền đem tài liệu toàn bộ đều truyền thống đến chính mình cá nhân vân bản bên trong tiến hành dành trước, nhưng mà nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính cực kỳ chậm rãi tiến độ, cả người hắn cũng lộ ra rất bất an. phải biết đây cũng không phải là một chút tài liệu, khoảng chừng hơn 100 cái dây nội dung, cứ dựa theo dưới mắt như thế cái tốc độ, vậy phải lấy tới khi nào đi. Bất quá Tôn Thành Cương cũng không nghĩ ra biện pháp tốt chỉ có thể sốt ruột mà trong phòng chờ thêm chuyển tiến độ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi đến năm hát sáng nhiều trông, Tôn Thành Cương nhìn chằm chằm vẫn chưa tới một ba thanh tiến độ, đáy lòng cũng là bực bội không được. Mà lúc này bây giờ, tại bên ngoài quán rượu đường cái góc rẽ. Trước đây trước kia theo sát lấy Tôn Thành Cương xe nhỏ cũng dừng một bên số dưới, mà ở trong xe cái kia thanh niên lại cũng không biết mình muốn tìm người vừa vặn ngay tại bên cạnh thân trong tiểu điểm. Ngược lại là một mặt sợ hãi bấm một số điện thoại sự tình làm thế nào? Người tìm được chưa? Điện thoại kết nối sau đó, trong loa lập tức chuyển đến một đạo mười phần lạnh thanh âm thanh. Nghe được đạo thanh âm này, người trẻ tuổi có chút nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng là vẫn nhắm mắt nói Phương tổng, người mất dấu rồi, làm sao bây giờ? Nhưng mà âm thanh rơi xuống, trong loa lập tức liền lâm vào trong trầm mặc. Loại kêu bầu không khí ngột ngạt, đơn giản liền muốn làm cho người nhịn không được một đấm đập xuống. Nhưng mà bây giờ ngồi ở trong xe người trẻ tuổi lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. ngay tại hắn gần như sắp sụp đổ thời điểm mịp rồ phồn một đầu khác vị kia phương tổng cuối cùng mở miệng lần nữa đồ bỏ đi một người sống sờ sờ đều cho mất dấu rồi bất quá một tiểu nhân vật mà thôi cũng lượng hắn mà phải sợ ra cái gì đại phiền thoái dạng này ngươi lập tức trở về khách sạn bên kia tìm được tiểu lục tử ta cảm giác khách sạn bên kia có chút không đúng tiểu lục tử cùng lưu vi đã có mấy giờ không có âm thanh ngươi trở về xem đến cùng là gì tình huống ngoài ra còn có cái sự tình họ vương mấy nhà kia người nhất định phải cho ta nhìn chằm chằm rồi tuyệt đối không nên để cho tổ điều tra người cùng bọn hắn tiếp xúc xảy ra vấn đề là kết quả gì ngươi biết trong xe. người trẻ tuổi nghe vậy lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra là phương tổng ta lập tức liền trở về khách sạn bên kia ngài yên tâm mấy nhà kia người chúng ta toàn bộ này đều có người ở nơi đó nhìn chằm chằm hơn nữa bọn hắn cũng không dám làm cái gì thực có can đảm đụng đến bọn ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ bất quá phương tổng ta vẫn cảm thấy có chút không đúng từ trong tiểu điếm đi ra ngoài người này rất có thể là đang cố ý tránh đi ta ta hoài nghi bọn họ có phải hay không tìm được đồ vật gì ngài nhìn muốn không để lưu cục trưởng bên kia nhưng mà lời của người tuổi trẻ còn chưa nói xong lập tức liền nghe được trong loa truyền đến một trận tiếng mắng đừng nói nhảm nhanh đi làm chuyện của người. Vấn đề này ta sẽ tìm người xử lý. Nói xong đối phương liền lạch cạch một tiếng cúp điện thoại. Lập tức xe cũng nhanh như chớp rời đi góc đường thẳng đến tổ điều tra ngủ lại khách sạn bên kia. Bất quá giờ này khắc này, tại khách sạn một cái mười phần không để cho người chú ý trong phòng, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, một nhóm sáu cái lý lấy tóc hối của tuổi trẻ nam tử lại cũng sớm đã hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tại mấy người này bốn phía thì đứng mấy cái võ trang đầy đủ là công, mặt khác hai cái một thân tiện nghi nam tử trung niên thì ngồi ngay ngắn ở trên ghế gắt gao nhìn chằm chằm mấy người này thành thật khai báo a, các ngươi đều là người nào? Là ai để các ngươi ở đây theo dõi? Chứ bọn người ra bên ngoài còn có hay không người còn lại tại trong tiểu điểm hoặc khách sạn phụ cận gặp mấy người vẫn không mở miệng một cái trong đó nam tử trung niên lập tức liền cười nói xương cốt vẫn rất cứng rắn bất quá ta nói thật cho các người biết chúng ta cũng không phải giữ nam người mà là công an bộ tới đã các ngươi bây giờ đã bị bắt lại vậy thì hẳn biết rất rõ các ngươi người sau lương chỉ sợ cũng không bảo vệ các ngươi không nói những cái khác chỉ bằng các ngươi tiết lộ tổ điều tra hành tung, hơn nữa phạm pháp giám thị trung ương tổ điều tra đầu này tội danh liền đầy đủ để các ngươi xử bắn bất quá ta có thể hướng các ngươi căn đoan chỉ cần các ngươi đem nắm giữ tình huống nói ra ta nhất định hướng lên phía trên cầu tỉnh miễn đi tội chết của các ngươi nhưng mà nếu như các ngươi còn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự mà nói vậy cũng đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước các ngươi nghe được nam tử trung niên lời nói mấy cái thanh niên lập tức liền hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái trong con ngươi lộ rõ ra một tia sợ hãi dù sao bọn hắn vốn chính là vì kiếm chút tiền kiếm miếng cơm ăn mà thôi lần này sở dĩ dám mạo hiểm tới làm chuyện này cũng là bởi vì đối phương trả giá cao chỉ có điều ai biết bọn hắn dám thị tổ điều tra hành động vậy mà lại trêu chọc tới công an bộ người Trên thực tế lúc trước mấy người bị bắt thời điểm kỳ thực liền đã có chút động, dù sao ai cũng không ngờ tới người công an vậy mà lại phát hiện hành tung của bọn hắn. Càng chết là, bắt bọn họ thậm chí không phải dự nam bản tỉnh hoặc dự châu thành phố bản địa công an, mà là quốc gia công an bộ trực tiếp phái người tới điều này có ý vị gì? Cái này một số người chính là ngu xuẩn đi nữa cũng biết, đón lấy bên trong chờ đợi bọn hắn lại là kết quả gì. Chương 1097, phá cục. Chương 1097, phá cục. Trong phòng họp. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Chu Dương sắc mặt mặc dù vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng mà đáy lòng lại cũng sớm đã bị đủ loại lo nghĩ lấp kín ở bên người hắn bây giờ đang ngồi là tổ điều tra một cái vẫn chưa tới chừng 30 tuổi tiểu cô đương kỳ thực khi nhìn đến chu dương nhiều lần càng không ngừng nhìn thời gian trên điện thoại di động lúc hồ vị vị đáy lòng cũng là có chút hoảng nàng thông qua quốc thi vào các bộ và ủy ban trung ương mới hai ba năm công phu nơi nào trải qua lớn như thế chiến trận bị chu dương nhìn lướt qua hồ vị vị hai cánh tay rào cùng một chỗ trên đầu ngón tay then chốt đều hơi trắng bệnh tiểu hồ không sao trường ngươi thế nhưng là bàn kiểm tra kỷ luật người như thế nào điểm ấy chiến trận liền dọa sợ nghe được chu dương âm thanh Hồ vĩ vĩ trên mặt lộ ra một tia không được tốt ý tứ biểu lộ, bất quá vẫn là gật đầu một cái chủ nhiệm. Ta, ta không cần trương. Nếu không thì ta giúp ngài pha ly cà phê a. Nghe vậy gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói cái gì. Tiểu cô nương này nhanh trương dáng vẻ đều viết lên mặt hắn xem như lãnh đạo. Lúc này cũng không cần thiết tiếp tục tăng thêm áp lực. Hơn nữa hắn tất nhiên có chút bực bội, nhưng mà cũng biết dục tốc bất đạt. Bây giờ mỗi hành động tiểu tổ cũng đã xuất phát gần tới hơn một giờ. Nếu như tốc độ khá nhanh mà nói, rất nhiều địa phương đoán chừng đã đuổi tới nơi muốn đến. Chu Dương bên cạnh thân. Hồ Vĩ Vi cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy đi bên cạnh trong phòng nghỉ cho Chu Dương vọt lên một ly cà phê hòa tan, trong phòng lập tức liền bay ra khỏi một cỗ mùi sữa thơm cổ cực. Từ Hồ Vĩ Vi trong tay tiếp nhận cà phê, Chu Dương thổi thổi miệng chén nhiệt khí cẩn thận nhấc một miếng. Cả một cái buổi tối đều ở vào độ cao nhanh trương bên trong, hơn nữa cả đêm không ngủ, Chu Dương lúc này đúng là mệt mỏi vô cùng đậm đà cà phê theo cổ họng xuống, trong miệng lập tức liền có thêm một cỗ vị đắng, cũng may cả người cũng thanh không thiếu tiểu hồ, ta nghe thành cương nói ngươi là chính trị và pháp luật tốt nghiệp đại học. Nghe vậy Hồ Vĩ Vi gật đầu một cái. Vừa muốn nói cái gì, đúng lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra đi vào là lưu thủ tại khách sạn bên này phụ trách công việc an toàn một người trẻ tuổi tiểu tử tuổi không lớn lắm rất tinh thần chu chủ nhiệm nô trưởng phòng đến đây nghe vậy chu dương lập tức hai mắt tỏa sáng xem ra khách sạn tình huống bên này đã có kết quả để cho hắn đi vào một lát sau một cái thân hình cao lớn mặc cảnh phục nam tử trung niên lập tức cũng nhanh chạy bộ tiến phòng họp chính là lần này đi theo công an bộ phó bộ trưởng vũ thiên minh cùng đi đến điều tra xử cán bộ ngô trí dũng chu chủ nhiệm ngồi đi đặc thù thời khắc cũng không cần nói những thứ vô dụng kia nói thẳng kết quả nghe được chu dương lời nói Nô trí dung cũng không dám chậm trễ tốt chu chủ nhiệm tình huống chúng ta trên cơ bản đã nắm rõ ràng rồi lần này tại khách sạn cùng phụ cận hết thảy bắt được 8 cá nhân trong đó hai người là ở tại trong tử điếm hơn nữa thì ở lầu một vị trí cửa sổ đối diện khách sạn đại môn ta hỏi qua sân khấu là cố ý lựa chọn gian phòng còn có hai người là tại khách sạn đối diện tiệm cơm trên lầu theo dõi ngoại trừ bắt được người bên ngoài còn tìm được mấy bộ điện thoại cùng một cái kính viết vọng còn lại mấy người kia thì tại ga ra tầng ngầm trên xe trốn tránh hết thảy có ba chiếc xe trong đó một chiếc bị người lái đi đoán chừng chính là theo dõi tôn thành cương cái kia. Đi qua thẩm vấn, Chính như ngài sở liệu, cái này sáu cá nhân cũng là lớn Hữu Địa sản khai phát công ty bên kia tìm đến nhân viên xã hội, mục đích chủ yếu chính là nhìn chằm chằm tổ điều tra nhất cử nhất động. Dựa theo bọn hắn thú nhận tin tức, trong khoảng thời gian gần đây, tổ điều tra cơ hồ tất cả hành động đều bị bọn hắn nắm giữ, hơn nữa tất cả hành động an bài bọn hắn đều biết báo lên tới lớn Hữu Bất động sản khai phát công ty một cái gọi Phương Bưu người phụ trách nơi đó. Cái kia Phương Bưu tình huống chúng ta cũng nghe được một chút tư liệu, Phương Bưu là lớn Hữu Địa sản tổng giám đốc Trần Quốc anh em vợ, trước đó từng có lộ sát hình sự ghi chép. Căn cứ mấy người này lộ ra tình huống, Phương Biêu mặc dù không tại lớn hữu địa sản nhậm chức, nhưng mà cùng tin thành địa sản quan hệ cực kỳ mất thiết. Trong tay hắn có một cái sắc không công ty, là chuyên môn nhận thầu địa sản nghề nghiệp khối đất sinh ý, Nghe nói toàn bộ Dự Châu khối đất tác nghiệp đều tại trong khống chế của hắn. Không chỉ như thế, cái này Phương Biêu dưới tay còn có một đám tử người, là chuyên môn đối phó những cái kia ngoại lai xí nghiệp. Chỉ cần có người cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, Phương Biêu liền sẽ nhớ đủ loại biện pháp đem đối phương đổi ra Dự Châu. Trước đây ngộ sát sự tình, cũng là bởi vì cùng ngoại lai nhân viên tranh đoạt nghiệp vụ này mới rủm lên sự tình. Còn có. lần này tân khu bên kia ra tay đánh người cũng là cái này phương biêu thụ ý trong phòng họp nô chí dũng cơ hồ là không rõ chi tiết mà đem nắm giữ tình huống toàn bộ đều giới thiệu một lần chu dương trong đầu rất nhanh liền căn cứ vào những tin tức này suy đoán ra từng cái có thể tồn tại bỏ suất điểm mấu chốt theo lý thuyết cái này phương biêu mới là lớn hữu địa sản cùng tin thành bên kia liên tiếp điểm mấu chốt đúng hay không gặp nô trí dũng gật đầu một cái chu dương đấy lòng lập tức cũng gần như nắm chắc xem ra cái phương biêu này là một cái nhân vật mấu chốt bất quá trong đầu lập tức lại bốc lên một vấn đề phương bưu khẳng định muốn bắt được điểm này rất trọng yếu bất quá phương bưu vấn đề là việc đỏ hắn rất mấu chốt nhưng mà chỉ sợ còn không phải đại nhân vật gì dạng này, nô trí dũng, ngươi lập tức gọi điện thoại cho vũ thiên minh đem cái này tình huống nói cho hắn biết, ngươi nói cho hắn biết, cái này phương biêu nhất định muốn mau trong không chế lại. mặt khác, bắt được phương biêu sau đó, lập tức đối với hắn tiến hành thẩm vấn, cần phải đem dấu ở lớn hữu địa sản cùng tin thành nội bộ tập đoàn hát thủ bắt được, hơn nữa muốn tìm hiểu nguồn gốc xem đến cùng có cái nào ban ngành chính phủ cùng nhân viên cùng bọn hắn tồn tại câu thông quan hệ. khách sạn bên này, các ngươi xem mấy người này còn có hay không giá trị lợi dụng, ta suy đoán tất nhiên mấy người này đã mất liên lạc phương kêu biêu bên kia nhất định sẽ phát rất ra Tình huống này xử lý ngươi như thế nào là điều tra sự chuyên gia, ngươi so ta tin tưởng. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, tại ngươi không có bắt được phía trước, nhất định đừng đi hở âm thanh đả thảo kinh xả Đi thôi. Nghe vậy Ngô Chí Dung cũng không hỏi nhiều, lập tức liền hướng Chu Dương chào một cái, lập tức rời đi phòng họp đi bố trí công tác. Trong phòng họp, chờ Ngô Trí Dung vừa đi. Chu Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như là đã sơ bộ quyết định vấn đề mặt lạc, tìm ra điểm mấu chốt. Vậy kế tiếp chính là tìm chứng cứ cùng với bắt người đảo sâu bây giờ thì nhìn Vũ Thiên Minh bên kia có thể hay không lấy thời gian ngắn nhất ổn định dự Nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ cái kia một bọn người đúng lúc này, Chu Dương bên thai đột nhiên truyền đến một hồi của cục kêu âm thanh, Chu Dương nghe vậy lập tức liền quay đầu hướng cái kia gọi hồ vĩ vĩ tiểu cô nương nhìn sang. Bị Chu Dương nhìn chằm chằm, tiểu cô nương trên mặt cũng là lộ ra một tia ngượng ngùng biểu lộ tiểu nô nói bụng không. Dạng này, ta cũng có chút nói bụng, người đi tìm khách sạn người phụ trách, để cho bọn hắn nấu điểm mặt, cho tất cả mọi người tiến đưa một phần đi qua. Bây giờ toàn bộ khách sạn cũng đã trực tiếp bị Vũ Thiên Minh cưỡng ép dụng. Tất cả lữ khách cũng đều sớm lấy kiểm tra lý do làm viên lòng làm trả phòng thủ tục hoặc lần cận an bài tại những thứ khác địa phương. Chẳng khác gì là toàn bộ khách sạn trước mắt chỉ có tổ điều tra người ở chỗ này, hơn nữa trong tiểu điểm bây giờ lưu lại nhân viên công tác cũng không nhiều. Chu Dương cũng là không cần lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật. Người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm cũng không được. Cả đêm nhất quyết không ăn không uống, vừa mới Ngô trí dung hồi báo xong tình huống, Chu Dương áp lực buông lỏng, lúc này kỳ thực cũng là đói không được. Nghe vậy Hồ Vĩ, Vĩ lập tức gật đầu một cái, lập tức liền ra phòng họp, mà đổi thành một bên Ngay tại khách sạn bên này, Ngô Chí Dung đang tiến hành tra hỏi thời điểm. Giữ Nam tỉnh, tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc bên trong. Vũ Thiên Minh cơ hồ là trời vừa sáng liền trực tiếp dẫn người vọt vào cơ quan trong đại viện. Chương 1098, các ngươi đây là muốn làm gì? Chương 1098, các ngươi đây là muốn làm gì? Sáng sớm 7 giờ không đến, nhận được điện thoại tỉnh ủy bí thư Hồng Văn Thắng cùng tỉnh trưởng Trương Diễm Lâm lập tức liền một mặt đen như mực mà xông vào trong đại lâu. Nhưng mà vừa mới đi vào đại môn, hai người lập tức liền bị Vũ Thiên Minh mời vào trong phòng họp. Thời khắc này tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc bởi vì vẫn chưa tới giờ làm việc điểm cho nên lộ ra hơi có chút vắng vẻ bất quá tại trong phòng họp nhìn thấy vũ thiên minh bày ra chiến trận hai người cũng là mang theo tức giận vũ thiên minh ngươi đây là ý gì chúng ta đây là dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ không phải là các ngươi công an bộ ngươi cưỡng ép tiếp quản chúng ta nơi này công tác bảo an đây là muốn làm gì trong phòng họp nhìn thấy một thân chế phục vũ thiên minh vậy mà mang theo mười mấy người chen tại trong phòng họp bỗng nhiên một bộ ngay tại chỗ làm việc tư thế hồng văn thắng xem như tỉnh ủy bí thư tự nhiên ngờ tới chắc chắn là dự châu điều tra ra sự tỉnh nhưng mà đáy lòng cũng là nhịn không được tức giận dâng lên Phải biết, cái này địa phương xem như tỉnh ủy, tỉnh chính phủ làm việc cơ quan, Vũ Thiên Minh làm như vậy, đã là hoàn toàn không thèm chú ý đến tỉnh ủy quân uy. Tại Hồng Văn Thắng xem ra, cái này gọi là cái gì? Đặt tại cổ đại, đây chính là muốn trình biến. Hắn Vũ Thiên Minh có mấy cái đầu, cũng dám đường hoàng làm chuyện loại này. Theo Hồng Văn Thắng lời nói âm rơi xuống, trong phòng học bầu không khí lập tức cũng biến thành vô cùng nhanh trương. Loại kia một lời không hợp liền muốn động thủ cảm giác đè nén cơ hồ khiến hiện trường rất nhiều người đều nhanh muốn không thở nổi. Nhất là tổ điều tra bộ phận thành viên, từ trước đến nay chính là chờ tại cơ quan văn phòng bên trong, nơi nào đi qua khủng bố như vậy chiến trận. cũng may Hồng Văn thắng lời nói âm vừa mới rơi xuống Vũ Thiên Minh liền trực tiếp từ bên cạnh thân thư ký trong tay tiếp nhận một phần văn kiện lập tức mở miệng nói Hồng bí thư Trương tỉnh trưởng tiếp quản việc làm còn nói không bên trên sở dĩ không có nói phía trước thông chi hai vị mà là tại ở đây trở lấy cũng là chuyện ra có nguyên nhân vì làm tốt công tác bảo mật ta không thể không khai thác một chút đặc thù biện pháp như qua có đắc tội địa phương chờ hôm nay chuyện này xong xuôi ta tự mình cùng hai vị chịu đòn nhận tội đến lúc đó hai vị muốn đánh phải không ta Vũ Thiên Minh đều tuyệt đối không cao mày nhưng mà hôm nay tất nhiên ta đã nhận được mệnh lệnh cái kia mặc kệ hai vị nói cái gì hiện tại cũng cần hai vị lãnh đạo phối hợp tổ điều tra việc làm. đương nhiên, ta vũ thiên minh còn không có bản lãnh lớn như vậy, đây là phía trên văn kiện. thỉnh hồng bí thư cùng trương tỉnh trưởng xem qua. mặt khác, nếu như hồng bí thư cùng trương tỉnh trưởng đối với văn kiện thật giả biểu thị hoài nghi, các người có thể bây giờ liền gọi điện thoại đến văn phòng trung ương bên kia tiến hành xác nhận. nghe được vũ thiên minh lời nói, hồng văn thắng cùng trương diễm lâm mặc dù cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng mà liếc nhau một cái sau, hồng văn thắng vẫn là mặt đen lên nhận lấy vũ thiên minh trên tay phần văn kiện kia. nhưng mà xem xong trên văn kiện nội dung, hai người trên mặt biểu lộ lập tức liền cứng lại. trên văn kiện nội dung rõ ràng là liên quan tới để cho dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ toàn lực phối hợp tổ điều tra khai triển khẩn cấp hành động thông chi đến nỗi cụ thể là hành động gì trong tài liệu cũng không có minh sát chỉ ra nhưng mà văn kiện phía sau con dấu cùng là khoản nhưng lại làm kẻ khác có chút không rét mà run đập đập trương là gì về đốt cùng văn phòng trung ương mà ký tên ngoại trừ hà minh chạy tên còn có mặt khác hai cái bắt mắt hơn tên trong lúc nhất thời hồng văn thắng cùng trương diễm lâm cũng triệt để mật người gọi điện thoại xác nhận mở trò đùa quốc tế gì nếu như phần văn kiện này là thật cái kia gọi điện thoại tới chính là chất vấn thượng cấp quyết định hơn nữa vật gì khác có thể giả tạo nhưng mà hai thứ đồ này bốn hai người đương nhiên biết rõ lần này chỉ sợ là thật muốn chọc thùng trời hồng văn thắng cùng trương diễm lâm liếc nhau một cái đáy mắt cũng đầy là nghi hoặc trên thực tế xem như dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ người đứng đầu hai người tự nhiên biết dự châu sự cố mang tới lực ảnh hưởng nhưng mà trước đây chu dương đoán không sai dự nam bên này đối với phía trên trực tiếp phái tổ điều tra xuống cách làm nhiều ít vẫn là có chút bất mãn bất kể nói thế nào chuyện này tất nhiên dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ đã kịp thời làm ra hương đối cái kia tại kết quả sau cùng đi ra phía trước cũng cần phải đầy đủ tôn trọng tỉnh ủy tỉnh chính phủ ý kiến Kết quả trực tiếp liền làm cái tổ điều tra xuống. Đây là ý gì? đương nhiên, tất nhiên phía trên đều phái người xuống. bọn hắn xem như địa phương chính phủ người phụ trách cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nghiêm ngặt chứng thực phía trên yêu cầu. Bất quá có thể hay không tra ra đồ vật gì, cái kia thì nhìn tổ điều tra bản lãnh. Mà bây giờ xem ra, sự tình chỉ sợ có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi vì mặc kệ là Hồng Văn Thắng vẫn là Trương Diễm Lâm, đáy lòng đều bước lên một loại cực kỳ cảm giác không ổn, Dự trâu sự cố sau lưng chỉ sợ có vấn đề càng lớn hơn bạo phát đi ra. Chỗ chết người nhất chính là, xem như tỉnh ủy tỉnh chính phủ người đứng đầu. hai người cũng không nắm giữ tình huống cụ thể, có thể sẽ có người nghi ngờ hai người bọn họ làm sao lại đối với loại chuyện này không biết chuyện. Nhưng mà sự thật chính là, hắn Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm chính là lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hai người, thường Ủy Ban Tử bên trong như vậy nhiều lãnh đạo, dưới tay nhân viên càng là cao thấp không đều. Thật muốn có người dám mạo hiểm chặt đầu Phong Hiểm giấu Diễm bọn hắn hành sự, đừng nói là Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm, chỉ sợ sẽ là đổi lại một người cũng không khả năng mọi chuyện biết được. Bất quá Hồng Văn Thắng đấy lòng lại lập tức liền phát giác được có thể là tỉnh công an cảnh cùng dự Châu Thị ủy xảy ra vấn đề. nếu quả thật có người có thể lừa gạt được hắn mà nói vậy sẽ không có những người khác bởi vì lần này dự châu sự cố tỉnh ủy tỉnh chính phủ là toàn quyền giao cho tỉnh công an sảnh cùng dự châu thị ủy xử lý vũ bộ trưởng điện thoại cũng không cần đánh đã có văn kiện vậy chúng ta dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhất định toàn lực phối hợp tổ điều tra việc làm bất quá ta có một chuyện không hiểu lần này dự châu sự cố ảnh hưởng tuy lớn nhưng mà còn không đến mức đại động càn qua như vậy à có vấn đề gì là tổ điều tra đều không giải quyết được vậy mà cần các ngươi công an bộ tự thân xuất mã dù sao cũng là tỉnh ủy bí thư hồng văn thắng rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ hơn nữa lắng xuống đáy lòng không khoái dưới mắt trọng yếu nhất tự nhiên là biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, dù sao thật tốt điều tra việc làm như thế nào đột nhiên liền biến thành cần công an bộ tham dự hành động hơn nữa nhìn vũ thiên minh bộ dạng này chiến trận cái này hoàn toàn chính là muốn cưỡng chế hành động a hồng văn thắng cùng trương diễm lâm ở quan trường mấy chục năm loại tình huống này mặc dù không phải là chưa từng thấy qua nhưng mà nếu như chỉ vẹn vẹn là một cái dự trâu sự kiện liền náo ra động tĩnh lớn như vậy đây không khỏi cũng quá mức khác thường. nhưng mà vũ thiên minh tiếp xuống một phen lại trực tiếp liền hai người khác ngây dại hồng bí thư trương tình huống cụ thể ta biết cũng không nhiều dù sao ta chỉ là phụng mệnh hành sự nhưng mà có một cái vấn đề ta có thể cùng hai vị lãnh đạo nói rõ ràng tổ điều tra tại dự nam khai triển công việc trong lúc đó không chỉ đặt chân khách sạn bên kia có người giám sát vì thời có người tiết lộ ra ngoài tổ điều tra hành động nghiêm trọng nhất chính là tổ điều tra tổ trưởng chu dương đồng chí thư ký ra ngoài giải quyết việc công lại có phần tử ngoài vòng luật pháp theo dõi mưu đồ làm loạn đây là hành động gì ta tin tưởng hai vị lãnh đạo hẳn là so ta càng hiểu rõ a ta tới dự nam phía trước hà phó tổng cho rằng đây là có người tại công nhân đối kháng cơ quan nhà nước Vang một tiếng theo vũ thiên minh tiếng nói rơi xuống hồng văn thắng cùng trương diễm lâm trong đầu lập tức liền ông ông chống rỗng đấy lỏng càng là bước lên một cái ý nghĩ xong nếu như vũ thiên minh nói chính là thực sự vậy lần này chỉ sợ thật sự xem như đem bầu trời đều xuyên phá sớm biết vậy mà lại ra loại chuyện này cái kia bọn họ còn cùng tổ điều tra ô cái gì khí hồng văn thắng đã ẩn ẩn ý thức được lần này sợ là có người chui chỗ chống tình ủy thế mà tại mắt của hắn cái mui phía dưới náo động lên loại này chọc thùng trời đại phiền thái cho dù hắn hồng văn thắng không có trực tiếp trách nhiệm nhưng mà một cái thiếu giám sát sai lầm chắc chắn là không chạy khỏi trước 1099, dạo hoạn. Qua nhiều năm như vậy, tại dự Nam tỉnh cái gì thời điểm phát sinh qua loại chuyện này? Đối với vấn đề này, Hồng Văn Thắng trong lòng có 10 trên 10 chắc chắn, một lần cũng không có. Đừng nói là dự Nam, chỉ sợ sẽ là tại trong phạm vi cả nước, loại chuyện này không nói hoàn toàn không có, nhưng mà cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa một khi phát sinh loại tình huống này bốn. một lần nào không phải chọc thủng trời đại phiến thoái. một lần nào không phải thạch phá thiên kinh đại động tác, lại có một lần nào không phải vô số đầu người rơi xuống đất quan lớn xuống ngựa. Vũ Thiên Minh mà nói đương nhiên không trọng thậm chí có chút cố ý đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. nhưng đã đến bây giờ lúc này, ý tứ trong lời nói e là cho dù là cái kẻ ngu cũng nên nghe được đối kháng cơ quan nhà nước. lớn như thế mũ. ai có thể gánh vác nội trách nhiệm như vậy? là hắn Hồng Văn Thắng, hay là hắn Trương Diễm Lâm? trong phòng họp, Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm hai người sắc mặt xanh xám mà liếc nhau một cái, lập tức liền trường trước miệng, nhưng mà kết quả cứ thế một câu nói đều không nói ra Thiên Minh đồng chí, đối kháng cơ quan nhà nước. loại thuyết pháp này có phải hay không quá nghiêm trọng? hơn nữa lần này tổ điều tra ngủ lại khách sạn. phương án là chúng ta tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cùng công an sảnh đi qua tỉ mỉ thẩm định tuyển chọn chọn địa phương tiền kỳ cũng đã làm nghiêm mật bộ an toàn thực không chỉ cả tầng lầu gian phòng bị toàn bộ dọn dẹp ra tới hơn nữa trong tiểu điểm hai mươi giờ đều có công an sảnh người tùy thời ở nơi đó trông coi ngoài ra theo ta được biết công an sảnh bên kia là an bài nhân thủ toàn trình đi theo tổ điều tra hành động chung nếu quả thật có người giám thị mà nói công an sảnh hẳn là có thể sớm phát hiện hồng văn thắng ngược lại là không nói gì nhưng mà trương diễm lâm lại nhịn không được hỏi ra tới trên thực tế nếu như là sắp xếp hát hắn chỉ sợ thật đúng là không phản bắt được nhưng mà liên quan tới tổ điều tra tại dự nam điều tra trong lúc đó công việc an toàn là hắn cái này tỉnh trường tự mình làm ra chỉ thị bố trí tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cùng tỉnh sành tự mình chú đáo nhiệm vụ bây giờ lại xảy ra loại chuyện như vậy cái này khiến hắn như thế nào dám tin tưởng công an sành đám người kia làm ăn kiểu gì vậy mà lúc này bây giờ nghe được vị này trương tỉnh trưởng lời nói trong phòng họp mấy cái tổ điều tra thành viên đấy lòng rõ ràng có chút nghĩ âm thầm chửi mẹ nhưng mà trở ngại trương diễm lâm thân phận lại không dám nói cái gì không tệ dự nam tiết kiệm thật là làm như thế nhưng mà nếu như bọn hắn nhớ không lầm Trước mắt hai vị này thế nhưng là đánh một tay hào thái cực. Dòng dã mười ngày qua công phu, bọn họ đều là đang làm chuyện vô ích không nói, hơn nữa dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên này hoàn toàn chính là tại cản trở. Tổ điều tra bên kia không chỉ một lần ba lệnh năm thần, cương điệu điều tra việc làm phải tận lực giữ bí mật, đừng khiến cho mọi người đều biết. Nhưng kết quả đây, tổ điều tra người cho đến, không nói nước sạch vầy đường phố, đất vàng trải đất cái này yêu khoa trương nhưng mà cũng tuyệt đối coi là hoa văn chống chất. Tối làm cho người khác sâu ấn tượng là... Chưa mấy ngày tổ điều tra đến dự châu dưới chợ liên quan chuyện đồn công an đi tài liệu điều tra, nguyên bản chẳng qua là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ hành động. Nhưng mà đám người đến địa phương thời điểm, lúc đó phụ trách dẫn đội lãnh đạo mặt đều đen, xe còn không có dừng hẳn liền thấy cửa đồn công an kéo hai đầu hoang nên gì lãnh đạo đến chỉ đạo việc làm băng biểu ngữ, mà đồn công an lãnh đạo và cốt cán càng là thật chỉnh tề xếp thành hai hàng đứng ở cửa nên đón. Cái này gọi là điệu thấp làm việc. Âm thầm tham viếng. Hết lần này tới lần khác nhân ra bày ra như thế một bộ chiến trận, ngươi còn chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Bất quá bọn hắn không dám mở miệng, Vũ Thiên Minh cũng sẽ không làm như không thấy. nguyên bản hắn cùng địa phương lãnh đạo cũng không phải là cùng một cái hệ thống cán bộ hơn nữa hành động lần này vũ thiên minh cũng biết mặc dù mình không có năng lượng này nhưng mà sau lưng vị kia chu bí thư thế nhưng là tay cầm thượng phương bảo kiếm mánh khóe thông tin nhân vật tàn nhẫn cho nên dù cho vị này trương tỉnh trưởng cấp bậc cao hơn hắn nhưng mà nghe được trương diễm lâm lời nói vũ thiên minh vẫn không nhanh không chậm mở miệng nói trương tỉnh trưởng đã như vậy vậy sẽ phải hỏi một chút dự nam tỉnh công an sành đồng chí ta đã vừa mới nhận được điện thoại khách sạn bên kia trước mắt cũng tại phương viên hai m bên trong bắt được mấy tên người nghi hơn nữa căn cứ vào những người này thú nhận Bọn hắn sở dĩ xuất hiện đang điều tra tổ phụ cận, mục đích đúng là vì giám thị tổ điều tra hành động. Đến nỗi theo dõi tôn thành cương đồng chí người hiểm nghi phạm tội, trước mắt chúng ta đang tại bố trí bắt hành động, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Hồng bí thư, trương tỉnh trưởng, tất nhiên hai vị cho rằng phần văn kiện này thật sự, chuyện kia khẩn cấp, cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, tình huống cụ thể chờ bắt được người sau đó, chu chủ nhiệm nhất định sẽ cho hai vị một cái công đạo. Bây giờ ta cần hai vị tại phương diện mấy cái này đối với chúng ta việc làm tiến hành phối hợp. Trong phòng họp, trương diễm lâm cũng là bị vũ thiên minh lời nói sặc đến nói không ra lời. nhưng mà vũ thiên minh bây giờ giờ phút quan trọng này nhưng không có nhiều thời giờ như vậy ở đây cùng hai người khua môi múa mép đấu khẩu với nhau vị tiêu chu chủ nhiệm mặc dù nói chuyện không nóng không lạnh nhưng là từ hắn xử lý vấn đề cùng ra lệnh quả quyết đến xem chắc hẳn cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt gây nhân vật nhiệm vụ của lần này nếu như là tại hắn cái này khâu xảy ra vấn đề chỉ sợ chính mình cũng muốn chịu không nổi kỳ thực vũ thiên minh vô cùng rõ ràng mặc kệ là hắn cũng tốt vẫn là chu dương cũng được hai người cùng hồng văn thắng cùng trương diễm lâm trước đây cũng không có giao lưu tập hợp gì tự nhiên càng không thể nói là thù hận lần này chỉ có thể nói cũng là vì chứng thực nhiệm vụ tại phân cao thấp đến nỗi Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm hai vị này như thế nào phối hợp, phối hợp trình độ như thế nào, đó chính là bọn họ vấn đề. Sau đó tự nhiên có mượn thu nợ lần thời điểm. Cũng may Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm nghe vậy, lần này ngược lại là rất quả quyết gật gật đầu, lập tức càng là tỏ thái độ nhất định ủng hộ mạnh mẽ tổ điều tra tiếp xuống hành động. gặp hai người không có những ý kiến khác, Vũ Thiên Minh lập tức liền đem trước đây Chu Dương lời nhắn nhủ việc làm giới thiệu một lần. rất nhanh Hồng Văn Thắng liền cho người một lần nữa an bài một cái không gian càng lớn phòng họp xem như Vũ Thiên Minh chỉ huy hành động bộ chỉ huy. cùng lúc đó. hắn lập tức liền để tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cho tất cả tỉnh ủy thường ủy ban bố hội nghị khẩn cấp thông tri đồng thời đem tỉnh sảnh mấy cái người phụ trách toàn bộ thông chi đến hội mà ruộng oang oang thì từ dự nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp một cái phó thư ký trưởng tự mình cùng đi đi tới tỉnh công an sảnh dẫn người áp dụng hành động mục tiêu không chế hành động mà đổi thành một bên chính như chu dương sở liệu sau khi cúp điện thoại phương mưu lập tức liền tiếp tục nếm thử cùng tiểu lục tử cùng lưu vĩ bọn người bắt được liên lạc nhưng mà tại nhiều lần xác nhận sau tiểu lục tử cùng lưu vĩ bọn người vẫn không cách nào liên hệ với phương Miu lập tức liền phát giác được sự tỉnh đã có cái gì không đúng thế là lập tức lại một lần nữa đem điện thoại gọi cho trước đây cái kia theo dõi tôn thành cương người trẻ tuổi hoa tử sự tình chỉ sợ có biến khách sạn bên kia có thể xảy ra chuyện lục tử cùng lưu vĩ mấy người bọn hắn bây giờ căn bản liên lạc không được người bây giờ ngay lập tức đi khách sạn xem đến cùng là gì tình huống nhớ kỹ nhất định muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh mà giờ khác này nghe được phương bưu đột nhiên xuất hiện cái này một trận lời nói lý hoan hoan cũng có chút mộng trong xe lý hoan hoan nhìn chằm chằm cách đó không xa khách sạn hào hảo mà quan sát một chút nhưng mà từ bên ngoài đến xem trong tiểu điểm vẫn hoàn toàn như trước đây mà bình thường xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, hắn rõ ràng thấy được trước đài quán rượu hai cái tiểu cô nương dường như đang nơi đó cười cười nói nói, mà tại vì ở lầu một tới gần phía đông vị trí, Lưu Vi cùng Lục Tử ở trong phòng cũng đèn sáng, màn cửa đằng sau còn thấy được có bóng người đang đi lại. Mí môi, Lý Hoan Hoan cũng chỉ có thể nhắm mắt đẩy cửa xe ra xuống xe, tiếp đó liền hướng về phòng khách quán rượu đi qua, con mắt thì thỉnh thoảng lại hướng bốn phía dò xét. Nhưng mà Lý Hoan Hoan cũng không biết, ngay tại hắn xuống xe một chớp mắt kia, lúc này cũng sớm đã giấu ở bốn phía thường phục lập tức liền đã đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn đại đường lối vào. Lý Hoan Hoan cẩn thận từng ly từng tí thôi động cửa xoay đi vào. sân khấu hai cái tiểu cô nương cũng lập tức liền ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua. nhưng vào đúng lúc này, Lý Hoan Hoan ấy lòng lại lập tức liền hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy trong đó một cái tiểu cô nương trong mắt thần sắc có chút hoảng trương. hắn lúc này cũng không chầm trễ, lập tức liền xoay người phải lì khai đại đường. nhưng mà lúc này đã muộn. nhìn thấy Lý Hoan Hoan đã phát giác không thích hợp một bộ dáng vẻ muốn chạy, giấu ở đại đường hai cái trái phải xó xỉnh thường phục lập tức liền liền xông ra ngoài dừng lại. ngăn lại hắn. trên thực tế, tại xoay người một khắc này, Lý Hoan Hoan lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng mà lúc này đã không kịp. chỉ thấy một bóng người tên bắn đồng dạng đống nhiên từ phía bên phải một người cao bình hoa sau lưng lao ra hướng hắn nào tới trong nháy mắt liền đem Lý Hoan Hoan sâu ngã xuống đất đường động cho ta thành thật một chút ngược lại là thật cơ chí, thiếu chút nữa thì bị ngươi tiểu tử chuồn đi mà gặp phải tình hình như thế Lý Hoan Hoan làm sao không biết sự tình đã bại lộ lúc này cũng không dãi ruộng, nhưng mà trong con ngươi lại cũng sớm đã đầy vẻ hoảng sợ lao vương lập tức đem người mang đi tiến hành thẩm vấn Mặc khác, mau chóng nghĩ biện pháp cùng cái kia Phương bưu bắt được liên lạc tận lực trước tiên đem người ổn định nói xong nam tử trung niên lập tức ngẩng đầu hướng đại đường sân khấu tiểu cô nương qua. Tiểu cô nương vóc người không tệ, chính là lòng can đảm quá nhỏ lộ ra sơ hở. Hôm nay nếu không phải là bọn hắn sớm làm xong kín đáo chuẩn bị, không chắc thật đúng là muốn đem người thả đi. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Hoan Hoan trong túi lại đột nhiên truyền đến một hồi điện thoại chấn động tiếng ông ông Mấy người nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Cái kia gọi Lão Vương Nam tử trung niên thì rất là gọn gàng mà cầm một cái chế trụ Lý Hoan Hoan cánh tay, lập tức ngay tại sân khấu hai cái tiểu cô nương che miệng lại vẻ mặt cực nhanh mà móc ra một khẩu súng đi ra gắt gao treo lên Lý Hoan Hoan cái ốt không muốn chết liền nghe điện thoại nói cho Phương bưu trong tiểu điểm hết thảy bình thường. Nếu như hắn hỏi vài người khác tình huống. Ngươi liền nói ở đây tín hiệu không tốt. Nhanh. Giờ này khắc này, tại vị ở Dự Châu Tân Khu một tòa trong kho hàng. Phương Biêu sau khi cúp điện thoại, qua ước chừng chừng 10 phút đồng hồ liền lại một lần nữa bấm lý Hoan Hoan điện thoại. Vang lên bốn, năm thông sau đó điện thoại vẫn không có ai nghe, đang lúc Phương Biêu muốn cúp điện thoại. Trong loa lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc Phương Phương Tổng, ta đến quán rượu, ở đây hết thảy bình thường. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lý Hoan Hoan nói xong, Phương Biêu liền đùng một cái cúp điện thoại, lập tức sắc mặt càng là đột nhiên đại biến. Không hề nghi ngờ, trong tiểu điểm đích xác xảy ra chuyện. Lý Hoan Hoan tiểu tử này âm thanh không thích hợp. Chương 1100, sau lưng nhân vật mấu chốt. Chương 1100, sau lưng nhân vật mấu chốt. Khách sạn trong đại sảnh. Nhìn thấy trò chuyện trong chăn đánh gãy, trên mặt mọi người biểu lộ thoáng chốc thì thay đổi màu sắc, phòng hình sự Trinh sát Ngô trí Dung càng là sắc mặt đại biến. Hắn đương nhiên biết Phương Bưu đã phát giác được không được bình thường, nhưng mà cái này cũng là chuyện không có cách nào. Cái này Phương Bưu rất giàu hoạt, cố ý để cho người này tới khách sạn thăm dò, tiếp đó thời gian cũng bóp rất chính xác, cơ hồ là người vừa mới bị bọn hắn bắt được, đối Phương lập tức liền gọi điện thoại tới, đã như thế bọn hắn căn bản là không có thời gian chuẩn bị. Cho nên vừa ra điện thoại phát hiện âm thanh dị thường phương Biu liền phát giác không thích hợp. vậy mà lúc này bây giờ Nô Chi Dũng lại sắc mặt khói mù hướng trên mặt đất nằm Lý Hoan Hoan liếc quang nô tử, làm sao bây giờ? lần này chúng ta chắc chắn là đả thảo kinh xà. mặt đen lên gật đầu một cái, Nô Chi Dũng hí mắt, ánh mắt không khỏi lần nữa rơi xuống đất Lý Hoan Hoan trên thân, tiểu tử này khỏe miệng rõ ràng có chút hài hước hương vị đùng một cái một tiếng. tại mọi người có chút mắt trận tròn vẻ mặt, Nô Chi Dũng vậy mà bỗng nhiên một cái tắt hướng Lý Hoan Hoan tới nô tử. ngay đây là, không ngờ nô chí Dũng lại trực tiếp đẩy ra bên cạnh thân hai người đứng lên, lập tức liền lệnh mặt nói, đem người mang đi. từ trong miệng hắn đem phương biêu vị trí này ra tới, nói xong nô chí dũng liền bỗng nhiên một cước đem lý hoan hoan tay trái dâm ở dưới lòng bàn chân, bên cạnh một người trẻ tuổi thấy thế lập tức hướng trước đại quán rượu nhìn sang, trong đó cái kia tương đối chấn định tiểu cô nương lập tức liền nói, ta lúc trước liền đã để cho người ta đem bên này giám sát nuốt. tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong hành lang lập tức liền phát ra một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. sau một lúc lâu sau, nô chí dũng lúc này mới lên tiếng nói, lý hoan hoan đúng không, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. người hãy nghe cho kỹ rồi lần này phương biêu chắc chắn là hai kiếp khó thoát chính là người ở sau lưng hắn chạy không được chúng ta bắt được hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian ngươi tất nhiên dám theo dõi gì tổ điều tra người vậy sẽ phải biết rõ ngươi phạm là chuyện gì nghiêm trọng nói một điểm đó chính là tạo phản không hiểu pháp luật không được gì nhưng mà phạm vào loại chuyện này là kết quả gì ngươi hẳn biết rất rõ a ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi đem phương biêu tình huống chủ động nói rõ ràng ta liền sẽ cân nhắc hướng lên phía trên xin cho ngươi giảm hình phạt ta cho ngươi mười phút cân nhắc nói xong lô chi dung cũng không chậm trễ lập tức để cho người ta đem lý hoan hoan mang đi lập tức liền sụ mặt đi phòng họp. trong phòng họp, nghe được Ngô Chi Dũng hồi báo tình huống, Chu Dương biểu tình trên mặt cũng cảm thấy có chút lần nữa ngưng trọng lên vậy theo phán đoán của ngươi, cái này Phương Biêu tiếp đó sẽ làm cái gì? Chu chủ nhiệm, ta cho rằng lấy Phương Biêu thủ đoạn, khả năng cao sẽ có hai loại khả năng. khả năng thứ nhất chính là lập tức liên hệ người ở sau lưng hắn, thêm một bước đến dò xét khách sạn tình huống bên này, hơn nữa rất có thể sẽ là quan diện người xuất mã. loại tình huống thứ hai ngay tại lúc này lập tức chạy trốn. nhưng mà còn có một loại có thể không thể không phòng. ta hiểu qua, cái Phương Biêu này là kẻ tái phạm. rất dào hoạn, tại dự châu bản địa trên đường có lắm thủ đoạn. Nếu như ý hắn biết đến nguy hiểm, rất có thể sẽ đồng thời khai thác hai loại cách làm, mục đích cuối cùng nhất hay là cho chính hắn chạy trốn sáng tạo cơ hội. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, không thể nói Ngô Chi Dũng phỏng đoán rất có đạo lý, nhưng mà hắn thấy Nô Chi Dũng suy đoán điều kiện tiên quyết là Phương Biêu là tại bọn hắn không cách nào xác định Phương Biêu nhân vật như vậy điều kiện tiên quyết, như là đã biết Phương Biêu tồn tại, vậy cái này mấy loại có thể liền cũng không có thành lập cơ sở dạng này. Người đem tình huống bên này tùy thời cùng Vũ Thiên Minh tiến hành thông báo, những chuyện khác để cho Vũ Thiên Minh đi xử lý. đương đương một cái công an bộ phó bộ trưởng xuất mã, Còn bắt không được một cái Ngô trí Dung đó chính là chê cười. Bây giờ Phương Biêu là một cái nhân vật mấu chốt không giả, nhưng mà đã sẽ không ảnh hưởng kết quả sau cùng. Quan trọng nhất là muốn từ Phương Biêu trên thân người này tìm hiểu nguồn gốc, tìm được những người khác, đây mới là mấu chốt mà khác. Khách sạn bên này tiếp tục làm tốt các biện pháp an ninh, chuyện còn lại cũng không cần để ý tới. Nếu quả thật có người tới, cái tiêu ngược lại là chuyện tốt. Ok cây đợi thỏ sao? Tự nhiên cũng là một cái không tệ biện pháp. Mấu chốt còn tại mấy cái khác nhiệm vụ phía trên, mà đổi thành một bên. Sau khi cúp điện thoại. chính như ngô Chi dũng sở liệu phương biêu cơ hội là trong nháy mắt liền làm ra chạy trốn quyết định trên thực tế phương biêu trình độ văn hóa cũng không cao nhưng là từ 20 năm trước bắt đầu hắn vẫn tại trên đường hốn, về sau mượn dưới tay thế lực tại dự châu bản địa làm lên khối đất sinh ý làm giàu theo phương biêu sinh ý càng ngày càng lớn giá tâm cũng càng lúc càng lớn mai cho đến đi theo tin thành tập đoàn hỗ trợ xử lý một chút những đại nhân vật kia không phương diện ra mặt sự tình bất quá mặc dù ở trên ngoài sáng đã tẩy trắng thậm chí còn trở thành dự châu hiệp thương hội nghị đại biểu kiệt xuất xí nghiệp ra nhưng là từ trong xương cốt tới nói phương biêu vẫn là một cái kẻ liều mạng không chỉ như thế Những năm này thông qua trao đổi ích lợi, cấu kết, hắn cũng sớm đã tại dự Châu đan một tấm rất khổng lồ lợi ích mạng lưới quan hệ thống ở giữa không chỉ có lớn hữu địa sản, tin thành người của tập đoàn, còn rất nhiều dự Châu thị ủy chính phủ thành phố, thậm chí là dự Nam tỉnh ủy người tỉnh chính phủ. Kỳ thực tại Phương Biêu xem ra chính mình khổ tâm kinh doanh cái này trường lưới lợi ích mạng lưới, vì chính là tương lai có một ngày có thể cho chính mình che gió che mưa. Mà bây giờ chính là thời điểm, không thể không nói trước đây Ngô Chí dung suy đoán rất chính xác, Phương Biêu đích xác rất dò hạn. Sau khi ý hắn biết đến khách sạn bên kia xảy ra vấn đề, Phương Biêu cơ hội là lập tức liền làm tốt chạy trốn chuẩn bị. bất quá phương biêu rất rõ ràng nếu như là một mình mình vậy khẳng định đi không được nhưng mà dự nam lớn như vậy dự châu càng là không nhỏ phạm luật cũng không chỉ là hắn phương biêu một người văn phòng bên trong không trần chờ chút nào phương biêu lập tức liền bấm một số điện thoại điện thoại kết nối lập tức lập tức liền chuyển đến một đạo rất nặng nề ngột ngạt âm thanh sự tình gì nghe được đạo thanh âm này phương biêu trên mặt cũng cũng không nhịn được lộ ra vẻ giữ tận biểu lộ khách sạn bên kia xảy ra chuyện trong loa lập tức lâm vào một trận trầm mặc qua một hồi lâu âm thanh kia mới lần nữa mở miệng nói ngươi không phải phái người tới nhìn chằm chằm sao có thể xảy ra vấn đề gì hơn nữa theo ta được biết tổ điều tra lập tức liền phải lì khai dự châu đi ta chỗ này còn có chuyện nhưng mà trong loa người kia lời còn chưa nói hết phương bưu liền trực tiếp ngắt lời nói vương bí thư ngươi chớ quên ngươi có thể có địa vị hôm nay chúng ta cái này một đám anh em thế nhưng là ra lực tức giận bây giờ là lúc nào ngươi so ta càng hiểu rõ à khách sạn bên kia đến cùng là gì tình huống ta cần một cái minh sát thuyết pháp nói xong Phương bưu liền đùng một cái một tiếng cúp điện thoại mà đổi thành một bên tại trong dự châu thị ủy chính phủ thành phố văn phòng thị ủy thường ủy Ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng Vương Lục Thuận nhưng là sắc mặt tái xanh mắng để điện thoại di động xuống. Cái này Phương Mưu đúng là đang tìm cái chết, cũng dám uy hiếp hắn. Chẳng qua nếu như Phương Mưu cung cấp tin tức thật sự, cái kết quả thật có chút phiến phức. Tổ điều tra tại Dự Châu đã chờ đợi gần tới hơn 10 ngày lại còn không hề rời đi ý tứ, chẳng lẽ thật sự tra ra cái gì đồ vật. Nghĩ tới đây, Vương Lục Thuận đấy lòng lập tức cũng có chút bất an. Lúc này liền cầm lên điện thoại lần nữa bấm một cái mã số Vương bí thư. "Ân, dạng này, ngươi tìm mấy cái người đi tổ điều tra đặt chân khách sạn, tùy tiện tìm lý do tra một chút tình huống bên trong, chú ý" đừng chọc ra cái gì đại phiền thoái chỉ cần xác định bên trong hết thể bình thường liền có thể nói xong vương lục thuận liền theo rơi mất cho chuyện bất quá đáy lòng cũng không khỏi vì đó có chút bực bội chương 1101, lôi đình hành động chương 1101, lôi đình hành động văn phòng bên trong vương lục thuận suy tư một thời gian thật dài đáy lòng vẫn có chút không quá yên tâm lần này dự châu sự cố sau lưng đến cùng có vấn đề gì hắn xem như thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư đáy lòng là vô cùng rõ ràng vấn đề này không bạo phát đi ra con tốt một khi bộc phát đó chính là kinh thiên động địa đại sự kiện chính mình chắc chắn là không chạy khỏi chính mình vấn đề lớn bao nhiêu vương lục thuận so với ai khác đều biết phạm pháp vi kỷ đó là khẳng định thậm chí rất nhiều chuyện liền vương lục thuận chính mình cũng không thể tin được là tự làm ra nhưng mà phương biêu cái này hỗn đản cũng dám uy hiếp hắn bất quá lúc này vương lục thuận cũng ý thức được chính mình lúc trước có thể phạm vào một cái rất cấp thấp sai lầm để cho phương biêu phái người đi giám thị tổ điều tra hành động tất nhiên sẽ che đậy kín rất nhiều tình huống nhưng mà phong hiểm cũng rất lớn một khi sự tình bại lộ cái kia rất nhiều vấn đề liền không che giấu được nhưng mà xem như chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ vương lục thuận rất rõ ràng mục nát vật này chính là một cái vũ bùn một khi một chân bước vào, đó cũng không có đường rút lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. thung thung tiếng đập cửa đột nhiên cắt đứt vương lục thuận suy nghĩ đi vào âm thanh rơi xuống văn phòng môn cũng theo tiếng bị đẩy ra đi vào là hắn thư ký vương bí thư vừa mới văn phòng bên kia thông chi sáng hôm nay hội nghị bị thủ tiêu thời gian đổi đến buổi chiều 3 giờ Ngay vậy vương lục thuận lập tức liền nhũ mày bởi vì vốn là định tại buổi sáng 9 giờ tổ chức thị ủy thường ủy hội tại sao đột nhiên đổi thời gian nếu như là bình thường vương lục thuận đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng là bây giờ là thời buổi rối loạn không cho phép hắn không nghĩ ngợi thêm ta đã biết đúng Văn phòng bên kia có hay không nói nguyên nhân như thế nào đột nhiên đem thời gian chỉ hoan đến chiều. Nghe vậy thư ký tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ hỏi như vậy. Lập tức liền không nhanh không chậm nói, ta hỏi qua rồi. Văn phòng bên kia nói là hầu bí thư cùng vào thị trường tiếp vào tỉnh lý thông báo khẩn cấp đi họp. Nghe được câu này, vương lục thuận cả người rõ ràng trở nên có chút sốt ruột. Thị ủy bí thư cùng thị trưởng đồng thời tiếp vào tỉnh lý thông báo khẩn cấp đi họp. Trùng hợp như vậy. khoát tay áo để cho thư ký rời đi văn phòng, vương lục thuận càng nghĩ càng thấy đến có chút bất an. Một lát sau, vị này vương bí thư trên mặt đột nhiên bốc lên một tia kiên quyết chi sắc. lúc này liền bấm một số điện thoại hồng yến còn nhớ rõ ta trước đây nói cho người sự tình sao người không nên hỏi nhiều thời gian đã không kịp người bây giờ lập tức lập tức mang quần quần trực tiếp ly cảnh dựa theo khi trước kế hoạch đến châu ước đi ta bên này ngươi không cần lo lắng đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó vương lục thuận cả người đột nhiên liền lập tức giống như là già mấy tuổi mặc dù trước mắt sự tình cũng không sáng tỏ nhưng mà tại chính trị và pháp luật hệ thống nhiều năm như vậy vương lục thuận có thể nói một mực là tại cố tình vi phạm tự nhiên sớm đã có chuẩn bị trên thực tế sớm tại tổ điều tra đến dự châu cùng ngày hắn liền đã an bài vợ con ra ngoài du lịch. văn phòng bên trong bây giờ vương lục thuận tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp hắn biết rõ hôm nay có thể là trong chính mình một lần cuối cùng ngồi ở đây cái văn phòng hôm nay vừa qua hắn vương lục thuận đời này có thể lần nữa trở về cơ hội chỉ sợ cũng không có trong lúc nhất thời đấy lòng đủ loại rối gen phức tạp cảm xúc lập tức liền toàn bộ sông lên đầu hối hận tự nhiên có một tí hối hận nhưng mà rất nhiều thứ một khi dính vào nghĩ tẩy trắng liền không có cơ hội những năm này hắn vương lục thuận đích xác lấy được rất nhiều thứ cũng đã sớm đang vì một ngày này làm chuẩn bị nước ngoài phòng ở tiền tiết kiệm là đã sớm chuẩn bị xong nhấp miếng thủy Vương Lục Thuận nhìn một chút văn phòng bên trong đồ vật, hắn cũng sẽ không từ nơi này mang đi bất kỳ vật phẩm gì, nhưng mà những vật này cũng là đích thân hắn dùng qua, đã lao đây không chỉ là hắn thân cận chi vật, cũng là quyền lực và tượng trưng cho địa vị đáng tiếc bây giờ mấy chục năm cố gắng đều phải hóa thành bọn biển trong lòng không nơi chắc chắn là không nữa Bất quá Vương Lục Thuận cũng biết rõ, đồ tốt đi nữa cũng không sánh được nửa đời sau tự do tới để cho người ta ưa thích. Cực nhanh xử lý hảo văn phòng bên trong mấy thứ vật phẩm sau đó, Vương Lục Thuận lập tức liền đứng dậy rời đi văn phòng. Vẹn vẹn chỉ là cùng thư ký lên tiếng chào hỏi chính mình muốn ra ngoài một chuyến, buổi chiều sẽ đuổi trở về tham gia hội nghị sau đó. vương lục thuận liền tự mình lái xe trực tiếp chạy về phía dự châu sân bay hắn biết 2 giờ sau liền có một chuyến bay thẳng hải ngoại chỗ cần đến chuyến bay nhưng mà vương lục thuận cũng không biết chính là ngay tại hắn cho tân khu phân cục bên kia nói chuyện điện thoại xong không đến nửa giờ phân cục vị kia người phụ trách cơ hồ là vừa mới điều động một chút người xuất phát đi tới khách sạn một nhóm hơn 10 người liền đã đi tới phân cục hành chính cao úc hơn nữa lấy gì tổ điều tra cùng dự nam tỉnh sành danh nghĩa tổ chức hội nghị khẩn cấp lập tức liền khống chế được tất cả thành viên ban ngành bây giờ trong phòng họp Lý Lan Anh hiểu rõ xong cần thiết tin tức sau đó, lập tức mặt lạnh hướng bên cạnh thân một người trẻ tuổi ra hiệu nói, người đi gọi điện thoại, lập tức nói cho Chu chủ nhiệm, Vương Lục thuận bên kia có thể hành động." Chờ người trẻ tuổi rời đi về sau, Lý Lan Anh lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong phòng họp đám người các vị, tại sự tình kết thúc phía trước, các ngươi đều phải để lại tại bên cạnh trong phòng nghỉ, nếu như trên thân còn có những thứ khác công cụ truyền tin, chủ động phóng tới trong cái dương này. Nghe vậy mấy cái phó cục trưởng lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền run run rẩy rẩy mà đem chính mình điện thoại di động tư nhân toàn bộ đều móc ra. Lập tức ngay tại nhân viên công tác dưới sự giám thị rời đi phòng họp đi bên cạnh trong phòng nghỉ. Mà Lý Lan Anh thì trực tiếp nhìn về phía vị kia người phụ trách nói tiếp à, đem ngươi biết tình huống đều nói tin tưởng, chúng ta người sẽ phụ trách ghi chép. Ngươi đã từng cũng là công an hệ thống cán bộ, biết thẳng thắn sẽ khoan hồng đạo lý, cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Nghe vậy nam tử trung niên cũng chỉ có thể một mặt hôi bại mà gật đầu một cái. Một bên khác, trong tiểu điểm, trong phòng họp, chờ Ngô Chí Dũng rời đi về sau, Chu Dương cũng lập tức đứng người lên bắt đầu vừa đi vừa về đi lại. Chuyện bây giờ kỳ thực đã rất rõ ràng. Hắn thấy đây chính là cùng một chỗ điển hình quan thương cấu kết mục nát xa đoạn lệ dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ ở trong quá trình này đóng vai dạng nhân vật gì trước mắt còn khó xác định nhưng mà hào quang chắc chắn là ám muội đơn giản chính là liên quan chuyện nhân viên đạt đến tầng thứ gì có bao nhiêu người vấn đề chẳng qua trước mắt mấu chốt nhất đồ vật còn không có nắm bắt tới tay nghĩ tới đây chu dương lập tức an vị xuống cầm điện thoại di động lên nhưng mà hắn vừa muốn gọi thông điện thoại điện thoại liền ông ông bắt đầu chấn động điện thoại là tôn thành cương đánh tới thành cương thế nào chủ nhiệm tài liệu ta đã toàn bộ lên truyền tốt chương mục cùng mật mã cũng phát đến ngài bên kia. nghe vậy Chu Dương ử một tiếng liền cúp điện thoại tiểu hồ, lập tức khởi động tài liệu chỉnh lý việc làm, cụ thể làm thế nào, ngươi là ban kiểm tra kỷ luật cán bộ hẳn biết rất rõ. Ta bây giờ không cần biết cụ thể vấn đề đi qua, đây đều là đằng sau các ngươi ban kiểm tra kỷ luật nội dung công việc, bây giờ chỉ cần ngươi đem liên quan chuyện nhân viên danh sách người hiểm nghi từ trong tài liệu cắt tỉa ra. Có danh sách, tự nhiên là có thể toàn diện bắt đầu áp dụng bắt hành động. Mà giờ khắc này nghe được Chu Dương lời nói, Hồ vị Vi lập tức gật đầu một cái, liền sắc mặt đều trở nên có chút phấn khởi. Thu đến Chu Dương phát trương mục mật mã sau đó, trong phòng họp tổ điều tra vài tên thành viên lập tức liền bắt đầu hành động. Toàn bộ quá trình có thể nói tốn thời gian liền nửa cái giờ cũng chưa tới, Hồ vị Vĩ, Vĩ liền đem cắt tỉa ra danh sách giao cho Chu Dương trong tay. Bất quá Chu Dương cơ hồ là vừa mới cầm tới Hồ vị Vĩ, Vĩ cắt tỉa ra danh sách, thậm chí còn không kịp quét dọn một mắt nô chi dũng liền gõ văn phòng môn Chu chủ nhiệm, dự châu thành phố người phân cục Tân khu đến đây. Trong phòng họp, Chu Dương nghe vậy sắc mặt lập tức lại một lần nữa lại xuống. Xem ra Lý Lan anh động tác vẫn là chậm một bước. Bất quá cái này một số người thật đúng là vội vàng tự tìm cái chết đã năm đó ở Cán Giang, hắn bố trí mấy tháng lâu mới tìm được phía sau màn hát thủ. Lần này dự châu ngược lại tốt, liền một lát cũng trở không bằng. xem ra trước đây suy đoán không tệ phương hưu thật sự gấp hơn nữa cái này cũng đủ để nhìn ra được dự nam vấn đề so với hắn trước đây tưởng tượng càng tốt đẹp hơn nghiêm trọng những người này cản dỡ đã tới chưa bất luận cái gì che giấu tình cảnh chỉ là một cái phân cục cũng dám đối với gì điều tra tiểu tổ đặt chân khách sạn tiến hành điều tra đây tuyệt đối không phải đơn giản thông lệ việc làm mà thôi mà là đã đến phát rồi tình cảnh bất quá như vậy cũng tốt bây giờ tổ điều tra đang giàu bắt không được người tất nhiên liền dự châu người phân cục tân khu đều có thể chỉ huy được cái kia sau lưng ít nhất dính đến dự châu thị ủy thường ủy cấp độ quan viên 1, 102, thế như trẻ, trẻ. 1102, thế như trẻ che tới thật đúng lúc. Tiểu nô, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, chuẩn bị động thủ đi. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, hành động nhất định muốn tốc tốc, gọn gàng, quyết không cho phép thả đi bất cứ người nào, hơn nữa phải chú ý không thể để cho bất kỳ tiếng gió nào rọ rỉ ra ngoài. Xảy ra vấn đề, vậy ta liền muốn tìm người gây chuyện. Nghe vậy Ngô trí dũng gật đầu một cái, lúc này cũng là nghiêm sắc mặt hướng Chu Dương kính cẩn chào, lập tức rời đi phòng học tốt Chu chủ nhiệm, ta kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tại Ngô Chí Vũ xem ra, vị này Chu chủ nhiệm trẻ tuổi là trẻ tuổi, nhưng mà nghiêm túc lên trên thân cho người loại kia cảm giác gáp bách quá bị đè nén đơn giản có chút làm cho người không thở nổi Trần ô trí dũng rời đi phòng họp chu dương lập tức liền hướng trên tay vừa mới hồ vị vị định ra danh sách kia nhìn lướt qua nhưng mà nhìn thấy tên cùng chức vị tin tức càng nhiều chu dương sắc mặt lại càng làm loạn nhìn mặc dù đã sớm ngờ tới một lần này sự kiện là một cái đại án trọng án nhưng mà thật sự biết liên quan hệ tới chuyện nhân viên thời điểm đáy lòng vẫn còn có chút phát lệnh dự nam tỉnh không nói nát vụ đến tận xương thủy nhưng mà cũng tuyệt đối tính là làm cho người tức lộ ruột vẻn vẹn liên quan chuyện tình vị thường ủy liền có hai cái những thứ hôn chứng này đơn giản chính là tổn hại đảng kỳ quốc pháp chu chủ nhiệm ngài điện thoại trong phòng họp chu dương nghe được hồ Vĩ Vĩ âm thanh hít một hơi thật sâu lập tức liền nhận nghe điện thoại điện thoại là lý lan anh bên kia nhân viên công tác đánh tới ta đã biết ngươi nói cho lan anh đồng chí có thể toàn diện thu lưới nói xong lập tức liền cúp điện thoại lập tức liền quay đầu hướng hồ Vĩ Vĩ nhìn sang tiểu hồ đem danh sách gửi đi đến văn phòng trung ương lộ chủ nhiệm nơi đó dứt lời chu dương lập tức liền bấm ruộng oang oang số điện thoại tiểu điển sân bay bên kia tùy thời chú ý vương lục thuận hành tung một khi phát hiện tung tích của hắn ngay tại chỗ áp dụng bắt hành động mặt khác dựa theo phía trước nghị định phương án thông tri đông hải thành phố cục công an để cho bọn hắn cho phối hợp có thể đối với từ hồng diễm bọn người áp dụng công chế làm xong chuỗi này động tác chu dương cuối cùng mới là nhẹ nhàng thở ra bây giờ liền chờ những thứ khác mấy cái tiểu tổ chuyển về danh sách chỉ cần danh sách có thể phải phù hợp vậy kế tiếp chính là toàn diện áp dụng bắt hành động thời điểm trong phòng họp thời gian từng giờ từng phút mà đang trôi qua bất quá chu dương ngược lại bình tĩnh xuống dưới trên thực tế giờ này khác này trong đầu của hắn cũng tại suy xét càng thêm cấp độ sâu vấn đề lần này dự nam phát sinh trọng đại như thế vụ án phía trên tất nhiên muốn đối dự nam ban tử tiến hành triệt để điều chỉnh nếu như không ngoài sở liệu dự nam tỉnh ủy bí thư hồng văn thắng cùng tỉnh trưởng trương diễm lâm chịu nhất định phải bị liên lụy hai vị này người đứng đầu mặc dù không có tham dự trong đó nhưng mà thiếu giám sát trách nhiệm chạy không được phiền thoái nhất là lần này hồng văn thắng cùng trương diễm lâm làm ra phán đoán sai lầm tại giai đoạn trước không có thật tốt mà phối hợp điều tra việc làm từ mức độ nào đó tới nói là làm lớn ra chuyện ảnh hưởng cùng thiệt hại trong đầu chu dương đột nhiên nghĩ đến trước đây quan Trấn cùng hắn nói chuyện nội dung giữ nam cùng chính mình rốt cuộc lớn bao nhiều quan hệ trong phòng họp thứ nhất trở lại danh sách chính là Lý Lan Anh bên kia. Dự Châu Tân khu phân cục bên trong, Lý Lan Anh tốc độ cơ hội là vừa mới phân cục mới đem người phái đi ra, ngay sau đó lập tức liền khống chế được phân cục thành viên ban ảnh, trong đó liền bao quát phân cục người phụ trách. gặp sự tình đã bại lộ, vị này người phụ trách cũng rất thẳng thắn, trực tiếp liền đem biết đến tình huống toàn bộ đều thú nhận đi ra, trong đó liền bao quát Dự Châu Thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư Vương Lục Thuận cùng với thị ủy bí thư Hồ tại trường kỳ đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ trong lúc đó. hai vị này không chỉ để tin thành tập đoàn chờ xí nghiệp cung cấp chính trị che chở, phi pháp phê chuẩn thổ địa hạn ngũ. hơn nữa tại trưng thu địa phá dỡ chờ nhiều cái về vấn đề nghiêm trọng không tuân theo tổ chức kỷ luật cùng pháp luật pháp luật càng là thu nhận đại ngạch hối lộ liên ví dụ như một lần này tân khu cánh đồng phá dỡ vấn đề lấy nhiều khai phát công ty tư chất căn bản cũng không có khai thác quyền hạn nhưng mà kết quả đối phương vậy mà lấy tin thành tập đoàn danh nghĩa lấy được thổ địa không nói hoàn phi pháp xâm chiếm thổ địa khoản bồi thường hạ xuống phá dỡ đền bù tài chính còn lại tinh tiết bao quát đút lót nhận hối lộ ý tổn thương làm mai các loại vấn đề càng là nghe giận cả người chu chủ nhiệm người chúng ta đã khống chế được nhưng mà thời gian không nên quá lâu lý chủ nhiệm lo lắng sẽ đi hở âm thành cho nên dự châu thị ủy cùng tỉnh lý hành động phải nhanh từ một tiếng chu dương cũng không nói cái gì liền cúp điện thoại lập tức hắn lại lần nữa nhận được ruộng hoang hoang bên kia trở lại tới tin tức so với chính phủ bên này hành động ruộng hoang hoang bên kia càng thêm cấp tốc cơ hồ vừa nghe đến bọn hắn là công an bộ người tin thành tập đoàn chờ xí nghiệp người phụ trách tại chỗ liền nản trí trong phòng họp hồ vĩ vi cực nhanh mà đem tất cả danh sách cùng manh mối toàn bộ sau khi so sánh lập tức lại lần nữa định ra tới một phần khoảng chừng hơn một cái liên quan chuyện nhân viên danh sách giao đến chu dương trong tay chu chủ nhiệm từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem cái này một số người đều có vấn đề hơn nữa hẳn là chủ yếu liên quan chuyện nhân viên dựa theo ban kiểm tra kỷ luật việc làm chương trình bằng vào những vật này đã có thể đối với bọn hắn đệ trình cơ quan tư pháp tiến hành xử lý mặt khác chúng ta còn cần chứng cứ khác bất quá những vấn đề này cũng đã không lớn chỉ cần nhân viên chủ yếu xa lưới chứng cứ tìm ra được liền không khó lúc này hồ vĩ vĩ ngược lại là cho thấy kiểm tra kỷ luật nhân viên lão luyện mà chu dương thì cầm tới danh sách sau đó cũng trước tiên liền bấm vũ thiên minh điện thoại 6 bây giờ tại dự nam tỉnh ủy trong tỉnh chính phủ theo tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thông chi một chút phát sau đó tất cả tỉnh ủy ban tử thành viên bao quát tỉnh công an sảnh sở trường, dự châu thị trường ở bên trong mấy người cũng toàn bộ đến phòng họp. Nhưng mà bây giờ đám người rõ ràng phát hiện bên trong phòng họp bầu không khí tựa hồ lộ ra dị thường nhanh trương cùng kiềm chế. Nhất là đến lúc cuối cùng hai người, cũng chính là dự châu thị ủy bí thư hầu khôn cùng thị trưởng Ma nguyệt hạo đi vào phòng họp sau đó, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó đám người liền thấy tỉnh ủy bí thư hồng văn thắng cùng với tỉnh trưởng trương diễm lâm tại mấy cái người tuổi trẻ vây quanh đi vào phòng họp hồng bí thư, vị này là trong phòng họp mở miệng chính là tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hằng. Nhưng mà dị thường vị dị chính là. Hồng Văn Thắng thế mà vẹn vẹn chỉ là liếc triệu hàng một cái, lập tức liền trực tiếp tại trên bản hội nghị bài vị trí ngồi xuống. Sau một lúc lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay cái hội nghị này tương đối là thủ, tình huống cụ thể ta không nói. Cái này một vị là Công an Bộ phó bộ trưởng Vũ Thiên Minh đồng chí, phía dưới Vũ Thiên Minh đồng chí sẽ cho các người giới thiệu tình huống cụ thể." "Thiên Minh đồng chí." Nghe được Hồng Văn Thắng lời nói, Vũ Thiên Minh cũng không chậm trễ, lúc này liền mở ra trước mặt mị tổ phồn. Nhưng mà, ngay tại Vũ Thiên Minh rõ ràng hắng giọng, đang muốn mở miệng thời điểm, trước mặt hắn điện thoại lại lập tức liền ông ông bắt đầu chấn động. Nhìn thấy trên tên người gọi đến là Chu Dương đại số, Vũ Thiên Minh lập tức liền nắm lên điện thoại hướng bên cạnh thân Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm nói một câu là Chu chủ nhiệm điện thoại. Ngay sau đó liền theo xuống nút trả lời Chu chủ nhiệm, ta là Vũ Thiên Minh. Thiên Minh đồng chí, ta là Chu Dương. Dựa theo gì? Quy yêu cầu, ta bây giờ lấy gì tổ điều tra tổ trưởng thân phận chính thức thông tri ngươi, lập tức đối với dự Nam tỉnh ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư Quách Hồng Đảo, dự Châu thị ủy bí thư Hồ Khôn, dự Nam tỉnh công an thành sở trưởng Mạnh Tử Hoa ba người áp dụng bắt giữ. Đồng thời, nói cho Hồng Văn thắng cùng Trương Diễm Lâm đồng chí, từ giờ trở đi, tại 48 giờ bên trong, dự Nam tỉnh tất cả sảnh cục cấp trở lên lãnh đạo cán bộ đều không được rời đi chỗ việc làm địa điểm. Đây là mệnh lệnh, lập tức thi hành. Chương 1103, theo chúng ta đi một chuyến a. Chương 1103, theo chúng ta đi một chuyến a dự Nam tỉnh. Tỉnh ủy Thường ủy hội bàn bạc trong phòng. Theo trong loa chu dương âm thanh rơi vào trong lỗ tai, cho dù là Vũ Thiên Minh cũng cảm thấy thói quen bỗng nhiên cùng nhau hai trận, lập tức ngay tại hội nghị bên trong đám người một hồi vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong nghiêm nghị nói biết rõ. "Thỉnh gì?" vị cùng Chu chủ nhiệm yên tâm. Ta kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Trong phòng họp, đột nhiên nghe được Vũ Thiên Minh nghiêm thanh. Dù cho là dự Nam tỉnh ủy bí thư Hồng Văn Thắng cùng tỉnh trưởng Trương Diễm Lâm cũng cảm thấy thần sắc căng thẳng. Rất rõ ràng, bọn hắn liền xem như lại hậu chi hậu giác, chỉ sợ cũng biết quyết định thắng bại thời điểm đến. Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài lời nói, tổ điều tra vị kia Chu chủ nhiệm bây giờ tất nhiên đã chiếm được gì trao quyền sắp khai thác hành động. Mà ở quan trường phụ trầm thời gian mấy chục năm cho dù là lấy Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm tư lịch, lại làm sao trải qua như thế kinh tâm động phách một màn. Quả nhiên, Vũ Thiên Minh sau khi cúp điện thoại, lúc trước trên mặt loại kêu bình thản thần sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một loại vô cùng túc sắt cùng lạnh lùng biểu lộ. lập tức mọi người ở đây vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong mở miệng nói các vị, ta đã vừa mới nhận được ban chấp hành trung ương ủy viên, dự dự Châu điều tra thai nạn tiểu tổ tổ trưởng Chu Dương đồng chí mệnh lệnh, phía dưới ta tuyên bố hai hạng thông chi. dựa theo gì cùng ủy yêu cầu, dự Nam tỉnh ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư Quách Hồng Đảo, tỉnh ủy thường ủy, dự Châu thị ủy bí thư Hồ Khôn, tỉnh ủy Vy viên, tỉnh công an cảnh sở trưởng Mạnh Tử Hoa ba người, bởi vì dính liễu nghiêm trọng vi kỷ pháp pháp, hiện quyết định đối với các người ba vị y pháp áp dụng song quy. cũng lập tức bắt giữ chuyển giao gì kỷ luật ủy viên sẽ tiến hành thẩm tra đem bọn hắn mang đi vanh một tiếng trong phòng họp theo vũ thiên minh tiếng nói rơi xuống trong cả căn phòng lập tức trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ mà xem như người trong cuộc quách hồng đảo hầu không cùng với mạnh tử hoa ba người càng là sắc mặt đại biến nhìn thấy cửa phòng họp phanh mà bị người đẩy ra lập tức liền vọt vào tới một nhóm rõ ràng là thường phục ăn mặc chấp pháp nhân viên ba người lập tức liền bỗng nhiên đứng lên nhất là tỉnh ủy ban chính trị và pháp luật bí thư quách hồng đảo lập tức mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm vẻ mặt bỗng nhiên vô bàn một cái trướng. Vũ Thiên trướng là ai đưa cho ngươi quyền hạn làm như thế hồng bí thư trương tỉnh trưởng hắn đây là tại ô ra -ta. ta yêu cầu phanh nhưng mà quách hồng đào lời nói còn chưa nói xong hồng văn thắng đồng dạng đống nhiên đập bàn một cái phát ra bịch một tiếng tiếng vang quách hồng đào ngươi câm miệng cho ta đây là gì cùng bị quyết định ngươi có cái gì tố cầu có thể cùng ban kiểm tra kỷ luật đồng chí nói rõ ràng nghe vậy quách hồng đào lập tức liền mặt sám như cho đồng dạng đặt mông ngồi xuống mà đổi thành một bên hầu không cùng mạnh tử hoa thì hoàn toàn tựa như mất hồn đồng dạng trong con ngươi ánh mắt đều trở nên ảm đạm xuống trong phòng họp quách hồng đào còn muốn nói điều gì nhưng mà Vũ Thiên Minh cũng không có cho hắn cơ hội tiếp tục mở miệng, hướng sông vào mấy người trẻ tuổi báo cho biết một chút, ba người liền lập tức bị cưỡi rời đi phòng họp đợi đến cửa phòng họp lại một lần nữa bị nhốt sau đó, Vũ Thiên Minh lúc này mới hắng giọng một cái nói phía dưới ta tiếp tục tuyên bố gì cùng ủy quyết định, Hồng Văn Đào đồng chí, Trương Diễm Lâm đồng chí, dựa theo gì cùng ủy yêu cầu, từ giờ trở đi, tại 48 giờ bên trong, dự Nam tỉnh tất cả sảnh cục cấp trở lên lãnh đạo cán bộ đều không được rời đi chỗ việc làm địa điểm, có Châu Ngọc tại phía trước, lần này Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm nghe được Vũ Thiên Minh lời nói rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Nghe vậy hai người vẹn vẹn đối mặt một mắt, lập tức liền lập tức gật đầu một cái. Mà tuyên bố xong hai cái mệnh lệnh sau đó, Vũ Thiên Minh cũng thuận thế chậm rãi mở miệng nói các vị, bây giờ là đặc thù thời kỳ, còn lại lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Chuyện kế tiếp liền giao cho Hồng Bí thư xử lý, ta còn có những chuyện khác, liền không tiếp tục ở đây tham gia tiếp xuống hội nghị chương trình hội nghị. Nói xong Vũ Thiên Minh lập tức liền cùng Hồng Văn Đạo cùng Trương Diễm Lâm nắm tay, cũng không nói cái gì, lập tức liền trực tiếp rời đi phòng họp trở lại nguyên bản trên công tác cương vị tiếp tục chỉ huy bắt hành động. Mà giờ khắc này, tại trong tiểu điểm, Chu Dương trước tiên tiếp vào Vũ Thiên Minh tin tức, biết được mấu chốt nhất ba người đã toàn bộ xa lưới, đáy lòng lập tức cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên ba người này đã xa lưới, vậy kế tiếp chính là một chút cá con mẹo con loại chuyện này tự nhiên không cần hắn người tổ trưởng này tự mình cầm đạo sáu. Bây giờ tại dự châu thị ủy chính phủ thành phố thông hướng phi trường trên đường cao tốc, dự cảm trước đến sự tình không thích hợp liền quả quyết lần trốn dự châu thị ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư vương lục thuận cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm mặt con đường phía trước. rất nhanh, xe thuận lợi tiến vào phi trường dưới mặt đất bãi đỗ xe sau. vương lục thuận nhìn một chút điện thoại gặp cũng không có đặc biệt gì tin tức phát tới đáy lòng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra bất quá vương lục thuận cũng biết lưu cho mình thời gian chỉ sợ đã không nhiều lắm trong xe vương lục thuận nơi núi lòng đồng hồ trên cổ tay mang lập tức liền bay cửa kính xe xuống đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi xuyên đấu qua phía trước kính chăn gió vương lục thuận ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên vách tường đối diện một bộ cự phúc dự châu tân khu trên bản đồ dự châu a mặc dù mình cũng không phải là dự châu người nhưng là từ đại học thời đại bắt đầu chính mình liền chờ ở tòa này thành thị bây giờ tính ra nên có gần ba năm thời gian Nhớ ngày đó tự quyết định lưu lại dự Châu phát triển lúc trong mắt cha mẹ loại Tiêu kiêu ngạo thần thái cứ việc đã cách nhiều năm Vương Lục Thuận vẫn như cũ nhớ rất rõ ràng không tệ chính mình lưu lại dự Châu chính xác làm ra đại đa số người cả một đời đều khó mà làm ra thành tích cũng đạt tới người bình thường khó mà sánh bằng vị trí dự Châu thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư bất quá đáng tiếc là rất nhiều chuyện cũng là trời không tội lòng người từ trước đây lần thứ nhất nhận lấy ngoài ý muốn chi tài bắt đầu kỳ thực Vương Lục Thuận liền làm tốt một ngày này sẽ tới chuẩn bị chỉ bất quá hắn cũng không ngờ tới lại là hôm nay Vương Lục Thuận tâm bên trong rất rõ ràng đi lần này. chỉ sợ cũng thật sự lại khó trở về sáu. Dự Châu sân bay quốc tế ở phi trường kiểm an cửa vào chỗ trong đại sảnh. Một cái vóc người trung đẳng, hình thể không mập không ốm, mặc quần thường cùng màu đen áo giả kịp, trên đầu mang theo mũ lưỡi chai cùng kính râm nam tử trung niên mang theo một cái túi sách thần sắc vội vã từ thang cuốn thượng đổ xuống, lập tức liền ngẩng đầu nhìn thông cáo bài bên trên chuyến bay tin tức. người này chính là từ sân bay dưới mặt đất bại đỗ xe đi lên Vương Lục Thuận. bây giờ Vương Lục Thuận cực nhanh mà tìm được cửa khẩu an ninh, lập tức liền sắc mặt bình tĩnh thông qua được kiểm an thủ tục tiến nhập phòng chờ máy bay bên trong. khoảng cách máy bay cất cánh còn có không đến thời gian một tiếng. Phong chờ máy bay bên trong. Vương Lục Thuận tìm được cửa lên phi cơ vị trí, ở phòng nghỉ bên trong trên ghế ngồi xuống một chấp mắt kia, cả người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường rút lui có thể nói. Muốn nói thương cảm tự nhiên có chút thương cảm, nhưng mà Vương Lục Thuận rất nhanh liền nghĩ tới chính mình lần này bay hướng chỗ cần đến sau sinh hoạt. Lục đục với nhau mấy chục năm, lần này xem như triệt để dỡ xuống gánh nặng đến nội phương diện sinh hoạt vấn đề, Vương Lục Thuận căn bản cũng không cần lo lắng. những năm này hắn đã thông qua cảnh ngoại quan hệ làm song phòng ở cùng các nhu cầu thủ tục liền tiền tiết kiệm chỉ sợ cũng đã vượt qua 9 chữ số số tiền này đã đầy đủ người một nhà bọn họ tiêu giao cả đời bởi vì cũng không phải gấp cái gì lục mùa cũng không phải ngày nghỉ lễ cho nên phòng chờ máy bay bên trong người cũng không nhiều nhìn xem hơi có vẻ có chút chống trải phòng khách chờ chuyến bay vương lục thuận ánh mắt lập tức liền rơi xuống ngoài cửa sổ trên sân bay tháng tư dự châu cứ việc xuân hàn sẽ lạnh nhưng mà hôm nay đúng là một cái thời tiết tốt đã những năm qua lúc này nếu như là cuối tuần có rảnh rỗi chính mình hẳn là tại cách đó không xa trong đập chứa nước câu cá ý niệm tới đây vương lục thuận đáy lòng đột nhiên có một loại rất mãnh liệt hối hận bất quá nghe nói người bên kia đều không thể nào ưa thích cá nước ngọt chỉ cần xử lý một tấm thả câu chứng nhận mà nói sau này mình câu cá cơ hội cũng không phải ít nghĩ tới đây vương lục thuận tâm tình tựa hồ cũng khá không thiếu lập tức liền đứng lên hướng pha lê tường bên kia đi tới sương sờ nhìn ngoài cửa sổ cực lớn máy bay trong lúc nhất thời lại có chút thất thần liền sau lưng không biết lúc nào đã đứng một cái nam tử trung niên ngoài ra còn có hai người trẻ tuổi đều không phát hiện chút nào mai cho đến một đạo cực kỳ thanh âm xa lạ rơi vào trong hai Vương Lục Thuận lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức toàn thân cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run rẩy lên Vương bí thư, theo chúng ta đi một chuyến a. Chúng ta là ZGV đốt nhân viên công tác, đây là ta dây chứng nhận 4. Chương 1104, không tưởng tượng được nhiệm vụ đặc thù. Chương 1104, không tưởng tượng được nhiệm vụ đặc thù các ngươi đây là. Phòng chờ máy bay bên trong, Vương Lục Thuận trong nháy mắt thất thần cũng không có ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, cơ hồ là lập tức liền phản ứng lại lập tức liền hướng trước mặt nam tử trung niên hỏi, nhưng mà ánh mắt lại không tự chủ được mà trôi hướng cách đó không xa màn hình điện tử. Lúc này khoảng cách đăng ký thời gian đã chỉ còn lại có không đến 5 phút a nhưng mà chẳng kịp chờ Vương Lục Tuần tiếng nói rơi xuống trước mặt nam tử trung niên lập tức liền vừa cười vừa nói Vương bí thư chúng ta cũng là người biết chuyện cũng không cần nói những thứ vô dụng kia a hơn nữa tất nhiên chúng ta đã đến đây dù cho ngươi lên chiếc máy bay này nó chỉ sợ cũng bay không xuất ngoại cảnh ngươi nói xem nghe vậy Vương Lục Tuần sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhận. hắn cũng là làm qua thị ủy người thường ủy hơn nữa còn là chính trị và pháp luật hệ thống lãnh đạo tự nhiên biết tất nhiên zjv người đã đến trước mặt mình vậy nói gì cũng là dư thừa mang đi Nam chính như vương lục thuận suy nghĩ bốn tháng dự nam thời tiết thật sự rất tốt mặt trời mới mọc tản ra ánh sáng cùng nhật, tựa như một vòng cực lớn địa si đi treo ở giữa không trung đầu đường người đi đường như dệt tiếng la tiếng còi phong thanh đang dệt ra một độ ngày làm việc bận rộn hình ảnh nhưng mà cuộc sống yên tĩnh sau lưng dấu diếm phong vân lại rung động làm cho người khó mà thở dốc khí tức từ bốn mười một hào đến bốn mười ba ngày đối với dự nam nhất là dự châu thành phố người bình thường tới nói sinh hoạt như cũng không có cái gì gợn sóng nhưng mà đối với dự nam quan trường mà nói cũng không khác hẳn với một hồi kinh thiên động đất ngắn ngủi không đến ba ngày dự nam tỉnh bao quát hai tên tỉnh ủy thường ủy vượt qua 10 tên sành cục cấp cán bộ cùng với mấy chục cái xử cấp trở xuống nhân viên công vụ bị y pháp bắt giữ trừ cái đó ra còn có dính liễu làm trái quy tắc gần tới hơn trăm người bị hẹn hòa đàm gian dạy trong đó không ít người thậm chí trực tiếp bị bắt giữ tiến hành cách ly thẩm tra trong lúc nhất thời bao quát tỉnh ủy tỉnh chính phủ ở bên trong một đám cơ quan chính phủ cùng bộ môn đều lâm vào một loại cực kỳ nặng nề cùng bầu không khí ngột ngạt bên trong cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc lùi tới vội vàng Liên một chút ngày bình thường là văn phòng linh vật đều thu liễm lại tính tình, chỉ dám tại trên bàn phím đùng đùng mà trò chuyện khí thế ngất trời bốn nguyện 13 hào sáng sớm. Giữ 5 tỉnh. Tỉnh ủy thường ủy hội bàn bạc trong phòng. Lúc này đang tại tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội nghị mở rộng đây là ban chấp hành Trung ương ủy viên văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm Chu Dương lần thứ nhất lấy dị tổ điều tra tổ trưởng thân phận tham gia đồng thời chủ trì hội nghị lần này. Ngồi ở chu dương tay trái tay phải theo thứ tự là dự nam tỉnh ủy bí thư Hồng Văn Thắng cùng với tỉnh trưởng Trương Diễm Lâm liên tiếp Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm nhưng là tổ điều tra phó tổ trưởng công an bộ phó bộ trưởng Vũ Thiên Minh cùng với ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Lý Lan Anh. Bây giờ ngồi ở chu dương sau lưng nhưng là hắn thư ký Tôn Thành Cương trong phòng họp nhìn xem phía trước chu chủ nhiệm nói năng có khí phách phát biểu nói chuyện bộ dáng Tôn Thành Cương đấy lòng cũng là một hồi khó tả cảm xúc bành trướng tại Tôn Thành Cương xem ra lúc này chu chủ nhiệm không thể nghi ngờ cùng ngày bình thường có chút không giống. tựa hồ giống như là càng thêm uy nghiêm một chút, lại nhiều ý tứ khí chất thần bí. Bất quá tôn thành cương rất rõ ràng, toàn bộ dự nam sự kiện mặc dù có thể tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong bị cấp tốc trải vớt rõ ràng, hơn nữa đem một đám tham ô mục nát phần tử chốc nã quy án, hoàn toàn chính là chu chủ nhiệm năng lực cá nhân thể hiện. Lần này sự cố sau đó, chu chủ nhiệm một khi hồi kinh, tất nhiên sẽ chịu đến mấy vị kia khen ngợi đi theo lãnh đạo như vậy, dù cho là tiền đồ của mình không rõ, tôn thành cương cũng cảm thấy không có tiết nối phía trên chính là lần này dự châu trọng đại sự cố toàn bộ tình huống, ta cũng chỉ là dựa theo gì yêu cầu hướng các vị làm một cái đơn giản giới thiệu. cụ thể xử lý tình huống sau đó sẽ từ zjv đốt tiến hành càng thêm xâm nhập điều tra ở đây ta cường điệu mấy vấn đề như vậy đệ nhất dự nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ muốn về mặt tư tưởng cao độ coi trọng lần này sự kiện mang tới ảnh hưởng tồi tệ đang hành động càng thêm nữa học tập cùng sửa lại thứ hai toàn tỉnh các cấp các bộ môn cần phải tuân thủ cơ bản nhất giữ bí mật nguyên tắc không tin tin vị không tin đồn đem sự kiện lực ảnh hưởng hạ thấp trình độ thấp nhất đệ tam các đồng chí một lần này sự kiện nhất định muốn lấy đó mà làm gương chúng ta có chút cán bộ thời gian thái bình quá nhiều liền cơ bản nhất tính giai cấp đều không nói đây là chúng ta bồi dưỡng cán bộ sao làm cho người đau lòng a Nam. Không bí thương, lần này may mắn mà có dự nam tỉnh ủy độ cao phối hợp bất quá ăn cơm liền miễn đi ngài cũng biết tình huống hiện tại là đặc thù thời kỳ ta đây tại dự nam cũng chờ đợi thời gian dài như vậy cho tới chưa công phu hà phó tổng bên kia đã cho ta đánh hai thông điện thoại ta nếu là không quay lại đi chỉ sợ phía trên đều phải phái người tới bắt ta về đi cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều lần sau tới dự nam ta nhất định thật tốt buổi ngài uống một chén mặt khác tất nhiên z đúc đồng chí đã đến cái kia đón lấy bên trong sự tỉnh liền giao cho bọn hắn ta cũng coi như là thở dài một hơi có thể giao nộp. hội nghị sau khi kết thúc tỉnh ủy bí thư hồng văn thắng văn phòng bên trong chu dương cùng vị này hồng bí thư tiểu hàn huyên một hồi liền đứng dậy cáo tử lần này tổ điều tra tại dự nam ước chừng nửa tháng chu dương cũng chính xác cần phải trở về vậy ta liền không lưu ngươi lần này ta hồng văn thắng nội tâm hồ thẹn như có đắc tội chỗ ngươi chu chủ nhiệm thông cảm nhiều hơn hai người nắm tay chu dương cũng không nói nhiều lập tức liền mang theo thư ký tôn thành cương rời đi tỉnh ủy cao úc hai giờ sau đó tổ điều tra một nhóm ngoại trừ phó tổ trưởng lý lan anh vẫn lưu lại dự nam tỉnh thành dự châu thành phố phối hợp ban kiểm tra kỷ luật việc làm còn lại thành viên trên cơ bản toàn bộ cùng một chỗ bước lên trở về kinh chuyến bay trên thực tế đối với chu dương tới nói lần này dự nam sự kiện đúng là một cái cực lớn khiêu chiến cũng may sự tình bây giờ đã thuận lợi giải quyết kế tiếp hắn người tổ trưởng này tự nhiên cũng làm chấm dứt đến nỗi kế tiếp dự nam ban tử muốn hay không điều chỉnh như thế nào điều chỉnh vậy thì không phải là vấn đề của hắn xế chiều hôm đó ngay tại chu dương thuận lợi chống đỡ kinh sau đó chu dương trước tiên liền bị thông chi đi tới z nở hướng lần này chuyên hạng công tác người tổng phụ trách hà minh trạch hồi báo việc làm trong phòng họp chu dương vừa mới đi vào cửa bên hai liền nghe được một đạo mười phần âm thanh cởi mở trở về nhiệm vụ của lần này ngươi hoàn thành không tệ tổng thể tình huống ta đã biết bất quá cụ thể vấn đề chỉ sợ còn phải ngươi vị tổ trưởng này hồi báo cho ta một chút nghe vậy chu dương cũng cảm thấy cười khổ cười nếu như hắn nhớ không lầm chính mình mấy lần cùng hà minh trạch gặp mặt lần này chỉ sợ là vị này hà phó tổng lần đầu như thế vẻ mặt ôn hòa cùng hắn nói chuyện không nói chuyện âm rơi xuống hà minh trạch sắc mặt lập tức liền biến đổi nói ta xem có ít người chính là ngày sống dễ chịu chẳng án lá gan cũng lớn không biên giới bình một tiếng hà minh trạch đột nhiên đập bàn một cái chu dương nghe tiếng cũng chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng bất quá chờ hà minh trạch tính khí thoáng hòa hoan sau đó hắn lúc này mới rất tỉ mỉ mà hồi báo một lần toàn bộ hành động quá trình hạ tổng tình huống cụ thể trên cơ bản chính là như vậy quay đầu ta sẽ dựa theo việc làm yêu cầu chỉnh lý một phần kỹ lưỡng hơn việc làm báo cáo giao đến ngài bên này văn phòng bên trong lệnh chu dương có chút bất ngờ là hà minh trạch nghe vậy cũng không nói lời nào ngược lại là theo dõi hắn một hồi lâu dò xét qua một hồi lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi báo cáo sự tỉnh trước tiên không nổi. dưới mắt còn có cái càng quan trọng hơn vấn đề cần phải giao cho ngươi đi làm Vốn là ngươi mới vừa từ dự Nam trở về, nhiệm vụ này là không nên giao cho ngươi đi hoàn thành, nhưng mà Lý tổng tự mình hướng cục ủy hội để cử tên của ngươi. Nguyên bản bao quát ta cùng quan trấn Lâm mấy vị đồng chí đều đưa ra ý kiến phản đối, bất quá sẽ bàn bạc cuối cùng vẫn quyết định từ ngươi dẫn đội, xem như ZX đặc sứ tại năm đầu tháng đi tới S SK tiến hành viếng thăm chính thức. Văn phòng bên trong đột nhiên từ Hà Minh trạch trong miệng nghe được một tin tức như vậy. Chu Dương trong nháy mắt cũng là ngẩn ra một chút. Xem như ZX đặc sứ đi tới SK tiến hành viếng thăm chính thức. Đây thật là một chết, nhiệm vụ này làm sao lại rơi xuống trên đầu mình? 1105, ẩn sâu công và danh. Trước 1105, ẩn sâu công và danh như thế nào? Ngươi là đối với nhiệm vụ này an bài có ý kiến gì không? Rét nợ thở. Hà Minh Trạch văn phòng bên trong, gặp Chu Dương tựa hồ có chút thất thần, Hà Minh Trạch nhíu mày, nhưng mà trên mặt vẫn không khỏi phải lộ ra một tia vẻ căng khái. Trong mắt hắn, Chu Dương chính xác xứng đáng một câu hậu sinh khả quý, trước kia hắn là không có nghĩ qua Chu Dương có thể đi đến hiện nay tình trạng này. Kỳ thực Hà Minh Trạch sở dĩ tại trên cục ủy hội phản đối từ Chu Dương gánh chịu nhiệm vụ này, nguyên nhân không phải là bởi vì hắn cho rằng Chu Dương năng lực không đủ để gánh chịu lần này đi tham việc làm. mặc dù sớm tại lần này dự Nam hành trình phía trước, Hà Minh Trạch đích thật là có lo âu như vậy. nhưng là từ lần này dự Nam vấn đề có thể thuận lợi giải quyết trong sự tình, Hà Minh Trạch đã thấy Chu Dương triển lộ ra tâm tư chi kín đáo cùng cổ tay chi quả quyết lão luyện. như thế một cái tiềm lực cực lớn trẻ tuổi cán bộ, hắn chính xác sinh ra lòng yêu tài. không tệ. chính trị là muốn xem trọng lợi ích phân chia, trận doanh khác biệt. nhưng đã đến Hà Minh Trạch vị trí hiện tại cùng thân phận, kỳ thực rất nhiều thứ cũng đã siêu thoát ra cố hữu quan niệm. Chu Dương tiềm lực quyết định tương lai của hắn không có khả năng vẹn vẹn chỉ đại biểu một một số người lợi ích, cũng quyết định hắn sẽ thu được phương diện khác nhau càng nhiều ủng hộ. có thể nói, một lần dự Nam hành trình thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là người tuổi trẻ trước mắt. tại dự Nam hành trình phía trước, cũng bị hội bên trong đối mặt Chu Dương ủng hộ âm thanh chỉ có thể nói là nửa vui nửa bờn. nhưng mà lần này thảo luận đi thăm thí sinh thời điểm, Hà Minh Trạch đã thấy loại này hướng gió rõ ràng xảy ra biến hóa vi diệu. dù cho loại biến hóa này còn không rõ ràng, nhưng mà chờ quên, Chu Dương còn trẻ, hắn còn có đầy đủ thời gian đi kinh nghiệm cùng thu được càng nhiều ủng hộ Hà tổng. ý kiến ngược lại là không có. bất quá nhiệm vụ này chính xác tới tương đối đột nhiên, ta cho là mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. nghe vậy Hà Minh Trạch trực tiếp khoát tay một cái. Liên âm điệu đều rất cao không ít chuẩn bị. Muốn làm gì chuẩn bị. Ngươi Chu Dương tất nhiên có thể đi đến bây giờ vị trí này, vậy đã nói rõ năng lực của ngươi là có thể có thể gánh vác công việc này. Bây giờ tình thế bất nhân, nơi nào cần người liền đi nơi đó, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi đi chuẩn bị đi lựa chọn. Ta rất rõ ràng mà nói cho ngươi Chu Dương, tất nhiên cục ủy hội đã làm ra quyết định, kết quả là rất có thể sửa đổi, ngươi có ý kiến gì cũng muốn giữ lại. Cái khác lời nói ta không nói, cụ thể đi thăm thời gian trước mắt còn không có định, bất quá trước đó, ngươi phải tận lực làm tốt các hạng công tác chuẩn bị. Văn phòng bên trong Hà Minh Trạch đột nhiên trở nên ngữ khí nghiêm khắc cũng là để cho Chu Dương Trận cảm thấy áp lực lập tức liền có thêm, trong lòng càng là âm thầm tiêu khổ. Tại chính mình nhận biết cùng tiếp xúc qua lãnh đạo bên trong, Hà Minh Trạch tuyệt đối là thuộc về tính cách cực kỳ cường thế loại người kia. Giang Tô tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh cùng bộ trưởng tổ chức quan Trấn Lâm thậm chí bí thư Châu, bí thư Mã Tiến Tài tất nhiên cũng có loại kia cường thế một mặt, nhưng mà Hà Minh Trạch cùng bọn hắn không giống nhau. Vị này Hà tổng cường thế là từ đồng hồ cùng bên trong, người được là được, không được là không được, nói cái gì huyện chuyển em thay đều không dùng, mình tại trước mặt cái này một vị đồ nghịch tiểu tâm tư vậy thì chắc chắn là tự tìm ăn. hơn nữa, tất nhiên nhiệm vụ này đến mức như thế khẩn cấp, vậy đã nói rõ bây giờ chắc chắn xuất hiện một chút chính mình không nắm giữ tình huống. quả nhiên, thấy hắn không nói chuyện, hà minh Trạch ngựa khí cũng theo đó dừng một chút. bất quá lời kế tiếp lại rõ ràng càng lộ vẻ nghiêm túc lần này đi thăm cũng là tình thế bức bách, bằng không căn bản liền sẽ không vội vàng như thế quyết định nhân tuyển. Người bây giờ vị trí không giống nhau, nhìn vấn đề không chỉ muốn xem cao, hơn nữa còn muốn nhìn đến đủ xa. từ trước đây ít năm bắt đầu, thế giới chính trị kinh tế tình thế đã xảy ra biến hóa rất lớn, điểm này trong lòng ngươi hẳn là ý Trước mắt Phương bắc cuộc chiến tranh kia vẫn ở vào cháy bỏng trạng thái, hơn nữa tình thế nhiều tiếp tục trở nên ác liệt thế, đối với song Phương tới nói cũng đã rất mệt mỏi. Nhưng mà đây không phải một hồi đơn bên cạnh hoặc hai bên xung đột, sau lưng dính dấp nhân tố quá nhiều, có người hy vọng bọn họ tiếp tục đánh xuống, tự nhiên cũng có người hy vọng mau chóng kết thúc. Đối với chúng ta mà nói, cái này tất nhiên là một thời cơ, nhưng mà thời cơ này dùng như thế nào, bên trong có rất nhiều thứ phải cân nhắc. ngươi lần này đi chủ yếu là hai nhiệm vụ. một cái là đáp ứng lời mời đi thăm tham gia phản pháp chiến tranh thắng lợi tròn năm hoạt động, đến nỗi một nhiệm vụ khác nhưng là mời vladimir tổng thống tham gia 7 tháng tròn năm chúc mừng hoạt động. đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nội đi thăm nhiệm vụ, những vấn đề khác đến lúc đó tự nhiên cũng biết thông chi ngươi, ngươi sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng. dự nam vấn đề ngươi bây giờ không cần tiếp tục đem lực chú ý đặt ở cái này phía trên, trong khoảng thời gian này quan tâm kỹ càng một chút liên quan tới đi thăm phương diện có thể sẽ cần dùng đến đồ vật, nhất là hai bên bờ thế cục. đột nhiên nghe được một lời nói này, chu dương trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Hà Minh Trạch liền trực tiếp quát tay háo nói đi, hôm nay thời gian cũng không còn nhiều lắm trước hết nói tới ở đây, ngươi trở về xử lý nên xử lý vấn đề a đúng, ta nghe Lâm Kiến Vĩnh đồng chí nói, ngươi năm đầu tháng phải về một chuyến Đông Giang. Nghe vậy Chu Dương cũng là lập tức xứng sờ năm đầu tháng trở về Đông Giang. Bất quá trong đầu cực nhanh mà liền phản ứng lại năm đầu tháng là cứu cứu vương ái văn qua đời một năm tròn ngày rỗ, trước đây Lâm Kiến Vĩnh cùng hắn gọi điện thoại thời điểm, mình đích thật đề cập qua một câu như vậy. Kỳ thức nguyên bản chu dương còn suy nghĩ như thế nào cùng cái này một vị chủ quản lãnh đạo xin nghĩ phép vấn đề không nghĩ tới lâm kiến vĩnh bệnh mà đã sớm cùng hà minh trạch đề cập tới lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền gật đầu một cái hà tổng là có như thế một cái dự định bất quá lần này trở về chủ yếu là chuyện riêng nếu như có an bài khác lời nói cũng không cần cân nhắc cái vấn đề này gật đầu một cái hà minh trạch cũng không nói cái gì đến bọn hắn thân phận bây giờ cùng cấp độ việc tư nhiều khi đã triệt để cho việc làm thoái vị hắn đích xác coi trọng chu dương nhưng mà cũng tuyệt không có khả năng bởi vì cá nhân việc tư liền đối với hắn có cái gì đặc thù chiêu cố gặp hà minh trạch cũng không mở miệng chu dương tự nhiên biết cái này một vị ý tứ lúc này liền đứng dậy chủ động cáo từ rời đi trở lại văn phòng sau đó chu dương trước tiên liền kêu tới văn phòng tổng hợp chủ nhiệm lưu khải hồng trọng điểm giải rồi một lần trong khoảng thời gian này văn phòng nghiên cứu chính trị bên này mấy hạng an bài công việc cái này một trận bận rộn xuống thời gian rất nhanh thì đến lúc tan việc chính như hà minh trạch lời nói kế tiếp liên tiếp một tuần lễ thời gian chu dương cũng không có xuất hiện tại công chúng trong hoạt động thậm chí cô ý đang duy trì địa thấp vốn là dự nam vấn đề thành công giải quyết chu dương xem như chủ đạo người chắc chắn là muốn cao điệu một lần nhưng mà ở trong mắt rất nhiều người vị này chu chủ nhiệm tựa hồ có chút ẩn sâu công và danh ý tứ trên thực tế cũng không có mấy người biết chu dương ngoại trừ là đang làm dễ chuẩn bị chu đáo gánh chịu một lần càng thêm nhiệm vụ nặng nghề đồng thời cũng đúng là không có quá nhiều thời gian tinh lực trong khoảng thời gian này một phương diện hắn hoa thời gian dài cùng tinh lực xử lý văn phòng nghiên cứu chính trị bên này lúc trước còn để lại mấy công việc trong đó rất trọng yếu một hạng nhiệm vụ hạch tâm chính là thu thập ý kiến khởi thảo cùng sửa chữa sang năm đại hội báo cáo chuyện còn lại hắn cái này chủ nhiệm cũng trên cơ bản làm vung tay trưởng quỹ giao cho mấy cái phó chủ nhiệm đi xử lý một phương diện khác nhưng là toàn lực ứng phó mà vì 5 tháng đi thăm hoạt động làm chuẩn bị chỉ trước mắt thời gian đã đến 4 nguyệt hai mươi mức hảo hôm nay sáng sớm chu dương mới vừa đến văn phòng lập tức liền nhận được tổ điều tra phó tổ trưởng lý lan anh điện thoại đi qua gần một tháng thời gian dự nam bên kia dự châu sự cố toàn bộ điều tra nhiệm vụ đã toàn bộ kết thúc zv đốt nhân viên điều tra trên cơ bản cũng tại hôm qua toàn bộ trở về kinh dựa theo lý lan anh thuyết pháp tại giai đoạn trước chu dương quả quyết xuất kích trên cơ sở lần này zjv đốt đối với toàn bộ dự nam cán bộ đội ngũ cùng chính phủ việc làm đều là một cái cực kỳ xâm nhập điều tra tương quan liên quan chuyện nhân viên theo nguyên bản chừng 100 người trực tiếp lật ra hai lần còn nhiều hơn trước mắt ý tứ phía trên là phạm là dính đến làm trái quy tắc phạm luật vấn đề toàn bộ đều phải nghiêm túc xử lý tuyệt không nhân nhượng bất cứ người nào kỳ thực nghe được cái tin tức này thời điểm chu dương cũng ngầm thở dài nguyên bản hắn cho rằng hồng văn thắng cùng trương diễm lâm nói không chừng còn có thể sẽ trốn qua một kiếp nhưng mà lần này dự nam vấn đề chỉ sợ là thật sự để phía trên tức giận bởi vì cái gọi là tổ chi bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không hai vị này chính trị tiếp sống chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi dù cho sẽ không bị xử lý nhưng mà khả năng cao cũng muốn lui khỏi vị trí nhị tuyến trù chủ nhiệm ngoài ra còn có cái sự tình trước đây phái người nhìn chằm chằm tổ điều tra cùng theo dõi tiểu tôn phía sau màn kẻ sai khiến cũng chính là cái tia phương biêu cũng tìm được cái phương biêu này là điển hình kẻ liều mạng hơn nữa sớm đã có chuẩn bị công an sảnh bên tia phí hết không thiếu khí lực mới đem người tìm được bất quá đang bắt quá trình bên trong phương biêu hãn không sợ chết lái xe trực tiếp từ trên cầu cao vào số dưới ngay đến đó chu dương đột nhiên có chút trầm mặc thấy hắn không nói gì lý lan anh cũng không có nói nhiều liền cúp điện thoại Hai ngày sau, cũng chính là bốn nguyệt 23 hào hôm nay. Theo đem toàn bộ tình huống trải vớt rõ ràng sau đó, đi qua hội nghị quyết định, ZZVD cũng rất nhanh liền chính thức công bố ra ngoài liên quan tới dự nam vấn đề xử lý tình huống. Cùng lúc đó, liên quan tới dự nam tỉnh điều chỉnh nhân sự vấn đề, gì cùng bộ tổ chức cũng chính thức làm ra quyết định cuối cùng. Trước 1106, thu phóng ở giữa. Trước 1106, thu phóng ở giữa. Văn phòng bên trong, Chu Dương cũng là tại trước tiên liền thấy quyết định cuối cùng. Dựa theo thông tri Dự nam chính pháp bí thư Quách Hồng Đạo cùng dự châu thành phố bí thư hầu khôn bởi vì nghiêm trọng vi kỷ trực tiếp bị xong quy, đồng thời chuyển giao cơ quan tư pháp tiến hành thẩm tra xử lý. Mà tại hành động lần này mà biểu hiện nô ra công an phó bộ trưởng Vũ Thiên Minh thì trực tiếp bị ngay tại chỗ bổ nhiệm làm dự nam tỉnh ủy ủy viên thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Lý Lan Anh đồng dạng bị trực tiếp bổ nhiệm làm dự nam tỉnh ủy ủy viên thường ủy, dự châu thị ủy bí thư. Cái này hai đầu bổ nhiệm là Chu Dương trước kia không có dự liệu đến, nhưng mà bộ tổ chức đang suy nghĩ hai người kia thí sinh thời điểm, đoán chừng cũng là cân nhắc đến phương phương diện diện tình huống. Dù sao dự nam vấn đề vốn là rắc rối phức tạp rất khó làm rõ. Trợ đổi tướng mà nói, không cần nói giải quyết vấn đề chỉnh đốn cục diện, chỉ sợ sẽ là quen thuộc việc làm cũng muốn một đoạn thời gian tương đối dài. Mà vũ thiên minh cùng lý lan anh trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại tham gia công việc thẩm tra. Tại đối với tình huống nắm giữ phía trên đã có tiên thiên ưu thế, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện gừng đúng là càng già càng tay a. Nhìn chăm chăm báo lên phía trên nội dung, chu dương ngầm thở dài. Quan bộ trưởng thủ đoạn quả thật làm cho hắn có chút cảm giác mới mẻ. Chỉ có điều hồng văn thắng cùng trương diễm lâm an bài vậy mà không có cùng nhau công nhiên bày tỏ, cái này nhiều ít vẫn là để cho chu dương hơi kinh ngạc. không cẩn thận nghĩ nghĩ cũng liền hiểu rồi đạo lý này trong đó đồng thời dính đến hai vị người đứng đầu điều động phía trên khẳng định muốn làm toàn bộ cân nhắc hơn nữa dưới mắt dự nam chính là kinh nghiệm mưa gió thời điểm cũng cần hai vị này ổn định cục diện nhưng mà chu dương cũng rất thanh tỉnh hai vị này điều chỉnh chỉ sợ chỉ là một cái vấn đề thời gian lãnh đạo tiền chủ nhiệm đã đến văn phòng bên trong chu dương vừa mới đóng lại thông chi giao diện thư ký tôn thành cương liền gõ môn đi vào mở miệng nói lần này dự nam hành trình tôn thành cương biểu hiện rất không tệ hơn nữa còn lấy thân mạo hiểm lấy cái kia phương biêu xuất thân xã hội tính tình nếu như hơi không cẩn thận mà nói, chính mình cái này thư ký nói không chừng thật đúng là muốn ăn đau khổ. Lần này trở về, Chu Dương cũng tại cân nhắc cho hắn thêm thêm trọng trách vấn đề. Bất quá Tôn Thành Cương vừa vừa rồi được bổ nhiệm chính sự không lâu, lên cấp hẳn là không thể nào, chỉ có thể cho hắn thêm thêm trọng trách. Ngươi để cho hắn vào đi. Nghe vậy Tôn Thành Cương gật đầu một cái liền ra ngoài hô người. Tiền Trung lập lần này đến tìm Chu Dương, chủ yếu cũng là vì hồi báo trước đây Chu Dương rời kinh thời điểm cho hắn phân công hạng mục công việc. Nguyên bản đối với Chu Dương giảm bớt trong tay mình phân công quản lý hạng mục công việc cùng quyền lực cách làm, vị này tiền phó chủ nhiệm đấy lòng là có chút ý nghĩ. thậm chí vì chuyện này chuyên môn tìm Hà Minh Trạch. Nhưng mà Hà Minh Trạch phản ứng lại làm cho hắn rất là dần mình. Xem như học viện cờ sĩ. Hà Phó tổng đối với vị này Chu chủ nhiệm coi trọng đơn giản để cho Tiền Trung Lập có chút ra ngoài ý định bên ngoài chủ nhiệm, lần này đi dự Nam công nước viên mãn, chúng ta thế nhưng là đã sớm trở lấy ngài cái này đại đương gia trở về Khánh Công a. Văn phòng bên trong, Tiền Trung Lập vừa vào cửa liền cười ha hả cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi, lập tức liền nói đùa. Nghe vậy Chu Dương cũng là có chút kinh dị vị này Tiền chủ nhiệm thái độ, như thế nào đột nhiên tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. chu Dương đương nhiên không rõ ràng tiền trung lập tìm hà minh trạch cái này ký hiệu sự tình. Bất quá xem như chủ nhiệm, tiền trung lập vị này phụ tá có loại chuyển biến này tự nhiên cũng là chuyện tốt ngươi cái này lao tiền. Chờ ta trở lại khánh công sợ là giả, để cho ta trở về kéo cậy đất cày ngược lại thật ta. Bất quá trong khoảng thời gian này khổ cực, ta đã nghe Phan Nghị An nói, lần này liên quan tới sách làm một cái thuế lên chưng thu điểm điều tra nghiên cứu việc làm, lao tiền ngươi xuống không thiếu công phu. Ta xem công việc này cũng nên đã qua một đoạn thời gian Lộ chủ nhiệm bên kia hỏi mấy lần, công việc này lãnh đạo ý là cục ủy hội bên kia hơn nửa năm khả năng cao sẽ không tiến hành thảo luận, bây giờ các phương diện liên quan tới cái này để tài thảo luận vẫn có rất lớn bất đồng. Đưa tay gọi Tiền Trung lập ngồi xuống. Chu Dương chủ động nhắc đến trong công tác vấn đề, Tiền Trung lập cũng là nghiêm mặt. Nghe vậy châm trước phút chốc mới mở miệng nói, chuyện này ta đã biết những năm này cơ tầng một chút tiếng hô rất cao. Nguyên bản ta đối với vấn đề này còn không hảo có kết luận, nhưng mà thông qua lần này điều tra nghiên cứu chính xác nắm giữ một chút không giống nhau tình huống. Đi qua mấy chục năm phát triển kinh tế, chúng ta trên tổng thể phát triển kinh tế trình độ đúng là đi lên. nhưng mà thu nhập thấp đám người vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số đem cái thuế lên trưng thu điểm tăng lên tới một vạn nguyên cấp độ này lợi và hại nửa nọ nửa kia ngược lại cho là bởi vì có thể tại không tăng cao lên trưng thu điểm điều kiện tiên quyết đề nghị đối với cao thu vào đám người thu thuế tỷ lệ bất quá đề nghị này thông qua độ khó chỉ sợ sẽ không so chỉnh thể đề nghị càng nhỏ hơn văn phòng bên trong chu dương nhấp một ngụm trà thủy trong đầu cũng tại suy xét tiền trung lập những lời này đến văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cấp độ này hắn cần suy tính vấn đề bởi vì chỗ đứng khác biệt tự nhiên xảy ra biến hóa về chất Nhất thời đầy đất lợi và hại kỳ thực đã không còn là chủ yếu cân nhắc trọng điểm. Hiện tại hắn phải chú ý chính là toàn cục tính chất đồ vật, là kế hoạch trăm năm. Cái thuế lên trưng thu điểm vấn đề này, quan hệ đến chính là mấy cái đại sự. Dễ thấy nhất, một cái là thu thuế vấn đề. Một cái là tranh lệch giàu nghèo vấn đề. Một cái khác còn dính đến ổn định xã hội tính chất vấn đề đây đều là cần tổng hợp suy tính tình huống, hơn nữa còn là xây dựng ở cơ bản xã hội khách quan tồn tại phía trên, thuộc về kiến trúc thượng tầng suy tính Chu Dương tự nhận là có lý luận tính chất phương diện cũng không kém nhưng mà loại này để cập tới quốc kế dân sinh vấn đề lớn cũng không dám dễ dàng phát biểu ý nghĩ của mình vấn đề này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ta suy nghĩ bước đầu là như thế này, lão Tiền à, một phương diện trụ cột điều tra nghiên cứu tình huống muốn là một cái tập hợp, đây là chúng ta công tác tiền đề. Mặt khác, căn cứ vào khác biệt số liệu phản ứng đi ra ngoài vấn đề cụ thể, cũng muốn đưa ra khác biệt giải quyết phương thức, trên một điểm này chúng ta có thể tốn thêm chút tâm tư. Đương nhiên, ngươi tiền kỳ việc làm rất vững chắc, kế tiếp trừ vấn đề này ra, chỉ sợ còn phải cho ngươi thêm thêm trọng trách. ta chỗ này có một phần tài liệu ngươi có thể nhìn một chút nói xong chu dương liền đứng dậy từ trên mặt bàn cầm một phần tài liệu đưa cho tiền trung lập vị này tiền chủ nhiệm cũng là không hiểu ra sao bất quá lập tức liền tiếp nhận tài liệu nhìn lướt qua phía trên tiêu đề cái này xem xét không sao vấn đề là xem xong tiêu đề tiền trung lập cả người đều rõ ràng trở nên có chút phấn khởi chủ nhiệm này chuyện này giao cho ta tới phụ trách mà nói có phải hay không không quá phù hợp không có gì không thích hợp ta mới vừa từ hà tổng bên kia trở về hà tổng có đôi lời rất để cho ta xúc động a hà tổng có ý tứ là bây giờ tình thế bất nhân nơi nào cần người liền đi nơi đó Nơi nào có nhiều thời giờ như vậy để chúng ta những thứ này làm sự tình người đi chuẩn bị đi lựa chọn. Cho nên có thích hợp hay không vấn đề trước tiên không nói, ngươi liền nói có lòng tin hay không hoàn thành hảo công việc này. Nói xong Chu Dương lập tức cười nhìn về phía Tiền Trung Lập. Mà giờ khác này vị này Tiền Chủ nhiệm đấy lòng rõ ràng cũng có chút không bình tĩnh. Trên thực tế cũng chính xác như thế. Tiền Trung Lập căn bản là không nghĩ tới Chu Dương vậy mà lại đem phụ trách khởi thảo cùng chỉnh sửa Đại Hội báo cáo việc làm giao cho mình tới phụ trách. Phải biết tại văn phòng nghiên cứu chính trị một khối này việc làm có thể nói là có thể dưng nhất đảng chuyện lớn. Dị vãng nhiệm vụ này cũng là giao cho chủ nhiệm chủ quản thường vụ phó chủ nhiệm vụ trách bây giờ rơi xuống trên đầu của hắn tiền trung lập làm sao không phấn khởi trong lúc nhất thời tiền trung lập đấy lòng cũng là bùi mùi mai thôi cái này chu chủ nhiệm đúng là thủ đoạn cao minh á cái này vừa thu vừa phóng ở giữa mình coi như là không mang ơn, chỉ sợ cũng không có cái gì hài lòng hơn nữa về sau còn gấp hơn đi theo chu dương mới được nắm giữ quyền lực người chỉ có tại mất đi quyền lực thời điểm mới biết được quyền lực chân quý mất đi đồ vật lại nghĩ cầm về khó khăn nhưng mà đổ vật đến tay nếu như không chân quý mà nói cái kia cũng liền sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy ha ha ha tất nhiên chu chủ nhiệm như thế tín nhiệm ta lao tiền vậy ta liền không đếm xỉa đến ngài yên tâm chuyện này ta nhất định toàn lực ứng phó bất quá phần báo cáo này ta Tiền trung lập chưa nói xong chu dương lập tức liền khoát tay nào nói lao tiền ngươi không cần lo lắng quá nhiều ngươi là lao chuyên gia chuyện này ngươi cũng biết dẫn đầu bộ môn là văn phòng trung ương bên kia chúng ta đơn giản chính là làm một chút công việc cụ thể cho nên ngươi yên tâm lớn mật đi làm có vấn đề gì lộ chủ nhiệm bên kia sẽ ôm lấy năm nửa canh giờ sau tiến trung lập tâm đắc y đẩy đất rời đi văn phòng chu dương thì lập tức liền đem thư ký tôn thành cương gọi vào chủ nhiệm ngài tìm ta ân tiểu tôn lần này đi dự nam công lao của ngươi không nhỏ ta đã cùng khải hồng chủ nhiệm chào hỏi về sau ngươi cũng không cần tại ban thư ký bên kia nhậm chức đi tổ chức chỗ gánh trách nhiệm a tổ chức việc làm là làm tốt khác các hạng công tác cơ sở ngươi cái này trưởng phòng mau chóng đem việc làm làm quen một chút năm tháng còn có những cái nhiệm vụ khác muốn an bài ngươi nói xong chu dương cũng không lý tới sẽ tôn thành cương trực tiếp liền cầm lên trên mặt bàn vang lên không ngừng ống nói chu dương sao ta lộ văn thù a ngày mai buổi sáng chín giờ phía trước tới một chuyến hà tổng vừa mới chỉ đích danh nhường ngươi dự thính ngày mai chín giờ cư hủy hội nghị Chứ 1107, lớn mật ngôn luận lại muốn dự thính hội nghị phía sau bàn làm việc nghe được trong loa xuyên ra tới lộ văn tú âm thanh chu dương cũng là hơi nhũ mày dự nam vấn đề khả năng cao chính là cái này tốt lộ chủ nhiệm ta đã biết không cùng lộ văn tú trò chuyện nhiều hai người liền riêng phần mình cúp điện thoại bất quá văn phòng bên trong chu dương vẫn là trầm tư phúc chốc một lần này hội nghị hiển nhiên là muốn đối dự nam nhân sự vấn đề tiến hành thảo luận theo lý thuyết hắn tự nhiên là không có tư cách tham gia loại này để tài thảo luận đơn giản chính là tổ điều tra tổ trưởng thân phận để cho hắn có dự tính hội nghị lý do vấn đề chính là ở dự nam nhân sự điều chỉnh vấn đề phía trên đến cùng là thế nào suy tính chính mình có mặt cái hội nghị này muốn phát huy một cái dạng gì tác dụng hồng văn thắng chu dương trong đầu đột nhiên tung ra một cái tên người tới nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói hồng văn thắng kết cục đến tột cùng như thế nào chỉ sợ hội nghị lần này kết quả sẽ mười phần trọng yếu nghĩ tới đây chu dương cảm xúc trong lúc nhất thời cũng có chút phức tạp hồng văn thắng một lần này thật là chịu thiếu giám sát trách nhiệm hơn nữa tiền kỳ loại kia không phối hợp thái độ cũng cho tổ điều tra khai triển công việc mang đến một chút ảnh hưởng rất không tốt nguyên bản cá nhân hắn cho rằng dự nam phát sinh chuyện lớn như vậy nguyên nhân, xem như người đứng đầu Hồng Văn Thắng chắc chắn là ở một phương diện khác tồn tại trọng đại thất trách tình huống. Nhưng mà trên thực tế đang điều tra hậu kỳ tiếp xúc bên trong, Chu Dương lại phát hiện vị này Hồng Bí thư kỳ thực có rất mạnh năng lực, hơn nữa ánh mắt cũng không kém. Một cái vừa mới hơn 60 tỉnh ủy bí thư, Hồng Văn Thắng kỳ thật vẫn là có tiềm lực phát triển, nếu như hoạn lộ dừng bước ở đây lời không thể nói không làm cho người thở dài. Văn phòng bên trong, Chu Dương cười khổ lắc đầu đáy lòng cũng cảm thấy mình quả thật có chút buồn lo vô cớ, loại này cấp bậc thảo luận Hắn một cái văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chỉ sợ còn không phát huy được cái gì tính thực chất tác dụng xấu. Qua một đoạn thời gian rồi nói sau, bây giờ ta bên này thời gian rất khó sắp xếp ra đứng không đi ra, vừa mới Hà Phó tổng đã cho ta biết năm đầu tháng muốn dẫn đội đi thăm, về thời gian rất bự. Sau khi tan việc, Chu Dương buổi tối tiếp vào an hiểu khiết điện thoại, hai vợ chồng nói cũng đúng năm đầu tháng trở về đông Giang sự tỉnh. Bất chi bất giác cơ phu, cứu cứu Vương Ai Văn đã đi một năm có đôi khi Chu Dương chính mình cũng tựa như nằm mơ giữa ban ngày tựa như, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra cái kia trương khuôn mặt quân thuộc. Chỉ có điều bọn họ đã qua đời. dù cho là có rất nhiều tiếc nối cũng không cách nào để ngủ chu dương cũng không phải là một cái đa sầu thiện cảm tính tình nhưng mà hắn cũng không thể phủ nhận mình quả thật rất nặng tình làm quan cùng làm người nhiều khi là tương thông đấu tranh chính trị tính tàn khốc rõ ràng nhưng mà chu dương đối với loại kia vô tình vô nghĩa cán bộ kỳ thực cũng không có quá nhiều hào cảm một cái không chú trọng tình cảm cán bộ trong quá trình chức trách nhiệm vụ rất dễ dàng sẽ lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo bình thường làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi cử động hắn đương nhiên nghe được hà minh trạch mặc dù đối với chuyện này không nói gì thêm nhưng mà tất nhiên không có trực tiếp cự tuyệt mình ngăn bài cái kia cũng đủ để chứng minh vị này hà phó tổng cũng không phải là lanh huyết hạng người mà bây giờ chính vào thời buổi rối loạn hắn chính xác rất khó đem tư nhân tình cảm áp đảo việc làm phía trên như vậy đi đến lúc đó nếu như ta thật sự không có thời gian trở về ngươi liền mang nha nha hòa bình bình trở về một chuyến đông giang nhất định muốn đến cứu cứu mồ mạ cho ta mời một chén rượu đốt nén hương an hiểu khiết cũng nghe được đi ra nói tới cứu cứu vương ái văn sự tình mình nam nhân cảm xúc rõ ràng có chút rơi xuống cho nên an ủi hai câu liền cúp điện thoại vậy mà lúc này bây giờ trong thư phòng cúp máy an hiểu khiết điện thoại sau đó Chu Dương vẫn không khỏi phải lâm vào sâu đậm trong hồi ức, cuối cùng vậy mà bất tri bất giác liền dựa vào trên ghế salon ngủ thiết đi, chờ hắn lúc tỉnh lại, thời gian vậy mà đã đến 5 h sáng nhiều. Tiến vào trong phòng tắm tắm rửa một cái, Chu Dương đổi một bộ quần áo lúc này mới lần nữa trở lại trong thư phòng tiếp tục đọc qua liên quan tới lần này đi thăm một chút chuẩn bị tài liệu. Buổi sáng tám điểm năm hắn đúng giờ xuất hiện tại văn phòng trung ương bên kia thời điểm, văn phòng trung ương phó chủ nhiệm Lộ Văn Tú cũng sớm đã ở chỗ này chờ lấy hắn lộ chủ nhiệm, hội nghị còn chưa bắt đầu à? đoạn thời gian gần nhất theo toàn cầu thế cục kịch liệt biến hóa lộ văn tú vị này văn phòng trung ương phó chủ nhiệm trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm trên mặt mắt quẩn thâm hết sức rõ ràng liền khỏe mắt đều có chút xương còn một hồi bất quá ngươi nếu là lại không tới liền thật muốn đến muộn đi thôi đúng chu dương lần này đi dự nam ngươi cho rằng lấy dự nam tình huống hiện tại xảy ra vấn đề gốc dễ tại cái gì địa phương hai người sóng vai xuyên qua viện môn thời điểm chu dương đột nhiên nghe được lộ văn tú lời nói trong đầu lập tức chính là khẽ động lộ văn tú một cái văn phòng trung ương phó chủ nhiệm nghe ngóng dự nam tình huống làm cái gì chẳng lẽ bốn Trong lúc nhất thời Chu Dương trong đầu cũng đột nhiên tung ra một cái có chút nhìn như rất khả năng không lớn ý nghĩ, chẳng lẽ Lộ Văn Tú muốn tới dự Nam đi nhận chức trách nhiệm. Trong đầu, Chu Dương lập tức liền nghĩ đến liên quan tới Lộ Văn Tú tin tức. Lộ Văn Tú là 74 năm ra đời cán bộ, 52 tuổi phó bộ cấp đúng là trên niên linh không chiếm cái gì quá lớn như thế. Nhưng mà Lộ Văn Tú tại văn phòng trung ương phó chủ nhiệm trên vị trí này thời gian cũng không ngắn nếu như nhớ không lầm, chính mình đảm nhiệm cán Giang thị ủy bí thư thời điểm Lộ Văn Tú liền đã ở trên vị trí này chờ đợi gần tới thời gian hơn một năm. Như thế tính toán mà nói, Lộ Văn Tú tư lịch chính xác đã đầy đủ ngoại phóng chấp trưởng một phương. quan trọng nhất là đoạn đường này đi tới, lộ văn tú cùng hắn quan hệ mặc dù không tính là tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng mà cũng đã lui tới rất mật thiết lần này. lộ văn tú nếu như đi dự nam mà nói, nói không chừng ngược lại là một cái ngoại ý muốn thu hoạch. nghĩ tới đây, chu dương cười cười nói, đường xưa, dự nam thế nhưng là nơi thị phi à? chẳng qua hiện nay dự nam nhân sự điều chỉnh sắp đến, lúc này đi dự nam lợi nói ngược lại là một cái cơ hội tốt. đến nỗi dự nam vấn đề dễ tại cái gì địa phương? theo ta thấy, chỉ sợ chủ yếu nhất vẫn là hai cái phương diện vấn đề, một cái là nhân sự công tác không có thật tốt mà thông suốt phát triển trung tâm nhiệm vụ. một cái khác chính là sản nghiệp sắp đặt phương diện tồn tại sai sót tại một ước mẫu đất đất cải dây đỏ phạm vi bên trong muốn phát triển dự nam kinh tế nhất định phải tại sản nghiệp dưới phương diện công phu nhất là tại ngành dịch vụ phía trên mười năm này dự nam quá mức dựa vào đại gia công sản nghiệp đây không phải một cái hiện tượng tốt nếu như muốn để dự nam phát triển kinh tế đi lên sản nghiệp một khối này rất trọng yếu giống du lịch nha nông nghiệp gia công dây chuyển sản nghiệp thiết lập các loại ta xem không phải là không có cơ hội ai u đến quay đầu ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ hai người nói bất chi bất giác liền đi tới phòng họp bên này chu dương cũng là lập tức liền dừng lại máy hát Bất quá hắn cũng nhìn ra được Lộ Văn Tú trên mặt rõ ràng có chút chưa thỏa mãn bộ dáng. Lúc này Chu Dương nơi nào vẫn không rõ chính mình suy đoán 89 phần 10 là đúng, Lộ Văn Tú xem ra thật muốn đi dự Nam. Quả nhiên, hội nghị sau khi bắt đầu, đề tài thảo luận thứ nhất chính là thảo luận dự Nam nhân sự điều chỉnh vấn đề. Dựa theo Hà Minh Trạch cùng ban kiểm tra kỷ luật bên kia ý kiến, dự Nam tỉnh ủy bí thư Hồng Văn Thắng cùng Trương Diễm Lâm là nhất định phải điều chỉnh. Nhưng mà mấy vị khác lãnh đạo đối với ý kiến này có vẻ như cũng không phải rất thống nhất, trong lúc đó Chu Dương liền xem như tổ điều tra tổ trưởng Trần Thuật lần này điều tra tình huống. Mà ở đối với Hồng Văn Thăng cá nhân tiến hành đánh giá thời điểm, Chu Dương lại ngoài dự liệu mà lớn mật đưa ra vị này Hồng Bí thư vẫn có thể dùng thuyết pháp. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, bên hai lập tức liền nghe được một cái rất thanh âm the thé xem ra tiểu Chu đối với dự Nam vấn đề không có cùng thái độ đi. Trong lúc nhất thời trong phòng họp lập tức liền có hơn 10 đạo ánh mắt động nhiên hướng Chu Dương nhìn lại. Cho dù là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, nhưng mà đồng thời bị mười mấy cái cục bị cấp bậc đại lão nhìn chằm chằm, Chu Dương đáy lòng cũng vẫn có chút rụt rè. Bất quá hít một hơi thật sâu dị hủ, Chu Dương vẫn không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói Diệp Bí thư, cái nhìn bất đồng ngược lại là không có. Nhưng mà cá nhân ta cho rằng, Hồng Văn Thắng mặc dù tồn tại thiếu giám sát mất trước vấn đề, bất quá lần này Dự Châu sự cố, hắn cái này tỉnh ủy bí thư chính xác cũng vô lực hồi tiên. Dự Châu bất động sản thị trường sớm tại 10 năm trước sắp đặt lúc liền tồn tại vấn đề, vấn đề này bây giờ bạo phát đi ra cũng không phải một người nhất thời chi công. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là ta cá nhân ý kiến. Nói xong Chu Dương liền chủ động trầm mặt xuống, chỉ bất quá hắn cũng không có chú ý tới không ít người đều âm thầm gật đầu một cái. Mà giờ khắc này ngồi ở hắn bên cạnh Tân Lộ Văn Tú vẫn không khỏi phải nhỏ một cái mồ hôi lạnh đã sớm biết ra hỏa này là lớn, nhưng mà ai có thể biết to đến thái quá như vậy. thế mà tại trên của bị hội trực tiếp phản bác ban kiểm tra kỷ luật Diệp bí thư cùng Hà phó tổng ý kiến trước 1.108 nói chuyện cùng nhân tuyển trước 1.108 nói chuyện cùng nhân tuyển trong phòng họp Chu Dương những lời này mặc dù còn không đến mức đạt đến tình cảnh loại kia một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nhưng mà đáng người đối với hắn loại quan điểm này thái độ cũng phân là trở thành phân biệt rõ ràng hai phái tán thành cái quan điểm này tự nhiên cảm thấy đây là lao thành góc nhìn trong tổ chức đổi dưỡng một cái cán bộ không hề giống mời khách ăn cơm đơn giản như vậy mà là mấy chục năm tri công một buổi sáng thiếu giám sát liền toàn bộ phủ định cái này không phù hợp trong tổ chức dùng người nguyên tắc mà phản đối cái quan điểm này lại cho rằng đây là đang vì hồng văn thắng giải vây năng lực cùng thái độ là hai chuyện khác nhau người có năng lực không chỉ hắn hồng văn thắng một cái nhưng mà khảo sát cán bộ hàng đầu tiêu chuẩn là kỳ chính trị tính chất thứ yếu mới là năng lực hồng văn thắng tại lần này dự châu trong thai nạn không có biểu hiện ra đầy đủ kiên định lập trường chính trị đây là đứng núi chịu xào vấn đề lớn đối với thượng tầng mà nói là rất khó cho phép xuất hiện một loại sai lầm cho nên sẽ bàn bạc trong phòng Chu dương lên tiếng kết thúc về sau đám người lập tức liền quay chung quanh hai vấn đề này triển khai một phen kịch liệt tranh luận mà nhìn xem trước mắt một đám ngày bình thường căn bản cũng không có thể thường xuyên người nhìn thấy vật ngôn ngữ tự đao kiếm địa ngươi một đao ta một kiếm ngươi tới ta đi chiến trận chu dương cũng chỉ có thể vùi đầu nghe kỳ thực chính hắn trong lòng cũng rất rõ ràng từ ban kiểm tra kỷ luật diệp bí thư góc độ xuất phát hồng văn thắng đương nhiên không phù hợp bọn hắn bình phán cán bộ không có vấn đề tiêu chuẩn điểm này kỳ thực không cần dự tính cái hội nghị này hắn đều rất rõ ràng dự nam xảy ra vấn đề hồng văn thắng là bí thư đây là lớn nhất tiền đề Nhưng mà trên thực tế Chu Dương chính mình cũng không có cho Hồng Văn Thắng học thuộc lòng sách ý nghĩ, đơn giản là tự thuật một cái khách quan tồn tại sự thật. Dự Nam vấn đề Hồng Văn Thắng thiếu giám sát là không giả, nhưng mà Dự Nam vấn đề căn nguyên tại cái gì địa phương? Nói không dễ nghe một điểm chính là chính sách xuất hiện sai lầm, mà làm ra chính sách này quyết định lại là kỳ trước Dự Nam tình ủy. Ngồi ở tình ủy bí thư trên vị trí này, bất kể là ai đều biết gặp phải vấn đề này, không có Hồng Văn Thắng còn có Triệu Văn Thắng, Tiền Văn Thắng, Tôn Văn Thắng đương nhiên, Chu Dương cũng không khả năng ngây thơ đến đi cùng cùng bị hội lý luận những thứ này chuyện xưa, cho nên nói xong sau lúc này liền không lại mở miệng. hội nghị kết quả cuối cùng vẫn không thể tận như người nguyện dựa theo hội nghị nghiên cứu và thảo luận cuối cùng vẫn là quyết định miễn đi hồng văn thắng dự nam tỉnh ủy bí thư chức vụ chuyển công tác kinh tế ủy viên sẽ chủ nhiệm mà tỉnh trưởng trương diễm lâm thì chuyển công tác dân tộc ủy viên sẽ phó chủ nhiệm đương nhiên cái này đã xem như kết quả tốt nhất bất quá hai vị này chính trị hoạn lộ trên cơ bản cũng chỉ tới mà thôi, nhất là trương diễm lâm tại dưới tình huống bình thường cuộc sống chính trị của hắn tối thiểu nhất còn có mười năm sáu hội nghị còn chưa kết thúc nhưng mà liên quan tới hồng văn thắng cùng trương diễm lâm hai người điều chỉnh quyết định sau khi đi ra chu dương cũng sẽ không cần tiếp tục tại trong phòng họp tiếp tục chờ đợi tham gia tiếp xuống chương trình hội nghị hơn nữa liên quan tới dự nam bí thư cùng tỉnh trưởng nhân tuyển vấn đề chỉ sợ kế tiếp cũng sẽ trở thành các phương tranh đoạt tiêu điểm hơn nữa sau lưng rất có thể sẽ liên lụy tới phạm vi lớn hơn điều chỉnh nhân sự chu chủ nhiệm ngài chờ quan bộ trưởng để cho ngài chờ hắn một hồi nhưng mà mới vừa từ trong phòng họp đi tới chu dương lập tức liền nghe được quan Trấn lâm thư ký trịnh đạo âm thanh nghe vậy hắn gật đầu một cái lập tức liền hướng trịnh đạo vẫy vây tay đem người gọi vào trước mặt tới trịnh đạo ngươi có biết hay không bộ trưởng tìm ta là chuyện gì nghe được chu dương là nghe ngóng vấn đề này chính đào gật đầu cười nói chu chủ nhiệm hẳn là liên quan tới dự nam nhân sự điều chỉnh vấn đề cái này kỷ thiên bộ bên trong vẫn đang làm phương diện này việc làm chu dương lập tức trong lòng khẽ động quả nhiên bất quá lập tức lại hỏi cái kia bộ trưởng lúc nào nói cho ngươi phải biết hội nghị sau khi bắt đầu quan trấn lâm vẫn tại trong phòng họp cũng không có đi ra loại này cấp bậc hội nghị chính đào cho dù là quan trấn lâm thư ký cũng không có tư cách vào phòng họp chu chủ nhiệm kỳ thực bộ trưởng nguyên bản sáng sớm liền nghĩ tìm ngài đi qua nói chuyện bất quá nhìn thấy tên của ngài cũng tại hội nghị trong danh sách cho nên liền an bài vào bây giờ lần này chu dương ngược lại là không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi khoác tay háo để cho trịnh đào đi làm việc hắn chính mình thì tại dưới lầu bồn hoa bên cạnh đốt điếu thuốc tự mình suy tư một hồi dựa theo suy đoán của hắn quan trấn lâm tìm hắn nói chuyện nội dung nếu là đề cập tới dự nam nhân sự điều chỉnh vấn đề vậy đã nói rõ rất có thể sẽ cùng chính mình có liên quan nhưng mà hắn vừa mới đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm đi dự nam chắc chắn là không thể nào cứ như vậy có khả năng nhất chính là nhân tuyển cùng chính mình có quan hệ hơn nữa quan trấn lâm đem nói chuyện đặt ở hội nghị sau đó cũng liền mang ý nghĩa nhân tuyển rất có thể cũng sớm đã quyết định nghĩ tới đây chu dương lập tức thật đúng là có chút dở khóc dở cười sớm biết như vậy vậy hắn vừa mới tại trong hội nghị còn phí cái gì miệng lưỡi đi cho Hồng văn thắng trình bày vấn đề thật đúng là cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện nửa giờ sau hội nghị ngoài dự liệu mà không có thời gian giải thảo luận tiếp liền đã tuyên bố kết thúc từ trong phòng họp đi ra Quan Trấn Lâm lập tức liền để Trịnh Đào đem Chu Dương gọi tới trên xe của mình bộ trưởng. Vừa lên xe sát bên Quan Trấn Lâm ngồi xuống, Chu Dương liền phát hiện Quan Trấn Lâm tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Không cần phải nói, chắc chắn là trong hội nghị thảo luận kết quả rất phù hợp tâm ý của hắn. Bất quá Quan Trấn Lâm một mở miệng cũng không có lập tức nhắc đến vấn đề này, mà là nói đi thăm sự tình đi tham sự tình. Hà tổng đã cùng ngươi chào hỏi đi. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, lập tức liền nghe được Quan Trấn Lâm tiếp tục nói thời buổi rối loạn a. Kỳ thực lần này chúng ta mấy cái chính xác đều không đồng ý cho ngươi đi, nhưng mà dưới mắt chính xác tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển. Bộ ngoại giao bên kia. Vương Bộ trưởng đầu tháng sau muốn theo lãnh đạo tham gia ngoại sự hoạt động, người còn lại hoặc chính là không thích hợp, hoặc chính là quá đáng chú ý. Người cái này chủ nhiệm đi, cũng không đáng chú ý, cũng không dễ dàng như xe bị tuột xích, nhiệm vụ rơi xuống trên đầu người cũng không ngoài ý muốn, bất quá cái này chưa hẳn cũng không phải một cái cơ hội tốt, đi ra ngoài gặp thức một chút anh hùng thiên hạ cũng là việc tốt. Bất quá hôm nay chuyện này liền không nhiều cùng nói, quay đầu bộ ngoại giao cùng văn phòng trung ương bên kia hẳn là sẽ đối với người tiến hành tiền kỳ huấn luyện. quan trấn lâm rõ ràng không muốn trong vấn đề này trò chuyện nhiều hơn nữa thái độ cũng cùng trước đây hà minh trạch có chút tương tự này ngược lại là để cho chu dương đáy lòng có chút âm thầm đoán được thực chất là nhiệm vụ gì liền hai vị này đều giữ kín như bưng tình nguyện im lặng không để cập tới không cho phép hắn suy nghĩ nhiều bên hai lại lần nữa nghe được quan trấn lâm âm thanh lần này tìm người chủ yếu là nói cho ngươi một chút lần này dự nam điều chỉnh nhân sự vấn đề cuộc ủy hội đã chính thức quyết định để cho văn phòng trung ương lộ văn tú xuống làm thị trường bất quá trước đây sẽ bên trên có không ít người đề nghị cho ngươi đi qua bao quát hà tổng cũng là ý kiến này nhưng mà ta cùng Văn Viễn đồng chí cũng không có đồng ý, ngươi bây giờ đi tới vẫn là quá sớm. Nói xong Quan Chấn Lâm đột nhiên mang theo hài hước hướng Chu Dương đánh giá. Bị vị này nhìn chằm chằm như thế, Chu Dương đáy lòng trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới ở giữa còn có một màn như thế. Bất quá Chu Dương đáy lòng cũng không thể nói là cái gì thất lạc, dù sao hắn ngay từ đầu liền không có hướng về phương diện này nghĩ, dù cho bây giờ nghe cũng cảm thấy loại này an bài có chút không thể tưởng tượng, sẽ không cảm thấy có cái gì tiếc nuối bộ trưởng, ta không thích hợp. thấy hắn biểu tình trên mặt không giống làm bộ, quan chấn lâm lúc này mới thu hồi trong mắt ánh mắt tiếp tục nói, có thích hợp hay không là thứ yếu, nhưng mà lần này lầm kiến vĩnh ngược lại là đánh một cái tính toán thật hay. đột nhiên từ quan chấn lâm trong miệng nghe được một câu nói như vậy, chu dương cũng là sức sở. hắn đương nhiên biết trước mắt cái này một vị cùng giang tô lâm bí thư từ trước đến nay liền ưa thích cãi nhau, hai người ngược lại là không có ác cảm, đơn giản chính là một loại trung đụng phương thức mà thôi. bất quá lâm bí thư đánh một tay tính toán thật hay, trong lời này ý tứ rất không phải bình thường a, chẳng lẽ dự nam tỉnh ủy bí thư nhân tuyệt lại là lâm bí thư để cử hay sao? nghĩ tới đây. chu dương cũng không lo lắng cái gì trực tiếp liền mở miệng hỏi bộ trưởng lâm bí thư có phải hay không để cử nam giang người bên kia đảm nhiệm dự nam tỉnh ủy bí thư trước tại chu dương xem ra tất nhiên hà minh trạch cùng lâm kiến vĩnh đều đề cử hắn đảm nhiệm tỉnh trường vậy khẳng định là có mưu đồ hơn nữa không chắc chính là cần đông hải bên này ủng hộ vấn đề là bây giờ nếu là lộ văn tú đi đảm nhiệm tỉnh trường cái kia trao đổi điều kiện chắc chắn phát sinh biến hóa nhưng mà nam giang có thích hợp ứng cử viên nhận trước này cái chức vụ sao trong đầu chu dương suy nghĩ kỹ vài vòng đều không nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp nhưng vào đúng lúc này Trong miệng quan Trấn lâm lại đột nhiên đụng tới một cái lệnh Chu Dương có chút lớn cảm thấy ngoài ý một tên. Trước 1109, không chết tiểu cường tiêu văn năm. Trước 1109, không chết tiểu cường tiêu văn năm. Chu Dương cũng không có cùng quan Trấn lâm đàm luận thời gian quá dài, trước trước sau sau tổng cộng vẫn chưa tới một khắp đồng hồ liền trực tiếp để cho thư ký lái xe đem Chu Dương đưa đến cao ốc văn phòng phía dưới. Nhưng mà xuống xe trở lại văn phòng bên trong. Chu Dương ngấy lòng lại nhịn không được cảm khái Quan trường thập trọng tiền, nhất trọng khó khăn giống như nhất trọng. Mỗi một trọng cánh cửa kẹp lại người cũng là vô số kể ở trong quan trường, có ít người liền xem như bể đầu cũng khó có tiến thêm, nhất là tại chính bộ cấp trên vị trí này. Mặc dù từ tỉnh trưởng đến tỉnh vị bí thư vẹn vẹn cách xa một bước, thậm chí hai cái này trước vị vốn là cùng là chính bộ cấp, nhưng mà trên lệnh trong đó lại là không thể so sánh nổi. Nhưng mà nhân sinh gặp gỡ vật này vẫn thật là không phải tốt như vậy nói. Có đôi khi ngươi hao hết khí lực, có thể cuối cùng cả đời đều khó mà bước ra một bước này. Nhưng mà lệnh Chu dương làm sao đều không nghĩ tới. cuối cùng đảm nhiệm dự nam tỉnh ủy bí thư nhân tuyển vậy mà lại là tương nam tỉnh tỉnh trưởng tiêu vạn niên cái này lao tiêu thật đúng là một cái không chết tiểu cường a văn phòng bên trong vừa nghĩ tới vừa mới tại trong xe quan trấn lâm nói ra cái tên này thời điểm phản ứng của mình chu dương cũng không nhịn được thầm mắng một câu không đủ chấn định nhưng mà không thể không nói dù cho là đã vì quan gần 20 năm nhưng mà chu dương vẫn cảm thấy chính mình khoảng cách hoàn toàn hiệu thấu đáo quan trường triết học còn rất dài một đoạn đường muốn đi Liên thí dụ như lần này tiêu vạn niên lực lượng mới xuất hiện chính là chính mình căn bản không có nghĩ tới kỳ thực trước kia chu dương nhận biết tiêu vạn niên thời điểm vị này tiêu bí thư vẫn là tây giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư lúc đó tại tiêu vạn niên phía trước không chỉ có tỉnh ủy bí thư vương Mộ Giản còn có một cái mặc kệ là tính cách vẫn là làm sự tình đều cực kỳ cường thế tỉnh trưởng trần trường hoa nhưng mà thế sự khó liệu về sau theo tây giang mục nát án bốc phát nguyên bản tiềm lực vô hạn tỉnh trưởng trần trường hoa tao nộ họa tợ lụ trực tiếp bị chuyển đi liêu tây đảm nhiệm tỉnh trưởng tại nhiều mặt thỏa hiệp kết quả phía dưới tiêu vạn niên cái này nguyên bản cũng không được xem trọng tỉnh ủy phó bí thư thế mà thuận lợi tiếp nhận tây giang tỉnh trưởng nguyên bản rất nhiều người cho rằng này liền đã coi như là đủ hí kịch tính chất nhưng mà càng có hí kịch tính chất là hai năm trước lý tổng mang đoàn đi tới tây giang điều tra xem như tỉnh trưởng tiêu vạn niên tại tây giang kinh tế mấy năm liên tục trượt đại bối cảnh phía dưới không chỉ không có lọt vào áp chế ngược lại lại điều nhiệm tương nam đảm nhiệm tình trưởng chức vụ một bước này tiêu vạn niên không chỉ nhảy ra tây giang cái này vút bùn, ngược lại để cho tiêu vạn niên có một loại lùi một bước mở rộng bầu trời cục diện mới cho nên bao quát chu dương ở bên trong đám người chỉ sợ đều không nghĩ đến quanh đi quần lại sau đó tiêu vạn niên vậy mà tại trong ngắn ngủn thời gian năm sáu năm liền từ tỉnh ủy phó bí thư vị trí bỏ tới tỉnh ủy người đứng đầu trình độ mà so sánh dưới trần trường hoa đến nay vẫn tại liêu tây tỉnh trưởng vị trí khổ đợi cơ hội nguyên bản tây giang tỉnh ủy bí thư vương mộ Giản cũng sắp đạt đến sĩ đồ điểm kết thúc nhưng mà chu dương cảm khái sao lại không phải tiêu vạn niên cúc mắc từ tây giang thường vụ phó tỉnh trưởng đến giang tô tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức lại đến văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm hắn nhân tài mới nổi này mang cho tiêu vạn niên rung động chỉ có thể nói là chỉ nhiều không ít sáu văn phòng bên trong đột nhiên tiếp vào chu dương điện thoại tiêu vạn niên đấy lòng thậm chí còn có chút buồn trồn bất quá vừa nghĩ tới chu dương thân phận bây giờ cũng liền bình thường trở lại không thiếu cứ việc bởi vì trước đây tại tây giang thời điểm hai người minh tranh ám đấu không ngừng nhưng mà theo tiêu vạn niên giày mới tương nam chu dương đảm nhiệm giang tô không biết là bởi vì cùng trung trí hướng vẫn là những nguyên nhân gì khác hai người bình thường ngược lại liên hệ phải dần dần dần nhiều hơn hơn nữa ở thời điểm này đột nhiên tiếp vào chu dương điện thoại tiêu vạn niên nội tâm kỳ thực cũng là có chút mong đợi cứ việc đối tại tuyệt đại đa số người tới nói chu dương dự châu hành trình có thể nói là cực kỳ bảo mật hành động nhưng đã đến tiêu vạn niên cấp độ đương nhiên biết một chút người bình thường khó mà tiếp xúc đến nội tình cho nên điện thoại vừa tiếp thông tiêu vạn niên liền trực tiếp trêu tức lấy mở miệng nói ta nhìn ngươi cái chu chủ nhiệm chắc chắn này là vô sự không đăng tam bảo điện a không phải là cũng nghĩ tới chúng ta tương nam phong cái đại pháo a trong loa tiêu vạn niên một câu nói làm cho chu dương trực tiếp liền ngây ngần cả người lập tức liền cười nói bắn pháo trận không dám đại Hỉ sự ngược lại là có một cái việc vui cái gì đại Hỉ sự điện thoại bên kia tiêu vạn niên rõ ràng cũng bị chu dương đột nhiên xuất hiện một câu nói có chút không hiểu ra sao nhưng mà trong đầu tiêu vạn niên rất nhanh liền hiểu được lập tức chính là hai mắt tỏa sáng nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng Chu Dương lại lần nữa phảng phất lẩm bẩm tựa như nói, lần này đi dự nam tới cũng đội vàng đi cũng đội vàng, ta thế nhưng là liền ngừng lại rượu đều không uống. Lần sau đi dự châu, ngươi cái này chủ nhà nhưng phải mời ta uống nhiều mấy chén. Theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, trong loa hai người lập tức liền cùng nhau lâm vào trong trầm mặc. Mãi cho đến cúp điện thoại, tại vị ở tương nam tỉnh nhạc Lộc thành phố tỉnh chính phủ văn phòng bên trong, Tiêu Vạn Niên trong con ngươi lúc này mới dần hiện ra một tia thần thái khác thường, nhưng mà rất nhanh trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra một nụ cười khổ. Không hổ là Chu Dương a. Một trận nói điện thoại rơi vào trong giấc ngủ, Thông Thiên không có nói dù là một câu bổ nhiệm sự tỉnh, nhưng là lại khắp nơi cũng là tại nói chuyện này đương nhiên. Tất nhiên Chu Dương đem lời đều nói đã đến mức này, hắn nơi nào vẫn không rõ Chu Dương ý tứ, không hề nghi ngờ, Dự Nam Tỉnh ủy Bí thư nhân tuyển hiện nhiên là đã chính thức xác định. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra đảm nhiệm Dự Nam Tỉnh ủy Bí thư đúng là hắn Tiêu Vạn Nhiên. Xế chiều hôm đó, Tiêu Vạn Nhiên quả nhiên nhận được Bộ Tổ chức thường vụ Phó Bộ trưởng đăng Kiếm phi điện thoại, để cho hắn tại bốn mươi buổi sáng 12 điểm phía trước đổi tới Bộ trưởng văn phòng nói chuyện. Hai ngày sau. cũng chính là 4 nguyện 27 ngày thứ hai cùng ngày gì chính thức phía dưới phát liên quan tới miễn đi tiêu vạn niên tương nam tỉnh tỉnh trưởng chức vụ thông tri đồng thời đồng thời bổ nhiệm làm dự nam tỉnh ủy ủy viên thường ủy bí thư cùng lúc đó lộ văn tú cũng chính thức bị miễn trừ văn phòng trung ương phó chủ nhiệm chức vụ đồng thời bổ nhiệm làm dự nam tỉnh ủy ủy viên thường ủy phó bí thư đại tỉnh trưởng ngay tại nhận đuổi thông tri một chút phát cùng ngày chu dương liền nhận được tiêu vạn niên điện thoại xem ra người lão tiêu là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái a như thế nào bây giờ liền nghĩ mời ta đi dự nam uống rượu trong loa chu dương cũng nghe được đi ra vị này tiêu bí thư tâm tỉnh rõ ràng không tệ bất quá dù cho là bị Chu Dương một trận chơi ghẹo, Tiêu Vạn Niên vẫn là vui tươi hớn hở cười nói, ngươi Chu đại chủ nhiệm nếu là muốn uống rượu, chỉ sợ ta cái này thổ tài chủ muốn mời khách còn chưa có xếp hạng đội à? nghe vậy Chu Dương cũng là xứng sờ đấy lòng cũng là âm thầm thán phục không thôi. có thể tới vị trí này cán bộ quả nhiên liền không có một cái đơn giản, Tiêu Vạn Niên có thể nhanh chóng như vậy mà chuyển biến lại thích hướng chính mình nhân vật mới, xem ra trong khoảng thời gian này đúng là bỏ công sức ra khá nhiều người giỏi lắm lao Tiêu, người này còn chưa có đi dự Nam liền lấy ta chơi bừa. bất quá dự Nam cái này địa phương tình huống chính xác phức tạp rất cái nào, ngươi Lão Tiêu muốn mời ta uống rượu. sợ là còn phải lại trải qua thêm một hồi điện thoại bên kia tiêu vạn niên lần này ngược lại là không có tiếp tục cùng chu dương khua môi múa mép đấu khẩu với nhau ư một tiếng liền cùng hắn tỉnh giáo mấy cái liên quan tới dự nam bên kia vấn đề nhất là trọng điểm nhắc tới mấy cái tên người bao quát tân nhiệm tỉnh trưởng lộ văn tú tỉnh ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư vũ thiên minh tự nhiên còn có tỉnh ủy thường ủy dự châu thị ủy bí thư lý lan anh lấy hai người hiện nay quan hệ chu dương tự nhiên cũng không cần che giấu đem hiểu rõ tình huống cùng tiêu vạn niên làm một cái ngắn gọn giới thiệu sau đó lúc này mới cúp điện và năm trước 1.110, lớn dậy mới, trong phòng khách, kể từ điều nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị sau đó, Chu Dương kỳ thực cũng là hiếm thấy cùng đám siêu nhiên gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Nguyên bản văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm đối với trước đó tại Giang Tô nhậm chức thời điểm vẫn tương đối nhẹ nhóm. nhưng mà hắn tới sau đó, nhiệm vụ lại là một cái tiếp theo một cái đầu tiên là quen thuộc văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm liền xài không thiếu thời gian, vừa mới đối công tác quen thuộc sau đó, lập tức lại đụng phải Dự Châu cái kia một ký hiệu sự tỉnh. Bên này Dự Châu sự tỉnh vừa mới kết thúc, nhưng mà Chu Dương còn chưa kịp thở một ngụm, Hà Minh Trạch bên kia lập tức lại cho hắn an bài đi tham nhiệm vụ. cho dù là hôm nay nếu như không phải tiêu vạn niên nhậm chức thông chi một chút tới hắn chuyên môn rút cái thời gian cùng tiêu vạn niên đàm luận sự tình dự nam chỉ sợ cũng không có cơ hội cùng đảm siêu nhiên ở đây nguyên thuyền tiêu vạn niên đi dự nam không phải là bút tích của người à. ta thế nhưng là nhớ kỹ hai người các ngươi tại tây giang thời điểm không ít vật cổ tay trong loa nghe được đảm siêu nhiên mà nói chu dương cũng không thể không cảm khái ra hỏa này thuần túy chính là chú cầu bất quá lần này tiêu vạn niên đi dự nam vẫn thật là cùng hắn không có quan hệ gì thật muốn nói đến đơn giản chính là hà minh trạch cùng lâm kiến vĩnh cùng quan Trấn lâm ở giữa lại một lần trao đổi ích lợi Tiêu Vạn Niên là Tây Giang bản địa cán bộ, tại cao tầng cũng không có quá lớn dựa dẫm. Dưới loại tình huống này, Tiêu Vạn Niên còn có thể bước ra mấu chốt một bước, tự nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều người phỏng đoán. Dù sao xem ra đến bây giờ, duy nhất có điều kiện cũng có thực lực đi vận hành chuyện này, trừ hắn bên ngoài liền không làm nhân tuyển thứ hai. Thậm chí liền Tiêu Vạn Niên nói gần nói xa đều có loại ý tứ này. Kỳ thực nguyên bản Chu Dương cũng không nghĩ thông suốt trong lúc này đạo lý, mãi cho đến Tiêu Vạn Niên gọi điện thoại cho hắn tới hoặc sáng hoặc tối mà đối với chính mình biểu thị ra một phen lòng biết ơn sau đó, hắn mới chợt hiểu ra. hà minh trạch cùng lâm kiến vĩnh tại trên cuộc ủy hội ngay từ đầu để danh tiêu vạn niên đảm nhiệm dự nam tỉnh ủy bí thư chỉ sợ sớm đã liệu đến lại là loại kết quả này cho nên từ mức độ nào đó tới nói quan trấn lâm chịu nhất định phải hàm ơn dù sao vô duyên vô cớ đem một cái ban chấp hành trung ương ủy viên tỉnh ủy bí thư thu về dưới cờ phần nhân tình này cũng không nhỏ đến nỗi cuối cùng điểm đến lại là tại cái gì địa phương chu dương thậm chí đều không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được tất nhiên sẽ là nam giang tỉnh bên kia quả nhiên gặp chu dương hồi lâu không nói gì đàm siêu nhiên lập tức liền nói tiếp vương học binh đã cùng bộ tổ chức bên kia từng đàm thoại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này hắn hẳn là sẽ tiếp nhận tiêu vạn niên đảm nhiệm tương nam tỉnh trưởng chức vụ thiệt thòi ta tự xưng là tiểu gia cát lần này xem như tính sai bất quá nói đến chuyện này vẫn là rất hí kịch trước kia nam giang tứ đại kim cương lý bình quân mãn minh quang tiêu nguyên nhiên cùng với vương học binh lý bình quân cùng lão tràn đầy sớm nhất được bổ nhiệm tỉnh bộ cấp tiêu nguyên nhiên cùng vương học binh theo sát phía sau kết quả lý bình quân thăng nhiệm cam nam bộ trưởng tổ chức ngay sau đó là mãn minh quang được bổ nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng bây giờ tiêu nguyên nhiên cái sau vượt cái trước đảm nhiệm giang tô tỉnh ủy phó bí thư tính đi tính lại vương học binh ngược lại thành phía sau nhất nhưng kết quả ngươi xem đi cái này vương bí thư lại là thứ nhất đến tỉnh trưởng nghe được trong loa đàm siêu nhiên lẩm bẩm tựa như ở nơi đó tự dêu chu dương cũng là dở khóc dở cười bất quá đàm siêu nhiên nói không sai cái này vương bí thư thật đúng là vận may phủ đầu cơ duyên không cạn trực tiếp từ nam giang tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng huyện thành thị ủy bí thư điều nhiệm tương nam tỉnh tỉnh trưởng một bước này bước không thể bảo là không lớn ở giữa thậm chí trực tiếp vượt qua tỉnh ủy phó bí thư cái này mấu chốt cương vị nhưng mà lần này là đông hải cùng học viện hai đại trận doanh đồng thời phát lực nếu như một cái tương nam tỉnh tỉnh trưởng đều bắt không được tới cái thêu ngược lại là có chút khác thường đương nhiên từ một điểm này nhìn lại cũng đủ để nhìn ra được hà minh trạch chỉ sợ là thật sự tại đập nồi dìm thuyền trận huyết chiến đầu tiên là nhường ra nam giang tỉnh như thế một cái mười mấy năm qua vẫn luôn là học viện đại bản doanh địa phương từ ô tuấn cường ra đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư ngay sau đó lại không tiếp để cho lâm kiến vĩnh tự thân xuất mã đi giang tô cho chu dương học thuộc lòng sách lần này càng là trực tiếp để cho quan trấn lâm đem tiêu vạn nghiên thu về dưới cờ trong lúc này trả ra đại giới không thể bảo là không lớn đương nhiên thu hoạch cũng đồng dạng không nhỏ không chỉ lâm kiến vĩnh thành công vào cuộc bây giờ vương học binh cũng coi như là ở chính giữa sinh đại bên trong đứng vững góc chân hơn nữa học viện xuất thân lương quốc đống cùng lý thúy anh một cái đảm nhiệm nam giang thị ủy thư ký trưởng một cái sắp tiếp nhận nam giang tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng trong tân sinh thời đại cũng coi như là có nhân tài mới nổi cho dù là chu dương cũng không thể không cảm khái hà minh trạch thủ đoạn kinh người vị này hà phó tổng không có vào thương mệnh nhưng mà lại có không thua gì vào thưởng thực lực đi ngươi cũng không cần ở nơi đó cảm khái lần này Vương Học Bình chuyển đi cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Nghe vậy trong loa đàm siêu nhiên ngược lại là không nói gì. Chu Dương lời nói đương nhiên không có cái gì ma bệnh. Vương Học Bình cái này một chuyện đi trực tiếp liền để chống tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng cùng nguyện thành thị ủy bí thư hai cái chức vụ đối với Nam Giang tỉnh ủy bí thư Ô Tuấn Cường mà nói tự nhiên là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bất quá dưới mắt đàm siêu nhiên phiền muộn đầy bụng Chu Dương cũng có thể hiểu được. Dù sao Đàm Văn Viễn cùng Đàm Văn Sơn còn không có lui đâu Quá sớm để chống hai cái vị trí này. Đàm siêu nhiên bước kế tiếp đi cái gì địa phương. Còn có thể hay không lưu lại Nam Giang tỉnh nhưng là có chút khó nói. không tệ đông hải lực lượng là lớn nhưng mà cũng còn không có lớn đến có thể đem một cái tỉnh ủy thường bị vị trí đặt ở chỗ đó trở lấy hắn tình cảnh nghĩ tới đây chu dương ngược lại cũng không tận lực đi an ủi ra hòa này mà là trực tiếp mở miệng nói đi một bước nhìn một bước ca ngươi lưu lại nam giang chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì đến lúc đó đi tây giang cũng không tệ nghe được chu dương lời nói đàm siêu nhiên cũng không nói gì hai ngày sau cũng chính là ngày lễ quốc tế lao động phía trước đến ngược ngày thứ hai đại hội tổ chức phía trước một vòng mới tỉnh bộ cấp điều chỉnh nhân sự cũng cuối cùng kéo lên màn mở đầu mười giờ sáng bộ tổ chức liên tục phía dưới phát mấy cái bổ nhiệm nhân sự thông tri cùng trước đây chu dương đoán kết quả không sai bị lắm vương học binh quả nhiên được bổ nhiệm làm tương nam đại tỉnh trưởng mà nam giang tỉnh chỗ chống hai cái tỉnh ủy thường ủy trong danh lệch an sơn thị ủy bí thư lý Thủy anh tiếp nhận vương học binh đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy ủy viên thường ủy huyện thành thị ủy bí thư bất quá chuyện ngoại ý muốn chính là tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng vị trí cũng không có an bài người còn lại đảm nhiệm mà là đổi từ tỉnh ủy phó bí thư lưu lực ba kiêm nhiệm tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng cùng lúc đó cam nam tỉnh ủy phó bí thư hoàng nhất kỳ cũng thuận lợi tiếp nhận cam nam tỉnh đại tỉnh trưởng. mà tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Lý Bình Quân thì đảm nhiệm Cam Nam tỉnh ủy phó bí thư. Ngoài ra, đồng thời phát sinh điều chỉnh còn có còn lại mấy cái tỉnh thị chức vị chính cùng phó trước, sắp đến nhận chức chức vị chính tại một vòng này trong quá trình điều chỉnh cơ hồ lui 13. Nhưng mà tối lệnh Chu Dương cảm thấy kinh ngạc là, ngay tại hắn cho là một vòng này điều chỉnh đã lúc kết thúc bốn mươi ngày, cũng chính là ngày mồng một tháng năm phía trước ngày cuối cùng dí lại một lần phía dưới phát hai đầu để cho người ta có chút kinh ngạc thậm chí là chấn động không dứt bộ nhiệm thông tri. 1111, vô đề 2. Trước 1111, vô đề 2. Tiếp phía trước ngày cuối cùng xử lý xong trên đầu việc làm sau đó, chu dương một lần nữa điều chỉnh sắp xếp thời gian của mình cùng việc làm kế hoạch xế chiều hôm đó liền chính thức cùng văn phòng trung ương bên kia đánh ngày mồng một tháng năm trong lúc đó nghỉ phép báo cáo càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định phải về một chuyến đông giang là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được tất nhiên bọn họ đã qua đời hắn không có né tránh quá nhiều ý nghĩ chỉ có một ly rượu đục tính hoàng hôn mà thôi ngày nghỉ có thể phê nhưng mà thời gian không nên quá dài lãnh đạo nói cho ngài bốn ngày thời gian cúp điện thoại chu dương cũng là rất cảm thấy bất đắc gì đến mình bây giờ vị trí nhiều khi cũng đã là thân bất do kỳ Khi sinh không gian tư nhân là kết quả tất nhiên năm Nguyệt một hào sáng sớm liền mang theo thư ký Tôn Thành Cường cùng tài xế xài văn tiến bay hướng Đông Hải thành phố. Lần này xuôi Nam, tru dương thời gian kỳ thực cũng không nhiều, trước sau cộng lại hết thệ cũng chính là 4 ngày thời gian, ngoại trừ trở về một chuyến Đông Hải thành phố, năm Nguyệt hai hào sáng sớm liền muốn đi tới Đông Giang dạy trạch nghĩa địa công cộng tế điện cứu cứu Vương Ái Văn. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa năm Nguyệt hai hào buổi sáng. ngay tại Chu Dương cây chuyến bay vừa mới tại Đông Giang rơi xuống đất thời điểm hắn lập tức liền nhận được một cái làm cho người vô cùng nhức đầu điện thoại chuyện đột nhiên xảy ra ta cũng không có những thứ khác cái gì tốt dặn dò ngươi nghỉ ngơi mau chóng kết thúc à tranh thủ bốn hảo phía trước đuổi trở về phi trường khách quý thông đạo cửa vào Chu Dương nhìn cách đó không xa đang bận lấy thu xếp đồ đạc phụ mẫu cùng an hiểu khiết cùng với hai đứa bé đáy lòng cũng nói không ra là một loại tâm tình gì nhưng mà theo trong loa Hà Minh Trạch lâm thanh rơi vào trong hai, cũng chỉ có thể gật đầu một cái ta đã biết Hà tổng ta ngày mai liền trở về nói xong lập tức liền trực tiếp cúp điện thoại đi thăm hành trình phát sinh biến hóa rồi. Dựa theo Hà Minh Trạch ý tứ, lần này hắn không chỉ muốn đi MSG, hơn nữa trước đó, lại còn muốn trước theo đoàn ngoại giao đi một chuyến bán đảo khu vực. Loại này an bài ngược lại là không có cái gì quá mức đột một địa phương, thuộc về theo thông lệ ra ngoài hoạt động đương nhiên, ở giữa có cái gì sắp xếp khác, hắn xem như theo đoàn xuất hành nhân viên cũng chỉ là tham dự tính chất việc làm. Dựa theo Hà Phó Tổng ý tứ, chính là nghe nhiều, nhìn nhiều, nhiều quan sát, ít nói chuyện, thiếu phát biểu ý kiến cùng quan điểm thế nào. Có phải hay không lại có chuyện? gặp Chu Dương biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm trọng, An Hiểu Khiết cũng phát giác được bọn hắn lần này trở về Đông Giang nói không chừng lại là một lần cử chỉ mạo hiểm. Nghe vậy Chu Dương nhìn một chút thê tử trên mặt vẻ lo lắng, đáy lòng cũng có chút phiền một ân, vừa mới Hà Tổng gọi điện thoại cho ta, trong công tác ra một chút biến hóa, có thể muốn sớm hồi kinh. Nghe vậy An Hiểu Khiết đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, lập tức liền u hoán hướng hắn quan sát một cái, giữa lông mày cũng nhiều một tia ăn thất vọng mất mát. Cũng may Chu Dương cũng biết rõ nàng ý tứ, lúc này liền mở miệng cười nói, yên tâm đi, tổng thể hành trình không thay đổi, đơn giản chính là thời gian có thể nhanh một chút. chúng ta đi về trước đi sáng sớm ngày mai ta lại độc thân vũ vô an Hiểu khiết mu bàn tay chu dương cũng chỉ có thể ôm lấy áy náy cười một tiếng thành cương ngươi qua đây một chút chờ an Hiểu khiết sau khi đi ra chu dương lập tức hướng tôn thành cương vẫy vây tay chủ nhiệm dạng này thành cương ngươi lập tức đặt trước trở về vé máy bay thời gian đi liền tuyển xế chiều ngày mai hai điểm xung quanh chúng ta ăn cơm chưa lại xuất phát tất nhiên hà minh trạch nói bốn hảo phía trước trở về chuyện kia rõ ràng cũng không có khẩn cấp đến ba hào nhất định phải xử lý hết trình độ ngoại giao bên kia chính thức đi thăm thời gian là năm mười bảy hào buổi chiều nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vậy khẳng định là muốn trở về làm một chút công tác chuẩn bị gặp một số người bất quá từ gần nhất cái này liên tiếp an bài đến xem chu dương cũng có thể nghĩ đến trước mắt thế cục sợ rằng phải không nhỏ biến hóa tốt chủ nhiệm ta lập tức liền đi an bài nghe được chu dương thế mà để cho đặt trước ngày mai vé máy bay liền trở về tôn thành cưng cũng biết sự tình khẳng định so sánh các cấp những người khác có thể không rõ lắm lãnh đạo lần này trở về đông ra mục đích nhưng mà xem như chu dương cá nhân thư ký Tôn Thành Cương cùng Chu Dương lúc táng đấu, hắn đã từ trong miệng lãnh đạo biết không ít liên quan tới vị kia Vương Ái Văn đồng chí tin tức đối với một cái trọng tình trọng nghĩa lãnh đạo, Tôn Thành Cương hơn phân nửa vẫn là cho là mình vận khí không tệ. Trên quan trường còn nhiều, rất nhiều lợi ích tranh đấu, giống Chu chủ nhiệm dạng này thật chân tình lãnh đạo cán bộ không phải là không có, chỉ có điều cũng không phải người người như thế. Ra sân bay, một đoàn người lên Vương Dung an bài tới đón cơ sau xe lập tức liền thẳng đến Đông Giang thành phố khu phát triển kinh tế bên kia. Bởi vì lần này Chu Dương trở về Đông Giang hành trình là tư nhân an bài, cũng không có đối với bất luận cái gì nhân viên không quan hệ công bố. cho nên tiếp xuống toàn bộ hành trình ngược lại là mười phần bình tĩnh trên xe chu dương hai con mắt hiếp lại trong đầu lại không ngừng mà đang tự hỏi trước đây phía trên công bố cái kia hai đầu nhân sự nhận đổi thông chi chính như trước đây đàm siêu nhiên phán đoán như thế tiêu lâm thăng việc làm chức vụ lại một lần nữa xảy ra trọng đại điều chỉnh bất quá nhưng mà đối với chu dương tới nói lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái thông báo này nội dung cả kẽ trong đầu nhưng trong nháy mắt liền toát ra vây quanh mê vụ hội nghị tổ chức sắp đến tiêu lâm thăng việc làm ở thời điểm này tiến hành điều chỉnh chỉ có thể nói là đặt trước kết quả nhưng mà tiêu lâm thăng mới nhậm chức chức vụ lại cũng không phải là trước đây đám người mười phần chắc chắn kết quả kia không có đi chết đông mà là trực tiếp đi thiên đông hơn nữa là ngoài dự liệu bên ngoài mà trực tiếp được bổ nhiệm làm thiên đông bí thư tiêu lâm thăng đảm nhiệm thiên đông tại chu dương xem ra đây quả thật là có chút lệnh nhân đại cảm thấy ngoài ý mớn phải biết tiêu lâm thăng mặc dù mặc kệ là cá nhân năng lực vẫn là dày trách nhiệm kinh nghiệm cũng có thể gọi là siêu quần mặt tụy hoàn toàn có thể nói là ít người có thể sánh kịp nhưng mà vấn đề mấu chốt nhất chính là ở đối với loại này hạnh tâm cán bộ bồi dưỡng làm sao lại lập tức chợt được bổ nhiệm đến như thế cao vị nhất là đi vẫn là thiên đông cái này địa phương muốn lợi hại a vừa bước vào thiên đông tương lai xem như nhiều có hy vọng cũng khó trách đàm siêu nhiên vừa nhắc tới cái tên này trong mồm liền bước lên nước chua duyên phận vật này chính xác không quá dễ nói nghe nói trước kia tiêu lâm thăng vẫn là một cái chỗ làm đàm văn viễn liền đã từng tác hợp qua đàm siêu nghi cùng vị này tiêu bí thư chỉ là đáng tiếc cảm tình khó khăn nhất miết cưỡng tiêu lâm thăng tất nhiên tiềm lực lạ thường nhưng mà chủ kiến cũng cực mạnh cuối cùng dắt tay cùng với chung sống một đời người cũng vẹn vẹn chẳng qua là trong trước kia đại học một cái gia cảnh thông thường đồng học nhưng mà cho dù như thế Đàm ra cũng không có bởi vậy liền cùng Tiêu Lâm Thăng phân rõ giới hạn. Nhưng mà đàm siêu nhiên trước đây ngầm đề cập với hắn một lần đại bá mẫu của hắn cũng chính là vị kia người giáo sư, trước kia đối với Tiêu Lâm Thăng lựa chọn thế nhưng là khá là tức giận, mà lại năm đó đàm siêu nghi cũng chính bởi vì chuyện này mới trong cơn tức giận đi trong bộ đội. Nghĩ như vậy, vật khí của mình ngược lại là so vị kia Tiêu Bí Thư muốn tốt không ít. Có đàm siêu nhiên như thế một cái nhị thế tổ, dù sao cũng so thêm một cái dây dưa không rõ hồng nhan chi kỷ muốn hài lòng không thiếu năm. 1112, lớn giày mới, 1112, lớn giày mới. mới. hai ngươi đừng chỉ nhìn lấy bẩn tiểu ta ta đây là thật chất tình khó chịu thì khó chịu nhưng mà tiêu lâm thang bản sự ta là không có ta thừa nhận hắn lợi hại trở lại đông giang sau đó chu dương cũng không có vội vã đi giày trạch nghĩa địa công cộng bên kia mà là cùng mợ dương hồng hà cùng biểu ca vương dũng hàn huyên một hồi liền trở về tự mình trong nhà phụ mẫu một năm qua hơn phân nửa thời gian cũng là ở lại nhà trong viện ngược lại là xử lý rất sạch sẽ nguyên bản hoang phế hơn mấy năm về liền rau bây giờ lại lần nữa khôi phục nguyên dạng trong thư phòng ăn xong cơm trưa sau đó Chu Dương lập tức liền đánh cho Đàm Siêu Nhiên một trận điện thoại. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là trong mong chó không mọc ra được ngà voi. Vừa nhận được điện thoại lập tức liền bắt đầu gỡ trách Tiêu Lâm Thăng lúc còn trẻ những chuyện hôn trường kia. Chu Dương tất nhiên là không thèm để ý hắn những thứ này, cầu thí suối quậy chua lời nói. Chỉ có điều cũng nhìn ra được, Đàm Siêu Nhiên những năm này chỉ sợ là không ít tại Tiêu Lâm Thăng nơi đó ăn quả đắng. Chu Dương cùng Tiêu Lâm Thăng tiếp xúc số lần không nhiều, nhưng mà hai người tại Đông Hải nội bộ địa vị và quan hệ ít nhiều đều có một điểm đặc thù. Mấy năm này bí mật liên hệ cũng coi như thường xuyên. Lần này Tiêu Lâm Thăng đảm nhiệm Thiên đồng bí thư. Hắn trước tiên liền cho vị này tiêu bí thư gọi điện thoại, kết quả Tiêu Lâm thăng thế mà nói đùa nói mình đây là muốn đi Thiên Đông xuống biển mò cá, hắn lợi hại còn cần ngươi nói, liền ngươi cái kia trước miệng, ta nếu là tiêu bí thư có thể đem ngươi răng đều đánh không còn. Lan, người trong nhà không chê người trong nhà nói nhiều. Bất quá ăn ngay nói thật, bây giờ có thể có hy vọng theo kịp hắn, ta đoán chừng cũng chính là ngươi Chu Dương cố lên làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Chờ chậm không đến 50 a, Thiên Đông bí thư, ta thế nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong thư phòng, Chu Dương nghe vậy cũng là không còn gì để nói đến từ liệt. Quả nhiên cùng đàm siêu nhiên giá hỏa này câu thông, hơn phân nửa thời gian cũng là đang nói nhảm. bất quá đàm siêu nhiên có đôi lời không có nói sai, tiêu lâm thăng lần này xem như thật sự triệt để đi đến sân khấu tư thế bay lên cơ hồ không cách nào ngăn cản. nói đến chính mình cũng là thuốc ngựa khó đạt đến. người khác cũng là lùi một bước trời cao biển rộng. vị này ngược lại tốt. không chỉ không lui bước, chớ đừng nói gì giấu tài mà là trực tiếp liền đến một cái dòng nước siết dũng tiến ta lần này trở về đông giang, ngươi có muốn hay không cùng nhau ăn bữa cơm. tính toán, chờ lần sau có rảnh rồi nói sau. trong loa đột nhiên nghe được đàm siêu nhiên rõ ràng có chút tiêu điều âm thanh chu dương lập tức cũng là xưng sở lấy hắn đối với đàm siêu nhiên hiểu rõ gia hỏa này là thiên tính vô tư một loại sẽ rất ít có như thế đê mê thời điểm bất quá trong lúc nhất thời chu dương cũng không đoán được rốt cuộc là chuyện gì cúp điện thoại chu dương vừa khổ tư minh tưởng một hồi lâu không thể không nói lần này tiêu lâm thăng bổ nhiệm quả thật làm cho hắn khá là xúc động chỉ có điều từ nơi này điều chỉnh phía trên hắn đích xác khó mà nhìn ra được loại này bổ nhiệm ý đồ đến cùng là tại cái gì địa phương mặc dù ẩn ẩn cũng có thể phát giác được một chút không giống nhau lắm đồ vật so sánh dưới thiên đông nguyên bí thư trương quốc trung chính thức điều nhiệm dị đảm nhiệm dị bổ nhiệm ngược lại lộ ra không có như vậy làm cho người kinh ngạc trương quốc trung cá nhân lý lịch cùng nhậm chức tình huống chu dương rất rõ ràng trước kia kim thục bình đảm nhiệm đông hải phó bí thư trương quốc trung là thường vụ phó thị trưởng sau tới kim thục bình bệnh thôi trương quốc trung lập tức tiếp nhận phó bí thư sau đó lần lượt đảm nhiệm đông hải thị trưởng thiên đông tỉnh trưởng bí thư các chức vụ từ một lần này an bài nhìn lại Trương Quốc Trung bước kế tiếp đi hướng hơn phân nửa là giống như Lâm Kiến Vĩnh Mã tiến tài hai vị này muốn nhập cuộc đối mặt loại này chợt trở nên phức tạp và làm cho người có chút xem không hiểu thế cục. Chu Dương cuối cùng vẫn lựa chọn cho Đàm Văn gọi một cú điện thoại đi qua nhiều khi nhìn vấn đề không cần vẹn vẹn hạn chế tại nhất thời một chỗ. Điểm này ta đã nói với ngươi rồi. Quốc Trung đồng chí mặc dù chính vào trắng niên nhưng mà cuối cùng vẫn là già Mặc kệ là Tiêu Lâm Thăng vẫn là ngươi Chu Dương tương lai đều biết gặp phải một cái vấn đề giống như trước. Đến nỗi là vấn đề gì cũng không cần ta nhiều lời a. Mặc dù đã có một đoạn thời gian không cùng Đàm Văn Sơn liên lạc qua. nhưng mà dù sao gừng càng già càng tay đàm văn sơn điểm ra những vật này Chu dương trong lòng vẫn là rất rõ ràng có chút vấn đề tóm lại là muốn giải quyết tiêu lâm thăng tại như thế một cái đặc thù và cấp bách thời kỳ đi thiên đông hơn nữa còn là một bước đúng chỗ đảm nhiệm bí thư rất hiển nhiên là có các loại cân nhắc ngươi đi tham sự tỉnh ta đã biết lần này gì an bài ngươi ra ngoài chưa hẳn không có đồng dạng dụ ý cho nên ở thời điểm này đầu góc của ngươi cần phải thanh tình mặt khác nguyên bản có một chuyện ta vốn là dự định trễ mấy ngày nói cho ngươi vừa vặn điện thoại của ngươi đánh tới ta liền cùng nhau cùng ngươi trao đổi một chút ta đã chính thức hướng lên phía trên đưa ra báo cáo Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả sang năm hai tháng liền muốn chính thức đi ra. Trong loa đột nhiên nghe được Đàm Văn Sơn một câu nói như vậy, Chu Dương cũng là trong nháy mắt sững sở, đáy lòng lập tức liền có một loại nói không ra cảm giác Đàm Văn Sơn mặc dù rõ ràng nói ra nội dung của báo cáo, nhưng mà Chu Dương cũng đoán được chắc chắn là từ nhiệm Tây xuyên bí thư vấn đề. Trong đầu, Chu Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đây Đàm siêu nhiên cảm xúc đột nhiên trở nên có chút đê mê sự tỉnh, trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi, xem ra Đàm siêu nhiên là đã sớm biết chuyện này. Theo lý thuyết, lấy Đàm Văn Sơn tuổi tác cùng tư lịch, dù cho lại chơi lên mấy năm chỉ sợ cũng là tại quy định cho phép bên trong. nhưng mà đảm gia tình huống mặt thủ. Có Đàm Văn Viễn đồng chí cùng Đàm Văn Sơn hai vị này ở đây, Đàm Siêu Nhiên tên kia chỉ sợ cũng thật muốn gắt gao bị áp chế tại chính sảnh cấp thị ủy bí thư bộ nhiệm không thể động đậy. Hơn nữa Đàm Văn Sơn nếu như tiếp tục nhậm chức mấy năm, đơn giản chính là tại vị này đưa bên trên nhiều mấy năm lịch duyệt. Mà ở không cách nào tiến hơn một bước điều kiện tiên quyết, loại này lưu luyến quyền vị cách làm kỳ thực đối với Đàm Văn Sơn tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. So sánh dưới, Nghiên Linh ưu thế đối với Đàm Siêu Nhiên ảnh hưởng không thể nghi ngờ càng lớn. Bất quá thời gian chính xác qua rất nhanh. nói một cái chính là mười mấy năm trôi qua. trước kia kim thục bình bí thư bởi vì bệnh lưu trí đàm văn sơn lúc này mới chính thức từ văn phòng nghiên cứu chính trị rời núi đến địa phương nhậm chức hơn nữa lên cao tốc độ nhanh cũng là làm cho người không thể tưởng tượng chỉ là đáng tiếc cho dù là đàm văn sơn loại này cũng không khuyết thiếu nhân mạch cùng tài nguyên lại không thiếu hụt đầu não cùng cổ tay kinh tài tuyệt diễm hạng người trên con đường làm quan cũng không phải là thuận buồm xuôi gió mà là nhiều lần chắc trở mới đi đến bây giờ một bước này bây giờ vì truyền thừa vấn đề càng là không thể không làm ra cực kỳ trọng đại hy sinh nhân sinh vội vàng bất quá mấy chục năm lại có mấy người có thể làm được một bước này đảm bí thư ta mới mở miệng chu dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải đi ngươi bây giờ cũng không phải năm đó tiểu chu chủ nhiệm trước đó vài ngày các ngươi kim bí thư còn tại càng khái nói nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy ngươi chu dương bây giờ cũng coi như là trò giỏi hơn thấy sinh lão bệnh tử mặt trời lên mặt trời lặn đây là nhân tri thường tình người cả đời này cũng không chạy khỏi mấy chuyện này không có cảm tình gì càng khái bất quá ta vẫn câu nói kia ánh mắt thấy lâu dài một chút ngươi cùng siêu nhiên còn rất trẻ tương lai nhiều có hy vọng nhất định muốn thường nghi ngờ lòng tính sợ nhưng mà cũng không cần bảo thủ đem chính mình kẹt ở tư tưởng trong lòng giam nghe được chu dương tựa hồ có chút càng khái trong loa đàm văn sơn cũng là nhịn không được cởi mắng chu dương đương nhiên biết hắn cùng đàm văn sơn quan hệ trong đó cùng lâm kiến vĩnh quan trấn lâm bọn hắn cũng khác nhau giữa hai người quan hệ qua lại cũng không có nhiều như vậy phức tạp trao đổi ích lợi theo thời gian kéo dài ngược lại lộ ra càng thêm thuần túy một chút đàm văn sơn nhiều nửa cũng là đem mình làm làm vãn bối đến đối lãi bất quá một đời người mới thay người cũ thuộc về đàm văn sơn bọn hắn thời đại tóm lại là muốn chào cảm ơn sáu trở về đông giang cùng ngày buổi chiều chu dương tế bái cứu cứu vương ái văn sau đó ngày thứ hai buổi chiều liền đội vàng chạy về văn phòng nghiên cứu chính trị không ngoài sở liệu mấy ngày kế tiếp quả nhiên là thường xuyên họ cùng tọa đàm năm nguyện bảy hào buổi sáng chu dương chính thức theo đoàn đi thăm bất quá tại đi thăm phía trước hắn còn nhận được lý chính điện thoại chủ nhiệm trong tỉnh đã tìm ta từng đàm thoại lần này ta ta có tài đức gì có thể làm phiền ngài tự mình chú ý ta chút chuyện nhỏ này trong loa lý chính tư thái bảy rất thấp bất quá chu dương cũng biết lý chính tâm tình lúc này như thế nào năm đó ở tây giang lý chính xem như bản địa cán bộ được bổ nhiệm làm cán giang thường vụ phó thị trưởng vốn là chạy cán giang thị trường vị trí đi nhưng mà kết quả chu dương một cái thần lai like chi bút trực tiếp để cho tiêu vạn niên giỏ trúc nước công gia tràng đem Lý Chính cùng Ngô Ngọc Quỳnh tới một đội chỗ, cuối cùng từ Trần Hồng Mai đảm nhiệm cán giang thường vụ phó thị trưởng, Lý Chính thì đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng. Bây giờ thời gian mấy năm đi qua, Lý Chính lần này tiếp Lý Thúy Anh vị trí được bổ nhiệm làm An Sơn thị ủy bí thư, cũng coi như là trăm sông đổ về một biển. Lý Chính niên kỷ còn có tương đối ưu thế năm mới ra mặt niên kỷ đảm nhiệm An Sơn thị ủy bí thư, tương lai tiền đồ có thể nói là nhiều có hy vọng. Chỉ có điều Lý Chính nội tâm vô cùng rõ ràng, mình tại Nam Giang vốn chính là không có chút nào căn cơ có thể nói, có thể tại một đám đối thủ bên trong nhận được cơ hội này, ngoại trừ Chu Dương. không có người thứ hai sẽ có loại năng lượng này những lời này cũng không cần nói ngươi lý chính có bản lĩnh hay không ta tâm lý nắm chắc lần này cho ngươi đi an sơn không phải cho ngươi đi làm quan là cho ngươi đi làm sự tình. an sơn mấy năm này phát triển mặc dù rất tấn mãnh nhưng mà cao tốc phát triển đại giới cũng rất lớn sản nghiệp ưu thế bị khai quật không còn một ngống ngũ tuyển triệt thị thiết lập khu tiền lãi cũng biết dần dần làm hao mòn hầu như không còn đến lúc đó tất nhiên sẽ sau khi xuất hiện kế tình huống vô lực tổng thể tình thế ngươi cái này bí thư muốn nhìn nhìn thấy ta lập tức thì sẽ đến sân bay lần này cần ra ngoài phỏng vấn cái khác lời nói liền không cùng ngươi nhiều lời làm rất tốt không có cho Lý Chính quá nhiều cơ hội mở miệng Chu Dương trực tiếp liền cúp điện thoại trong xe xuyên đấu qua cửa sổ xe Chu Dương nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ gào thét mà qua cố xe biểu tình trên mặt cũng dần dần ngưng chọc lên trong đầu cũng cảm thấy nghĩ đến chỗ này phía trước Quan Trấn Lâm cùng Hà Minh trạch giao phó chính mình những vấn đề kia lần này đi thăm nhiệm vụ gia cổ ý nghĩa trọng đại A trương một nghìn một trăm mười ba ôm cây lợi thỏ trương một ôm cây lợi thỏ trong xe nói xong Chu Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút phong cảnh phía ngoài trong lúc nhất thời đấy lòng cũng không nhịn được mai thôi thời gian chính xác qua rất nhanh a thời gian mấy chục năm mấy đời người đều đi qua trước kia cái kia một trận kinh nghiệm bản thân giả sợ là cũng không có bao nhiêu người còn tại thế vạn sự vạn vật đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa thế giới đang thay đổi nhân tâm cũng tại biến đã hình thành thì không thay đổi chỉ sợ cũng chỉ có cái này phương thổ địa xế chiều hôm đó đi qua một cái quy mô khổng lồ thanh thế có thể nói là cực kỳ lòng trọng nghi thức hoan nên sau đó song phương lập tức liền khai triển một lần ngắn gọn hai bên hội đàm tại chính thức hội đàm phía trước lô vạn long đại biểu gì hướng đối phương tặng cho một phần lễ vật đồng thời trí dị ân cần thăm hỏi mà ở hội đàm sau khi bắt đầu Chu dương rõ ràng phát giác được bầu không khí không phải rất tốt cứ việc ngôn ngữ không thông nhưng là từ phiên dịch trong miệng lấy được tin tức cùng với đối phương tại hội đàm bà con cô cậu lộ ra ngoài thần thái cùng nôn hành cử chỉ đến xem hắn hoàn toàn có thể thu được một cái kết luận song phương độ tín nhiệm kỳ thực cũng không cao cho nên không chút nào ra ngoài ý định bên ngoài tại trải qua ngắn ngủi một giờ không tới hội đàm sau đó song phương liền quả quyết kết thúc hội nghị ta xem qua sức kỳ thực trước khi đến ta liền dự cảm đến đây được không sẽ quá thuận lợi những năm này song phương giao lưu mặc dù không có gián đoạn nhưng là bây giờ dù sao đã không phải là đi qua Vừa mới bọn hắn vị kia bộ trưởng ý tứ ngươi nghe rõ ràng a. Tại phòng vấn đoàn đặt chân khách sạn trong phòng nghỉ, Chu Dương nghe được nô vạn long lời nói, biểu tình trên mặt cũng có chút run rẩy, ý tứ hắn đương nhiên nghe rõ ràng, nhưng mà chính xác thật bất ngờ ý nghĩ của đối phương rất trực tiếp, viện trợ bọn hắn có thể không cần, nhưng mà lần này hội đàm cũng đừng hòng đạt tới bất kỳ kết quả gì, đơn giản chính là thà bị thắt lưng một bụng, cũng quyết không tại một ít về vấn đề nhượng bộ. Nhưng mà đối phương nếu như vẫn luôn không nhà mà nói, vậy lần này bọn hắn đi thăm mục đích có thể xem là thật muốn đổ xuống sông xuống biển. Trong đầu, Chu Dương suy nghĩ cũng là chuyển nhanh chóng. kỹ thực căn bản nguyên nhân hắn đấy lòng rất rõ ràng. vẫn là quan niệm khác biệt. Cũng chính bởi vì loại quan niệm này, cho nên mới tạo thành một ít về vấn đề bất đồng cùng không tin lẫn nhau. Lần này bọn hắn đi tham nhiệm vụ kỳ thực cũng không phức tạp, viện trợ có thể, nhưng mà muốn ý kiến nhất trí, nhưng mà vừa mới vị kia bộ trưởng ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn cho rằng đây là một loại thỏa hiệp. Nghĩ tới đây Chu Dương cũng là đau cả đầu, thậm chí có một loại đàn gậy hai châu bất đắc di cảm giác, mẹ yếu, chẳng lẽ phải thừa dịp thế trực tiếp tới cứng rắn? Cái này hiển nhiên không phù hợp trước mặt hoàn cảnh lớn, cứng rắn là giải quyết vấn đề một trong thủ đoạn, thậm chí có thể nói là chủ yếu thủ đoạn. nhưng mà tuyệt đối không phải bây giờ chu chủ nhiệm ngươi là ý kiến đến gì trong phòng nghỉ nô vạn long cùng trần quân cùng liếc nhau một cái lập tức liền hướng chu dương nhìn qua nghe vậy chu dương cũng là cho mày bất quá suy tư một hồi lâu sau đó đột nhiên liền mở miệng nói ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy bất quá ta cơ bản phán đoán là chuyện này chỉ sợ gấp không được các ngươi nhìn dạng này được hay không lần này chúng ta đi thăm thời gian tổng cộng là ba ngày theo lý thuyết chúng ta còn có thời gian hai ngày cùng ở đây cùng bọn hắn dâu dài không bằng thay cái mạch suy nghĩ đi bọn hắn không phải nói không cần viện trợ sao vậy được chúng ta cũng không cần xét cái vấn đề này đến nỗi kế tiếp làm gì không bằng chúng ta đi một chuyến nghĩa trang, tất nhiên tới cứng không được, vậy chúng ta liền đánh một chút cảm tình bài, thuận tiện ôm cây lợi thỏ đi. Chương một một càng thêm nhiệm vụ nặng nghề. Chương một một càng thêm nhiệm vụ nặng nghề. Nam Giang tỉnh, Hoài Đông thành phố nhờ vào Hoài Đông ô tô sản nghiệp viên cao tốc phát triển cùng với toàn thành phố cơ sở xây dựng nhất là giao thông điều kiện cải thiện lớn. Những năm này Hoài Đông phát triển kinh tế tại trên tổng thể đã thoát khỏi quá khứ loại kia trở dựa vào muôn cục diện, từ trong tại thượng có một cái rất là mạnh mẽ phát triển động lực. bất quá mặc dù như thế đối với khác biệt khu vực mà nói phát triển điều kiện và tài nguyên tương đối mà nói vẫn tương đối thiếu nhất là tại phía nam an sơn cùng đông giang lưỡng thị lại thêm tỉnh thành huyện thành, thành thành phố cao tốc phát triển điều kiện tiên quyết loại này không đủ cùng thế yếu liền lộ ra càng thêm nô ra những năm gần đây hoài đông vẫn luôn đang nỗ lực đánh vỡ hiện hữu hạn chế lại lần nữa thực hiện vì sản nghiệp phú có thể để chấn kinh tế mục tiêu cho nên năm ngoái hoài đông thị ủy chính phủ thành phố lớn mật đưa ra một cái dựa ô tô sản nghiệp viên chế tạo trí tuệ nhân tạo căn cứ tư tưởng tại trí tuệ nhân tạo sản nghiệp một khối này hoài đông là có tương đương ưu thế một phương diện ô tô sản nghiệp viên bên kia bản thân liền có cái này sản nghiệp cơ sở một phương diện khác những năm này hoài đông cùng tỉnh thành huyện thành thành phố chung sức hợp tác nhất là cùng tỉnh khu công nghệ cao cùng đại học công nghệ bên kia tăng cường sinh học nghiên câu thông liên hệ tại phương diện kỹ thuật dự trữ cũng là tương đương thực lực hùng hậu nhưng mà không như mong muốn cái này báo cáo đánh lên đi qua gần tới thời gian một năm ủy ban cải cách và phát triển bên kia đến nay không có chút nào hồi phục chuyện này các ngươi xem xử lý như thế nào ta xem thời gian không đợi người bây giờ toàn thế giới kỹ thuật cũng là biến chuyển từng ngày tình thế càng là biến hóa đến thật nhanh Những sản nghiệp khác chúng ta hoài đồng cơ sở không được, bắt đầu lại từ đầu trả ra đại giới quá lớn. Nhưng mà trí tuệ nhân tạo một khối này nhất định muốn lấy xuống. Dưới mắt hơi có một chút thực lực quốc gia, thậm chí quốc nội rất nhiều thành thị đều tại nhìn chằm chằm một khối này. Chúng ta mở đầu xong, dậy thật sớm, nhưng mà không thể đổi cái muộn tụ tập A. Thị ủy trong phòng họp, bây giờ đang tại triệu khai thị ủy thường ủy hội. Thị ủy bí thư Trần Tiểu Lâm mắt sáng như bước hướng một đám thường ủy nhìn lướt qua, lập tức liền chậm rãi mở miệng nói. Trong phòng họp, phó thị trưởng ngu lệ lệ nghe vậy giữ im lặng, thế nhưng là yên lặng lật ra trong tay tài liệu. Tiếp đó nhìn lướt qua trong tài liệu nội dung đề nghị chế tạo cái trí tuệ nhân tạo sản nghiệp viên này là thị ủy bí thư Trần Tiểu Lâm dạy mới sau đó thứ nhất đại động tác, bây giờ hạng mục này mắc cạn, nàng đương nhiên biết Trần Tiểu Lâm trong lòng rất nổi nóng. Nam Giang bên này nhiệm kỳ mới sắp đến, Trần Tiểu Lâm là lần này vào tiết kiệm hữu lực người cạnh tranh. Nếu như tại bên trên cái hạng mục này có đột phá trọng đại tự nhiên năm chắc thắng lợi càng lớn, nhưng mà trong phòng họp nhiều như vậy thường ủy, chỉ sợ mỗi người đều biết hạng mục này không phải dễ dàng như vậy liền có thể đã được duyệt. Trong đó chủ yếu nhất một cái nguyên nhân cũng là bởi vì sát vách Giang Tô hội Dương cũng tại làng hạng mục này, so ra mà nói hoài dương cũng không phải hoài đông có thể so sánh ngu lệ lệ ngờ tới cái này cũng là ủy ban cải cách và phát triển bên kia chậm chạp không giúp đỡ trả lời đã được duyệt một cái nguyên nhân trọng yếu ta xem chuyện này hay là muốn chạy một chuyến các bộ và ủy ban trung ương mới được Mở miệng chính là thị trưởng viên giang hoa nhưng mà nghe xong vị này viên thị trưởng lời nói trong phòng họp mọi người nhất thời liền không lên tiếng chạy bộ vào kinh nói đến dễ dàng làm khó á ủy ban cải cách và phát triển cao môn đại hộ, liền sợ ai đi mà lại không được việc hạng mục này báo lên cũng không phải một ngày hai ngày thời gian từ khả thi tới nói đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà nam giang hoài đông cùng giang tô hoài dương có thể so sánh sao mặc dù là ở rất gần nhau quan hệ vấn đề chính là ở hai cái này địa phương mặc kệ là phát triển kinh tế trình độ vẫn là địa vị đều hoàn toàn không thể so sánh nổi trong phòng họp thấy không có người chủ động mở miệng thì ủy bí thư trần tiểu lâm cũng không nhịn được những mày nhưng mà đúng vào lúc này thì ủy phó bí thư niên gia hoa lại đột nhiên mở miệng nói trần bí thư viên thị trưởng ta xem chuyện này liền giao cho lo lắng phó thị trường tốt ban đầu là lo lắng phó thị trường thảo ra báo cáo nhắc tới cái sự tình ai hiểu rõ nhất chắc chắn là lo lắng phó thị trường không thể nghi ngờ niên gia hoa âm thanh rơi xuống Ngồi ở bàn hội nghị cuối cùng ngu lệ lệ đáy lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút, lập tức liền kêu to không tốt. Cái này nhâm ra Hoa. Trước đây đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng thời điểm chính mình đã cảm thấy hắn hai mặt, tại lao thị trưởng Mạnh Linh Ngọc cùng đương nhiệm thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng Chu Dương trước mặt gây sự đã nhiều năm như vậy, nhâm ra Hoa bỏ tới phó bí thư vị trí, chính mình cũng thành thường vụ phó thị trưởng. Dưới mắt Trần Bí thư điều nhiệm sắp đến, một khi thị ủy bí thư vị trí để trống, cái kia thị trưởng Viên Giang Hoa khả năng cao muốn đảm nhiệm thị ủy bí thư, cứ như vậy thị trưởng vị trí nàng cùng Nghiên Gia Hoa chính là có lực nhất người cạnh tranh. Ngu lệ lệ cũng không nghĩ đến Niên Gia Hoa sẽ ở thời điểm này cho mình nói xấu, nói đùa, chạy ủy ban cải cách và phát triển nếu như là dễ dàng như vậy mà nói, vậy cái này hạng mục Trần Bí thư còn không đã sớm bắt lại. Trong lúc nhất thời ngu lệ lệ cũng không nhịn được sốc lên bờ môi, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, thì ủy bí thư Trần Tiểu Lâm liền trực tiếp mở miệng nói: "Ân, ta xem đề nghị này có thể, lo lắng thị trưởng ngươi bên kia khó khăn sao? Nghe vậy thị trưởng Viên Gia Hoa mặc dù không nói gì, nhưng mà cũng không nhịn được đánh giá ngu lệ lệ một mắt. Nhưng mà sự tình đến một lúc này, ngu lệ lệ cũng không thể nói xong không thành nhiệm vụ. thế là hơi chút sau khi tự hỏi liền một mặt bất đắc dĩ gật đầu nói trần bí thư chuyện này ta không thể nói nắm chắc được bao nhiêu phần chỉ có thể làm hết sức trần tiểu lâm nghe vậy lúc này liền gõ bàn một cái nói đi vậy cái này sự tình liền giao cho ngươi cần phải một lần thành công bằng không chúng ta hoài đông phát triển sẽ phải lạc hậu rồi một câu nói lập tức liền nói ngu lệ lệ đấy lòng một hồi thình thịch mà cuộn loạn dưới cái nhìn của nàng đây quả thực là chu tâm a nhưng mà việc đã đến nước này ngu lệ lệ cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái sáng sớm hôm sau ngu lệ lệ liền lập tức mang theo thư ký cùng yêu đi kinh thành tại đến hoài đông chú kinh bạn cùng ngày buổi chiều ngu lệ lệ lập tức liền đem chú kinh bạn chủ nhiệm kêu đến hỏi một chút tình huống nhưng mà đối mặt cái này vị trí tại hoài đông có nữ cường nhân danh xưng phó thị trưởng chú kinh bạn chủ nhiệm mặc dù không tính là hỏi gì cũng không biết nhưng mà cung cấp tin tức cũng không có cái gì thực tế tính chất giá trị ngu lệ lệ lúc này liền đem người mắng cái cầu huyết lâm đầu lo lắng thị trường ta biết trong vấn đề này đúng là ta không làm ngài phê bình ta cũng tốt mắng ta cũng tốt cái này ta đều tiếp nhận nhưng mà nói thật chúng ta hoài đông cùng hoài dương tranh hạng mục này thật sự rất không thực tế không nói những cái khác trước đó vài ngày hoài dương thị ủy bí thư vương tân huy tới ủy ban cải cách và phát triển ta liền nghe được tin tức nói là ủy ban cải cách và phát triển bên kia lập tức liền họp thảo luận hoài dương trí tuệ nhân tạo sản nghiệp đã được duyệt vấn đề. ngài nói loại tình huống này ta một cái chú kinh bạn chủ nhiệm cũng không giải quyết được vấn đề này à. nghe vậy ngu lệ lệ cũng là một hồi tâm phiền ý khô, khoát tay háo liền cho người ra ngoài, lập tức chính mình thì lâm vào một hồi trong trầm tư. vào lúc ban đêm, ngu lệ lệ chỉ bằng để phía trước lao thị trưởng mạnh linh ngọc quan hệ, hẹn ủy ban cải cách và phát triển phụ trách công tác tương quan thi trưởng hoàng vệ đông ăn cơm đàm luận chuyện này. bất quá ngu lệ lệ cũng nhìn ra được, vị này hoàng thi trưởng rõ ràng chính là tại cùng chính mình đánh thái cực lo lắng thị trưởng. ta nói thật. vấn đề này muốn làm thành độ khó là rất lớn không nói gặp ngươi hoài dương vương tân huy vừa mới tới qua mà lại là trực tiếp tìm ý lãnh đạo nghe vậy ngu lệ lệ sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái nhưng mà đáy lòng nhưng có chút nén giận cái này hoàng ti trưởng nhìn rất dễ nói chuyện nhưng mà nói chuyện đến vấn đề mấu chốt liền không chịu nhả ra thật sự là bị chính mình hỏi được có chút không chịu được lúc này mới lời nói thật gặp ngu lệ lệ sắc mặt có chút không dễ nhìn hoàng vệ đông cũng biết hôm nay cái bữa tiệc này là tiến hành không được nhưng là năm đó hắn nhận qua mạnh linh ngọc cân huệ cũng không thể đem sự tỉnh lảng quá mức cho nên muốn nghĩ liền nói như vậy đi ngươi lại đi tìm xem những người khác mặt khác xem có thể hay không tìm một chút phân công quản lý công việc này trần chủ nhiệm trần chủ nhiệm bây giờ tại bên ngoài đi thăm đoán chừng ngày mai buổi sáng trở về nghe vậy ngu lệ lệ cũng chỉ có thể gật đầu một cái cái này hoàng vệ đông trung vi là cung cấp một cái tin tức hữu dụng ngày thứ hai đem tất cả tài liệu đều lần nữa một lần nữa sửa sang lại một lần ngu lệ lệ ăn cơm chưa xong hơi chút nghỉ ngơi lại một lần nữa xuất phát đi tới ủy ban cải cách và phát triển nhưng mà thực tế cùng tưởng tượng trên lệch thật lớn vẫn là thiếu chút nữa thì để cho ngu lệ lệ có chút sụp đổ một phương diện hoàng vệ đông trước đây nói cái kia trần chủ nhiệm còn chưa có trở lại một phương diện khác, nàng lui lại mà cầu việc khác mà nghĩ gặp mấy cái phụ trách thị trường, thế nhưng là đều không ngoại lệ mà bị cáo chi hạng mục này nhất thiết phải từ trần chủ nhiệm cân nhắc. Không cần nói nói một chút, bọn hắn thậm chí ngay cả ngu Lệ Lệ trong tay tài liệu đều không thấy liền xuống kết luận đến lúc này, ngu Lệ Lệ đương nhiên biết rõ Hải Dương bên kia chỉ sợ sớm đã đem hạng mục bắt lại. Trong lúc nhất thời, ngu Lệ Lệ cũng là không có biện pháp, chỉ có thể một mặt đổi phế rời đi các bộ và ủy bàn trung ương cao ốc. Vậy mà lúc này bây giờ đứng tại cao ốc phía dưới trên mặt hàng, ngu Lệ Lệ cả người đều có chút tay chân phát lạnh, đứng tại nàng bên cạnh thân thư ký cùng yêu càng là không nói một lời. chỉ sợ chạm đến lãnh đạo vốn là đã thần kinh căng tháng sáu. một bên khác, màu trắng kim loại cánh tựa như vô cánh chim bằng lướt qua sơn phong cùng dòng sông, lại một lần nữa xuyên qua đạo kia nổi danh phụ nữ tuyến không trong mây tầng phía trên. bây giờ, trong cabin, chu dương trong đầu suy nghĩ đồng dạng là bách chuyển thiên hồi có vẻ hơi rối ren phức tạp. một lần này đi thăm hoạt động trước sau hết thệ đã trải qua năm thiên, so với đặt trước ba thiên muốn giải. bất quá vô luận như thế nào, trung vi là sơ bộ đã đạt thành dự đoán mục tiêu. nhưng mà sự thật chứng minh, trải qua thế sự biến thiên sau đó, trước kia dù thế nào giống như sắt thép quan hệ, tại trước mặt thực tế lợi ích cũng là không chịu nổi một kích. vị tiêu trẻ tuổi lãnh đạo đối với loại này lẫn nhau lợi dụng gần như nắm giữ được vô cùng tốt nếu như không phải mình linh cơ động một cái áp dụng hư hư thật thật khó phân thật giả cùng với ôm cây lợi thỏ biện pháp chỉ sợ vẫn thật là không làm được sự tình gì chỉ có điều so sánh dưới vài ngày sau bắc thượng nhiệm vụ chỉ sợ so lần này còn muốn càng thêm gian khổ bác giao sân bay đi tham đoàn tới lui vội vàng hành động cũng tại trình độ nhất định giữ vững điệu thấp đi thời điểm là khinh xa giạt tỏng trở về thời điểm đồng dạng là vân đạm phong khinh máy bay hạ cánh sau một đoàn người vội vàng lên một chiếc đến đây nên tiếp chúng ba xe lập tức liền trở về nội thành bởi vì vài ngày sau, chu dương liền muốn chính thức mang đoàn lần nữa đi thăm, cho nên Ngô vạn long bây giờ đang cùng chu dương trao đổi một chút lần này đi thăm bên trong ý kiến, kỳ thực đi qua chọn một lần phối hợp, chu dương cùng vị này bộ ngoại giao phó bộ trưởng cũng đã có thể xem là quen thuộc. hơn nữa trước sau hai lần đi thăm hoạt động, hai người riêng phần mình đảm nhiệm lĩnh đội, nhân vật biến hóa không thể làm không khoái ha ha ha, lần này là ta ở mũi nhọn phía trước, qua mấy ngày ta ung dùng, ngươi đến lúc đó cũng đừng nghĩ bỏ gánh. trong xe, nghe được Ngô vạn long trong miệng đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy, chu dương lập tức cũng là dở khóc dở cười như thế nào, lão trần ngươi đây là còn chưa tốt lưu đoát. hai người cười cười đột nhiên nhìn thấy ngồi ở bên người ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm trần quân cùng đang một mặt cau mày biểu lộ chu dương cũng là nhịn không được hỏi trước mấy ngày trần quân cùng có thể là không quen khí hậu một mực tại tiêu chảy vì chuyện này chu dương còn chuyên môn cùng đối phương lãnh đạo để đi bệnh viện vấn đề cũng may vấn đề không lớn trần quân cùng ngăn bệnh viện địa phương kê đơn thuốc cũng tốt không sai biệt lắm cái đó ngược lại không có bất quá ta đang muốn cùng các ngươi hai vị này lãnh đạo ta áp lực này cũng quá lớn hoặc là qua mấy ngày vẫn là cùng mặt trên đánh cái báo cáo thay cái người đi bằng không cái này mỗi ngày đều muốn bị hai người các ngươi lắm lời bức cho điên rồi ha ha ha ha ha nghe vậy chu dương cùng ngô vạn long lập tức liền cười to lên lần này đi thăm trên mặt nội là ngô vạn long cùng trần quân cùng ngăn tại phía trước nhưng mà trên thực tế ba người đều phát huy tác dụng cực lớn hơn nữa trong ba người cứ việc ngô vạn long cùng chu dương là tỉnh bộ cấp chức vị chính trần quân cùng là phó bộ cấp cán bộ nhưng mà lần này ba người ở giữa phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng cho nên dứt bỏ cá nhân không nói chu dương đối với vị này trần chủ nhiệm vẫn là rất coi trọng mấy người quan hệ cá nhân cũng rất tốt dù sao một lần này đi thăm nhiệm vụ kết thúc mấy ngày nữa ba người lại muốn vào ngành đi tới ms cờ người cái này lao trần không nhìn ra vẫn là rất hài hước đi Thời thế bức bách, không có cách nào a. Ta cái này linh cơ lẽ lên tán phát ra một điểm tế bào hài hước, còn phải may mắn mà có các ngươi hai vị. Nghe vậy trong lúc nhất thời hai người càng là cười không được. Rất nhanh. Xe liền xuyên nhập thị khu mở đến bộ ngoại giao bên kia. Mấy người vội vàng hàn huyên bài câu, vừa vặn tài xế Sài văn tiến lái xe hơi tới đón người, Chu Dương lập tức liền cùng nô vạn lòng khoát tay áo kéo lấy Trần Quân cùng lên xe ta nói ngươi cái này lao nô còn khách khí với ta cái gì, đây không phải thuận đường vừa vặn đưa ngươi trở về. gặp Chu Dương nói như vậy, Trần Quân cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái tiểu xài. Lái xe à, trước tiên đem Trần Chủ nhiệm đưa đến ủy ban cải cách và phát triển bên kia. Nghe vậy, Sài Văn Tiến lập tức liền cho xe chạy thẳng đến ủy ban cải cách và phát triển cao úc. Trư 1.117, Hoài Đông Cố Nhân. Trước 1.117, Hoài Đông Cố Nhân. Trên thực tế, Ngu Lệ Lệ cũng không phải lần thứ nhất chạy bộ vào kinh. Tự nhiên biết các bộ và ủy ban trung ương vọng tộc đại viện chính mình một cái địa cấp thành phố phó thị trưởng muốn làm thành một việc có bao nhiêu khó khăn. Nói thực ra, giống ngu Lệ Lệ dạng này, địa phương cán bộ tuyệt đối không phải số ít. Tại nhiệm trách nhiệm địa thị, bọn hắn đó là thật địa vị hiền hách, tay cầm trọng quyền quá lớn. Tại tầm thường trong mắt người, sợ là liền gặp một lần cũng rất khó. Mà ở cái này địa phương, nói khen một điểm, sợ là ngay cả một cái trưởng phòng đều có thể cho bọn hắn làm cho sát mặt, nắm một hai ngu tỷ. Hoặc là chúng ta về trước chú kinh bạn bên kia nghỉ ngơi một chút buổi trưa lại tới đi. Ta vừa mới tìm người hỏi thăm một chút, trần chủ nhiệm bốn năm ngày phía trước liền đã rời kinh tham gia ngoại sự phỏng vấn đến bây giờ còn chưa có trở về. Mặt khác, ta nghe nói trước đây chuyện này là từ lý lan anh chủ nhiệm tại phân công quản lý, trước đó không lâu lý chủ nhiệm điều nhiệm dự nam sau đó. trần chủ nhiệm mới tiếp nhận chuyện này cho nên ta cảm thấy dù cho hoài dương bên kia thật sự đã cùng lãnh đạo đã nói nhưng mà cũng không thể nói chúng ta hoài đông bên này liền hoàn toàn không có hy vọng trên bậc thang nghe được thư ký cùng yêu cầu nói này nguyên bản có chút thất thần ngu lệ lệ lập tức chính là hai mắt tỏa sáng kỳ thực vừa mới khi lấy được minh sắc tin tức hoài dương bên kia vương bí thư đã tự mình cùng ủy lãnh đạo nói qua sau đó cả người nàng cũng là có chút trắng trưởng vương tân huy là người nào người khác không rõ ràng nhưng mà ngu lệ lệ lại biết vị này vương bí thư là từ tây giang điều nhiệm đến giang tô đi đảm nhiệm hoài dương thị ủy bí thư Trước đây một mực là tại Tây Giang Cán Giang thành phố nhậm chức, từ một điểm này bên trên cũng không thể nhìn ra vị này Vương Bí thư năng lượng. Mấu chốt chính là ở Vương Tân Huy đã từng đảm nhiệm qua Cán Giang thị ủy bí thư Chu Dương thư ký. Chu Dương là người nào? Trẻ tuổi nhất ban chấp hành trung ương ủy viên, văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, tiên nhiệm Hoài Đông thị ủy phó bí thư Thường vụ phó thị trưởng. tại Chu Dương nhậm chức Hoài Đông thời điểm, khi đó Ngu Lệ Lệ vẫn là thị trưởng Mạnh Linh Ngọc thư ký, về sau còn ra đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm, nàng cũng sớm đã được chứng kiến vị này Chu chủ nhiệm chỗ lợi hại. Chỉ là Ngô Lệ Lệ cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình đã từng vậy mà cũng như thế một vị nhân vật lợi hại khoảng cách gần như thế tại năm đó hoài đông thị ủy chính phủ thành phố nói là sớm chiều ở chung cũng không đủ cái này nhoáng một cái lập tức đều phải 10 năm vị này chu chủ nhiệm thật là nhân vật phi thường ai trong đầu ngu lệ lệ không khỏi nghĩ tới trước kia rất nhiều cùng chu dương tiếp xúc hình ảnh sợ là mình tại chu chủ nhiệm trong mắt cũng chính là một khách qua đường a đấy lòng âm thầm thở dài việc đã đến nước này ngu lệ lệ đã không còn gì để nói chẳng qua nếu như thư ký cùng thích đánh nghe được tình huống là nói thật vậy nói không chắc còn có một tia cơ hội tiểu hái tin tức này ngươi là hỏi ai hỏi thăm có thể tin được không nghe vậy cùng yêu lập tức nói hẳn là rất đáng tin vừa mới ngài đi lên lầu tìm lãnh đạo đưa tài liệu thời điểm ta đi văn phòng bên kia tìm hai cái nhân viên công tác hỏi hướng cùng yêu lấy qua ngu lệ lệ cũng không nói cái gì chính mình cái này thư ký nói chuyện vẫn là có thể tin tiểu cô nương rất thông minh trước đây nàng điều nhiệm thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng sau đó lần thứ nhất nhìn thấy cùng yêu chỉ cảm thấy tiểu cô nương người rất xinh đẹp tiếp xúc tới mới phát hiện cùng yêu không chỉ người dễ nhìn trong đầu cũng linh hoạt đương nhiên liền cùng yêu cái này tinh xảo giống như cái bút bê tựa như tướng mạo tìm người nghe ngóng tin tức hơn phân nửa là không có gì bất lợi. hai người cứ như vậy tại trên bậc thang đứng mất một lúc, ngu lệ lệ liền phát hiện mấy cái trẻ tuổi nhân viên công tác hướng cùng yêu tiểu nha đầu này chăm chú nhìn nhiều lần, cũng không trách trước đây mạnh thị trưởng nói tiểu cô nương nếu như không phải cùng với nàng làm lãnh đạo thư ký, không chắc sợ là muốn thành hồng nhan họa thủy lo lắng thị trưởng, còn không có trở về. đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngu lệ lệ quay đầu nhìn lại, đúng là mình lúc trước nhờ quan hệ tìm hoàng vệ đông thị trưởng, lúc này liền gật đầu một cái hoàng thị trưởng, đang chuẩn bị đi về đâu, hỏi một vòng đều nói lãnh đạo không tại. nghe vậy hoàng vệ đông cũng cười cười ta đã sớm theo như ngươi nói trần chủ nhiệm bây giờ đích xác không tại. Bất quá nói thật chuyện này á thật đúng là không dễ làm bây giờ cả nước các nơi hạng mục rất nhiều tài chính bên trên đâu cũng là một cái động không đáy không có khả năng mỗi cái hạng mục đều đã được duyệt còn nữa đi các ngươi hoài đông mặc dù cơ sở rất tốt nhưng mà ưu thế cũng không phải lớn như vậy nghe vậy ngu lệ lệ cũng không nói cái gì người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý nàng vẫn hiểu hơn nữa vị này hoàng ti trưởng rõ ràng liền không muốn giúp một tay đi thôi ta đưa tiến các ngươi bằng không các ngươi vệ bên kia còn phải đợi lấy gặp ngu lệ lệ không nói lời nào hoàng vệ đông mặc dù đấy lòng có chút khinh thường một cái địa cấp thành phố phó thị trưởng liền nghĩ dễ dàng đem cái này sự tình hoàn thành. nào có sự tình đơn giản như vậy. tới ủy ban cải cách và phát triển làm sự tình, đừng nói là một cái thường vụ phó thị trưởng, chính là thị ủy bí thư tới đều phải con ba phần eo. nếu như không phải xem ở mạnh linh ngọc phân thượng, hắn nơi nào sẽ cùng ngu lệ lệ gặp mặt? ngu lệ lệ mặc dù không nói gì, bất quá cảm xúc rõ ràng còn có chút rơi xuống. ba người dọc theo bậc thang tiếp tục đi. ngay tại lúc đang muốn hướng vọng bên kia thông đạo đi qua thời điểm, một chiếc màu đen đỏ chót kỳ xe nhỏ lại chậm rãi từ cửa mở đi vào. nhìn thấy chiếc xe này đứng ở cửa hai cái tiểu chiến sĩ lập tức liền thẳng mà đồng thời chân đưa tay cúi chào. nhìn thấy cái này tình hình, ngu lệ lệ làm sao không biết cái này 89 chín phần mười là lãnh đạo tọa giá tiểu hai tới, đừng ngăn cản lấy lộ. gặp cùng yêu còn có chút ngây người mà ở nơi đó nhìn chằm chằm xe, ngu lệ lệ nhanh chóng lôi nàng một cái nhắc nhở. tiểu cô nương điều kiện là không tệ, nhưng mà cái này tâm tư xem náo nhiệt thật đúng là lớn, cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. chỉ có điều ngu lệ lệ tiếng nói vừa dứt, bên hai lập tức liền nghe được cùng yêu có chút không lớn xác định âm thanh ngu tỷ, ta cảm giác ngồi trên xe tựa như là trần chủ nhiệm. nếu là đến tìm người. cũng yêu tự nhiên cũng sớm đã đem trần quân cùng dáng vẻ nhớ kỹ nhận ra cũng không đủ là lạ ngươi xác định sao không quá xác định nhưng mà thật sự giống hơn nữa đây cũng là lãnh đạo xe a hoặc là chúng ta nhìn lại một chút vạn nhất các ngươi nha chớ suy nghĩ quá nhiều xe này không phải trong ủy lại nói liền thật xem như trần chủ nhiệm trở về lãnh đạo lúc này mới vừa mới xuống xe đoán chừng cũng sẽ không quá tiếp kiến các ngươi nhưng mà hoàng vệ đông lời nói còn chưa nói xong xe đột nhiên ngay tại mấy người cách đó không xa ngừng lại lập tức liền thấy một cái thư ký bộ dáng người trẻ tuổi đẩy cửa ra đi xuống xe kéo ra hai bên cửa xe ngay sau đó liền thấy trên xe đi xuống hai người trong đó một cái thình lình lại là trần quân cùng vừa nhìn thấy trần quân cùng vậy mà cũng tại trên xe hoàng vệ đông trên mặt cũng có chút không nhịn được hắn làm sao biết trần chủ nhiệm vẫn thật là bị tiểu nha đầu kia nói chúng trên xe thấy thế hoàng vệ đông lập tức liền hướng bên kia đi qua nhưng mà hắn vừa mở rộng bước chân sau lưng ngu lệ lệ liền nghe được một đạo có chút lạ lắm, nhưng là lại giống như là tại cái gì địa phương đã nghe qua âm thanh một mực nhìn thấy trong đó một cái nhân theo nàng vây vây tay thời điểm ngu lệ lệ trong đầu lúc này mới ông một cái tử trở nên chống giống ngu lệ lệ còn nhận biết ta đi nghe được chu dương âm thanh lại nhìn thấy trước mặt cái tia trường khuôn mặt quen thuộc, ngu lệ lệ nơi nào vẫn không rõ người trước mắt là ai. Lúc này liền đạp giày cao gót cười đi đến xe trước mặt cực kỳ cung kính cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi Chu. Chu bí thư tốt, không nghĩ tới ở đây đụng tới ngài. Trên thực tế Chu Dương tại xe đi qua vọng đại môn thời điểm liền đã thấy được đứng tại bên cạnh ngu lệ lệ cùng Hoàng vệ đông. Lúc này nhìn thấy quả nhiên không có nhận sai, trong đầu cũng cảm thấy hiện ra năm đó ở Hoài Đông nhậm chức lúc tình hình là rất trùng hợp, như thế nào? Người tới ủy ban cải cách và phát triển làm việc. Bị Chu Dương nhìn chằm chằm, ngu lệ lệ cũng là có chút nghiêm trương. bất quá nghe vậy lập tức liền xấu hổ gật đầu nói đúng vậy chu bí thư ta hôm nay tới là hoài đông bên kia có cái hạng mục tìm trần quân cùng trần chủ nhiệm bất quá nghe nói hắn đã ra ngoài tham gia phỏng vấn đang định trở về nghe được ngu lệ lệ lời nói chu dương lập tức liền quay đầu nói lão trần vừa vặn tìm ngươi nói đến đây mới hướng ngu lệ lệ vậy vây tay đem người gọi vào trước mặt mới giới thiệu nói ngươi hôm nay vận khí không tệ ta cùng Lao trần vừa vặn trở về vị này chính là ngươi muốn tìm trần chủ nhiệm nghe được chu dương lời nói ngu lệ lệ lúc này mới cùng trần quân cùng lên tiếng chào hỏi ngài khỏe trần chủ nhiệm ta là hoài đông thường vụ phó thị trưởng ngu lệ lệ Bất quá Trần Quân cùng gật đầu một cái cũng không nói cái gì, mà là nhìn về phía Chu Dương cười mắng, ngươi cái này Chu chủ nhiệm, ta liền biết ngồi xe của ngươi trở về chắc chắn không có chuyện tốt. Hoài Đông cái kia hạng mục ta biết, Vương Tân Huy đoạn thời gian trước vừa mới đi tìm Lan anh chủ nhiệm, ta nhìn ngươi cái này, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thì ta. Nghe vậy Chu Dương cũng là sửng sở. Hắn ngược lại là không nghĩ tới ngu lệ lệ muốn làm hạng mục lại còn cùng Vương Tân Huy hoài Dương co xung đột, bất quá cái này thật đúng là bị Trần Quân cùng nói chúng. Một cái là chính mình thư ký, một cái là chính mình đảm nhiệm qua phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng chức vụ cũng không phải lòng bàn tay mu bàn tay đều là thì sao. Vậy mà lúc này, đứng tại mấy người cách đó không xa hoàng vệ đông cùng cùng yêu, biểu tình trên mặt nhưng là hoàn toàn khác biệt. Một cái là nhanh chương bên trong mang theo một tia thất vọng, mà đổi thành một cái nhưng là trong thất vọng mang theo mãnh liệt hư vấn. Chu bí thư. Cái nào Chu bí thư? Nhìn xem trước mặt cách mình vẫn chưa tới xa mấy mét cái kia trưởng tức có chút quen thuộc lại có chút xa lạ trẻ tuổi gương mặt. Cùng yêu trong đầu lập tức liền tung ra một cái tại hoài đông thỉnh thoảng liền có thể nghe được tên tới. Chương 1118, đã từng chu thư ký, bây giờ chủ nhiệm chu. Chương 1118 đã từng chu thư ký bây giờ chủ nhiệm chu chu dương tiền nhiệm hoài đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng đương nhiệm ban chấp hành trung ương ủy viên văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm trong đầu cũng yêu cơ hội là lập tức liền nổi lên chu dương tên lập tức cái tên này liền dần dần cùng trước mắt đạo kia thân hình cao lớn lại hơi có vẻ hơi thon gậy bóng người chồng vào nhau trong lúc nhất thời cung thích đấy lòng cũng là đột một tuân ra một cỗ cuồng thị cùng hưng phấn xem như ngu lệ lệ thư ký hoài đông thị ủy chính phủ thành phố nhân viên công tác cùng yêu đương nhiên biết chu dương cái tên này trên thực tế chu dương tại hoài đông nhậm chức thời gian cũng không dài Nhưng mà cái này hoàn toàn không ảnh hưởng Chu Dương tại Hoài đông lực ảnh hưởng cùng địa vị. Hơn nữa theo Chu Dương vị trí đang không ngừng phát sinh biến hóa, loại lực ảnh hưởng này cũng tại dần dần mở rộng. Hoài Đông người đều biết, bây giờ Hoài Đông mặc dù có thể đi ra năm đó kinh tế khốn cục, thoát khỏi phát triển lạc hậu vẫn bách của diện. Trên căn bản kỳ thực chính là nhờ vào năm đó Chu phó bí thư đại lực phổ biến mấy cái thi chính cử động. Năm đó ở Hoài Đông thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng bổ nhiệm. Một phương diện Chu Dương lấy quy phạm lãnh đạo cán bộ làm việc dùng phòng làm đột phá khẩu, mạnh mẽ hữu lực mà vốn nắn toàn bộ Hoài Đông lãnh đạo cán bộ đội ngũ trong lúc làm việc đông đảo tồn tại làn gió bất chính. một mặt là quả quyết trong đất dừng lại long hồ công viên hạng mục đầu tư đổi thành đại lực đầu tư cùng hoàn thiện đổi mới hoài đông con đường giao thông thị chính cùng với giáo dục cùng điều trị mấy người cơ sở thiết thi xây dựng hai cái này cử động mang tới hiệu quả tại lúc đó còn không phải hết sức rõ ràng thậm chí một trận có người đối với cái này tiến hành công kích nhưng là bây giờ từ lâu dài đến xem tuyệt đối là trăm năm kế sách hoài đông người cũng được ích lợi không nhỏ đương nhiên quan trọng nhất là chu dương cứu vãn hoài đông ô tô sản nghiệp viên chính là bởi vì trước kia vị kia chu bí thư không tiếc đắc tội với người thậm chí là tham ô công cộng đầu tư tài chính cuối cùng bị mất chức phái đến tỉnh ủy trường đảng học tập lúc này mới có bây giờ hoài đông ô tô sản nghiệp viên mà cái này cũng là hoài đông cho đến tận này một cái duy nhất quy mô đạt đến ngàn nước mà lại là trực tiếp đột phá 2.000 nước đại quan đang tại bước về phía 3.000 nước giá trị sản lượng loại cực lớn sản nghiệp tụ quần trong viện Cung yêu nhìn chăm chăm cách đó không xa đang cùng ngu lệ lệ thân thiết nói chuyện với nhau chủ giường trong con ngươi cũng là phát ra ánh sáng đương nhiên một bộ tiểu mê muội bộ dáng khi thực lại làm sao là Cung yêu tại hoài đông thị ủy chính phủ thành phố chu chủ nhiệm đơn giản chính là một cái truyền kỳ mà giờ khắc này đứng tại cùng yêu bên cạnh thân hoàng vệ đông tâm tỉnh lại có một loại không nói được thấp thỏm cùng bất đắc dĩ Vận ký của mình thật đúng là không tốt trước kia chu dương vẫn là hoàng giang huyện ủy bí thư liền đã từng bởi vì hoàng giang du lịch sản nghiệp hạng mục chạy bộ vào kinh trước kia chính mình liền bỏ lỡ một cái cùng chu dương đáp lên quan hệ cơ hội không có nghĩ rằng lần này lại có phạm vào sai lầm giống vậy chu dương tại hoài đông từng nhậm chức chuyện này hắn là biết đến nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới hai vấn đề một cái là thời gian qua đi tầm 10 năm chu dương lại còn nhớ kỹ ngu lệ lệ phải biết trước kia vị này chu chủ nhiệm cùng mạnh linh ngọc quan hệ cũng không tại sao cùng hòa thuận một cái khác tự nhiên là hôm nay vậy mà vừa vặn sẽ đụng phải cái này một vị sớm biết như vậy ngu lệ lệ bên kia hắn nói thế nào đều phải tự mình đi chạy một chuyến dù là hạng mục chạy không thành cũng có thể lưu lại cái ấn tượng tốt một bên khác nghe được trần quân cùng lời nói chu dương cũng là cười cười nói ngươi cái này láo trần trước kia cũng không ít chạy bộ vào kinh a bây giờ ngược lại là treo gẹo lên ta tới nói xong chu dương lập tức liền quay đầu nhìn về phía ngu lệ lệ nói như vậy đi tiểu ngu trần chủ nhiệm hôm nay vừa mới đi thăm trở về ta lại càng trở làm thay một lần ngươi chuyện này cũng không cần hôm nay tới tìm hắn về trước chú kinh bạn bên kia chờ lấy. nghe vậy ngu lệ lệ đấy lòng lập tức cũng là vui mừng. nàng đương nhiên biết hôm nay không thích hợp. dù sao lãnh đạo cũng là người, đi thăm trở về khẳng định có số lớn sự tình phải xử lý. chính mình lúc trước sở dĩ mặt dạy mày dặn ở chỗ này chờ, đơn giản cũng là ôm thái độ thử một lần. nhưng là bây giờ có chu chủ nhiệm câu nói này, vậy cái này sự tình dù cho không làm được, nhưng mà ít nhất cũng có một thuyết pháp. gặp ngu lệ lệ không có ý kiến gì. chu dương lại cùng trần quân cùng hàn huyên vài câu, lúc này mới cùng ngu lệ lệ nắm tay, vừa mới bắt gặp cách đó không xa hoàng vệ đông cùng cùng yêu. hai người xem xét lãnh đạo hướng bên này nhìn qua lập tức liền nơm nớ nớp, nớp lo sợ đi qua hỏi tiếng khỏe chu chủ nhiệm đây là cùng yêu cũng là chính phủ thành phố bây giờ là ta thư ký nghe được ngu lệ lệ giới thiệu chu dương nhìn xem trước mặt cái kia cái đầu không cao nhưng mà sinh một bộ thật dài cùng nhau tiểu cô nương lấy lòng gật đầu một cái cũng không nói cái gì lập tức liền xoay người lên xe Bất quá xe vừa mới quay đầu muốn ra cửa thời điểm chu dương lại quay cửa kính xe xuống hướng ngu lệ lệ vẫy vây tay chu bí thư ân dạng này ngươi chừng nào thì trở về hòa đồng trở về cho lúc trước ta phát cái tin tức đến lúc đó ta rút sạch mời người cùng tiểu tề ăn bữa cơm nói xong cũng không chờ ngu lệ lệ trả lời liền quay lên cửa sổ xe để cho sài văn tiến lái xe đi hoài đông a dù sao cũng là chính mình việc làm cùng chiến đấu qua địa phương một bên khác trần quân cùng cũng đã mang theo thư ký tiến vào cao úc chỉ còn lại hoàng vệ đông thần sắc phức tạp đứng ở nơi đó chờ lấy ngu lệ lệ mà nhìn xem chiếc kêu màu đen đại khí khắp nơi đều hiện lộ lấy chủ nhân thân phận không tầm thường đỏ chót kỳ càng lúc càng xa mãi đến chớ vào trong dòng xe cộ ngu lệ lệ lúc này mới hồi phục tinh thần lại lo lắng thị trường nghe được hoàng vệ đông âm thanh Ngu lệ lệ lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác ngượng ngùng cười cười, nàng quả thật có chút thất thần ngượng ngùng. Hoàng ti trưởng, đột nhiên nhìn thấy Chu chủ nhiệm, ta cái này có chút hoảng. Nghe vậy Hoàng vệ đông cũng không nói cái gì, chỉ là ẩn ẩn có một tí hâm mộ. Hắn cùng ngu lệ lệ khác biệt, lâu tại các bộ và hủy bàn trung ương nhậm chức, lại là tại kinh thành, đương nhiên không chỉ một lần nghe qua Chu Dương tên, cũng biết vị này Chu chủ nhiệm lợi hại. Phía trước một lần dự nam sự cố, mặc dù rất nhiều tin tức không có công bố ra ngoài, nhưng mà Chu Dương tại lần này trong điều tra phát huy tác dụng trọng yếu rất nhiều người cũng là biết đến. Cái này ngu lệ lệ. thật đúng là vận khí tốt không sao không sao tất nhiên chu chủ nhiệm cùng trần chủ nhiệm cũng đã đáp ứng tới vậy các ngươi hoài đồng cái kia hạng mục ta xem cơ hội vẫn rất lớn như vậy đi các ngươi đi về nghỉ trước nghỉ ngơi quay đầu trần chủ nhiệm bên này khoảng không xuống ta gọi điện thoại thông chi các ngươi đến lúc đó ngươi trực tiếp tới tìm ta phát giác được hoàng vệ đông trong nháy mắt liền đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn thái độ ngu lệ lệ đương nhiên biết là nguyên nhân gì trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi mấy ngày kế tiếp chu dương qua loa xử lý rồi một lần văn phòng nghiên cứu chính trị các hạng việc làm lập tức liền vùi đầu vào nhanh trương đi thăm chuẩn bị bên trong trong lúc đó hắn tự mình tỉnh ngu lệ lệ cùng cùng thích ăn một trận món thưởng rời đi hoài đông nhiều năm như vậy hắn mặc dù tại hoài đông nhậm chức thời gian không dài nhưng mà dù sao cũng là chính mình công tác địa phương cùng ngu lệ lệ hiểu rõ một chút hoài đông tình trạng hiện tại sau đó nghe được toàn bộ hoài đông thị ủy chính phủ thành phố ban Tử đã xảy ra biến hóa trọng đại chu dương cũng không nói cái gì chu bí thư bây giờ trước tiên xong chủ nhiệm đã thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức còn có khải văn đồng chí trước mắt đã đảm nhiệm ô tô sản nghiệp viên quản ủy hội chủ nhiệm đảng tổ bí thư xương hô chu dương vì bí thư mà không phải chủ nhiệm ngu lệ lệ đương nhiên cũng có kế của mình so sánh. một phương diện hắn mặc dù đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm nhưng mà cũng kiêm đảng tổ bí thư chức vụ một phương diện khác chu dương đúng là hoài đông lao bí thư danh xưng như thế này ngoại trừ hoài đông bạn cũ người bình thường cũng không phải tùy tiện có thể gọi ra miệng trong phòng khách chu dương nghe vậy gật đầu một cái muốn nói năm đó ở hoài đông hắn tiếp xúc đông đảo lãnh đạo cán bộ bên trong cùng chính mình tiếp xúc tương đối nhiều tự nhiên là nguyên văn phòng chủ nhiệm trần tiên xâm cùng mình thư ký tạ khải văn hai người kia bây giờ một cái đến phó sành cấp bộ trưởng tổ chức một cái đến chính sự cấp quản ủy hội chủ nhiệm vị trí cũng coi như là không có cô phụ trong tổ chức bồi dưỡng ân, hoài đông những năm này ta chú ý không nhiều, bất quá có thể có cục diện bây giờ ta cũng cao hứng, một lần này hạng mục ta cùng quân cùng đồng chí tháo qua, các ngươi hoài đông á vẫn là bước chân bước quá lớn, theo ta thấy, cùng đơn độc làm một cái trí tuệ nhân tạo sản nghiệp viên, không bằng thay cái mạch suy nghĩ chủ động cùng hoài dương hợp tác, cường cường liên thủ mới có thể đi càng thêm lâu dài, hơn nữa cũng có thể thêm một bước thôi động phương diện khác hợp tác, đây là ta cá nhân một điểm ý kiến, người sau khi trở về cùng trần tiểu lâm cùng viên giang hoa nói một chút tình huống này. để cho bọn hắn suy nghĩ một chút, không tái phạm trước Tia Long Hồ công viên cái Tia Bộ môn sai lầm, hoài đồng không vẫy vùng nổi, hai người bọn họ người đứng đầu cũng không vẫy vùng nổi. Nghe được Chu Dương hô to thì ủy hai cái lãnh đạo chủ yếu tên, hơn nữa còn mang theo lấy vẻ bất mãn. Tại một bên ngồi không dám nói lời nào cùng thích đấy lòng cũng là phanh phanh nhạy không ngừng. Trước đó chỉ nghe qua vị này Chu chủ nhiệm tên, không biết hắn người này là như thế nào. bữa cơm này ăn tới, nàng xem như chân chính thấy được Chu Dương lợi hại. Lúc nói chuyện làm cho người cảm thấy như một xuân vòng, một khi nghiêm túc, cho người cảm giác đè nén cũng cơ hồ là sắp làm cho người không thở nổi tốt Chu Bí thư. Ta sau khi trở về, nhất định đem lời của ngài mang cho Trần Bí Thư cùng viên thị trường. Gật đầu một cái. Chu Dương cũng không có tiếp tục đàm luận chuyện này, mà là dơ ly lên cùng ngu lệ lệ đụng phải một ly, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cùng yêu tiểu thể không cần công nghệ, dùng nữa. Các ngươi lo lắng thị trường tìm người như thế một cái xinh đẹp tiểu cô nương làm thư ký, ta xem thế nhưng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh làm rất tốt, trước kia các ngươi lo lắng thị trường cũng là đi theo Linh Ngọc thị trường làm thư ký. Thư ký cái này cương vị a luyện người. nghe được chu dương vậy mà tự mình căn dặn chính mình chuyện công tác cùng yêu chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nhanh nhanh trương nhảy ra ngoài tốt chu chủ nhiệm ta nhất định thật tốt làm công tác một bữa cơm ăn đến rất nhanh không đến một giờ chu dương liền đã đi trước nhưng mà chờ chu dương rời đi về sau ngu lệ lệ cùng cùng ngưỡng mộ mới trở lại phòng khách liếc nhau một cái hai người lập tức liền không nhịn được nở nụ cười ngươi tiểu nha đầu này bình thường không phải rất có thể nói ta xem văn phòng cái kia một bọn người còn chịu không được một mình ngươi miệng ngươi nói một chút hôm nay làm sao lại biến thành công nghe vậy cùng yêu sắc mặt nhất thời đỏ lên ngu tỷ cái này thật không trách ta Chủ yếu là Chu Bí Thư khí chẳng của hắn quá mạnh mẽ, ta vừa mới nhanh trương đến muốn mạng. Từ một tiếng ngu lệ lệ cũng không tiếp tục nói chuyện đúng vậy A chính mình sao lại không phải vừa nhanh trương lại thất thỏm. Khi xưa Chu Bí Thư, bây giờ Chu chủ nhiệm, còn là không giống nhau A đừng nói là bọn họ. é là cho dù là thị ủy Bí Thư Trần Tiểu Lâm cùng thị trưởng viên Giang Hoa tại trước mặt cái này một vị sợ là cũng muốn chặt chứ A.